chương 439, là n g ư ơ i trị liệu ta a không biết hôn mê bao lâu tần tuyệt vũ thăm t h ầ m đã tỉnh lại xuống giường nhìn ngoài cửa sổ hoàn cảnh xa lạ tần tuyệt vũ không khỏi giật mình ngoài cửa sổ là một cái không khí trong lành cảnh sát cực kỳ ưu mỹ âu mỹ phong tiểu trấn còn có thể nhìn thấy nơi xa đứng vững mỹ lệ núi tuyết nơi này là ski gì bẹ t ỷ quốc mặt phía bắc trên biên cảnh tờ cụ tiểu trấn tần tuyệt vũ trước kia tới qua nơi này nhìn ra đây là nơi nào ta làm sao lại đến nơi này tần tuyệt vũ hơi nghi hoặc một chút nàng nhớ được bản thân tại bị thương nặng đã hôn mê lúc còn tại cạ xì、sì、hòa thành khi tỉnh lại tại sao lại ở chỗ này m u ố nàng từ b đã hôn ư g mê năm ngày nhưng nàng kinh ngạc không phải mình hôn mê năm ngày mà là bị nặng như vậy thường cơ hội cách cái chết vong đều không bao xa vậy mà trong vòng năm ngày liền khỏi hẳn Cương đại như đại vậy y t h chỉ u ậ t c sợ ù n g chúng tuyệt a hoa q ố c cũng không kém bao nhiêu. Trên đời lại còn có có thể cùng Lâm lại Lâm kém Thánh Trên thể Thánh không nhiêu. Ý Ý bao、so、đời vũ lòng tràn đầy ngạc nhiên đi ra phòng đi vào phòng khách bên trong t â n tuyệt vũ ánh mắt ngừng lại tại bên ngoài phòng khách lộ thiên trên ban công nàng nhìn thấy ở phòng khách lộ ra ngoài ngày trên ban công một thanh niên nhàn nhạt t ĩ n h nhưng ngồi ở trên ghế salon tắm ấm áp ánh nắng bình tĩnh lật xem sách s ở thiên t â n tuyệt vũ ngây ngần cả người nàng không nghĩ tới mình sau khi t ỉ n lại cái thứ nhất nhìn thấy người vậy mà lại là sợ thiên sợ tiên sinh tần tuyệt vũ thu hồi suy nghĩ đi tới lộ thiên trên ban công ngồi ở sở thiên bên cạnh trên ghế salon c h m ngâm một chút nói là ngươi trị liệu tốt ta à. đang khi nói chuyện nàng nhìn một chút mình quần áo mình quần áo đã bị đ ổ i qua mà thân thể của mình cũng là không còn một điểm vết máu h i ệ n nhiên đã là toàn thân thanh t ẩ y qua đây hết thảy đều là sở thiên làm a nếu thật sự là như thế lời nói cái kia nàng thân thể chẳng phải là bị sở thiên nhìn một lần sở toàn bộ nghĩ tới đây lúc tần tuyệt vũ gương mặt không khỏi có chút đỏ lên một trái tim càng là khẩn trương đến phanh phanh mẹ loạn nàng thế nhưng là trong sạch chi thân a như vậy bị sở thiên nhìn qua sở qua về sau nên làm cái gì giết s ở thiên a s ở thiên là nàng l ân nhân nàng sao có thể lấy oán trả ơn đang tại nàng suy nghĩ lung tung thời khắc s ở thiên bình thản tính nhưng âm thanh em vang lên không phải ta không phải ngươi tần tuyệt vũ s ứ n g sở thở dài một hơi nhưng tiếp theo tần tuyệt vũ lại toàn thân chấn động đã không phải s ở thiên như vậy là an lão nghĩ đến cái này khả năng thời điểm tần tuyệt vũ sắc mặt đều hơi t r ắ n g bệnh mặc dù tần an không là người ngoài nhưng là dạng này sự tỉnh có thể nào để tần an tới làm còn không bằng để sợ thiên tới làm những sự tình này công tử c ô n chưa đã chuẩn bị xong lúc này một đạo ngọt nào g ê m thai âm thanh âm vang lên tần tuyệt vũ nhìn lại chỉ thấy giờ phút này một cái mỹ l ệ làm rung động lòng người nữ tử đi tới phòng khách bên trong tần tuyệt vũ một cái chính là nhận ra được nữ tử này liền là lúc trước đi theo tại sở thiên bên người cái kia hai cái s o n g bảo thai mỹ nữ một trong số đó là nàng đã cứu ta tần tuyệt vũ tâm bên trong kinh hỷ suy đoán sở thiên nghe được đến thần thần thanh âm khẽ gật đầu đứng dậy đi xuống lầu tần tiểu thư cùng một chỗ đi xuống đi thần thần lễ phép hướng về tần tuyệt vũ nói người tốt là người trị liệu ta tần tuyệt vũ đi theo thần thần xuống lầu ở giữa cuốn pít dò hỏi thân thân khẽ gật đầu nói là ta cùng hy hy trị liệu ngươi quần áo ngươi cũng là chúng ta giúp ngươi đổi thân thể cũng là chúng ta giúp ngươi t h a n h tẩy tạ ơn tân tuyệt vũ rốt cục thở dài một hơi chân thành cảm kích cảm kích ở giữa nàng tâm bên trong lại không khỏi ngạc nhiên nàng hoàn toàn không nghĩ tới cái này nhìn nhỏ hơn nàng mấy tuổi nhiều nhất vẹn vẹn hai mươi tuổi nữ tử y thuật vậy mà như thế cao minh có thể y đạo đệ nhất nhân l â m thánh y so sánh ngươi nên tạ công tử nhà ta thân thân một bên xuống lầu vừa nói nếu không phải là ngươi cùng công tử nhà ta hữu duyên chúng ta cũng sẽ không cứ ngươi công tử t â n tuyệt vũ kinh ngạc tại thần thần đối sở thiên xưng hô thế này chúng ta là công tử nha hoàn thần thần nói t â n tuyệt vũ lập tức kinh ngạc mấy ngày trước tại lần thứ nhất gặp được sở thiên lúc nàng đem sở thiên trở thành là hoa hoa công tử bên người hai cái s o n g bảo thai mỹ nữ là sở thiên b ạ n chơi lúc ấy nàng còn cực kỳ phản cảm sở thiên cho rằng sở thiên là chơi làm nữ nhân người hiện tại nàng mới biết được hai cái này s o n g bảo thai mỹ nữ lại là sở thiên nha hoàn giờ phút này đã là đi xuống lầu dưới nhà hàng bên trong tần tuyệt vũ ngồi tại bên cạnh bàn ăn nhìn xem xong bảo thai mỹ nữ thần thần cùng hi hi cẩn thận nhập vi phục thị sở thiên thần sắc bên trong càng là tràn đầy một vòng khó nói lên lời v ẻ sùng kính nàng vô tin thần thần hi hi thật là sở thiên nha hoàn cái này sở thiên rốt cuộc là ai t ầ n tuyệt vũ nhìn về phía chính bình thản t í n h nhưng ngai kỹ nuốt chậm dùng cơm sở thiên nàng không cách nào tưởng tượng dạng này hai cái thế gian hiếm thấy mỹ nữ thế nào lại là sở thiên nha hoàn hai mỹ nữ này không chỉ có mỹ mạo hiếm thấy với lại có được ý thuật còn có thể cùng lâm thánh y so sánh có được bực này cường hãn ý thuật đủ để khai tông lập phái trở thành bị người kính ngưỡng người a bây giờ lại là sở thiên nha hoàn t â n tuyệt vũ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem sở thiên đ ỗ n g nhiên cảm giác cái này sở thiên tràn đầy cảm giác thần bí thính tâm dùng cơm a sở thiên bình thản dùng đến bữa ăn thính nhưng không đợt nói ra t â n tuyệt vũ gương mặt xinh đẹp v n g đỏ cuốn g quýt thu hồi ánh mắt lần thứ nhất cảm thấy ngượng ngùng đại tiểu thư ngươi đã tỉnh lúc này phong trần mệnh mọi lão g i ả tần an từ bên ngoài trở về thấy đã là thức tỉnh tần tuyệt vũ lúc lập tức vui mừng quá đỗi tần tuyệt vũ thấy tần an trở về tâm bên trong như vậy ngượng ngùng cũng là tiêu tán an lão tình huống thế nào tần tuyệt vũ đứng vậy nên đón tiếp lấy nàng đã đón được tần An như vậy ra như ngoài, vậy tuyệt ấ t tìm nhiên h đi i là ể tin tức. Tần t An h ấ Tần t u y vũ khỏi h nhẹ một mực tâm đặt ở ắ n bên t r o gật đầu quay người về tới nhà hàng xuất ra một vật đặt ở sở thiên trước mặt nói sở tiên h sinh đây là chúng ta chân bảo các ngọc lệnh có nó ngươi có thể vận dụng chúng ta tần ra chân bảo các lực lượng xin ngươi cần phải nhận lấy chờ mong tương lai chúng ta còn có thể gặp lại nói xong tần tuyệt vũ không còn lưu lại quay người rời đi nhưng mà nàng vừa đi ra không có mấy bước sở thiên bình thản t ĩ n h nhưng âm thanh âm vang lên các ngươi đã đi không được chương bốn trăm bốn mươi mốt không thể mang lên hắn đã đi không được tần tuyệt vũ dừng bước lại ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía sở thiên nàng không minh bạch sở thiên câu nói này là có ý gì nhưng một giây sau ầm ầm máy bay trực thăng cánh quạt tiếng oanh minh từ ngoài phòng không khí bên trong từ xa đến gần chuyển đến đồng thời cỗ xe từ xa đến gần phi nhanh tiếng oanh minh cũng là chuyển đến đây là đại tiểu thư không tốt ta cảm ứng được cường già xuất hiện là hướng về phía chúng ta tới lao giả thân an giờ phút này sắc mặt đại biến nói tần tuyệt vũ trong nháy mắt phản ứng lại cái này tất nhiên là đại duy phòng đ ầ u giá tìm được các nàng chỗ ẩn thân hiện đang đổi u giết tới s ở tiên h sinh nhanh lập tức cùng chúng ta rời đi nơi này tần tuyệt vũ sắc mặt kịch biến bên trong lách mình đi tới sở thiên bên cạnh bắt lại sợ thiên tay không cần sở thiên bình thản đưa tay từ tần tuyệt vũ tay bên trong rút ra đại tiểu thư không thể mang lên sở tiên h sinh tần an thấy tần tuyệt vũ muốn dẫn lấy sở thiên đi lập tức khẩn trương lướt đi tới tật âm thanh ngăn cản tần tuyệt vũ ngươi muốn cho ta vong ân phụ nghĩa tần tuyệt vũ nghiêm nghị q u á lớn nàng minh bạch tần an ý tứ sở thiên cùng thần thần hi hi cũng chỉ là người bình thường như vậy tại cường giả truy sát phía dưới các nàng mang lên sở thiên ba người có thể nói liền là vương hữu tuy là minh bạch điểm này nhưng sở thiên đối nàng có ân nàng không thể không còn sở thiên ta không phải ý tứ này tần an tật giải thích do nói đối phương là hướng về phía chúng ta tới chúng ta như vậy mang theo sở tiên sinh đi không chỉ có chúng ta trốn không thoát còn biết hại sở tiên sinh dù sao sở tiên sinh chỉ là người bình thường chúng ta căn bản không bảo vệ được hắn nhưng chúng ta như vậy rời đi cũng chính là dẫn ra đ ị c h nhân dạng này mới có thể tránh miễn sở tiên sinh người đang ở hiểm cảnh chi bên trong a tân tuyệt vũ giật mình đúng vậy A, các nàng mới là đại duy phòng đấu giá mục tiêu nếu là mang theo sở t i ê n đi sở t i ê n một người bình thường hoàn toàn liền không có sức tự vệ đi theo các nàng đem sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm đại tiểu thư muốn không còn kịp rồi chúng ta đi thôi thần ăn lo lắng thúc giục nói tần tuyệt vũ cuối cùng không do dự nữa sợ tiên sinh các ngươi nhanh tìm địa phương tạm thời giấu đi chúng ta đi dẫn ra bọn hắn ngày khác h ư u duyên gặp lại tần tuyệt vũ đ n g lòng tay ra trong cơ thể lực lượng lan tràn ra Động. tần tuyệt vũ đạp chân xuống thân thể bay lên trực tiếp đánh vỡ chất gô nóc nhà cực t ố c rời đi tần an tâm bên trong hít một tiếng hắn minh bạch tần tuyệt vũ vì sao muốn làm như vậy tần tuyệt vũ là muốn l u i qua địch đến người thấy được n à n g vì s ở thiên dẫn ra được nhân tần an không nói gì hùng hậu lực lượng bạo phát đi theo tần tuyệt vũ rời đi ầm ầm theo tần tuyệt vũ cùng tần an hiện thân bầu trời bên trong cái kia mấy chiếp máy bay t r ự th lập tức điên c u ồ n g đuổi theo hướng về phía tần tuyệt vũ hai người chạy nhanh đến đội xe cũng là dồn sức lấy tần tuyệt vũ hai người sợ tiên sinh hy vọng chúng ta tương lai còn có cơ hội lại gặp nhau c ự c tốc hướng về vùng núi cướp đi bên trong tần tuyệt vũ thấy đem địch nhân đều đưa tới không khỏi yên tâm nàng quay đầu nhìn thoáng qua đã là dần dần rời xa sợ thiên chỗ cái kia tòa nhà phòng ở tâm bên trong lẩm bẩm n g ữ một tiếng giờ phút này cái kia tòa nhà chất gỗ phòng ốc bên trong chỉ để lại sợ thiên cùng thần, thần hi hi ba người công tử tới là đại duy phòng đấu g á người chúng ta muốn xuất thủ a thần thần cùng hi hi nhìn về phía sợ thiên chưng cầu sợ thiên ý kiến sở thiên cầm lấy giấy ăn lau lau rồi một cái khỏe miệng đứng dậy đứng lên nói đi ra xem một chút đi bình thản tĩnh nhưng đi ra ngoài thần thần hi hi nương theo tại sở thiên bên cạnh thân tại ba người đi ra ngoài phòng ở giữa phòng ốc bên ngoài ba chiếc xe sang trọng đứng tại nhà này phòng ốc hàng rào bên ngoài trên đường một đám v õ giả từ chiếc xe đầu tiên bên trong mau lẹ xuống xe vì ở giữa chiếc xe kia mở cửa xe ra cửa xe mở ra một vị lao giả từ xe bên trong đi xuống b ả o ị quản sự ngươi là muốn lười biếng lầm thời cơ a tại lao giả bà s a khi xuống xe cuối cùng một chiếc xe bên trong một vị lao giả đem người xuống xe hắn diện mục lệnh chìm nhìn xem bảo y chúng ta nhiệm vụ là tới bắt tần tuyệt vũ bây giờ tần tuyệt vũ đã hiện thân p h á t đi ngươi lại nhàn nhã tới đây ngươi là muốn thả đi tần tuyệt vũ bảo y bên cạnh cái k i a m ộ t đám v õ giả cùng nhau mặt hiện vẻ giận dữ bảo y thế nhưng là đại duy phòng đấu giá quân sự địa vị độ cao gần với quản lý trưởng ab nói chuyện lao giả này chẳng qua là bộ phe phái một con chó mà thôi căn bản không có tư cách như vậy nói với bà y lời nói lao giả bởi lông mày hơi nhũ nhăn nhưng cũng không hề tức giận hắn nhàn nhạt giải thích nói tần tuyệt vũ hiện thân Nhìn、như ì n n h là vội vàng chạy trốn nhưng thực tế nàng lại giống như là đang cố ý che giấu cái gì để cho chúng ta chỉ chú ý nàng mà bỏ sót nhà này phòng ở b ả o y vừa rồi tại xe bên trong nhìn thấy tần tuyệt vũ phá phòng mà ra chính là ẩn ẩn đoán được đây là tần tuyệt vũ tận lực chi vì nếu không tần tuyệt vũ đại khái có thể từ địa phương còn lại bí ẩn đ à o t ẩ u cho nên nhà này phòng ở rất khả nghi hoặc là tần tuyệt vũ tại nhà này trong phòng ẩn giấu cái gì đồ trọng yếu hoa quốc có câu ngạn ngữ gọi nguy hiểm nhất địa phương liền l ạ an toàn nhất địa phương chính là đạo lý này hoặc là nhà này trong phòng còn ẩ n tàng có đối tần t u y ệ t vũ rất trọng yếu người cho nên nàng tận lực dẫn ra chúng ta b ả o ý nhàn nhạt nói r ứ t lời về sau đạp trên mặt cỏ đi hướng phía trước nhà này phòng ở hy vọng ngươi nói là đúng nếu là nhà này trong phòng không có cái gì ngươi tốt nhất sớm muốn lý do tốt sau đó cho bổ quản sự một cái hào g i a o đợi l ã o giả cười lạnh một tiếng đem người đi theo bẫy đi hướng về phía trước phòng ở b ả o ý mày nhữ lại một điểm thân bên trong hiện lên một vòng tức giận nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có phát t á ra từ trước đó huyết xà từ bỏ ám sát sở thiên nhiệm vụ hắn cố giữ vững cùng sở thiên giảng hóa bắt đầu quản lý t r bây giờ ề hắn đã hoàn toàn bị quản lý trưởng ab biên giới hóa không chỉ có không có cách nào sẽ cùng bổ chống lại tức thì bị bổ dâm tại dưới chân hắn đến vây bắt tần việt vũ liền là bồ mệnh lệnh mà vị lão giả này như vậy ở trước mặt hắn tùy tiện chính là bởi vì lão giả là bồ phái tới giám sát hắn K -k. suy tư chi bên trong phía trước phòng đại môn tại lúc này mở ra phát ra rất nhỏ tiếng mở cửa b ả o y dừng bước lại nhìn lại liên gặp được đại môn mở ra bên trong tại hai vị giống nhau như lúc có chút khinh thế r u n g nhan nữ tử nương theo dưới một vị tuấn giật nho nhã thanh niên bình thản tĩnh nhưng đi ra nhìn thấy đi tới thanh niên lúc b ả o y ngây ngẩn cả người làm sao cảm giác rất quen thuộc b ả o y kinh ngạc nhìn xem xuất hiện cái này bình thản tĩnh nhưng thanh niên luôn cảm giác rất quen thuộc Đồng nhiên, b ả o y hai mắt đ ố n g nhiên phóng đại liên quan thân thể đều là bỗng nhiên run dày hắn rốt cục nhận ra người thanh niên này là ai chương bốn mươi hai sở tiên sinh thứ tội sở tiên nhận ra sở thiên sát na bà ủy bỗng nhiên rung động thần s ắ c bên trong tràn đầy vẻ không thể tin được sở thiên không phải chết tại di tích bên trong a với lại đây là quản lý trưởng a b chính miệng tuyên bố ra sự t ì n h sở thiên làm sao có thể còn sống ha ha bà ủy quản sự đây chính là người cái gọi là tần tuyệt vũ muốn che giấu nhân vật trọng yêu a bên cạnh lao giả mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng hắn là bồ gần nhất mới lung lạc đến cửng giả cũng không nhận ra sở thiên sở tiên h sinh bà ủy lúc này lấy lại tinh thần cũng biết sợ mất mật hướng về sở thiên không mình hành lễ đây chính là một tôn có thể chém giết thần cảnh thần tôn a một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem hắn chém giết về phần sở thiên là người tu đạo một chuyện ab lúc ấy cũng không có nói ra đến chỉ nói ra sở thiên đã chết ngoại trừ ab cùng đại duy phòng đấu giá thần tôn bên ngoài không có người biết sở thiên là người tu đạo nếu là biết sở thiên là người tu đạo lời nói b ả o y hiện tại chỉ sợ đều sẽ trực tiếp dọa đến q u y xuống b ả o y quản sự cái tiêu trách ngươi sẽ bị bổ quản sự dẫm tại dưới chân ngươi thế mà hướng về một người bình thường hành lễ lão giả thấy b ả o y như vậy hướng về sở thiên hành lễ trên mặt cười chào phùng ý càng đậm hắn vừa rồi đã cảm ứng một cái sở thiên sở thiên chẳng qua là lại phổ thông bất quá người bình thường thân là đại duy phòng đấu giá đường đường quân sự thế mà hướng về một người bình thường hành lễ lúc trước hắn cùng với tần tuyệt vũ tất nhiên cùng tần tuyệt vũ có to lớn quan hệ đem bắt giữ hắn lao giả mặt mũi tràn đầy chế dễ ước hướng về bên cạnh thân một đám thủ hạ ra lệnh một tiếng ai cũng không được đ ộ n g thủ bào y sắc mặt đại biến cũng quyết nghiêm nghị quát lớn nhưng mà lao giả bên cạnh cái k i a một đám thủ hạ đều là thuộc về bộ phe phái căn bản sẽ không nghe bà y lời nói tại lao giả ra lệnh một tiếng thời khắc một đám vó giả cùng nhau hung thần cấp hướng về phía trước sở thiên bào y người này cùng tần tuyệt vũ có to lớn quan hệ ngươi lại như vậy hướng hắn hành、lễ. đây chính là người đem cho a việc này ta chắc chắn sẽ chi tiết hướng b ổ quản sự bẩm báo lão giả ý cười g i ặ t rào nhìn xem bảo ý nhìn đều không có đi xem sở thiên một chút nhưng mà hắn còn chưa dứt lời dưới đột nhiên đ nặng g n nề g tiếng va đập đột nhiên vang lên tại không gian bên trong lão giả sửng sốt một chút lập tức đột nhiên quay đầu nhìn lại khi thấy trước mắt một màn thời điểm lão giả con ngươi trong nháy mắt có vào hắn nhìn thấy giờ phút này sở thiên bình thản tĩnh nhưng đi ra phong úc hướng về bọn hắn đi tới mà cái kêu một đám đi bắt sở thiên võ giả còn chưa tới nơi sở thiên trước người lúc nương theo tại sở thiên bên cạnh thần thần hi hi chính là tiện tay vung lên l i ê n là cái này tiện tay vung lên cái kêu một đám v õ giả trong nháy mắt giống như phá bao cát bay ngược ra ngoài còn giữa không trung bên trong chính là biến thành một miệng hai vị này nữ tử là cường giả xem ra là ta nhìn lầm lão giả kinh hãi đồng thời cười lạnh một tiếng bành trướng lực lượng trong nháy mắt điên tuân ra mà ra khí lưu phun trào như là đột nhiên thổi lên như c ồ n phong thực lực các ngươi mặc dù không tệ nhưng đáng tiếc các ngươi gặp ta lão giả cười lạnh một tiếng vầm tay thanh trào một trào hướng về sở thiên trọc tới k ha ô n g ha ngươi lai ta còn nhìn là ngươi ngươi thế mà còn là một cái thuật sư lão giả thấy ngọn lửa nhỏ xuất hiện sửng sốt một chút x o a y mà chính là buồn cười n ọ nụ cười một cái nho nhỏ thuật sư thế mà dùng dạng này một sợ yêu ớt ngọn lửa nhỏ đến đúng kháng hắn một cái viên mãn cảnh tông sư lực lượng thật sự là muốn để người cười bể cả bụng nhưng mà một giây sau hắn rêu cợt chính là im bặt mà d ừ n g sợ thiên bắn ra cái này sợi không có ý nghĩa ngọn lửa nhỏ thế mà trực tiếp xuyên thủng khí lưu lợi trào làm cho khí lưu lợi trào trong nháy mắt tiêu tán không tốt lao giả sắc mặt đại biến trong lòng bên trong lần thứ nhất dâng lên hoảng sợ cảm giác s ù i cũng là tại lúc này cái tia sợi ngọn lửa nhỏ xuất tại lao giả trên thân thể phát ra rất nhỏ thanh â m lao giả trong nháy mắt cảm giác được cái tia sợi ngọn lửa nhỏ ở trong cơ thể m ì nhầm vang nổ tung ở đây phía dưới hắn hoảng sợ c h ơ mắt chạy đến thân thể của mình cấp tốc hóa thành cho tàn tiêu tán n g ư ơ i n g ư ơ i lao giả sợ h ã i đến khó có thể tin nhìn về phía sở thiên tại tử vong giờ khắc này hắn đều không thể tin được sở thiên bấm tay bắn ra cái này một sợi ngọn lửa nhỏ đúng là đáng sợ như thế hắn nhưng là viên mãn cảnh tông sư a vậy mà liền chết như vậy càng không thể tin được là sở thiên rốt cuộc là ai đáng sợ như thế sở thiên nhìn cũng không nhìn tiêu tán lao giả một chút bình thẳng tính nhưng nhìn xem bạo y đầu ngón tay phía trên nổi lên một sợi nhìn cực kỳ không có ý nghĩa ngọn lửa nhỏ bịch bạo y dọa đến hồn phi phép tán trực tiếp hướng về sở thiên quỷ gối trên mặt đất hắn quanh người cái tiêu một đám v õ giả càng là toàn thân run dày hướng về sở thiên quỷ xuống bọn hắn cũng không biết sở thiên là ai trước đó cũng là phi thường nghĩ hoặc bảo ỵ vì sao như vậy k í n h sợ hướng về sở thiên hành lễ hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết cái này là nguyên nhân gì trước mắt cái này nhìn thường thường không có gì l ạ thanh niên đúng là một cái kinh khủng đến để cho người ta run dày tồn tại lão giả thế nhưng là viên mãn cảnh tông sư a thực lực cường đại dường nào sở thiên thế mà chỉ là tiện tay bắn ra một sợi không có ý nghĩa ngọn lửa nhỏ liền e m nó trong nháy mắt gật bỏ đây quả thực kinh khủng đến để cho người ta dùng mình bây giờ s ở thiên đầu ngón tay xuất hiện lần nữa loại này ngọn lửa nhỏ nghiễm nhiên là muốn giết bọn hắn liên bà ủy đều dọa đến hồn phi phép tán t h ú n g chi là các nàng s ở tiên h sinh thứ tội ta cũng không biết ngại ở chỗ này b ả o y q u ỳ trên mặt đất toàn thân run dậy nói không nên lời sợ hay nói cho tới nay ta đều là cố giữ vững chúng ta đại duy phòng đấu giá cùng ngươi giảng hòa thái độ thế nhưng ta thấp cổ bé họng không cách nào thuyết phục quản lý trưởng từ bỏ đối phó ngài quyết định càng là bởi vì việc này ta bị đánh ép trước đó lao giả nói những lời kia đã cho thấy điểm này ta tại đại d u phòng đấu giá bên trong khắp nơi bị áp chế đấy bây giờ đã đến không có lời nói có trọng lượng sợ thiên sinh còn xin ngài khai ân tha ta một mạng bạo ý nằm d ạ p trên mặt đất sợ h ã i bất an trần thuật hiện tại hắn liền nhìn đều không dám nhìn nữa sợ thiên sợ thiên hiện ra chiêu này thực sự quá kinh khủng một sợi không có ý nghĩa ngọn lửa nhỏ chính là trực tiếp để một cái viên mãn cảnh tông sư hóa thành cho tàn với lại vẫn là trơ mắt nhìn xem mình hóa thành cho tàn cái này kinh khủng đến để hắn nhớ tới đến đều sẽ làm ác mộng sợ thiên bình thản nhìn xem nằm rạp trên mặt đất liền nhìn mình dung khí cũng không có bạo ý trên đầu ngón tay ngọn lửa nhỏ cuối cùng vẫn tiêu tán thản như nói để cho các ngươi truy sát tần tuyệt vũ người rút về đến chương bốn trăm bốn mươi ba một lần nữa trở về tần tuyệt vũ ngươi đã mất đường có thể trốn nay tế tại cách sở thiên chỗ cái kia tòa nhà phòng vài dặm bên ngoài tuyết vực bên trong một vị viên mãn cảnh tông sư láo giả xuất hiện ở tần tuyệt vũ phía trước một trưởng hướng về tần tuyệt vũ đánh ra hùng hôn lực lượng hiện lên như là cuồng phong quá cảnh A. cuốn lên bông tuyết đ ầ y trời cùng bùn đất hướng về tần tuyệt vũ mánh liệt lạnh thấu xương đánh tới đại tiểu thư cẩn thận nương theo tại tần tuyệt vũ bên cạnh thân tần an hét lớn một tiếng một trưởng đón lấy a n h đến lực lượng hai c ũ mạnh mẽ lực lượng giao phòng lập tức hình thành một đạo đáng sợ cường khí lưu tại không khí bên trong tàn phá bờ bãi vị kia viên mãn cảnh tông sư láo giả lui về phía sau một bước thần a n thân thể chỉ là chấn động xiu xiu xiu cũng là tại lúc này từng cái võ giả đến tạo thành một vòng vây đem tần tuyệt vũ cùng tần a n bao vây ở nó bên trong tần tuyệt vũ từ bỏ c h ố n g lại thúc thủ chịu c h ó i sau lương phương một đạo lãnh đ ạ m âm thanh âm vang lên tần tuyệt vũ quay đầu nhìn một chút người nói chuyện cũng là một vị viên mãn cảnh tông sư bây giờ hai vị viên mãn cảnh tông sư ngăn chặn các nàng đường đi cùng đường lui mà vây quanh các nàng võ giả chi bên trong còn có hai vị đại thành cảnh t ô n g sư để các nàng đã là không đường có thể trốn nhìn thấy đây hết thảy tần tuyệt vũ tâm bên trong tối hạnh còn tốt trước đó không có mang theo sở thiên cùng đi nếu không nàng thật yếu hại sở thiên sở thiên chỉ là một người bình thường không có chút nào sức tự vệ tại loại tình huống này các nàng tự vệ đều có khó khăn căn bản không bảo vệ được sở thiên án lão có năm chắc ca tần tuyệt vũ mặt sắc mặt nghiêm trọng thấp giọng hướng bên cạnh thân tần án hỏi đại tiểu thư sau đó ta hội một kích toàn lực dẫn phát biết lợ nguy quan trọng theo tại ta bên cạnh thân chúng ta có hy vọng đào tẩu t ầ n an suy tư một chút tối bên trong hướng về tần tuyệt vũ truyền âm tần tuyệt vũ âm thầm gật đầu thần kinh căng cứng tới cực điểm họ là tận lực hướng cái phương hướng này trốn mảnh này t u y ế t vực liền là một tòa cao cao núi tuyết chất đống thật dậy t ầ n tuyết một khi dẫn phát tuyết lở tông sư phía dưới võ giả không chết đều phải mất đi nửa cái mạng cực kỳ khủng bố cùng nguy hiểm xem ra cần phải chúng ta tự mình xuất thủ đậu thủ một vị viên mãn cảnh tông sư giờ phút này hát lớn ông lập tức hắn lực lượng tuân g a mà hiện một vị khắc viên mãn cảnh tông sư láo giả cũng là đồng thời hiện hiện bành trướng lang liệt lực lượng còn lại võ giả cũng là sát na vận chuyển lực lượng không gian trong nháy mắt lệnh thấu xương đáng sợ khí lưu phun g trào như làm ảnh này tuyết vực đống nhiên thổi lên lệnh leo thấu xương đáng sợ kính phong ô ô rung động đại tiểu thư tiến đi theo ta thần an ngưng trọng bí mật truyền âm tần tuyệt vũ thần kinh căng cứng tới cực điểm có thể thành công hay không đào tẩu liền nhìn tần an một cách này ngay tại căn này không dung phát lệnh thấu xương thời khắc đột nhiên vây bắt tần tuyệt vũ hai vị kia viên mãn cảnh tông sư lao giả đồng thời nghe được bà ỳ thanh âm từ bỏ vây bắt tần tuyệt vũ bất luận cái gì người không được lại ra tay lập tức g ú a về từ bỏ vây bắt tần tuyệt vũ, hai vị viên mãn cảnh tông sư láo giả nghe được đạo mệnh lệnh này lập tức kinh ngạc ngay lúc sắp thành công bắt giữ tần tuyệt vũ vậy mà để bọn hắn từ bỏ mặc dù bây ý bây giờ bị ban trị sự chèn ép nhưng dư vi lại vẫn còn hai vị viên mãn cảnh tông sư không thể không nghe chúng ta rút lui hai vị viên mãn cảnh tông sư lạnh lùng nhìn thoáng qua tần tuyệt vũ trực tiếp rời đi còn lại võ giả thấy hai vị lao giả rời đi mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng không thể không đi theo rời đi trận bên trong chỉ để lại tần tuyệt vũ cùng tần ăn hai người chuyện gì xảy ra bọn hắn làm sao đột nhiên rút đi tần tuyệt vũ ngây ngẩn cả người trước một k h ắ c đại duy phòng đấu giá những ngày võ giả còn lăng lệ vây bắt các nàng bây giờ lại đột nhiên rút đi thần a n cũng là không hiểu ra sao không minh bạch chuyện gì xảy ra đại tiểu thư cái này đúng lúc là chúng ta đào tẩu tốt đẹp thời cơ chúng ta lập tức rời đi tần a n lấy lại tinh thần thanh s ắ c bên trong nổi lên một vòng kinh h ỉ nói tần tuyệt vũ lấy lại tinh thần khẽ gật đầu xác thực bây giờ đại duy phòng đấu giá cường giả rút đi chính là các nàng đào tẩu cơ hội thật tốt lập tức tần tuyệt vũ cùng tần ăn hai người triển khai thân hình cực tốc rời đi nhưng mà lướt đi đi không bao xa tần tuyệt vũ lại là chấn động mạnh một cái không tốt tần tuyệt vũ ý thức được một kiện không chuyện tốt biến sắc ngừng lại nói bọn hắn như vậy đột nhiên rút đi có phải là hay không bắt lấy sở tiên sinh bọn hắn cho rằng sở tiên sinh là chúng ta trọng yếu người cho rằng sở tiên sinh biết chúng ta hết thể sự t ì n h siêu tần tuyệt vũ vừa nghĩ đến đây chính là trong nháy mắt hướng về trước đó cái k i a tòa nhà phòng trở về mà đi đại tiểu thư không thể trở về t ầ n an giật này cả mình lách mình ngăn tại tần tuyệt vũ trước mặt nói nếu như chúng ta bây giờ đi về liền lại không có cơ hội trốn tránh ra sở tiên sinh đối ta có ân bây giờ hắn bởi vì chúng ta gặp nạn ta tại sao có thể cứ như vậy rời đi tần tuyệt vũ hồn nhiên không để ý tần a n ngăn cản trực tiếp hướng về trước đó cái k i a tòa nhà phòng trở về mà đi tần a n hít một tiếng không thể không đi theo tần tuyệt vũ sau một lát tần tuyệt vũ quả nhiên nhìn thấy trước đó rút đi cái k i a một đám đại duy phòng đấu giá cường giả toàn bộ tụ tại cái k i a tòa nhà trước nhà đại tiểu thư không thể lại đi xa xa trông thấy phòng một màn lúc tần a n tê cả ra đầu một thanh một mực ngăn cản tần tuyệt vũ ngươi thấy đó là ai đến sao tần ăn xa chỉ hướng cái tia tòa nhà trước nhà một vị lão giả tần tuyệt vũ nhìn lại khi thấy tần a n chỉ vị lão giả kia thời điểm nàng đột nhiên chấn động b ả o ý tần tuyệt vũ rung động nàng tự nhiên nhận biết b ả o ý tại đại duy phòng đấu giá bên trong ngoại trừ quản lý trưởng ab bên ngoài ban trị sự bên trong có hai cái quyền thế lớn nhất quản sự cái này b ả o ý chính là một cái trong số đó tần tuyệt vũ hoàn toàn không nghĩ tới lần này chủ trì vây bắt các nàng liền là b ả o ý bây giờ bởi tự thân xuất mã các nàng như lại trở về vậy liền thật sự là chỉ có một con đường chết không được chúng ta nhất định phải trở về tần tuyệt vũ thần sắc bên trong nổi lên quyết tuyệt tri sắc nói bạo ý như vậy đem người dừng lại tại cái kia tòa nhà phòng trước tất nhiên là sở tiên sinh rơi vào hắn trong tay đại tiểu thư ngươi lại nhìn tần an mang theo tần tuyệt vũ đột nhiên chuyển qua một cái khác ánh mắt g ò đất phương nơi này vừa v ặ n có thể nhìn thấy cái kia tòa nhà phòng trước toàn bộ tràng cảnh sở thiên tần tuyệt vũ thấy được cái kia tòa nhà phòng trước sở thiên đại tiểu thư ngươi chú ý tới a tần an thanh âm chỉ một điểm nói sở thiên thần sắc như thường vẫn luôn là như thế bình thản tích nhưng căn bản vốn không giống như là đã rơi vào b ì tay bên trong tại hắn thần sắc bên trong cho người ta cảm giác tựa như là bạo ỷ phi thường nhỏ bé ngươi ý lạ sở thiên cường đại dị thường tân tuyệt vũ ánh ngạc nói, không. Tân lắp đầu, mắt giọng nói, rơi vào đứng tại sở thiên trước mặt bà ý trên thân nhìn thấy bà ý bộ dáng lúc nàng càng là kinh ngạc chấn động đường đ ư ờ n g đại duy phòng đấu giá cao cao tại thượng quản sự tại đối mặt sở thiên lúc lại là hơi cúi đầu toàn bộ mà đều là lộ ra đến vô cùng cung kính đại tiểu thư đã nhìn ra a tần a n hai mắt trở nên sắp bén nói liên bội ý đều là đối sở thiên cung kính như vậy cùng kính sợ nghiêm nhiên nói rõ một sự kiện cái này sở thiên liền là đại duy phòng đấu giá bên trong một vị không cho người ngoài biết nhân vật trọng yếu chương bốn trăm bốn mươi bốn chúng ta bị hắn lợi dụng sở thiên là đại duy phòng đấu giá người tần tuyệt vũ hoàn toàn không thể tin được kết quả này điều đó không có khả năng tần tuyệt vũ lắc đầu nói nếu là sở thiên là đại duy phòng đấu giá người lúc trước hắn hoàn toàn không cần thiết trị liệu ta tân tuyệt vũ không muốn tin tưởng sở thiên liền là đại duy phòng đấu giá người bây giờ đại duy phòng đấu giá đã toàn diện đối phó các nàng chân bảo c á t các nàng chân bảo c á t cùng đại duy phòng đấu giá hoàn toàn liền thành ngươi không chết thì là ta vong cựu nhân nàng không thể nào tiếp thu được đối với mình có â n người lại là mình cựu nhân đại tiểu thư ta cũng không muốn tin tưởng kết quả này nhưng sự thật liền bày ở trước mắt ta tân an hít một tiếng nói hắn trị liệu ngươi hoàn tại o à n ngươi hôn mê cái này mấy ngày ta gặp hắn để cái tia hai cái xong bảo thai nữ tử dốc lòng trị liệu ngươi mà ngươi thương thế cũng đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp ta liền bông xuống cảnh giác tân an thắng âm thanh bên trong toát ra hận ý nói thế là ta liền cùng hắn đ à m một chút những việc này nói cho hắn đại duy phòng đấu giá vì sao lại không tiếp đại giới đến đuổi giết chúng ta đáng hận a hắn đúng là vô s ỉ như vậy đến cực điểm tiểu nhân n g h e xong những lời này tần tuyệt vũ sắc mặt lần nữa trận nhìn một điểm đã bắt đầu tin tưởng tần an lời nói đại tiểu thư hiện tại ngươi thấy rõ hắn chân diện một ca tần an thanh sắc bên trong hận ý càng thêm dày đặc t ụ n g nói còn nhớ rõ trước đó tại ngươi muốn dẫn hắn lúc rời đi cái kia dạng lạnh nhạt tự nhiên nói không cần a đó là bởi vì hắn đã biết hắn muốn biết sự tỉnh hiện tại không cần thiết đi theo chúng ta nữa cảm giác cho chúng ta đã không có giá trị lợi dụng còn có nói đến đây lúc tần an càng thêm thống hận tục nói lúc trước hắn nói với chúng ta chúng ta đã đi không được cái này đã biểu hiện ra hắn sớm biết đại duy phòng đấu giá người muốn tới ngay cả ta đều không nhắc tới trước phát giác hắn một người bình thường làm sao lại sớm phát giác cái này liền chỉ có một cái khả năng hắn liền là đại duy phòng đấu giá người tần tuyệt vũ thân thể run dày đúng vậy à liên tần a n một cái viên mãn cảnh t ô n g sư đều không nhắc tới trước phát giác được đại duy phòng đấu giá cường giả tới s ở thiên một người bình thường làm sao lại sớm phát giác được chuyện này đây hết thể đều biểu hiện ra sợ thiên liền là đại duy phòng đấu giá người sở thiên một mực đang lợi dụng nàng vậy hắn lại vì sao muốn rút đi vây bắt chúng ta cường giả cái này rất đơn giản tân an thanh sắc bên trong lộ ra một vòng nghiến răng nghiến lợi chi ý nói ra hắn biết đến đây vây bắt chúng ta người rất có thể bắt không được chúng ta cho nên hắn liền cải biến chủ ý thuận nước đẩy thuyền thả chúng ta rời đi để về sau chúng ta cùng hắn gặp nhau lần nữa lúc chúng ta không chỉ có sẽ không thống hận hắn còn biết đem hắn tiếp tục làm thành nhân nối h â n đ đ ã i hắn liền thông qua ngươi t r i ệ để hủy diệt chúng ta chân bao cát hèn hạ vô xỉ a thế gian tại sao có thể có như vậy âm hiểm xảo trá tiểu nhân nói xong lời cuối cùng tần an đối sở thiên đã là hận thầu xương tần tuyệt vũ sát mặt trắng b ệ c h như tờ giấy dù là nàng cực độ không muốn thừa nhận kết quả này nhưng sự thật bày ở trước mặt nàng không thể không tin tưởng nàng bị sở thiên lừa gạt sở thiên trị liệu tốt nàng cũng là hoàn toàn không có hảo ý là tại lợi dụng nàng thật lạ như thế này à. tần tuyệt vũ tâm bên trong khó chịu nhìn cái kia tòa nhà phòng trước sở thiên cho tới bây giờ nàng đều không thể nào tiếp thu được hiện thực này cái kia tòa nhà phòng trước sở thiên tự nhiên có thể cảm ứ n g được nơi xa tần tuyệt vũ ở trong tối bên trong nhìn lấy mình càng là có thể cảm ứng được tần tuyệt vũ bên cạnh tần an nhìn mình ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm thống hận chi ý sở thiên không biết tần an tại sao lại có loại biến hóa này cũng không có hứng thú đi nghe hai người nói chuyện sở thiên cũng không thèm để ý hai người tại sao lại có loại biến hóa này bình thản nhìn lên trước mặt hơi cúi đầu một đám cung kính đứng thẳng bạo y thản n h i n nói đi thôi đi các ngươi đại duy phòng đấu giá tổng bộ nghe được câu này b ả o y run lên bần bật giữ mắt nhìn về phía sở thiên đầy mắt vẻ hoảng sợ hắn đã là ẩn ẩn đoán được sợ thiên muốn đi bọn hắn đại duy phòng đấu giá tổng bộ làm cái gì có lẽ không cần ngươi dẫn đường sở thiên bình thản tục nói ra một câu không chỉ có bởi t h ầ n sắc k ỳ biến ở đây mỗi một cái võ giả bao quát cái kia hai cái viên mãn cảnh t ô n g sư đều là trong nháy mắt toàn thân dùn một cái sở thiên câu nói này đã biểu hiện ra sở thiên muốn giết bọn hắn ở đây mỗi người lúc trước sở thiên diệt đủ mỏ x é t ra tố lúc bọn hắn liền đã biết sở thiên có được chém giết thần cảnh thực lực sở thiên như giết bọn hắn hoàn toàn liền là dễ như trở bàn tay sự tình bọn hắn đừng bảo là trốn liên sức phản kháng đều không có sở thiên sinh ta cái này mang ngài đi chúng ta đại duy phòng đấu giá toàn bộ ngài mời Cho dù là đối mặt qua các loại sóng to gió lớn bạo y giờ phút này đều là hoảng sợ toàn thân phát r u n cúng ít kinh hồn tán đảm lại tất cung tất kính không người hướng về sở thiên làm ra m ớ i thế càng la tự mình đi đem cửa xe đánh mở ở đây tất cả mọi người không có chỗ nào mà không phải là cung cung kính kính cung kính đứng tại hai bên sợ sơ ý một chút chọc g i ậ n tới sở thiên sở thiên không có lại nói cái gì đi lên xe nương theo tại bên cạnh hắn là thần thần cùng hi hi sau đó đội xe trực tiếp rời đi đại tiểu thư hiện tại ngươi tin tưởng a nơi xa tần an thấy một màn này t h a n đây chính đầm ắ n là tại n g ư trên thế giới đều đại danh đỉnh đỉnh bảo y tại đại duy p h ò n g đấu giá bên trong có được hết sức quan trọng địa vị ngoại trừ đại duy phỏng đấu giá quản lý trường ab có tần h h ể k i tuyệt vũ năm thật chặt xong quyền thống hận nhìn qua sở thiên đi xa đội xe thống hận chi bên trong lại xen lẫn một vòng khổ sở Nàng như vậy t nàng, nàng đại, đại điện tri công chính tại tổ chức hội nghị quản lý trưởng ab khi biết được tin tức này lúc lập tức sắc mặt đại biến đột nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên hắn vạn lần không ngờ sở thiên vậy mà không chết hiện tại đúng là đã ở đến đây bọn hắn tổng bộ đồ bên trong sở thiên thế nhưng là người tu đạo a như vậy đến đây bọn hắn tổng bộ đã là biểu hiện ra bọn hắn đại duy phòng đấu giá đại nạn lâm đầu sở thiên không chết còn lại còn sự nhao nhao kinh ngạc Tốt. bồ kinh ngạc về sau lại làm bỗng nhiên vô bàn một cái gàn giọng nói đã hắn không chết vậy thì thật là tốt như vậy đến chúng ta tổng bộ liền là hắn tự tìm đ ư ờ n g chết bồ ánh mắt bên trong bắn ra lấy nồng đậm cừu hận hòa diễm trước đó ab tại tuyên bố sở thiên đã chết thời điểm cũng là nói cho hắn con của hắn mợ cũng chết tại di tích bên trong lại là bị sở thiên giết chết kỳ thật a b cũng không biết mợ là bị ai giết chết nhưng vì trấn an bồ liền giá họa cho sở thiên một người chết như vậy bố liền sẽ không lại làm ra bất lợi đại duy phòng đấu giá sự tình quả nhiên mất con thống khổ mặc dù là cho bộ một cái trầm trọng đa kích nhưng sở thiên đã chết bộ cũng chỉ có thể đem chuyện nào để xuống dần dần quên bây giờ nghe được sở thiên còn sống lúc bộ tâm bên trong cái kia đã nhanh tiêu tán cựu hận hòa diễm trong nháy mắt bay lên càng là có chút kích động hắn có thể tự mình chính tay đâm cái này đại c ử u nhân trước đó ta có một tin tức không có nói cho các người biết a b thấy bộ như vậy kích động lạnh giọng nói sở thiên thực lực v ư ợ xa khỏi chúng ta đón trước hắn là người tu đạo、Siu. nói xong lúc a b trực tiếp hướng về đại điện chỗ sâu lao đi sở thiên là người tu đạo nghe được sau chuyện này ở đây mỗi một cái quản sự không có chỗ nào mà không phải là mặt hiện v ẻ kinh hãi nhất là nguyên bản còn kích động lấy bù nghe được chuyện này về sau càng là đột nhiên rung động cái này sao có thể dù là bộ nội tâm bên trong tiêu đốt lên hừng hực cựu hận hòa diễm giờ phút này cũng là khó nén nổi lên kinh đào hải lãng người tu đạo thế nhưng là so với thần cảnh còn cường đại hơn tồn tại a sở thiên làm sao lại là người tu đạo chuyện gì như vậy bối rối tại a b vô cùng lo lắng đi vào tổng bộ chỗ sâu không gian dưới đất lúc một đạo mang theo một tia l à n h ý thanh âm hùng hậu từ đóng chặt đại môn trong không gian chuyển ra thần tôn đại nhân sở thiên không chết sở thiên không chỉ có không chết hiện tại còn chính hướng chúng ta nơi này chạy đến a b nghe được thần tôn mang theo một tia l à n h ý thanh âm lúc toàn thân run lên một cái k í t sâu một hơi về sau c n p bít đem sự t ì n h báo cáo đi ra sở thiên không chết thần tôn thanh âm sinh ra rõ ràng vẫn sóng làm cho không gian đều là chấn một cái thần tôn đại nhân hiện tại chúng ta nên như thế nào ứng đối với chuyện này a bối rối hỏi hắn chưa từng có như vậy kinh hoàng thất thu qua qua tốt một lát thần tôn thanh âm mới vang lên lần nữa sợ tiên sinh phía trước cái kia tuyết lớn nhượng hàng chính là chúng ta tổng bộ cửa vào một mực cẩn thận từng ly từng tí đi theo tại sợ thiên bên cạnh thân bão y giờ phút này chỉ có không phía trước mấy trăm mét chỗ đại miệng hắn nói s ở thiên khẽ gật đầu chắc tay bình thản tính nhưng đi hướng nhượng hàng bên cạnh thân đi theo là thần thần cùng hi hi b ả o y cùng còn lại đại duy phòng đấu giá cường giả cẩn thận từng ly từng tí đi theo tại ba người sau lưng tại sắp đến đại miệng hăng lúc b ả o y cắn răng cũng quýt đi lên trước lấy ra một khối đặc thù hắc ngọc đây là mở ra kết giới cửa vào hắc ngọc hắn biết mình như vậy mang theo sở thiên đến tổng bộ sau đó tổng bộ tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn mà mình bây giờ nếu là không biểu hiện tốt sở thiên cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn chỉ sợ hiện tại liền sẽ diệt s á t hắn hai chọn một phía dưới hắn cuối cùng vẫn lựa chọn sở thiên kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào vậy cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó nhưng mà sau một khắc b ả o y lại ngây ngẩn cả người chuyện gì xảy ra tại dĩ vãng đi vào tuyết cốc nhiều lúc chỉ muốn xuất ra hắc ngọc kết giới liền sẽ mở ra một cái thông đạo thuận lợi ra vào tổng bộ nhưng là hiện tại hắc ngọc vậy mà mất hiệu lực lập tức b ả o y sắc mặt trắng bệnh một điểm b ả o y trong nháy mắt minh bạch cái này là tổng bộ xóa đi hắn khối này hắc ngọc tác dụng nói cách khác tổng bộ đem hắn đá ra khỏi đi ra sau đó tổng bộ chắc chắn sẽ đẩy hắn vào chỗ chết người thối lui sở thiên hào không gợn xong nói bà ủy cuôn quýt lùi qua một bên sở thiên đi lên trước đưa tay đặt tại trước mặt hư không chi bên trong tại bàn tay hắn đệ lên lúc nguyên bản không có vật gì hư không đột nhiên hiện hiện ra một tầng sóng nước lấp l o á n g như gợn nước lực lượng cỗ này kỳ dị lực lượng trong nháy mắt lan tràn mà đi trong nháy mắt liền có thể thấy một cái đại đ ạ t vài dặm cao tới mấy chục mét lồng năng lượng hiển nhiên mà ra đây cũng là kết giới chi lực đem chọn cái đại duy phòng đấu giá tổng bộ bao phủ ở bên trong sở tiên sinh không thể b ả o ý thấy sở thiên đưa tay đặt tại kết giới phía trên lúc sừng sốt một chút tiếp lấy liền sắc mặt k ị biến hắn đã là ẩn ẩn nói được sở thiên muốn trực tiếp phá vỡ tầng này kết giới kết giới nhưng là liên tiếp lấy đầu này tuyết vực một đầu điện mạch lực lượng cường đại dường nào sở thiên mặc dù có diện sát thần cảnh thực lực nhưng như vậy ngạnh hám kết giới đó cũng là tự tìm đường chết ta ở đây những người còn lại đều là toàn thân d u n g động đã từng có thần cảnh cường giả đến xâm chiếm bọn hắn đại duy phòng đ ấ u ra toàn bộ cũng là như sở thiên đồng dạng muốn phá vỡ kết giới kết quả không chỉ có không có dung chuyển một điểm kết giới còn bị kết giới chi lực phản xác bây giờ sở thiên nghiễm nhiên là muốn dấm lên vết xe đổ bất quá cái này đối với bọn hắn tới nói lại là chuyện tốt như thế vừa vặn hắn ngu xuẩn muốn phá vỡ kết giới bây ị k giờ ớ nhìn i l thấy sở thiên ngu xuẩn muốn ngạnh hám kết giới hai người kinh hãi đồng thời tâm bên trong lại cuồng hỉ đáy mắt cất dấu vẻ mừng như điên nhìn xem sở thiên tự tìm được chết chúng mục chi bên trong sở thiên bình thản tinh nhưng đưa tay đặt tại kết giới phía trên trên bàn tay chầm chậm hiện hiện ra linh khí cũng là tại đồng thời to lớn đại kết giới lồng năng lượng phản phất là tại thời khắc này nhận lấy kích thích đột nhiên chấn động trên đó sóng nước lấp loáng trong nháy mắt lạnh thấu xương phun trào hóa thành quần c u ộ n sát phạt chi lực tôn u hướng sở thiên chương bốn trăm bốn mươi sáu đây là cái gì quái vật ẩm ẩm cùng một thời gian bên trong toàn bộ t í ế t vực đều là đột nhiên chấn động lên d u n g mắt thường liền có thể nhìn thấy khổng lồ đáng sợ dòng khí màu xám từ dưới mặt đất xung ra đều tôn u hướng kết giới lồng năng lượng sau đó mang theo quần quận sát phạt trí lực như thủy chiều tôn hướng sở thiên không khí bên trong mang theo lên khí lưu như là thấu xương các người như c ù n phòng tại mảnh không gian này bên trong tàn phá bờ、bãi. địa mạch c h i lực cái này là địa mạch c h i lực b ả o y thấy một màn này toàn thân đều là run r à y sở thiên như vậy n g ạ n h hám kết giới trực tiếp liền là sở phát cùng kết giới tương liên địa mạch c h i lực hiện ra đến địa mạch c h i lực thật là đáng sợ dù là chỉ là mang theo khí lưu đều như vô cùng sắc bén phong nhận tại không gian bên trong lạnh thấu xương xe lẫn dù cho bị kịp thời vận chuyển trong cơ thể lực lượng hộ thể cũng bị cắt khó chịu đến cực điểm như là rơi vào gió lốc vòng xoáy bên trong cho dù là sở thiên bên cạnh thân thần, thần cùng hi hi tại nhìn thấy địa mạch tri lực hiện lên lúc đều là nổi lên một vòng vẻ sợ hãi đồng thời mặt hiện vẻ sợ hãi người còn có tuyết vực nơi xa không người chú ý tới một vị ngoài ba mươi nam tử thật c ư ờ n g hãn địa mạch c h i lực nam tử nghiêng nhìn kết giới dâng lên hiện địa mạch c h i lực hồi hộp lẩm bẩm ngữ một tiếng sau đó hắn nhìn về phía sở thiên hồi hộp trên khuôn mặt nổi lên một vòng ý cười lẩm bẩm nói sở thiên ngươi thật sự là ngu xuẩn a đúng là như vậy muốn dùng man lực phá vỡ kết giới ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại đồng thời hồi hộp sau khi lại nổi lên một vòng ý cười người còn có đứng tại sở thiên sau khi p ư ơ n g hai vị kia viên mãn cảnh thông sư sở thiên a sở thiên địa mạch tri lực xuất hiện hiện tại biết đáng sợ a đáng tiếc đã chậm ngươi đã không có thu tay lại cơ hội tại đáng sợ địa mạch chi lực trước mặt cho dù là thần cảnh đều phải n u ố t hận ngươi tất nhiên cũng sẽ chết ở bên dưới hai người phảng phất đã thấy sở thiên tử vong hiện tại không còn có che giấu trực tiếp ở trên mặt rào rạt lên thoải mái tiêu dung một người bí mật truyền âm đề nghị hắn hiện tại đã không cách nào thu tay lại sau đó tại hắn sắp duy trì không được lúc chúng ta liên thủ cho hắn một k í c h trí mạng như thế nào chính có ý đó một người khác cười gật đầu đây chính là bọn hắn lập đại công thời điểm a một khi bọn hắn sau đó xuất thủ đánh chết sở thiên bọn hắn liền là đại duy phòng đấu giá đại đại công thần sao có thể bỏ lỡ chúng mục nhìn chăm chú chi bên trong sở thiên đối mặt với kết giới bên trên cái tiêu mang theo quần quận ý sát phạt có thể trực tiếp đem một vị tông sư cường giả trong nháy mắt rào sắt thành cặn ba điệu mạch chi lực thần sắc bên trong hào không vận sóng hắn thần sắc không có một tia biến hóa sở thiên bình thản nhìn lên trước mặt mánh liệt lăng liệt cường đại kết giới khắc ở kết giới vào tay trường linh khí hào quang càng lúc càng nồng nặc người ở bên ngoài mắt bên trong vô cùng đáng sợ đ i ệ mạch chi lực không thể dung chuyển sở thiên một điểm ng t o à nơi bộ kết này liền là ngoại nhân không cách nào dò xét đến nhìn thấy đại duy phòng đấu giá tổng bộ nay tế lấy ab cầm đầu ban trị sự thành viên cùng hơn hai này liền ngoại hộ vệ cùng nhau đến tổng bộ phía trước trên quảng trường ngửa mặt nhìn lấy hiện hiện ra kết giới ha ha xem ra cái này sở thiên tại không biết lượng sức cứng rắn phá tan kết giới chúng ta tổng bộ tòa này kết giới từ c ấ c ở đây mấy trăm năm ở giữa liền từ không có người phá vỡ qua không phải sao nghe nói tại hơn hai trăm năm trước có người tu đạo tới qua nơi này nhìn chúng cùng kết giới tương liên địa mạch muốn phá vỡ tòa này kết giới kết quả đều chỉ có thể không công mà lui cái này sở thiên tự nhiên cũng không có khả năng phá vỡ kết giới một đám q u ả n sự nhao nhao cười nói ab cũng không nói lời nào ánh mắt thâm thúy ngựa mặt nhìn lấy lạnh thấu xương đáng sợ kết giới đây là thần tôn để hắn làm chuyện thứ nhất hy vọng kết giới có thể làm cho sợ thiên không công mà lùi a a b nhìn qua kết giới bên trên hiện lên lấy quần quận ý sát phạt điệu mạch chi lực tự lẩm bẩm nhưng mà hắn giọng nói nam còn chưa rơi xuống đột nhiên ẩm ẩm toàn bộ mặt đất đều là chấn động lên tiếp lấy liền nhìn thấy nguyên bản vô cùng cường đại kết giới giờ phút này lắc bắt đầu chuyển động với lại lắc lư còn tại tăng lên chuyện gì xảy ra hẳn là kết giới mới nguyên bản vẫn là ý cười giạt rào một đám quân sự giờ phút này nhìn thấy một màn này trong nháy mắt dâng lên hoảng sợ cảm giác ab càng là toàn thân run lên dự cảm đến không chuyện tốt sắp xảy ra quả nhiên k h é p người vô cùng làm cho người dùng mình vỡ tan âm thanh bên trong liền đ ặ p được vô cùng cường đại kết giới giờ phút này như là mặt kính vỡ r a lít nha lít nhít vết n ư ớ c giống mạng nện lan tràn đến cả tòa kết giới phía trên ông theo một tiếng không gian đột nhiên rung động tiếng vang lên tồn tại mấy trăm năm lâu không có bất kỳ người nào có thể phá vỡ kết giới giờ phút này toàn bộ vỡ vụn không còn sót lại chút gì sinh ra lệnh thấu xương l o ạ n lưu trong n g á y mắt như là như cơn lốc tại mảnh không gian này tàn phá bờ bãi cái này sao có thể hắn làm sao lại phá vỡ kết giới ab h o à n g sợ đại biến còn lại tất cả mọi người càng là sắc mặt tái nhuận như tờ giấy không ai sẽ nghĩ tới bảo vệ bọn hắn đại duy phòng đấu giá tổng bộ mấy trăm năm liên người tu đạo đều muốn không công mà lui cường đại kết giới đúng là bị sở thiên cường hãn phá vỡ sợ hai nhất người không ai qua được kết giới bên ngoài vẫn đứng đứng ở sở thiên sau khi phương hai vị kia viên mãn cảnh công sư bọn hắn vốn là dự định tùy thời mà động cho sở thiên một kích trí mạng nhưng mà bọn hắn không chỉ có không nhìn thấy sở thiên không kiên trì nổi ngược lại sợ h ã i thấy được kết giới vỡ tan tiêu tán sở thiên đúng là thật là khủng bố đem kết giới phá vỡ hán hán hai người sợ hãi nhìn xem sở thiên toàn thân run r ậ y vô ý thức hướng lui về phía sau sở thiên giờ phút này thu hồi thủ trưởng tại hắn thu về bàn tay đồng thời không gian bên trong kết giới vỡ tan sinh ra lệnh thấu xương đáng sợ lạ o lưu trực tiếp hướng về hậu phương hai vị kia viên mãn cảnh tông sư đánh tới mau trốn hai vị viên mãn cảnh tông sư sắc mặt trắng bệnh trong nháy mắt đem trong cơ thể lực lượng vận chuyển tới cực hạn muốn, muốn chạy trốn lấy mạng nhưng đây chính là địa mạch chi lực hình thành loạn lưu bọn hắn làm sao có thể trốn được b ảnh hai người trực tiếp bị loạn lưu đánh bay sau đó tại loạn lưu bên trong phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm cho dù là bọn họ là viên mãn cảnh tông sư tại bực này đáng sợ địa mạch chi lực loạn lưu bên trong cũng là chống cự bất lực thân thể hai người bị đáng sợ loạn lưu bị từng cái cắt nát h á n hắn là quái vật gì tại tử vong một khắc này hai người vô ý thức nhìn về phía từ đầu đến cuối nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút giờ phút này chắp tay bình thản đi hướng đại duy phòng đấu giá tổng bộ sở thiên bọn hắn đến chết cũng không dám tưởng tượng sở thiên là qu khủng bố như vậy chương bốn trăm bốn mươi bảy đây là một cái bẫy cái này sở thiên quả nhiên rất lợi hại xem ra ta vẫn là đánh giá quá thấp hắn nơi xa vị nam tử kia thấy sở thiên đúng là thật phá vỡ kết giới con ngươi không khỏi co r i ú p lại hiện ra nồng đậm kinh hãi bộ sẽ ít thống lĩnh chúng ta muốn xuất thủ a sau lưng một đám tùy tùng bên trong một người cung kính lên tiếng hỏi thăm đứng xa nhìn bọn hắn ngao cò tranh nhau mới là chúng ta chọn lựa đầu tiên nam tử bồ xây khẽ lắc đầu ánh mắt thâm thúy xa nghiêng nhìn đi hướng đại duy phòng đấu giá tổng bộ sở tiên mỉm cười mà nói như vậy chúng ta mới có thể tùy tiện ngồi thu ngư ông thủ lợi tại hắn tâm t h ủ y ánh mắt nhìn soi mói sở thiên đã là đi vào đại duy phòng đấu giá toàn bộ thần thần hy hy lặng im n ư ơ n g theo ở bên người hắn b ả o y thì là cẩn thận từng ly từng tí đi theo ở tại về sau lại hậu nhân chính là hắn mấy vị kia hậu cận hai vị kia viên mãn cảnh tông sư cùng còn lại trước đó thấy sở thiên muốn phá vỡ kết giới mà kích động cho rằng sở thiên hẳn phải chết người giờ phút này đã là toàn bộ chết b ả o y giờ phút này nhìn lại sở thiên ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ trước đó tại sở thiên tính toán ngạnh hám kết giới thời điểm hắn mặt sám như cho cho rằng sở thiên như vậy ngạnh hám kết giới. h o sợ thiên đúng là c h n p tay t bình thản tĩnh nhưng từ đại duy phòng đấu giá tổng bộ cửa vào t h i ê n vào nguyên bản khí phái rộng rãi các kiến trúc lớn giờ phút này đã là bị vừa rồi địa mạch chi lực loạn lưu tàn phá bừa bãi một mảnh tàn phá càng là có thể nhìn thấy chết tại loạn lưu bên trong võ giả thi thể vô số về xuống huy hoàng mấy trăm năm đại duy phòng đấu giá tổng bộ bây giờ một m ạ n h thế thảm một đường đi qua chỉ ít có thể lấy nhìn thấy hơn một ngàn bộ thi thể cái này thấy đi theo tại sở thiên sau khi mặt bảo y tê cả ra đầu từ những ngày thi thể tử trạng đến xem hắn cũng có thể thấy được vừa rồi địa mạch chi lực loạn lưu đáng sợ cỡ nào không khỏi âm thầm may mắn còn tốt vừa rồi mình không có đ ố i vị này sở tiên h sinh t o á t ra bất kính c h i sắc nếu không hắn hiện tại chỉ sợ cũng đã là một người chết phía trước trên quảng trường lấy a b cầm đầu gần ngàn người sống tiếp được giờ phút này thấy sở thiên đến mỗi người đều là mặt s á m như cho vốn cho rằng bọn hắn tổng bộ cường đại kết giới dù cho giết không chết sở thiên cũng sẽ để sở thiên không công mà lui sở thiên muốn muốn diệt bọn hắn đại duy phòng đấu giá vậy đơn giản liền là thiên đại tiếu thoại ai biết sở thiên kinh khủng như vậy đúng là phá vỡ cái giới mang theo tuyệt cường chi tư xuất hiện ở trước mặt bọn hắn Động. đầu địa đem đất đến đó, đất. đất. bộ dẫn hướng thiên xuống, lượng, nghệ sinh hắn toàn trên như còn quản cùng cứng, nhao nhao nằm trên gối, A ra Sau hai tay của A B B dạp dạ, quỳ quỳ quỳ quỳ quỳ rách. Thấy thế, về vết sở sử, sự ở trực tiếp mặt đất. Trên mặt lại lực mà sở thiên diệt s á t con của hắn cùng hắn hoàn toàn liền là không c h u n g mang thiên c ử u địch dạng n à y cứu hận hắn hận không thể đem sở thiên chém thành muôn mảnh nhưng là hiện tại hắn không thể không khuất phục quỷ gối sở thiên trước mặt tôn quý sở tiên h sinh a bê cung kính quỷ d ạ m trên đất túi thấp đầu nói trước đó là chúng ta ngu xuẩn vô c h i xúc phạm ngài còn xin sở tiên h sinh thứ tội từ nay về sau chúng ta đại duy phòng đấu giá đều thân phục với ngài trở thành ngài người hầu chúng ta đại duy phòng đấu giá bà khố đã vì ngài mở ra bên trong chân quý chúng ta đại duy phòng đấu giá bao năm qua cất giữ các loại chân phẩm mời sở tiên sinh vui vẻ nhận thanh âm thành kính cung kính không có một tia bất kính đi theo tại sở thiên sau khi phương bảo y thấy một mặt này cảm thấy bi ai đồng thời cũng là cảm thấy vô cùng may mắn bi ai là đại duy phòng đấu giá cường đại nhiều năm như vậy bây giờ lại là như thế thê thảm toàn thể như là tiếp nhận đầu hàng quy nằm trên mặt đất chờ đợi sở thiên kiểm tra may mắn là lúc trước hắn chính xác lựa chọn sở thiên sở thiên giờ phút này dừng bước đứng tại ab trước mặt quan sát quy sát tại trước mặt ab bình thản nói đi thôi đi các ngươi đại duy phòng đấu giá bảo k h ab rốt cục thợ nhẹ nhõm một cái t h ậ dài từ trên mặt đất đứng lên sở tiên sinh mời hắn không người hướng về sở thiên làm ra mời thế sau đó cung cung kính k í n h cho sở thiên dẫn đường một lát sau đi vào rộng rãi tổng bộ đại điện bên trong một đi thẳng về phía trước xuyên qua từng đầu kiên cố lại trang trí tinh mỹ hành lang đi đại khái một phút đi tới một chỗ đèn đuốc sáng t r ư n g không gian dưới đất bên trong nơi này liền như là là quốc gia kim cố trước mặt là một tòa chặt chẽ tiền bảo hiểm thuộc môn s ở tiên h sinh nơi này chính là chúng ta đại duy phòng đấu giá tổng bà khố ab cung kính giới thiệu một chút chủ động tiến lên đi qua một phen giường giá thao tác cùng nhất sau thân phận sau khi xác nhận nặng nề tiền bảo hiểm t h u môn mở ra mở cửa s á t na ánh vàng rực rỡ quan g mang chính là bắn ra đi ra đây là ánh đèn chiếu xạ tại hoàng kim bên trên phát ra quan g mang trực tiếp liền có thể nhìn thấy b ả o khố phía trước một chỗ ngồi trăm tấn bày ra toa thuốc hình hoàng kim nhỏ núi ánh vào tầm mắt đối với người khác mà nói nhìn thấy nhiều như vậy hoàng kim trực tiếp liền có thể kích động đến toàn thân phát run thậm chí mất nhưng sở thiên nhìn cũng chưa từng nhìn những n à y hoàng kim sở thiên bình thản tĩnh nhưng đi vào b ả o khố bên trong thần thần hi hi nương theo ở bên người hắn b ả o ị đi theo ở tại sau toàn bộ dưới mặt đất bào khố tương đối lớn chí ít đều là hơn một nghìn mét ngoại trừ ánh vàng rực rỡ hoàng kim bên ngoài còn sắp đặt đại lượng hàng hóa đỡ tại những n à y trên kệ phong t ổ n trưng bày các loại chân quý cổ phẩm cùng một chút cổ quái kỳ lạ đồ vật bảo khố không gian bên trong sở thiên còn cảm ứng được một cốt như có như không kỳ dị ba động xem ra tòa này bảo khố dưới mặt đất còn có một tòa trận pháp thủ hộ l ấ y sở thiên từ không gian bên trong kỳ dị ba động bên trong cũng đã biết đây là trận pháp còn không có khởi động tiêu tán đi ra lực lượng ba động sở thiên không thèm để ý chút nào đi hướng những cái kia kệ hàng cha nhìn phía trên bảy g a vật phẩm hắn ngược lại là đối với mấy cái này chân phẩm cảm thấy hứng thú Nhưng mà, đúng lúc này bảo khố tiền bảo hiểm thuộc môn đột nhiên đóng lại sau đó khóa cứng sợ tiên sinh không tốt a b không cùng theo chúng ta đi vào bảo khố bên trong đây là một cái bẫy bảo y nghe được tiếng đóng cửa về sau đột nhiên quay đầu nhìn lại thình l i n h nhìn thấy bảo khố môn đã từ bên ngoài khóa cứng mà a b căn bản không có đi theo bọn hắn tiến bảo khố cũng là trong cùng một lúc bên trong bảo khố bên trong tất cả miệng thông gió đều là trong nháy mắt qua n bế mà bảo khố trong không khí cũng là đang nhanh chóng bị rút đi mấy hơi thở to lớn đại bảo khố bên trong liền không còn một tia dưỡng khí ông kinh khủng hơn không gian chấn động âm thanh vang lên Chỉ c thấy sở thiên sở rồi vừa ả một ứng được, bảo khố dưới mặt đất tòa kia thần bí trận được, đất đ dưới bảo bí khố kia pháp, mặt tòa nhiên khởi động. khởi tòa r trong. ư n bên Ấn. g vây ở bảo khố bên trong. Một t tuyết trên núi nam tử bộ s ự cảm ứng được từ đại duy phòng đấu giá tổng bộ bên trong đột nhiên t à n m á t ra cường đại ba động lập tức kinh dị nói đây là trận pháp chi lực đại duy phòng đấu giá tổng bộ bên trong vậy mà vẫn tồn tại một tòa trận pháp tòa trận pháp này mặc dù không lớn nhưng là so với vừa rồi kết giới uy lực còn mạnh hơn một điểm pồ sẽ trên gương mặt hiện đầy kinh sợ lại là giờ phút này từ đại duy phòng đấu giá tổng bộ bên trong hiện lên cường đại không gian ba động cho dù hắn đứng ở đằng xa trên tuyết sơn cách nhau rất xa cũng là sinh ra một loại đáng sợ cảm giác thiếu thống lĩnh đại duy phòng đấu giá không phải đã thần phục với cái này sở thiên đến sao làm sao trận pháp lại khởi động một vị thủ hạ kinh ngạc do hỏi cô sẽ thu hồi suy nghĩ nổi lên tiếu dung đại duy phòng đấu giá làm mưa làm gió hơn hai trăm năm ngươi cho rằng bọn họ nhưng có thể thần phục tại sở thiên a cô sẽ thiếu dung chi bên trong hiện ra một vòng n i a m ai mảnh chi ý t ù n nói bọn hắn vừa rồi thần phục chỉ là vì tê liệt sở thiên để sở thiên rơi vào bẫy dập chi bên trong nguyên lai、like、là dạng này vị tia thủ hạ bừng tỉnh đại ngộ cười nói cái này sở thiên thật đúng là ngu xuẩn a vậy mà thực sự tin tưởng đại duy phòng đấu giá thần phục với hắn cái này sở thiên s á c thực thật quá ngu xuẩn cô xây mỉm cười nhẹ gật đầu nói trước đó đại duy phòng đấu giá khởi động kết giới mắt đã là không cần nói cũng biết chính là vì tiêu hao sở thiên lực lượng sau đó ab lại đem người giả ý thần phục sở thiên để sở thiên tiêu trừ cảnh giác dù làm sở thiên rơi vào hiện tại bẫy dập bên trong đại duy phòng đấu giá một chiêu này thật sự là cao a cô sẽ cảm khái một tiếng rồi nói tiếp vừa rồi sở thiên phá vỡ kết giới đã là tiêu hao lực lượng khổng lộ hiện tại lại rơi vào càn mạnh trận pháp bên trong sở thiên tất nhiên sẽ bị vây chết ở bên trong nói xong lời cuối cùng cô s â y trên mặt hiện đây nồng đậm n ị a m ai m ả n h chi ý nói đáng tiếc cái này sở thiên có đầu vô não căn bản không có nhìn ra đây hết thảy ta trước đó còn đem hắn xem như cường địch đối lãi xem ra là ta đánh giá quá cao ngươi cô s â y đứng tại tuyết trên núi quan sát đại duy phòng đấu giá tổng bộ phương hướng lắc đầu t r e o tức lấy tại hắn t r e o tức ở giữa giờ phút này bảo khố bên trong bà ủy đã là sắc mặt chẳng bệnh sở sợ tiên sinh hiện tại làm sao bà ủy tại đại duy phòng đấu giá mấy thập niên cho tới bây giờ Hắn mới bà、so、ý thân g bất chứ do kỷ nệ ngã xuống trên mặt đất lại là hắn vừa cất bước đi hướng sở thiên lúc không gian bên trong trọng lực đột nhiên mạnh lên so với bình thường trọng lực mạnh gần mười lần lập tức liền đem bà ý ép ngã xuống mặt đất nếu là người bình thường ở chỗ này trực tiếp liền sẽ bị đáng sợ trọng lực ép tới bạo thể mà chết dù cho bị thực lực hiện tại đã là nửa chân đạp đến nhập viên mãn cảnh tông sư liều vận mệnh chuyển lực lượng ngăn cản đáng sợ trọng lực vậy bị ép tới không thể động đậy miệng bên trong bắt đầu chảy máu đi ra nhưng ánh mắt của hắn bên trong lại tràn đầy kinh hãi hắn nhìn thấy tại đáng sợ như vậy trọng lực không gian bên trong không chỉ có sợ thiên hành động như thường liền ngay cả thần thần hi hi cũng là hành động như thường không có, có nhận đến ảnh hưởng chút nào thần thần hi hi hi t ò trận pháp này là địa mạch trận kết nối lấy toàn bộ địa mạch đầu mườn liền từ hai người các ngươi đến phá giải tòa trận pháp này sở thiên giờ phút này hướng về thần thần hi hi nói tuất công tử thần thần hi hi đem cái kia giống như núi nhỏ hoàng kim thu nhập càn khôn giới về sau cung kính đ ắ p lại lập tức trong cơ thể hai người linh khí hiện lên ở xung quanh người hiện hiện ra một tầng từ mắt thường liền có thể trông thấy hào quang đồng thời hai người con ngươi bên trong hiện hiện ra n h ạ t méo con mang hai người rời mắt nhìn về phía bảo khố mặt đất lập tức liền đập tại bảo khố dưới mặt đất có một tòa chính vận chuyển t r ậ n pháp tại hai người bắt đầu đ ế m thử phá giải địa mạch trận thời điểm sở thiên đi tới bảo khố bên trong kệ hàng trước đó cha nhìn phía trên bày ra những cái kia chân phẩm đối với người khác mà nói những này chân phẩm đều là có giá trị không nhỏ thấp nhất một kiện đều là hơn chục triệu nhưng đối sở thiên tới nói những vật này lại là không có chút giá trị đối sở thiên tới nói coi như có chút giá trị đồ vật liền là kệ hàng bên trên một chút phong tồn lấy cổ tịch sở thiên bình thản vậy mà đi tại mỗi cái kệ hàng bên cạnh quét mắt kệ hàng bên trên bày ra vật phẩm nhìn thấy cổ t ị c h lúc hắn liền g ỡ xuống lật xem xem một lần sau đó thu nhập càn không giới bên trong ẩm ẩm tại sở thiên phối hợp lật xem xét lúc thần, thần cùng hi hi cũng là bắt đầu liên thủ phá giải t r ậ pháp trong n h y mắt toàn bộ dưới mặt đất đều là chuyển đến ẩm ẩm tiếng vang tiếng vang đồng thời địa mạch trận bên trong kinh khủng địa mạch chi lực đều t u ơ n hướng sửu sửu sửu đáng sợ địa mạch chi lực tạo thành từng thanh từng thanh sắc bén không thể đỡ phi kiếm trực tiếp hướng về thần thần hi hi đánh g i ế t mà đi lực lượng kinh khủng trong n g á y mắt làm cho bảo khố bên trong kệ hàng cùng vật phẩm biến thành bột mịn càng là toàn bộ không gian đều tại thời khắc này vô cùng bắt đầu v n mẹo dù cho mạnh như thần thần hi hi, lúc này đều hoàn toàn biến sắc hai người phi kiếm trong n g á y mắt xuất hiện ở tay bên t r o n phi tốc điều động linh khí thi triển phi kiếm chống cự lấy đáng sợ sát trận đồng thời gian nan phát r ậ n nhưng địa mạch trận hình thành sát trận vượt ra khỏi các nàng đoạn cho dù là các nàng đường lối đều cố hết sức vô cùng đối với phá trận càng là có chút bước đi liên tục khó khăn、Phúc. lúc này bị ép trên mặt đất không thể động đậy b ả o y đ ỗ n g nhiên phun ra một n g ụ m màu đến cái này sát trận thật là đáng sợ dù cho sát trận mục tiêu là thần thần hi hi hắn thân ở sát trận bên d ư ớ i cũng là bị loại kia lực lượng đáng sợ cắt tới mình đầy thương tích nếu là sát trận nhằm vào hắn lời nói hắn trong nháy mắt liền sẽ chết ngay cả cặn cũng không còn cho dù là thần cảnh cơn giả tại đáng sợ như vậy sát trận bên trong đều sẽ hải cốt không còn càng đáng sợ là theo d ư ớ i mặt đất địa mạch trận không ngừng vận chuyển sinh ra đáng sợ trọng lực còn đang tăng thêm hiện tại đã vượt qua gấp m ộ ư ơ i lần trọng lực dù la bì đã là chỉ nửa b ư ớ c b ư ớ c vào viên mãn cảnh tông sư có hùng hậu lực lượng hộ thể giờ phút này đều bị ép tới không ngừng t u ô n máu toàn bộ thân thể đều như là muốn vỡ ra đồng dạng đã trước khi chết không xa lúc này sở thiên bình thản âm thanh â m vang lên thần thần ngươi chuyển qua càn vị hi hi ngươi chuyển qua k h ô n vị là công tử thần, thần hi hi mừng rỡ tuân mệnh cái này là công tử đang chỉ điểm cấp nặng a lập tức hai người di động đến tương đối càn khôn hai vị bên trên b ả o y gian nan chuyển động con mắt nhìn về phía sở thiên phương hướng lập tức kinh hãi hắn nhìn thấy tại như vậy đủ để trong khoảnh khắc diệt s á t một tôn cường đại thần cảnh sát trận bên trong sở thiên tựa như là một một người không có chuyện gì lạnh nhạt tự nhiên liếc nhìn một bản cổ tịch mà tại sở thiên bốn phía còn nổi lơ lửng mấy chục bản khác biệt cổ tịch mỗi xem hết một bản cổ tịch sở thiên liền từ bồng bình ở xung quanh người cổ tịch bên trong gỡ xuống một bản lạnh nhạt tự nhiên nhìn xem không gian bên trong lạnh thấu xương vô cùng mạch chi lực đừng bảo là làm bị thương sở thiên liền ngay cả bồng bình tại hắn quanh người những cái kia cổ tịch đều không cách nào làm bị thương. ẩm ẩm theo thần thần hi hi không ngừng phá giải trận pháp toàn bộ đại duy phòng đấu giá tổng bộ mặt đất đều là sinh ra chấn động phát ra khiếp người tiếng oanh minh ở đây phía dưới Bảo khố phía trên hết thẻ kinh khủng địa mạch chi lực khí hóa. Tốt lực lượng đáng sợ, chỉ sợ thần cảnh bảo, đều sẽ hưu kiến tiến trúc, tại trung Tốt tử vô sinh. Trên sinh. lượng đáng lực lực đều địa đều sợ, sợ sẽ bảo, vô quảng trường a b sa nhìn trước mắt một màn thần sắc bên trong tràn ngập sợ hãi nguyên bản bảo khố phía trên là một tòa chiếm diện tích mấy ngàn bình mét rộng rãi lâu đài cổ lúc này đã không còn sót lại chút gì kinh khủng địa mạch chi lực đem vùng không gian k i a q u ấ y đến lạnh thấu xương vô cùng mạnh như thần cảnh tiến vào nó bên trong chỉ sợ đều là hữu tử vô sinh mạnh như thế chấp pháp sở thiên tất nhiên cũng là giữ nhiều l ã n ít a b tự lẩm bẩm đây cũng là thần tôn trước đó an bài hắn làm việc bước đầu tiên liền để cho hắn mở ra kết giới tiêu hao sở thiên lực lượng bước thứ hai liền để cho hắn đem sở thiên dẫn tới bảo khố bên trong dùng bảo khố dưới mặt đất càng mạnh trận pháp vây chết hoặc diện sát sở thiên hết thảy đều phát triển tương đương thuận lợi hiện tại liền đợi kết quả cuối cùng xuất hiện ab ngắm nhìn phía trước vùng không gian kia tự lẩm bẩm đang mong đợi kết quả cuối cùng xuất hiện theo thời gian trôi qua phía trước bảo khố phía trên cái kia phía nguyên bản lăng liệt vô cùng không gian chầm chậm bình hòa xuống tới bao phủ bảo khố đ i ệ mạch chi lực hình thành sát phạt kết giới nguyên bản lãnh t ấ u xương vô cùng tràn đầy c u ẩ n c u ộ n sát phạt chi lực giờ phút này cũng là chậm rãi bình thản xuống dưới mặt đất nguyên bản ầm ầm tiếng vang cũng là tùy theo chầm chậm biến mất trận pháp muốn bình ổn xuống cái này ý bày ra lấy sở thiên đã đến n ỏ mạnh hết đ à muốn bị sát trận diệt s á t nhìn thấy một màn này ở đây tất cả mọi người nguyên bản căng cứng tới cực điểm thần kinh rốt cục thư giang xuống cùng nhau kích động ai cũng có thể nhìn ra trận pháp chậm rãi bình ổn biểu hiện ra sở thiên đã là người sắp chết tại đáng sợ sát trận chi bên trong lại cũng vô lực phản kháng tức cái này sợ thiên rốt cục phải chết bố thấy một màn này trong nháy mắt kích động c ù n kêu một tiếng nhưng là hiện tại đây hết thể đều đáng giá cái này ngu xuẩn sợ thiên lọt vào bẫy rập chi bên trong đã chết hải cốt không còn hắn rốt cục đại thủ đền báo bên cạnh vương ab thấy trận pháp chi lực dần dần bình phục lại một mực căng cứng thần sắc rốt cục nới lỏng nổi lên ý cười rốt cuộc muốn đem cái này sở thiên dệt i sát a b tâm tình nhẹ nhõm cười nói bộ giờ phút này chợt nhớ tới một sự kiện mặc dù bây giờ sở thiên cùng người chết không khác hắn đại thù đề báo nhưng là lúc trước từ di tích bên trong sống xót người còn có chân bảo các tần tuyệt vũ vô luận con của hắn mở cái chết cùng tần tuyệt vũ có quan hệ hay không tần tuyệt vũ đều phải chết con của hắn đều chết tại di tích bên trong tần tuyệt vũ còn có tư cách gì còn sống đều phải đi cho con của hắn cho cùng quản lý trưởng sở thiên lập tức liền phải chết chúng ta họa lớn trong lòng đã trừ tiếp x u ố n g chúng ta phải gánh vác lo sự tỉnh liền là chân bảo các trả thù bố đi tới ab bên cạnh nói bây giờ chúng ta đại duy phòng đấu giá tổn thất nặng nề ứng phó chân bảo các trả thù sợ rằng sẽ trở nên rất cố hết sức ab nhẹ gật đầu trước đó sở thiên phá vỡ kết dưới lúc sinh ra lực lượng đáng sợ trong nháy mắt diệt giết bọn hắn hơn một nửa cường giả cái này đều là bọn hắn đại duy phòng đấu giá bồi dưỡng tinh n g u ệ n a người có đề nghị gì ab hỏi bố không trả lời ngay nói ta trước đó nhận được tin tức nói lúc trước chúng ta cường giả tại cả xỉ hỏa thành bị diện sắt lúc xuất hiện một thanh phi kiếm chính là thanh phi kiếm này diệt sắt chúng ta cờ giả thanh phi kiếm này hẳn là tần tuyệt vũ tại di tích bên trong đoạn đ ư ợ c bây giờ nàng chỉ sợ đã trở về hoa quốc chúng ta không có cơ hội lần nữa đến cho nên nói đến đây lúc bộ thần sắc bên trong hiện hiện ra vẻ dữ thợ t ụ c nói ta đề nghị đem chân bảo c á c đạt được một thanh phi kiếm tin tức tung ra ngoài tốt cứ dựa theo ngươi nói xử lý a b nghe xong bồ đề nghị lập tức đại hỷ đây chính là phi kiếm a người tu đạo sử dụng bảo vật thế gian sao mà ít một khi hệ i n thế tất nhiên sẽ gây nên điên cùng tranh đoạt bây giờ bọn hắn đại duy phòng đấu giá đã là không có cơ hội lần nữa đến đã bọn hắn không chiếm được chân bảo cắt cũng đường hòng đạt được thậm chí mượn dùng chuyện này có thể trực tiếp để chân bảo cắt hủy diện bố lúc này lấy điện thoại di động ra bắt đầu đem chân bảo cắt đạt được phi kiếm một chuyện giải ra ngoài t ầ n tuyệt vũ ngươi nên đi cho con ta c h n cùng các ngươi toàn bộ chân bảo cắt đều phải cho con ta c h n cùng bố giải xong tin tức về sau trên mặt hiện đầy nhai răng cười cũng là vào lúc này ông phía trước bảo khố phía trên không gian chấn động một cái tại không khí bên trong tạo nên một tầng yếu đất gợn sóng năng lượng sắt trận triệt để bình ngột lại lại không động、tính. sở thiên đã chết ta tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem tòa trận pháp kia kết giới lồng năng lượng nhất thời ngờ vực vô căn cứ không sát chừng địa mạch trận khôi phục bình thường bên trong sở thiên xác thực đã chết lúc này một đạo hồng đục nhiếp nhân tâm phách thanh âm tại không gian bên trong vang lên âm thanh âm vang lên lúc liền gặp một cái phương hướng bên trong hai vị lao giả chắp tay chậm rãi mà đến hai vị lao giả đều là đã tuổi già sức yếu nhưng là mỗi một cái nhìn thấy hai vị lao giả người đều giống như cảm giác tại đối mặt hai tòa đáng sợ giống như núi cao loại kia đáng sợ h u y áp khó nói lên lời thần tôn nhìn thấy hai vị lão giả xuất hiện lấy a bê cầm đầu tất cả đại duy phòng đấu giá người cùng nhau túi thất đầu không mình hành lễ hai vị này lão giả chính là bọn hắn đại duy phòng đấu giá thần tôn cái này sở thiên rốt c ụ c chết hành lễ ở giữa nghe được thần tôn chính miệng nói ra câu nói này a bê mặt m ũ i tràn đầy vui mừng kích động nhất người chính là bồ hắn kích động đến thân thể đều là run nhẹ nhẹ hiện tại là chân chính đại thủ đền báo không nghĩ tới sở thiên liền chết như vậy vẫn đứng tại một tòa trên tuyết sơn nhìn xem đại duy phòng đấu giá tổng bộ bộ s â y giờ phút này thấy trận pháp triệt để bình phục lại cười chào phúng cười lúc đầu lúc trước hắn vẫn còn đang suy tư lấy như thế nào d i ệ t sát sở thiên không nghĩ tới cái này sở thiên cứ như vậy vất tức chết nhưng mà tiếng cười nhạo vừa dứt thời điểm bỗng nhiên bộ s â y trên mặt ý cười cứng đờ c ò n ngươi đột nhiên co rụt lại g ắ t gao nhìn chằm chằm dưới núi đại duy phòng đấu giá tổng bộ bên trong tòa kia bao phủ bảo k h ố trận pháp kết giới lồng năng lượng chương bốn trăm năm mươi sở thiên ngươi tự hành rời đi a tại bộ xây đột nhiên co vào ánh mắt nhìn chăm chú bên trong đại dư tòa kia từ trận pháp hình thành kết g i ớ i lồng năng lượng giờ phút này chầm chậm tán đi hiện ra bên trong toàn cảnh nguyên bản vững như thành đồng b ả o khố đã toàn bộ hoa khí bên trong chân tàng hết thẻ vật phẩm đều đã không còn tồn tại chỉ có bốn người ở bên trong sở thiên vậy mà không có chết bộ xây đứng tại trên tuyết sơn con ngươi đột nhiên co vào nhìn chằm chằm sở thiên trước m ộ t k h ắ c hắn còn cho rằng sở thiên đã chết giờ k h ắ c này sở thiên vậy mà xuất hiện ở hắn ánh mắt bên trong không chỉ có sở thiên không có chết thần, thần hi hi còn có bạo y vậy mà đều còn sống tòa trận pháp kia là bị sở thiên phá vỡ cô sẽ t h ầ n sắc bên trong hiện ra kinh sợ vốn cho rằng trận pháp bình thản xuống là diệt sát sở thiên lại không nghĩ rằng là sở thiên phá vỡ trận pháp sở thiên vậy mà không chết cái này sao có thể chân núi đại duy phòng đấu giá tổng bộ trên quảng trường nguyên vốn dĩ là tâm tình vui vẻ buông l ò n g đám người giờ phút này nhìn thấy sở thiên lại còn còn sống lúc không có chỗ nào mà không phải là đột nhiên hoảng hốt không ai sẽ nghĩ tới tại như vậy đủ để cho thần cảnh trực tiếp trong khoảnh khắc hải cốt không còn sát trận bên trong sở thiên vậy mà còn có thể sống sót hán hán còn sống trước một khắc còn ý cười đầy mặt ta b tại nhìn thấy sở thiên còn sống lúc sắc mặt trắng bệnh không có khả năng hắn làm sao có thể còn sống b ố nhìn thấy sở thiên xuất hiện lúc trong nháy mắt toàn thân run dày dữ dội thần sắc bên trong hiện đầy v ẻ không thể tin được khó mà tiếp nhận dạng này hiện thực ông hai vị tiên nguyên bản vẫn là lạnh nhạt tự nhiên thần cảnh láo giả giờ phút này cũng là thân thể chấn động hai thân thể người chấn động làm cho quanh mình thiên địa nguyên khí đều là chấn động lên như là gặp nguy cơ đồng dạng bọn hắn cũng là không nghĩ tới sở thiên đúng là có thể phá vỡ sát trận sống sót chúng mục chi bên trong thân ở bảo khố trên mặt đất sở thiên Phản phất phá phá phá như không tịch, tĩnh nhưng nhìn. tịch, như khoái. thiên nhìn bản Bản trong tàn này tàn giống bên trong tàn rất tay một tay tịch, tự gì, coi cầm cổ liếc cổ cổ liếc cổ ai ra lầm bầm. Sở đây là hắn tại đại duy phòng đấu giá tòa này bảo khố bên trong đạt được cuối cùng một bản cổ tịch cũng là lật xem lâu nhất một bản cổ tịch bên trong nội dung cho hắn một loại rất là cảm giác cổ quái chính suy tư bên trong hai vị kia thần cảnh l á o giả dẫn phát thiên địa nguyên khí chấn động đem sở thiên suy nghĩ kéo lại phá vỡ trận phát sao sở thiên lúc này mới chú ý tới thần thần cùng hi hi đem địa mạch trận phá vỡ đi thôi sở thiên đưa tay bên trong tàn phá cổ tịch thu vào cản khôn giới bên trong cất bước đi ra ngoài thần thần cùng hi hi đi theo sau lưng sở thiên hai người sắc mặt tái nhuận k h í tức càng là suy yếu đây là bởi vì cường độ cao phá trận để hai người tiêu hao rất lớn cho dù là các nàng đều có chút không chịu được nổi bất quá hai người đã là ăn vào đan dược rất nhanh chính là có thể khôi phục lại b ả o ý cung kính đi theo tại ba người sau lưng trên quảng trường mọi người tại đây thấy sở thiên từ phế tích chi bên trong đi tới không có chỗ nào mà không phải là tâm thần r u n động sắc mặt trắng bệnh thần sắc bên trong gắn đầy vẻ hoảng sợ đây mới thực là muốn đại nạn lâm đầu đến sau a b khuôn mặt đã là trắng bệnh như tờ giấy đây chính là hắn đem s ở thiên mang vào b ả o khố đem b ả o khố khóa kín lại khởi động trận pháp muốn đem s ở thiên đưa vào chỗ chết ta bây giờ s ở thiên còn sống làm sao lại bông u tha hắn nghĩ tới đây a b bởi vì cực độ sợ hãi mà thân thể run dày lên hắn hắn sau đó phải làm cái gì bên cạnh bù cũng là thân thể k h ẽ run trước đó hắn còn muốn là báo thủ bây giờ nhìn thấy s ở thiên sống sót đi tới hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi không còn có một điểm báo thủ tâm tư cho dù là hai vị kia thần cảnh láo giả giờ phút này nhìn xem sở thiên bình thản tĩnh nhưng đi tới chấn động đồng thời cũng là hiện ra một tiên ngưng trọng sở thiên giờ phút này bên trái vị láo giả kia quanh người thiên địa nguyên khí giống như thủy triều r u n g động hắn nhìn chăm chú sở thiên nói bây giờ ngươi đã là đem ta đại duy phòng đấu giá tổng bộ hủy đi đồng thời ngươi cũng đã nhận được ta đại duy phòng đấu giá hơn hai trăm năm chân tảng chúng ta lẫn nhau ân đoán cũng coi như xóa bỏ chúng ta đại duy phòng đấu giá vậy không truy cứu nữa ngươi tự động rời đi a sở thiên bình thản nhìn xem nói chuyện láo giả cũng không nói gì đi theo sau lưng hắn thần thần hi hi lại là sắc mặt phát lệnh chuyện cho tới bây giờ cái này đại duy phòng đấu giá thần cảnh lại còn dám duy trì cao cao tại thượng tư thái còn dám nói khoác không biết ngượng nói không còn truy kích để các nàng tự động rời đi thật sự là tự tìm đ ư ờ n g chết ông ở bên trái vị lão giả kia nói r ứ t lời về sau bên phải vị kia thần cảnh lão giả quên người sắc bén thiên địa nguyên khí cũng là đột nhiên p h u n g trào hắn lãnh đ ạ m nhìn chăm chú đi tới sở thiên nói sở thiên ta thừa nhận ngươi mạnh phi thường tại ngươi đỉnh phong thời điểm hai người chúng ta tuyệt không phải là đối thủ của ngươi nhưng là lão giả lời nói xoay chuyển tục nói ngươi đầu tiên là phá vỡ kết giới tiêu hao lực lượng khổng、lồ. hiện tại vừa cứng tiếp địa mạch trận bên trong sát trận chỗ tiêu hao lực lượng càng thêm lượng lớn hiện tại ngươi chưa chắc là đối thủ của chúng ta thứ hai người bọn họ cũng có thể thấy được lão giả nhìn về phía sở thiên sau lưng thần thần hi hi cười lạnh tục nói các nàng hai người sắc mặt tái nhận khí tức suy yếu hiện nhiên là một mực đang trợ giúp ngươi phát r ậ n cái này đã biểu hiện ra n g ư ơ i tiêu hao rất lớn đã là thành suy yếu thái độ không phải vậy ngươi sẽ không để cho các nàng hai người giúp ngươi ta khuyên ngươi vẫn là lập tức rời đi cho thỏa đáng lão giả trên mặt cười lạnh đậm hơn một phần đây hết thảy đều là hắn ăn bài tại hắn dự tính bên trong dù là g i ế t không chết sở thiên sở thiên cuối cùng cũng sẽ bị tiêu hao vô cùng suy yếu không có khả năng lại có hủy diệt bọn hắn đại duy phòng đ ấ u ra thực lực quả nhiên hắn kế hoạch này thành công sở thiên hai cái này tùy tùng suy yếu đã là biểu hiện ra sở thiên hiện tại vậy chẳng qua là miệng cọc gan thọ thôi nghe đến mấy câu này nguyên bản ở vào hoảng sợ bên trong á b cùng bù lập tức mặt hiện vui mừng quả nhiên bọn hắn nhìn thấy sở thiên sau l ư n g thần thần hi hi sắc mặt trắng bệnh khí tức suy yếu nhưng mà đứng tại sở thiên cùng thần thần hi hi đằng sau bạo y nghe được hai vị lao giả những lời này lúc nhưng trong lòng bi ai hít một tiếng nếu như các ngươi biết sở tiên sinh tại bảo khố bên trong căn bản liền không có động thủ một lần cường đại khủng bố về sau chỉ sợ các ngươi liền không hội cho là như vậy hắn nhưng là biết tại bảo khố bên trong sở thiên một mực liền không có động thủ một lần một mực đang nhất tâm nhị dụng một bên hời hợt chỉ điểm thần thần hi hi phá trận đồng dạng không coi ai ra gì l i ế c nhìn cổ tịch cho tới bây giờ hồi tưởng lại bảo y đều tâm bên trong rung động không thôi sở thiên giờ phút này từ phế tích bên trong đi ra đi tới trên quảng trường dừng bước lại bình thản nhìn xem phía trước hai vị thần cảnh láo giả cũng là tại lúc này một đạo mang theo một vòng ý cười thanh âm từ một tòa núi tuyết bên trong c h u y ể n tới sở thiên ta có thể giúp ngươi một tay thậm chí có thể giúp ngươi diện đại duy phòng đấu giá nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đem lúc trước ngươi tại singapore lẹ phì g i a tộc bên trong đạt được viên kia kỳ lạ đ á c ộ i giao cho ta nếu ngươi không đáp ứng hh ắ c ắ c kia chính là ta t r ợ đại duy phòng đấu giá diện sát ngươi bây giờ ngươi đã làm i ệ n g cọp cắt thỏ nếu là ta t r ợ đại duy phòng đấu giá ngươi hai kiếp khó thoát tiếng cười bên trong chỉ thấy tuyết trên núi ý cười đầy mặt cồ s ầ ở trên cao nhìn xuống quan sát dưới núi trên quảng trường sở thiên h ắ n cũng là từ thần thần hi hi suy yếu nhìn ra Sở chương bốn trăm năm mươi một hai viên nguyên khí châu hai vị k i a đại duy phòng đấu giá thần cảnh l ã o giả nghe được bộ sửa thanh â m lúc lập tức kinh hãi đ ố n g nhiên nhìn lại thình lình tại một tòa trên tuyết sơn phát hiện lấy bộ sửa cầm đầu một đ o à n người xin hỏi vị tiên sinh này là hai người kinh hãi mang theo một tia kính ý nhìn qua trên tuyết sơn bộ sảy hỏi thăm bọn hắn thế nhưng là thần cảnh cường giả lại cho tới bây giờ mới phát giác đến bộ sảy tồn tại n hải ư vậy ẩn tàng khí thức, để thân là thần thức, là khí c để n bọn hắn đều không h phát h đều có ệ n minh như cao vậy tộc h hai thức ủ đoạn, để được, người liền lập tức liền ý b Xây lai l ị h thật k h ô n đơn giản. g Hải tộc Bộ xây Bộ Xây đứng tại trên tuyết sơn mang theo vẹn ngạo nhiên quan sát hai người nói hai vị thần cảnh láo giả lập tức đột nhiên chấn động nam tử này lại là đến từ cường đại hải tộc ngoại nhân không biết hải tộc tồn tại nhưng thân là thần cảnh bọn hắn lại là biết đây chính là sinh hoạt tại đáy biển thế giới còn như thần linh tộc nhỏ a bên trong một chút cường đại tồn tại thật sự là có thể so với người tu đạo pô xây đại nhân hai người liên tục không ngừng xa xa hướng về trên tuyết sơn bộ s ả y hành lễ bộ sẽ hài lòng nhẹ gật đầu đứng tại trên tuyết sơn ở trên cao nhìn xuống nhìn qua dưới núi trên quảng trường sở thiên nói sở thiên cân nhắc như thế nào giao ra khối kia kỳ lạ đ á c u ộ i ta bảo đảm ngươi bình yên vô sự nếu không nơi này chính là ngươi nơi t n g thân sở thiên nhìn cũng không nhìn một chút trên tuyết sơn bộ s ả y hắn đưa tay đem sau lưng bà ý chiêu đi qua sở tiên h sinh có dặn dò gì bà ý liên tục không ngừng đi lên phía trước cung kính hỏi những người này bên trong còn có ai trung thành với ngươi sở thiên thản nhiên nói b ả o y s ừ n g sốt một chút tiếp lấy chính là vui mừng hắn đã làm minh bạch vị này sợ tiên sinh làm u ố n đ ể hắn tiếp nhận đại duy phòng đ ấ u ra a b ả o y lúc này nhìn về phía cái kia một đám sống sót cường giả cao giọng nói ra sợ tiên sinh trạch tâm nhân hậu bây giờ đối với chúng ta khai ân một lần nếu các ngươi còn tin tưởng ta liền đứng ở ta bên này đến nghe được hắn câu nói này một đám cường giả bên trong ngoại trừ mười cái một mực đi theo bị cường giả bên ngoài còn lại cường giả nhao nhao lộ ra vẻ cười nạo bà ý bị hóa điên đi vậy mà nói khoác không biết ngượng nói cái này sợ thiên đối với chúng ta khai ân một lần hắn tự thân đều khó bảo toàn còn đối với chúng ta khai ân đơn giản liền là thiên đại tiếu thoại lựa chọn đã đứng đi mới là một con đường chết b ả o ý ngươi làm rất tốt ta a b cười lạnh nhìn xem b ả o ý nói ngươi muốn như vậy tự tìm đường chết sau đó ta sẽ đích thân đưa ngươi bên cạnh một đám ban trị sự thành viên nhao nhao mặt hiện trêu tức tiêu d u n g nhất là vẫn muốn đem bà ả o ý dẫm tại dưới chân bù thần sắc bên trong c ả n g là nổi lên nhẹ r à n g cười bây giờ sở thiên đã làm miệng còn c ă n thỏ lại có càng cường đại hơn hải tộc ở đây bà ý lại còn đem sở thiên tĩnh như thần minh đơn giản liền là thật quá ngu xuẩn tự tìm đường chết sở thiên xem ra ngươi vẫn là làm có sai lầm lựa chọn bộ s â y băng hàn thanh â m từ trên tuyết sơn chuyển tới chỉ thấy bộ s â y tại trên tuyết sơn lạnh lẽo nhìn lấy sở thiên sau đó nói đại duy phòng đấu giá hai vị thần cảnh động thủ đi ta hội giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực d i ệ t sát sở thiên đạt được bộ s â y câu nói này đại duy phòng đấu giá hai vị thần cảnh lao giả lập tức vui mừng quá đỗi trước đó bọn hắn còn đối sở thiên có một điểm k i ê n g kỵ nhưng là hiện tại hai người lại không kiêm kỵ sở thiên tràn đầy diễn sát sở thiên lòng tin có hải tộc đại nhân tương trợ diễn sát sở thiên dễ như trở bàn tay sở thiên vừa rồi cho ngươi cơ hội đi ngươi không đi như vậy hiện tại liền là ngươi tự kỷ hai trên mặt người tràn đầy ý cười c ư ờ i nói ở giữa hai người lướt nhau đột nhiên thân hình loại lên một giây sau đã là thành giáp công chi thế một trước một sau lơ lửng ở sở thiên phía trước cùng hậu phương trên không hai người bàn tay vừa nhấc ông trong chốc lát thiên địa nguyên khí phun trào cùng một thời gian bên trong cầm cung đến trên tuyết sơn bổ s ẩ y q u á t to một tiếng lập tức phía sau hắn thủ hạ đem một thanh ánh vàng rực rỡ phía trên điêu khắc có tinh mỹ hoa văn đặc thù kim loại cung nhấc đi qua cần hai vị võ giả mới có thể nâng lên cung bộ xây lại là một thanh cầm lên bộ xây một n ắ m con lưng nhất thời trường cung hiện hiện ra kim sắt hào quang từ phát chính là dẫn động thiên địa nguyên khí ở chung quanh lưu động phát bảo hai vị kia thần cảnh l ã o giả thấy bộ xây chương này kỳ dị cùng lập tức đại h ỉ bọn hắn đã là cảm ứng đi ra t r ư ơ n g này có thể tự chủ dẫn động thiên địa nguyên khí cung đã thuộc về người tu đạo mới có được phát bảo phạm vi hai người đối với diện sát s ở thiên lòng tin trong nháy mắt phóng đại suy lúc này bộ xây một cái tay khác đã là bắt đầu kéo ra hiện ra hào quang dây cung theo hắn kéo ra dây cung dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy không khí bên trong thiên địa nguyên khí còn giống như là thủy t r i ề u hướng về trường cung hội tụ mà đi tại không gian bên trong phát ra hai hồn phách người t h à n h âm sau đó liên gặp, một cái hoàn toàn do tinh thần u thời tiết nguyên khí chỗ cấu thành đáng sợ mũi tên tại dây cung cùng không người ở giữa nhanh chóng thành hình tốt sở thiên hẳn phải chết không nghi ngờ quảng trường bên trong ab thấy một màn này kích động vạn phần bên cạnh bù càng là bởi vì kích động mà diện mục có chút b ơ m méo cương đại hải tộc phối hợp pháp bảo mạnh mẽ tất nhiên có thể đem sở thiên diệt sát còn lại cương giả nhao nhao kinh hỷ vạn phân cười tiếu dung bên trong tràn đầy trào phúng vừa rồi sở thiên lại còn nói khoác không biết ngượng đối bọn hắn khai ân thật sự là buồn cười đến c ự c điểm sở thiên người bây giờ trước sau không đường thượng tiên h không cửa chuẩn bị chịu chết đi thành giáp công chi thế hai vị thần cảnh lao giả g ư ờ i to nhìn xem sở thiên hiện tại đối với diện sát sở thiên bọn hắn đã là lòng tin tràn đầy sở thiên bình thản nhìn thoáng qua phía trước thần cảnh lao giả nhàn n h ạ t hướng sau lưng thần thần hi hi nói thần thần hi hi đưa cho bọn họ hai hạt trâu thần thần hi hi nghe được tự mình công tử phân phó về sau hai người trên gương mặt xinh đẹp lập tức hiện, hiện ra một vòng vui mừng tay bên trong trống rộng xuất hiện một cái bình nhỏ đi thần thần cùng hi hi bàn tay hiện hiện linh khí sau đó khẽ quát một tiếng hai cái bình n h ỏ tử tại một đám kinh ngạc ánh mắt bên trong lơ lửng m à lên phù đến giữa không trung bên trong bạo liệt mà mở bình n h ỏ bạo liệt ra về sau hai viên giống như là một loại nào đó thần dị lực lượng cấu thành hạt trâu nhỏ hiện ra tại không khí chi bên trong đây là vật gì trên mặt đất a b b ù a cùng nhau nhìn qua không trung hai viên hạt trâu nhỏ cùng nhau ngạc nhiên ngạc nhiên đồng thời lại không hiểu sinh ra một vòng cảm giác bất an bầu trời bên trong hai viên hạt trâu nhỏ phản p h ấ tẩn chứa lực lượng kinh khủng giờ phút này kịch liệt chấn động lên t hai e o h viên hạt trâu nhỏ, nhỏ giờ phút này phát ra vỡ tan đóng thanh bên trong ẩn chứa lực lượng trong nháy mắt mánh liệt mà ra không tốt cái này đây là nguyên khí châu hai vị thần cảnh lao giả tại lúc này rốt cuộc biết cái này hai viên đáng sợ hạt trâu là vì vật gì chương bốn trăm năm mươi hai mũi tên này ta trả lại cho ngươi hai vị thần cảnh lao giả sắc mặt k ị c biến tại hai viên nguyên khí châu bạo phát giờ khác này bọn hắn hoảng sợ cảm giác được bên trong ẩn chứa nguyên khí Đáng sợ đến cực điểm, sợ cực c hai o dù là bọn vị thần cảnh lão giả trong n g á y mắt bị quấn tới lực lượng đánh bay thân giữa không chung bên trong cho dù là bọn họ trước tiên liều mạng điều động thiên địa nguyên khí bảo vệ mình đối mặt c u ố n tới lực lượng kinh khủng bọn hắn cũng là không có chút nào sức chống cự đây là cái gì nguyên khí vì sao ngay cả thần cảnh đều không ngăn cản được hai vị lão giả hoảng sợ tới cực điểm cái này hai viên nguyên khí châu lực b ộ c phát lượng thật là đáng sợ cho dù là bọn họ là thần cảnh có thể điều khiển như cánh tay sử dụng tiên h địa nguyên khí cũng không biết đây là cái gì đáng sợ nguyên khí a hai người hộ thể lực lượng triệt để bị đánh tan têu thê lương thảm thiết một tiếng tại hóa thành cho tàn thời khắc hai người sợ hãi nhìn về phía sở thiên bọn hắn không cách nào tưởng tượng sở thiên làm sao lại vùng đáng sợ như thế nguyên khí châu cái này hai viên nguyên khí châu là sở thiên lúc ấy tại di tích bên trong đ ể luyện ra ẩn chứa nguyên khí đây chính là vị kia xương k h ô người hao phí tâm huyết tinh luyện trăm ngàn năm cuối cùng bị sở thiên hấp thu lại bị sở thiên chết xuất một lần hình thành nguyên khí châu uy lực cường đại dường nào hai vị này thần cảnh l ã o giả làm sao có thể ngăn cản được hai vị thần cảnh đều không ngăn cản được trên mặt đất những cường giả kia càng là không ngăn cản được ông đáng sợ nguyên khí của tới trong nháy mắt đem trên mặt đất một đám cường giả hóa thành cho tàn liên tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra chính là đã chết liên cặn bã không dư thừa vừa rồi bọn hắn còn đang cười nạo n ị a m mai mảnh lấy sở thiên tại tử vong một khắc này bọn hắn mới biết được vừa rồi thật sự là sở thiên tại đối bọn hắn khai ân đáng tiếc bọn hắn bỏ qua mỗi người tâm bên trong đều tràn đầy hối hận hối hận vừa rồi mình không có đứng ở sở thiên một phương đi không điều đó không có khả năng người chết nên sở thiên b ố liệu mạng muốn muốn chạy trốn nhưng chỉ vừa chạy mấy bước hắn chính là biến thành cho tàn hóa thành cho tàn trước đó hắn kêu thê lương thảm thiết một tiếng chết giờ k h ắ c này hắn đều còn không thể tin được cuối cùng đã chết người vậy mà lại là bọn hắn cuối cùng vẫn chúng ta hủy diệt a b đối mặt c u ố n tới lực lượng k i n h khủng cũng không có trốn hắn mặt sám như cho nhìn về phía sở thiên phương hướng lúc đầu hắn đối hai vị thần tôn cùng hải tộc cường giả đánh giết sở thiên một chuyện đã là đầy cõi lòng lòng tin ai có thể nghĩ tới sở thiên đáng sợ như vậy đang sợ hai cùng hối hận chi bên trong a b bị cuốn tới lực lượng t u ô n h ệ trong n g á y mắt biến thành cho t à n ẩm ẩm hai hồn phách người tiếng oanh minh ở đây từ trên tuyết sơn chuyển đến đi ra chỉ thấy lúc này quanh mình nguy nga núi tuyết tại nguyên khí châu bạo phát lực lượng kinh khủng oanh kích bên trong đáng sợ đổ sụt phát ra chấn thiên động địa thanh âm hắn làm sao lại có mạnh như vậy nguyên khí châu trước một khắc còn nhẹ nhàng như thường cổ sầy giờ phút này mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi loại này nguyên khí châu bạo phát đi ra lực lượng so với trước đó đại duy phòng đấu giá tổng bộ bên trong bạo phát đ i ệ mạnh trí lực còn phải mạnh mẽ hơn nhiều rất nhiều cho dù là hắn giờ phút này đều là cảm thấy hãi hùng khiếp vía mau l ù i lại cô sẽ trong nháy mắt rời đi ầm ầm đổ sụp núi tuyết phi thân cực tốc sau bay đồng thời hugh ư c sẽ tay bên trong cái kia thanh cung bên trong từ tinh thuần nguyên khí cấu thành như là thực chất đồng dạng mũi tên trong nháy mắt rời dây cung mà đi trực tiếp xuyên qua không gian bên trong tàn phá b ử a bãi lực lượng như chấp giật bắn về phía chân núi sở thiên những nơi đi qua tại không gian bên trong đều lưu lại một đạo bệnh ấn sở thiên rời mắt nhìn về phía phóng tới nguyên khí tiễn nhấp g i tay lên nguyên bản chuẩn xác không sai bắn về phía hắn nguyên khí tiễn trong nháy mắt chạy hướng vâng nguyên khí tiễn bắn tới sở thiên sau khi vừa mới tỏa núi tuyết bên trong núi tuyết trong nháy mắt bạo liệt phát ra đáng sợ tiếng oanh minh sở thiên rời mắt nhìn về phía b ộ sầy b ộ sầy nhìn thấy sở thiên ánh mắt nhìn đến lần thứ nhất sinh ra một vòng cảm giác bất an hắn làm sao có thể còn có thể như vậy cường b ộ sẽ kinh hại không thôi một tiên này người có hay không còn có thể ngăn cản bố sẽ từ khóc lưng bên trên lấy xuống một chi tự mang chân chính mũi tên dựng vào dây cung sắt na m ũ tên chính là tản ra một vòng thần dị hạ quang bà bị bọn người nao nhau, nhau bị ép tới phun máu một tiến này so với vừa rồi chi tiêu nguyên khí tiễn uy lực không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần hoàn toàn cũng không phải là cùng một phương diện một tiễn một tiến này chỉ sợ có thể trực tiếp bắn giết thần cảnh b ả o y tâm bên trong khó mà mình sinh ra một vòng sợ hãi sở thiên bình thản không gợn sóng nhìn xem đến mũi tên đưa bàn tay ra trong nháy mắt nguyên bản lộ ra không ai bị nổi một tiễn treo đứng tại sở thiên bàn tay phía trước dù là mũi tên trên thân tản ra mãnh liệt vô cùng lực lượng vậy rốt cuộc t r ư ớ c vào không được một điểm sở tiên h sinh mạnh như vậy thấy một màn này b ả o y trận mắt h ố t mồm cái này sao có thể bộ sẽ hoảng sợ thất sắc hắn mũi tên này mũi tên đã là thuộc về pháp bảo phạm vi lại thêm nguyên bộ trưởng cùng cũng là thuộc về pháp bảo phạm chủ cả hai hỗ trợ lẫn nhau uy lực cường đại dừng nào đ ừ n g bảo là có thể trực tiếp bắn giết thần cảnh liền là liên người tu đạo tại không sử dụng pháp bảo tình hùng dưới đều phải tránh lui s ở thiên đúng là lấy tay trực tiếp liền chặt lại cái này s ở thiên rốt cuộc là ai bố sấy nhìn về phía s ở thiên ánh mắt bên trong nổi lên hoảng sợ tại hắn hoảng sợ ánh mắt bên trong s ở thiên bình thản nhìn về phía bố sấy mũi tên này ta trả lại cho n g ư ơ i s ở thiên bình thản hướng về bố sấy nói dứt lời bàn tay dâng lên s i ê u dừng ở bàn tay hắn trước mũi tên trong nháy mắt bắn ngược trở về ẩm ẩm mũi tên sinh ra tiếng oanh minh so với vừa rồi phóng tới lúc còn, còn đáng sợ hơn b á n ngược trở về tốc độ càng là nhanh mấy lần mà những nơi đi qua không gian đều là trực tiếp bị x é nứt sinh ra l o ạ t lưu t bạo ý nhìn xem một màn này trong n g á y mắt ra đầu đều tê dại thậm chí bị một màn này đều là dọa đến toàn thân run run một cái s ở tiên sinh đập bay trở về một tiết này thật quá kinh khủng dù là chỉ là nhìn xem đều để người dùng mình thân thể kìm lòng không được run r u dậy căn bản không phải bộ s â phóng tới mũi tên kia nhưng so sánh không thể suy bộ xây nhìn thấy sợ tiên đập bay trở về một tiết này toàn bộ mà đều ngây người hắn không thể tin được sở thiên tiện tay đập trở về mũi tên vậy mà kinh khủng như vậy hắn đều còn chưa kịp phản ứng lúc bắn trở về mũi tên chính là trực tiếp từ thân thể của hắn bên trên xuyên qua đồng thời mũi tên đem bên cạnh hắn cái kia một đám t ù y tùng cường giả cũng là trong nháy mắt diệt s á t cô sẽ cảm giác được mình lực lượng biến mất sinh mệnh càng là đang nhanh chóng s ó i mòn suy yếu bất lực hướng phía dưới rơi xuống mà đi rơi xuống bên trong đợt mang gian nan nhìn mình thân thể nhìn thấy thân thể của mình đã chống không bị cái kia đang sợ một tiễn trực tiếp xuyên thủng một cái đại lỗ thủng hắn rốt cuộc là ai cô sẽ thời khắc ấ p h i nhìn về phía sở、thiên. sợ hãi lẩm bẩm ngữ ra câu nói sau cùng đến chết giờ k h ắ c này hắn cũng còn không thể nào tiếp thu được dạng này hiện thực chương 453, chỉ một con đường d á m d i ệ t sát ta hải tộc người chết tại bộ sẽ tử vong một k h ắ c này đại tây dương bên trong từ đáy biển chi bên trong đột nhiên vang lên một đạo đáng sợ tiếng gầm g ự thuyền trưởng vừa mới giám sát đến không rõ đáng sợ sóng âm tiếp tục giám sát giờ k h ắ c này vô luận là trên mặt biển du thuyền tàu hàng chiến hạm vẫn là biển dưới mặt tàu ngầm đều là giám sát đến từ đáy biển thế giới phát ra đáng sợ sóng âm mỗi vị thuyền trưởng hạm trưởng tại cha xét xong cái tin này về sau không có chỗ nào mà không phải là quá sợ hãi từ đáy biển chuyển ra đạo này song âm thật là đáng sợ bọn hắn lập tức liền phán định ra đây là sắp phát sinh đáng sợ biển động đi báo lập tức tốc độ cao nhất lái rời vùng biển này đồng thời liên hệ vùng biển này tất cả chiến hạm đội thuyền để bọn hắn lập tức rời xa vùng biển này thuyền trưởng đáy biển chuyển đến lực lượng kinh khủng thuyền trưởng chúng ta tới không kịp rời đi từ đáy biển sinh ra lực lượng đáng sợ nhất thời làm đến biển cả sinh ra biển động đứng ngũ chịu sao chính là ở vào biển dưới mặt tàu ngầm trong nháy mắt bị khủng bố biển động h ủ đi sau đó là mặt biển trước một khắc còn tường hòa yên nắng biển cả giờ phút này liền như đi đến m ạ t thế nhấc lên kinh khủng biển động đem các đại chiến thuyền chỉ đều t h ô n vệ biển động cũng không đình chỉ trực tiếp hướng về đường ven biển lao nhanh mà đi một ngày này sôi theo hải thành thị bị kinh khủng biển động ăn mòn mấy chục vạn người trôi giạt khắp nơi trên vạn người tử vong trên mặt biển càng là xuất hiện đại lượng tử vong loài cá đem nước biển đều là nhuộn đỏ công tử ngài nhìn những tin tức này nay tế đã là rời đi núi tuyết thần thần hi hi thấy được có quan hệ báo cáo tin tức hướng về sở thiên báo cáo nói đây cũng là hải tộc cường giả gây nên sở thiên nhìn thoáng qua tin tức video khẽ gật đầu hắn đã là đ o á n được chỉ sợ là bởi vì vỗ sấy chết làm cho hải tộc cường giả tức giận đã dẫn phát biển động công tử lấy hải tộc phản ứng như vậy đến xem tựa hồ còn muốn lấy báo thủ theo nó a sở thiên cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng bình thẳng t ĩ n h nhưng hướng về phía trước đất tuyết xe đi đến thần thần hi hi vậy không nói thêm gì nữa nếu là hải tộc ngu xuẩn mất khôn lại đến tìm phiền thoái đến lúc đó diệt hải tộc chính là lập tức hai người nhu thuận lương theo tại sở thiên bên cạnh thân đi hướng về phía trước đất tuyết xe một mực đi theo sau lưng sở thiên bảo ý thấy sở thiên liền muốn lên xe hắn rốt cục lấy hết dũng khí hắn đi đến sở thiên trước người mang theo thật sâu kính sợ cùng cung kính hướng về sở thiên không mình hành lễ thành kính nói sở tiên h sinh từ nay về sau ngài chính là ta chủ nhân đồng thời sở tiên h sinh vậy chính là chúng ta đại duy phòng đấu giá lương sau chủ nhân bây giờ đại duy phòng đấu giá tổng bộ bị hủy thần cảnh càng là chết dù là còn lại phân bộ vẫn còn vậy chẳng qua là chỉ còn trên danh nghĩa không có cường đại theo cẩm bọn hắn đại d u phòng đấu giá không được bao lâu liền sẽ bị k h c thế lực nuốt sạch sẽ mà sợ hiện tại liền là hắn nhất núi rửa lớn cũng là mạnh nhất chỗ dựa bạo y cái k i a một đám hầu cận thủ hạ cũng là cùng nhau đi lên trước c ù n g kính hướng về sở thiên hành lễ đồng nói chủ nhân hiện tại bọn hắn cảm thấy vô cùng may mắn may mắn mình trước đó làm ra chính xác lựa chọn đứng ở sở thiên bên này nếu không hiện tại bọn hắn cũng là một cốt h i thể mà đối sở thiên vậy là chân chính kính sợ tùy tiện chính là diệt giết bọn hắn đại duy phòng đấu giá hai vị thần tôn càng là tùy tiện diệt sắt càng cường đại vô sẩy cường đại như vậy thực lực còn như thần linh a sở thiên thành vì bọn họ chủ nhân bọn hắn vui lòng phục tùng ngươi còn xa xa không đạt được trở thành ta người hầu yêu cầu sở thiên bình thản nói nếu là câu nói này xuất từ người k h á c miệng b ả o y tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường m i ệ mai chế dễ ức nhưng là đây là xuất từ sở thiên miệng b ả o y lại là càng thêm tin phục cùng đối sở thiên càng thêm k í n h sợ hắn hiện tại cũng đã biết thần thần hi hi là sở thiên tùy tùng trước đó tại bảo khố bên trong hắn nhưng là tận mắt nhìn đến thần thần hi hi phá giải sát trận toàn bộ quá trình thần thần cùng hi hi hoàn toàn liền là người tu lạo a vị này sở tiên sinh hai cái tùy tùng đều là người tu lạo hắn một người phạm phu t h c tử cái nào có tư cách nhập mắt sở thiên b ả o ý không chút do dự quy nằm ở trên mặt đất thành kính nói ra sở tiên sinh ta minh bạch ta không có tư cách trở thành ngài người hầu nhưng thỉnh cho phép ta từ nay về sau xưng hâu ngài là chủ nhân sở thiên hiện tại ở trong mắt hắn bên trong cái kia thật sự là thần minh ý hệt không chỉ có thân phận thần bí thực lực càng là thâm bất khả chắc cái này nhưng là chân chính đ u ổ i a hắn nhất định phải nắm chắc tốt cơ hội lần này ôm lấy con này đ u ổ i cái kia một đám tùy tùng c ư ờ n giả g cũng là nhao nhao thành kính quỷ dạp trên đất sở thiên có chút nhữ mày một cái chấm ngâm một chút về sau mở miệm nói đã ngươi còn muốn bảo trụ đại duy phòng đấu giá như vậy người đi mỹ quốc một chuyến sở thiên tự nhiên có thể nhìn ra b ả o ý như vậy cầu xin mình liền làm muốn cho hắn trở thành chỗ dựa bảo trụ đại duy phòng đ ầ u giá người đến mỹ quốc về sau đi long đẳng tiểu trang tìm hạn chủ cùng hắn hợp tác ca nói xong sở thiên không lại nói cái gì trực tiếp lên xe cùng thần thần hi hi rời đi tại chủ nhân đối với sở thiên cuối cùng không có đáp ứng mình thành vì chủ nhân của mình b ả o ý trong lòng có chút thất vọng nhưng sở thiên như vậy cho mình chỉ một con đường b ả o ý còn là chân thành cảm kích thằng đến sở thiên xe đi xa về sau bạo ý mới từ trên mặt đất đứng lên cùng hạn chủ hợp tác có thể b ả o chủ đại d u y phòng đấu ra a. Bảo k h ẽ thở dài một tiếng hắn biết đạn chủ là ai trước đó a b b bọn hắn tại đối phó sở thiên lúc nếu không có sở thiên cuối cùng xuất hiện ạn chủ chỗ tòa kia tử trang trực tiếp liền hủy diệt dạng này nhỏ yếu thế lực tới hợp tác hữu dụng a nhưng cái này nếu là sở thiên cho mình chỉ một con đường b ả o y vẫn là quyết định đi một chuyến mỹ quốc lập tức một đoàn người hướng về mỹ quốc tiến phát một ngày sau đó b ả o y đến đạt tới ở vào mỹ quốc đầu nam long đẳng tử trang bà y tiên sinh chờ trực ngươi đã lâu sớm đã tại tử trang cử chính chờ ạn chủ nhiệt tình đón nhận tiền đến trước đó hắn đã l à thu vào sở thiên phát cho hắn tin hắn nói bởi ý sẽ đến tửu trang bây giờ thấy bởi ý quả thật đến lúc hạn chu y nguyên vẫn là hiện lên vẻ kinh ngạc đây chính là đại duy phòng đấu giá bên trong đại nhân vật à, địa vị cùng quyền thế sao mà cao tại toàn bộ âu đại lục cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật trước kia hắn còn chỉ ở tin tức bên trong nhìn thấy qua một lần người tốt hạn chu tiên sinh bạo ý thấy hạn chu bên người căn bản không có một cái coi là cường giả võ giả lúc lập tức thất vọng đến cực điểm tuy là khách khí cùng hạn chu nắm tay nhưng lộ ra cực kỳ hời hợt giống hạn chu nhân vật như vậy ở trong mắt người khác là một cái phú hào nhưng ở trong mắt hắn lại cũng không tính là gì trước kia đừng bảo là cùng hắn nắm tay liên cùng hắn tiếp xúc tư cách đều không có chương bốn trăm năm mươi b ố ai địa vị cao b ả o y tiên sinh mời vào bên trong ả n chủ tự nhiên có thể nhìn ra bà ủy ngạo m ạ n thậm chí có chút xem thường mình nhưng ả n chủ cũng là không để ý cười cười làm ra mời thế b ả o y khẽ gật đầu cất bước đi hướng t i ể u trang xem ra ta thật phải thất vọng càng là hướng về t i ể u trang nội bộ đi đến b ả o y tâm bên trong liền càng là thất vọng tại dọc theo con đường này hắn đúng là không có cảm ứng được một cái có thể vào hắn mắt vó giả Đừng cùng bảo là hắn nhưng c đương là l biết ê n g sư đại ả đ duy phòng đấu giá cùng tự mình sợ tiên sinh co ân đoán đại duy phòng đấu giá hẳn là biết sợ tiên sinh thực lực cho nên hiện tại phái ra bởi ý cùng sợ tiên sinh hòa đàm mà sợ tiên sinh xưa nay nhàn vân giá hạc không thích phiền phức cho nên để hắn đến hòa đàm ả n chu tiên sinh các ngươi tiểu trang bên trong cũng chỉ có những hộ vệ này b ả o ý không có trả lời ả n chu vấn đề thuận miệng hỏi thăm ha ha thật đúng là xem thường chúng ta a ạn chu minh bạch b ả o ý tâm tư hiện tại hắn tại b ả o ý tâm bên trong chỉ sợ cho là hắn liên cùng b ả o ý đàm phán tư cách đều không có tư nhìn thấy b ả o ý vừa rồi đối với hắn nạo g mạn bên trong hắn chính là nhìn ra điều này ạn chu hướng về một vị thủ hạ phân phó một câu về sau vậy không có trả lời bà ủy vấn đề hướng về bà ủy làm ra mời thế bà ủy tiên、sinh. trà bánh đã chuẩn bị kỹ càng trong chúng ta đi từ từ nói chuyện b ả o y nhẹ gật đầu đi vào đại sành bên trong tâm bên trong thất vọng càng thêm rõ ràng thậm chí đều nổi lên trên mặt ạn chu như vậy tránh không đáp hắn lời nói đã là biểu hiện ra t i ể u trang bên trong tựa hồ thật không có cầm r a cờ giả tại phòng bên trong trên ghế s a lon ngồi xuống b ả o y thậm chí đều không có hứng thú lại để ý tới ạn chu đến b ả o y tiên sinh đây là chúng ta t i ể u trang mình n h ư ỡ n g rượu đỏ n g ư ơ i nhấm nháp nhấm nháp ạn chu tự thân vì bạo y rót một chén rượu bạo y nhàn nhạt gật đầu hiện tại liên lời khách khí đều không hứng thú lại nói hắn bưng chén rượu lên nhàn nh hàm tiên sinh đến lúc này ngoài phòng khách đ ố n g nhiên vang lên một thanh âm b ả o y vô ý thức nhìn lại chỉ thấy giờ phút này ngoài phòng khách cả người cao tới hai mét bắp thị toàn thân như là tảng đá dày đặc gánh b á c lấy một thanh khổng lồ khoát đao màu đen nam tử đầy người hùng h á n khí tức đến cự đao ham b ả o y nhìn thấy ham xuất hiện sắt a toàn bộ thần sắc đột nhiên cứng đờ trên mặt nổi lên một vòng kinh hãi h á n tự nhiên nhận biết cự đao ham đây chính là trên địa bàn sắt thần a cái này nhưng là chân chính viên mãn cảnh tông sư cường giả khi cảm giác được ham tận lực toát ra tới khí tức lúc bà ủy đều là kinh hãi cự đao ham thực lực đúng là so với bọn hắn đại duy phòng đấu giá bên trong bất luận cái gì viên mãn cảnh tông sư còn mạnh hơn một chút ngô tiên sinh đến b ả o y đang giật này cả mình ở giữa một thanh â m vang lên lần nữa b ả o y lập tức nhìn thấy một đạo so với cự đao ham còn có cao đại tráng to lớn một phân thân ảnh toàn thân tản ra so với ham còn muốn hung hãn khí thức đi tới đại s ả n h bên trong đàng b ả o y đột nhiên từ trên ghế xạ lòn đứng lên chén rượu trong tay tràn ra rượu vẩy vào hắn trên quần áo vậy không hề hay biết sói đen mù nhìn thấy sói đen mù xuất hiện bà ý toàn bộ mà đều là kinh hãi sói đen mù đây chính là so với c ự đao ham đều còn mạnh hơn một chút sắt thần a mà sói đen mù tản mát ra khí tức cũng là đã chứng minh điểm này cái này hai đại sắt thần làm sao đều xuất hiện ở nơi này ạ gạ tiên sinh đến âm thanh thứ ba vang lên lần nữa bạo ý nhìn lại liền gặp được một vị g i à y tây bộ dáng nhìn cực kỳ t h ầ n sĩ màu trắng nam tử thần sắc lạnh nhạt thời hận đi tới vị nam tử này không có hung hãn khí tức tràn ngập nhưng là loại kia khó nói lên lời uy áp cảm giác lại là để bởi ý hô hấp đều là ngưng trệ nam tử này đúng là so với c ự đao ham sói đen mù hai người đều mạnh hơn thậm chí b ả o ý đều ẩn ẩn cảm giác được vị này nhìn cực kỳ thân sĩ nam tử nếu không tới bao lâu thế gian tất nhiên có thể đột phá đến thần cảnh thân sĩ aga p h a n k b ả o ý chén rượu trong tay trượt rơi xuống còn trở thành mảnh vỡ b ả o ý toàn bộ mà cũng bắt đầu rung động hắn hoàn toàn không thể tin được so với c ự đ a o ham sói đen mù còn còn đáng sợ hơn sát thần vậy mà cũng tới với lại c ự đ a o ham sói đen mù hai người thực lực so với trước kia còn mạnh hơn rất nhiều nhất là cuối cùng xuất hiện vị này thân sĩ aga thực lực càng là không thể so sánh nổi chỉ sợ có cùng thần cảnh tranh tài một trận chiến thực lực. bọn h ắ n là b ả o y cổ có chút cứng ngắc nhìn về phía một bên ả n chu ả n chu còn chưa mở lời nói chuyện thân s ị ạ gà nhìn thoáng qua b ả o y mở miệng hướng ả n chu nói ả n chu ngươi để cho người ta quấy dày chúng ta tu luyện cần làm chuyện gì ả n chu ngươi nếu là không nói lý do tốt ta nay ngày cùng ngươi không xong cự đao ham thô hào nói tiếp sói đen mù cũng là đồng ý nhẹ gật đầu nghe được câu này b ả o y sắc mặt đại biến ẩn ẩn cảm giác được tình huống có chút không ổn nhưng mà ạn chu lại là ho khan một tiếng nói nay n à y có khách nhớ đến cho nên kéo các ngươi xuất hiện n é t bên ngoài còn có các ngươi không cảm thấy tại loại tràng diện này hẳn là khách khí với ta một chút như vậy sao b ả o ý mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cho dù là hắn tại ba vị này sát thần trước mặt cũng không dám làm cản hạn chủ cũng dám nói như vậy a thua ta cho ngươi một chút mặt mũi thân sĩ ạ gạ cười cười sau đó biểu hiện ra cung cung kính kính bộ dáng nói chủ nhân chúng ta đã sung làm xong bề ngoài phải chăng có thể đi nguyên bản vẫn là hung hãn bộ dáng cự đao ham cùng sói đen mù, cũng là biểu hiện ra cái bộ dáng này cái gì chủ chủ nhân bạo ý há hốc miệng nhìn xem hạn chủ ngóc trệ mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin cái này ba cái lệnh ngoại nhân nghe tiếng biến sắc đáng sợ sát thần đúng là gọi ả ạ n chủ chủ nhân không chỉ có hắn không thể tin được chỉ sợ ngoại nhân đều không ai dám tin tưởng b ả o y tiên sinh ta liền gần ấy bề ngoài để ngươi chê cười ả n c h ủ cười nhìn lấy trước một khắc còn n g ạ mạn xem thường mình giờ phút này kinh h ã i đến há hốc miệng b ả o y, cười nói hiện tại ngươi có thể nói ra nơi này cần làm chuyện gì đi ả n c h ủ tiên sinh là như thế này giờ này khắc này bạo ý không còn một điểm lạ mạn vô cùng khách khí nói ra chủ nhân chỉ cho ta một con đường để cho ta tới nơi này cùng ngươi hợp tác chủ nhân ngươi nói là sở tiên sinh an chú lập tức từ trên ghế xa lòn đứng lên mặt mũi tràn đầy không dám tin sợ tiên sinh vậy mà thu người hầu là sợ tiên sinh là ta chủ nhân b ả o y nói cái gì ngươi vậy mà trở thành thượng thần người hầu đừng bảo là an chủ kinh ngạc vô cùng liền là thân sĩ a gà sói đen mù, c tự đao ham ba người đều là kinh ngạc vô cùng mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được thậm chí đều có chút hâm mộ b ả o y có thể trở thành thượng thần người hầu vậy thì thật là vô cùng vinh hạnh một sự kiện a bọn hắn ngay cả trở thành thượng thần tư cách đều không có lại không nghĩ tới b ả o y đúng là trở thành thượng thần người hầu nhìn thấy mấy người phản ứng b ả o y lập tức ý thức được ả n chu mấy người chỉ sợ cùng sở thiên quan hệ không ít xem sở thiên v ị cao thượng thần minh thấy mấy người đều như vậy hâm mộ nhìn xem mình b ả o y không tự chủ được có chút kiêu ngạo ả n chu tiên sinh ngươi cùng sở thiên sinh quan hệ là b ả o y mang theo một vòng vẻ kiêu ngạo hỏi hắn đã là từ mấy người hâm mộ thần sắc bên trong nhìn ra cho dù là thân sĩ a g a đều không có tư cách trở thành sở thiên người hầu mà hắn nói như vậy mình là sở thiên người hầu địa vị cùng thân phận tự nhiên tại mấy người tâm bên trong thẳng tắp tiêu thăng ạn chu hồi phục thần chí nhìn ra bảo mỉm cười hời hợt nói ta là sở tiên sinh quảng、Ngân、gia b ả o ý lập tức chính là cứng đờ quản quản gia b ả o ý vốn cho là địa vị mình cao nhất không nghĩ tới hạn chú lại là sở tiên sinh quảng、Ngân、gia địa vị này hoàn toàn cao hơn hắn rất nhiều a chương bốn trăm năm mươi lăm sở thiên giải tin tức a cái này hai ngày trên thế giới phát sinh ba chuyện lớn chuyện thứ nhất chính là đại tây dương bên trên đột nhiên sinh ra biển động để singapore xuôi theo h ả i thành thị bị hao tổn nghiêm trọng chuyện này singapore phía chính phủ đưa tin đây là đáy biển địa chấn nguyên nhân chỉ có một số nhỏ người biết đây là đáy biển thế giới bên trong một vị nào đó hải tộc đại có thể nổi giận bố trí giận giữ sinh biển động phủ thi hơn nghìn dặm đáng sợ một màn để biết chuyện này người không có chỗ nào mà không phải là hiện ra k i n h sợ chuyện thứ hai chính là đại duy phòng đấu giá cùng long đẳng tiểu trang cùng nạn xịt gia tộc hợp tác sự t ì n h so với chuyện thứ nhất tới nói thế nhân đối với chuyện này cảm thấy càng thêm kinh ngạc không ai từng nghĩ tới đại duy phòng đấu giá lại sẽ cùng không có danh tiếng gì long đẳng tiểu trang hợp tác liên đại danh đỉnh đỉnh nạn xịt gia tộc đều gia nhập hợp tác hàng ngũ bên trong trong lúc nhất thời làm cho long đẳng tiểu trang danh tiếng vang xa đối với đại duy phòng đấu giá vì sao tìm kiếm ngoại nhân hợp tác chuyện này một chút thế lực lớn ẩn ẩn điều tra được đây là đại duy phòng đấu giá mất đi cường đại hậu thuẫn nguyên nhân bởi vậy một chút thế lực lớn chính là tối bên trong bắt đầu đối đại duy phòng đấu giá đậu thủ nhưng mà ngay lúc này ba tôn sát thần xuất hiện khi biết cái này ba tôn sát thần liền là đại danh đỉnh đ ỉ n h thân sĩ a gà sói đen ngụ cự đao ham lại hiểu rõ đến ba người so với trước kia còn cường đại hơn lúc không có chỗ nào mà không phải là biến sắc ba người thực lực quá mạnh trực tiếp đem các đại muốn nuốt đại duy phòng đấu giá thế lực đánh tan nhất là thân sĩ、si、ạ g ạ thực lực nếu như không có thần cảnh xuất hiện cơ hồ không người là đối thủ của hắn khi hiểu rõ đến ba người này đều là long đằng t i ể u trang thủ hộ giả lúc các thế lực lớn nhao nhao kinh hãi cái này long đằng t i ể u trang phía sau đến cùng có như thế nào cường đại tồn tại đúng là làm cho cái này ba tôn sát thần như vậy cam tâm tình nguyện vì đó bắn mạng lập tức long đằng t i ể u trang càng là danh tiếng vang xa một chút thế lực đang thương lượng liên tục về sau nhao nhao nghiên cứu thảo luận cùng long đằng t i ể u trang hợp tác gia nhập liên minh ẩn ẩn nhưng long đằng kiểu trang hiện ra trở thành âu đại lục mới quái vật khổ tình thế chuyện thứ ba chính là chân bảo cắp đạt được một thanh uy lực mạnh mẽ phi kiếm chuyện này lúc ấy bồ trước khi chết đem chuyện này giải ra ngoài cái này hai ngày ở trong tối thế giới bên trong đã tàn mở chuyện này so với long đẳng t i ể u trang chuyện này còn muốn làm cho người chấn động phi kiếm đây chính là người tu đạo sử dụng bảo vật là chân chính pháp bảo a người nào không tâm động trong lúc nhất thời toàn bộ tối thế giới đều là phong vân d ũ n g động đầu mâu trực chỉ chân bảo cắp cái này sợ thiên đơn giản quá h è n hạ á c độc n a y thế hoa quốc tần ra khi lão giả tần an biết sau chuyện này mặt mũi tràn đầy tức giận nói vậy mà như vậy ác độc đem chúng ta đạt được phi kiếm một chuyện tung ra ngoài hại chúng ta chân b ả o cắt có lẽ không phải là hắn giải tin tức đi p h o n g bên trong tần việt vũ lẩm bẩm nói nàng mặc dù cùng sở thiên ở chung thời gian không dài nhưng sở thiên cho nàng cảm giác là loại kia nhẹ nhàng quân tử bộ dáng không hề giống là đại gian đại ác tiểu nhân làm sao có thể không phải hắn t ầ n an thần sắc bên trong hiện đây tức giận nói ra đại tiểu thư lúc trước ngươi cũng là tận mắt nhìn đến sở thiên thế nhưng là đại duy phòng đấu giá nhân vật trọng yếu địa vị so với b ở còn cao hơn cũng chỉ có hắn mới xác thực biết rõ chúng ta đạt được phi kiếm chuyện này tin tức bên trong như vậy minh s ắ c nói ra chúng ta đạt được phi kiếm không phải hắn giải tin tức còn sẽ là ai tân tuyệt vũ trầm mặc lại tân an vẫn nộ t ụ c nói khó trách hắn lúc trước không trực tiếp cướp đi chúng ta phi kiếm tận lực thả đi chúng ta hắn hoàn toàn chính là muốn làm cho chúng ta chân bảo các vào chỗ chết như vậy đem tin tức tung ra ngoài lập tức liền cho chúng ta chân bảo các đưa tới các đại kẻ địch đáng sợ hắn như vậy mượn đao giết người lập kế đơn giản á c độc đến làm cho người g i ậ n x ô i tân tuyệt vũ trầm mặc không nói nhưng nắm chặt b ậ cửa sổ bàn tay lại là bởi vì quá mức dùng sức mà hơi trắng bệnh các nàng đã lạ thu vào tin tức bây giờ các đại đ ỉ n h tiêm thế lực biết các nàng chân bảo các đạt được một thanh phi kiếm sau đó đã là bắt đầu dục dịch muốn đến cấp đ o ạ n phi kiếm lần này xuất hiện con giả chỉ sợ đều sẽ có thần cảnh đối mặt các phương rời núi thần cảnh các nàng chân bảo các lần này thật sự muốn đại nạn lâm đầu thật sự là sở thiên độc kế a tân tuyệt vũ cầm thật chặt bệ cửa sổ bàn tay vô ý thức thêm lực làm cho bệ cửa sổ đều là phát ra tiếng vỡ vụn nàng trước đó còn đang suy nghĩ lấy sở thiên nếu là đại duy phòng đấu giá bên trong nhân vật trọng yếu nhưng vì sao thả đi các nàng vì sao biết rõ nàng có phi kiếm cũng không có cấp đoạn hiện tại tin tức này giải đi ra đáp án đã công bố đây chính là một đầu đáng sợ hợp kế là sợ thiên muốn mượn dùng các thế lực lớn tay cùng nhau đem các nàng toàn bộ chân bảo các đều diệt trừ đầu này kế sách quá độc ác ngươi thật l à như thế này âm hiểm ngoan độc người sao tần tuyệt vũ bóp nát bệ cửa sổ n á o hại bên trong nổi lên sợ thiên thân ảnh nhớ tới sợ thiên cái kia bình thản t ĩ n h nhưng bộ dáng nàng lại lại có chút không dám tin tưởng sợ thiên lạ như thế này ngoan độc người nay tế âu đại lục anh quốc nước t h â n ở anh quốc nước một nước chi đô lôn đôn thành một nhà khách sạn nằm sau bên trong sở thiên đối với tần tuyệt vũ nộ nhận là hắn giải tin tức chuyện này cũng không biết dù cho biết sở thiên cũng là không để ý lúc trước hắn rời đi đại duy phòng đấu giá tổng bộ cái kia phiến tuyết vực về sau chính là lân cận đi tới anh quốc nước cùng thần thần hi hi một đường đi tới lôn đôn thành lúc đầu hắn là dự định nhìn xem đoạn đường này có thể hay không tồn tại lệnh thiên tâm n g ọ c sinh ra phản ứng vật phẩm đáng tiếc thất vọng từ trước đó thiên tâm ngọc đối khối kia tàn học sinh ra qua phản ứng về sau một mực liền không có gặp lại còn lại lệnh thiên tâm học sinh ra phản ứng vật phẩm giờ phút này sở thiên nhàn nhạt t ĩ n h nhưng ngồi ở phòng khách bên trong liếp nhìn một bạn tàn phá cổ tịch công tử trong này là cái gì nội dung bên cạnh thần thần hi hi t hiếu kỳ nhìn xem sở thiên tay chung cổ tịch hỏi lại là cổ tịch bên trong nội dung quá mức cổ quái nói là chữ viết đi nhưng lại một điểm không giống chữ phải biết các nàng thế nhưng là học qua các loại văn tự cổ đại không chỉ có hoa quốc văn tự cổ đại còn có nước ngoài văn tự cổ đại trên đời chữ cơ h ồ liền không có các nàng không biết nhưng sở thiên tay bên trong quyển cổ tịch này bên trong nội dung các nàng lại là một chút cũng xem không hiểu cái này có lẽ không là một loại chữ sở thiên xem sách bên trong kỳ quái nội dung lẩm bẩm ngữ một tiếng bản này tàn phá cổ tịch là lúc trước hắn tại đại duy phòng đấu giá tổng bộ bảo khố bên trong đ ọ t được lúc ấy hắn đạt được quyển cổ tịch này lúc đã cảm thấy cổ quái nhưng vậy một mực nhìn không minh bạch bên trong nội dung phải biết hắn sống hơn vài năm đừng bảo là đối nhân tộc các loại văn tự như c h ấ p trưởng đối còn lại chủng tộc văn tự cũng là như c h ấ p trưởng liên hắn đều nhìn không minh bạch đồ vật có thể nghĩ quyển cổ tịch này cỡ nào cổ quái sáng ngày đi a n quốc sự và cung nhìn xem có thể hay không có tương quan đồ vật hoặc tin tức sở thiên trầm lầm một chút tự lẩm làm ra quyết định này t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi sáu sở thiên sinh ngươi không nhớ ta sao anh quốc sự vật quán tọa lạc tại cảm bờ dịp trấn thế giới thập đại danh giáo thứ nhất cảm bờ dịp đại học ngay ở chỗ này lúc sáng sớm sở thiên một mình cưới xe đạp đi tới cảm bờ dịp trấn cảm bờ dịp đại học nói là đại học nhưng trên thực tế là một cái học viện liên hợp thể gọi chung là cảm bờ dịp đại học nó bên trong hơn ba mươi sở học viện xen vào nhau tinh tế phân bố tại hơn mười vạn người cảm bờ dịp trên trấn các học viện mặc dù độ cao tự trị nhưng là đều tuân thủ thống nhất cảm bờ dịp đại học điều lệ sở thiên cưới xe đạp k i n h xa lộ thuộc chạy tại cảm bờ dịp trên đường đã từng hẳn tại cảm bờ dịt nghiên cứu đọc qua còn đạt đến trên tiến sĩ trình độ đối cảm bờ dịt rất quen thuộc hôm nay là cảm bờ dịt kỷ niệm ngày thành lập trường một đường chạy mà đến sở thiên chú ý tới nay thiên kiếm cầu khác biệt từ các đại học viện dựng đứng đại bình phong bên trên thấy được kỷ niệm ngày thành lập trường quảng cáo đồng thời cũng nhìn thấy đường lái trên đường chuyên dụng xe sang trọng bên trong ngồi một chút xuất từ cảm bờ dịt danh o nhân đối với những n à y sở thiên lại là không để ý bình thản tĩnh nhưng cưới xe hướng về toàn bộ cảm bờ dịt đại học chủ học viện chạy mà đi hắn muốn đi anh quốc sự vật quán ngay tại chủ học viện bên trong sở tiên đang c ư ớ i xe lái về phía chủ học viện đồ bên trong sau lưng đ ố n g nhiên chuyển đến một đạo thanh â m cô gái đối phương tựa hồ biết hắn nhưng đối phương lại không xác định là hắn bởi vậy thanh â m lộ ra kinh ngạc đồng thời lại dẫn không xác định chi ý sở thiên ngừng xe đạp quay đầu nhìn lại nhìn thấy gọi mình nữ từ lúc sở thiên không khỏi ngây ngẩn cả người hắn đối nữ tử này không có ấn tượng nữ tử là một vị châu á người từ vừa rồi gọi mình lời nói đến xem nữ tử là một vị chính tông người nước hoa nữ tử tuổi tác cước trường ra mặt thân cao khoảng một m sáu hình thể mạnh mai mặc rất đơn giản ngược bên trong ôm vài cuốn sách toàn thân lộ ra một cỗ chất pháp khí t ứ c dung mạo càng là cực kỳ thanh thuần tuy là không có giang h i ể u nguyện tiêu tuyển cung thanh linh vị kỳ hạ tử yên sẽ l ợ y d ụ kỳ có những đại gia tộc này chi nữ dung nhan từ u y mỹ cùng tiểu thư khuê c á c q u ý khí nhưng là nữ tử lại là nhiều hơn một loại chất pháp thanh thuần đẹp s ở thiên sinh thật là ngươi a nữ tử thấy s ở thiên quay đầu gặp thanh s ở thiên dung mạo về sau lập tức kinh hỷ và phần tại cái này xa xôi tha hương nơi đất khách quê người nàng vậy mà gặp đã từng cùng nàng có ân sợ thiên ngươi là sợ thiên không nhớ rõ mình cùng vị nữ tử này từng có cái gì nguồn gốc sở tiên h sinh ngươi không nhớ ta sao nữ tử cũng không hề để ý sở thiên không nhớ rõ mình thanh thuần mỹ l ệ gương mặt bên trên hiện ra vẻ kích động nói còn nhớ rõ gần một năm trước các ngươi đồng học tại khách sạn trận địa tụ hội sao lúc ấy các ngươi tụ hội bên trên có một vị nhân viên phục vụ nữ không cẩn thận đem rượu đỏ ngã xuống quần áo ngươi bên trên ta chính là vị phục vụ viên kia à? phạm thanh Thanh. sở thiên lập tức nhớ lại vị nữ tử này là ai đồng thời vậy nhớ lại cùng phạm thanh thanh từng có cái gì nguồn gốc lúc ấy hắn cùng dư nha hót l ụ bọn người họp lớp bên trên phạm thanh thanh không cẩn thận đem rượu đỏ ngã xuống trên người hắn phạm thanh thanh vậy bởi vì chuyện này bị khách sạn lính ban tiền phạt lúc ấy hắn từ toilet đi ra vừa vặn gặp chuyện này ra mặt thay phạm thanh thanh giải vây s ở tiên h sinh n g ư ơ i rốt cục nhớ tới ta sao phạm thanh thanh nghe được s ở thiên nói ra bản thân danh tự vui vẻ s ở tiên h sinh ta vẫn luôn muốn cảm kích ngươi nhưng từ đó về sau ta liền lại vậy chưa bao giờ gặp ngươi nay này rốt cục gặp được ngươi có cơ hội cảm kích ngươi nàng có thể lần nữa gặp được s ở thiên hơn nữa còn là tại tha hương nơi đất khách quê người thật thật là vui tại một năm trước nàng vẫn là một cái năm thứ nhất đại học đều không có đọc xong liền bỏ học tiến vào thành thị làm công nông thôn nữ hải mới vào xã hội nàng không có trình độ không có thành thạo một nghề khắp nơi bị người xem thưởng bị người xa lánh vì kiếm tiền gửi về nhà dù là nhận lại nhiều bị khuất nàng đều nhận thụ lấy l i ề u mạng chăm chỉ làm việc nhưng chăm chỉ làm việc nàng lại là nhận lấy đồng sự xa lánh bởi vì là một điểm sai lầm liền muốn đưa nàng khai trừ cũng là vào lúc đó nàng gặp nhân sinh cái thứ nhất quý nhân liền là trước mặt vị thanh niên này sở thiên cho dù là một cái thư viện nhân viên quản lý thu nhập ít ỏi lại như c ũ ra mặt thay nàng giao tiền phạt không cầu hồi báo vì nàng giải vây phân ân tình này nàng hội ghi tạc tâm bên trong cả một đời ân phạm thanh thanh liên tục không ngừng gật đầu sau đó nàng giải thích nói là thiệu đ i ế m chúng ta vương tổng nhìn thấy ta có thể là khả tạo tri tài bởi vậy đem ta thêm đến tập đoàn nhân tài bồi dưỡng kế hoạch bên trong nói đến đây lúc phạm thanh thanh hai gõ má đ ư n g đỏ tựa hồ cảm giác nói mình là khả tạo t h i tài có chút xấu hổ nàng có chút ngại ngùng tục nói về sau ta liền bị vương tổng đưa đến cảm mở gì đến chủ tu thương mại nói đến ta vẫn phải phá lệ cảm tạ sở tiên sinh ngươi đây phạm thanh thanh ngại ngùng trên gương mặt nổi lên vui vẻ c h i sắc hướng về sở thiên tục nói ra ta bị vương tổng thêm đến nhân tài bồi dưỡng kế hoạch bên trong chính là ta gặp được ngươi cái tiếng này là sở tiên sinh ngươi mang đến cho ta hảo vận mặc dù nàng biết mình bị thêm đến tập đoàn nhân tài bồi dưỡng kế hoạch bên trong là vương tiêu thưởng thức không có quan hệ gì với sở thiên nhưng là sở thiên là nàng cái thứ nhất quý nhân cho nàng mang đến hảo vận nàng thật thật tâm cảm kích sở thiên sở thiên đã là minh m ạ c h phạm thanh thanh có thể bị nâng lên vương thị tập đoàn nhân tài bồi dưỡng kế hoạch bên trong chỉ sợ là bởi vì lúc ấy hắn rời đi lúc nói với vương tiêu câu nói kia đối với khách sạn phạm thanh thanh có thể giúp đỡ một đám chúc mừng ngươi sở thiên chúc phúc một câu cũng không nói thêm gì tạ ơn phạm thanh thanh chân thành tha thiết cảm kích một tiếng đang muốn nói chuyện lúc sau l ư n g phương một đạo thanh âm cô gái lại là vang lên thanh thanh đây là bằng hữu của ngươi âm thanh âm vang lên lúc liên gặp một vị cùng phạm thanh thanh tội tắc gần mặc một thân hàng hiệu dài đem so với đồng dạng nữ tử muốn đẹp một điểm nhưng so ra kém phạm thanh thanh nữ tử. giờ phút này đi lên đến đây nữ tử là phạm thanh thanh tại cảm bờ dịp đồng học dương tú lệ vừa rồi cũng là cùng phạm thanh thanh tại hết thảy chỉ bất quá tại phạm thanh thanh cùng sở thiên nói chuyện với nhau lúc nàng cũng không có đi tới giờ phút này dương tú lệ đi tới phạm thanh thanh bên cạnh lấy một loại bắt bẻ ánh mắt xem kỹ lấy sở thiên nàng một bên xem kỹ sở thiên một bên lấy chuyên nghiệp phán đoán tại trong lòng nói cái này gọi sở thiên người ngoại trừ dáng dấp đẹp mắt một điểm không có một chút chỗ đặc thù vô luận là mặc vẫn là khí chất đều thường thường không có gì lạ cực kỳ phổ thông không phải cái nào đó phú quý đại thiếu mà phạm thanh thanh là đến từ nông thôn ngoại trừ vương thiếu bên ngoài cũng không có phú quý bằng hưu bây giờ phạm thanh thanh nhìn thấy hắn lại là như vậy kích động vui vẻ chỉ sợ hắn là phạm thanh thanh nông thôn bằng hưu cho nên hắn liền là một cái đến từ nông thôn nông dân thôi chương bốn trăm năm mươi bảy đừng có ý nghĩ xấu dương tú lệ đi qua mình đối sợ thiên xem kỹ trực tiếp phán định sợ thiên liền là một cái đến từ nông dân nếu không có sợ thiên là phạm thanh thanh bằng hưu giống sợ thiên loại này nông dân nàng liên phản ứng cũng sẽ không phản ứng nàng đi vào cà mợ dịp phí hết tâm tư trở thành phạm thanh thanh bằng hưu vậy là cố tình làm các nàng dương ra điều tra đến phạm thanh thanh là tô thành vương thị tập đoàn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng vương thị tập đoàn không tiếp tốn hao trọng kim đem phạm thanh thanh đưa đến cảm bờ dịch bồi dưỡng tại vương thị tập đoàn nhân tài bồi dưỡng kế hoạch bên trong những người còn lại nhưng không có loại đãi ngộ này có thể nghĩ vương thị tập đoàn cỡ nào coi trọng phạm thanh thanh nhất là vương thị tập đoàn thiếu chủ vương tiêu càng là đối với phạm thanh thanh phá lệ tốt để các nàng dương gia ẩn lẩn phán đoàn đến phạm thanh thanh tương lai sợ rằng sẽ chim sẻ biến vợ hoàng trở thành vương thị thiếu phu nhân bởi vậy các nàng dương gia liền phí hết tâm tư đưa nàng đưa đến phạm thanh thanh bên người đến cùng phạm thanh thanh tạo mối quan một khi phạm thanh thanh tương lai thượng vị về sau bằng nàng cùng phạm thanh thanh quan hệ tương lai các nàng dương gia từ vương thị tiếp vào hạng mục lớn để các nàng dương gia đưa thân đến tô thành tam tuyến gia tộc ở trong tầm tay nếu không phải là loại này lợi ích quan hệ nàng làm sao lại cùng nông thôn nữ hải phạm thanh thanh trở thành bằng hữu sợ tiên sinh ta vì người giới thiệu một chút đây là ta tại cảm bờ diệt hảo bằng hữu dương tú lệ nàng cũng là tô thành người phạm thanh, thanh không có chú ý tới dương tú lệ do xét sợ thiên ánh mắt khác biệt hướng về sợ thiên giới thiệu sợ thiên khẽ gật đầu cũng không nói gì dương gia mặc dù cũng là có một hai ước tài sản phú hào gia tộc nhưng liên tô thành tam tuyến gia tộc đều còn không phải dạng này gia tộc liên để sở thiên biết tư cách đều không có sở thiên sinh ngươi đây là muốn đi nơi nào phạm thanh thanh hiếu kỳ hỏi chủ học viện sở thiên đơn giản trả lời chủ học viện sao phạm thanh thanh trên gương mặt nổi lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng nói chúng ta vừa vặn cũng muốn đi chủ học viện cùng đi à? sở thiên khẽ gật đầu đẩy xe đạp đi hướng chủ học viện phương hướng phạm thanh thanh ôm sách nương theo tại sở thiên bên cạnh trong lúc hành tẩu phạm thanh thanh len lén đánh giá sở thiên ấm áp ánh nắng bên trong sở thiên như vậy đẩy xe đạp bình thản tĩnh nhưng nho nhã hành tẩu tại trên đường bộ dáng kia thật cho người ta một loại tràn ngập học thức học giả hình tượng không tình nguyện đi theo tại phạm thanh thanh bên cạnh dương tú lệ đã nhận ra phạm thanh thanh dị thường tâm bên trong không khỏi lấy làm kinh hãi tại vừa rồi phạm thanh thanh nói nàng nhóm cũng đi chủ học viện lúc nàng liền lấy làm kinh hãi tại không có gặp được sở thiên trước đó các nàng cũng không phải đi chủ học viện phạm thanh thanh nói như vậy đi chủ học viện nghiễm nhiên chính là muốn cùng sở thiên nhiều ở chung một đoạn thời gian bây giờ gặp lại phạm thanh thanh như vậy vụ trộm nhìn sở thiên bộ dáng dương tú lệ tâm bên trong càng là giật mình đã phát giáp được phạm thanh thanh đối cái này sở thiên phá lệ khác biệt nàng cũng không thể để phạm thanh thanh cùng sở thiên có quá nhiều liên quan nếu không về sau phạm thanh thanh lên không được vị các nàng dương g i a muốn tấn thăng đến tô thành tam tuyến gia tộc vậy phải dẹp thanh thanh ta nghe nói vương thiếu dự định để ngươi tại london thành phân bộ đi thực tập a dương tú lệ tìm ra đề tài nói ân ta nhận được vương thiếu thông chi cho ta biết có thể tại sao khi học xong thời gian đi london thành phân bộ thực tập dạng này có trợ giúp ta mau c h ó n g t r ư ở n g thành phạm thanh thanh gật đầu nói vương thiếu tự mình thông chi ngươi sao dương tú lệ tận lực đem câu nói này ngữ điệu tăng thêm mấy phần nói vương thiếu đối ngươi thế nhưng là thật tốt à, hắn thân phận như vậy cùng địa vị đều tự mình thông chi ngươi người khác nhưng không có loại này vinh hạnh đặc biệt đây là nàng tận lực nói cho sở thiên nghe để cho sở thiên biết phạm thanh thanh cùng vương tiêu quan hệ không đơn giản để sở thiên không cần đối phạm thanh thanh có ý nghĩ xấu hẳn là vương tổng gặp ta tiến bộ rất nhanh cho nên muốn muốn rèn luyện ta đi có lẽ đây cũng là một loại khảo hạch phạm thanh thanh lại là không có tâm tư khác mỉm cười nói thanh thanh ngươi quá đơn thuần dương tú lệ cười cười sau đó nhìn về phía sở thiên nói sở tiên sinh thanh thanh từng nói với ngươi có quan hệ vương tiêu sự tình sao cái này chỉ là chúng ta lần thứ hai gặp nhau sở thiên bình thản nhìn thoáng qua dương tú lệ h ắ n tự nhiên có thể nhìn ra dương tú lệ tâm tư đơn giản nói một câu cũng coi là giải thích dương tú lệ lại là tâm bên trong vui mừng nguyên lai、like、cái này sở thiên cũng không biết có quan hệ vương tiêu sự tình nàng tục nói vị này vương t i ế u đây chính là phi thường không tầm thường đại thiếu ngươi biết không hiện tại chúng ta hoa quốc thiên nam ngoại trừ bá chủ cấp bậc đinh gia cùng hồ ra bên ngoài sắp xếp ở bên dưới mấy đại nhị dây gia tộc bên trong vương gia chính là một cái trong số đó vương thị tập đoàn bây giờ đã là thế giới top năm trăm thứ nhất thị giá trị hơn hai mươi tỷ đô la mỹ mà vương thiếu liền là vương thị tập đoàn người thừa kế duy nhất nói đến đây lúc dương tú lệ quấn có tâm h ý tục nói vương thiếu đối với chúng ta thanh thanh nhưng là phi thường chiều cố không chỉ có miễn phí cung cấp nàng bồi dưỡng càng là bị nàng cung cấp hậu đại điều kiện thanh thanh về sau tại vương thị đây chính là tiền đồ vô lượng a nàng ý tứ rất rõ ràng muốn để sở thiên biết khó mà lui không cần đối phạm thanh thanh ôm lấy huế tưởng phạm thanh thanh là vương thị coi trọng người há lại ngươi một cái sở thiên có thể huế tưởng sở thiên tĩnh nhưng không nói Phối đạp, lệ, gì, phạm ố i hợp đẩy đ xe thanh thanh thấy sở thiên không nói một lời phối hợp đi tới trong lòng có chút khó chịu nàng ý thức được vừa rồi dương tú lệ nói những lời này chỉ sợ đả kích sở thiên sợ tiên sinh ta y nguyên vẫn là lấy trước tia cái đến từ nông thôn phổ thông nữ hải sơ tâm sẽ không cải biến phạm thanh thanh trầm ngâm một chút ngược bên trong ôm sách vợ ngọc nào êm hai hướng về sở thiên nói ra nàng không muốn để cho sở thiên cho rằng nàng vốn có hậu đãi điều kiện về sau liền biến thành vật chất nữ hải sở thiên nghiêng đầu nhìn một chút phạm thanh thanh cái này thanh thuần nữ hải chỉ sợ là hắn những năm gần đây gặp được thuần khiết nhất nữ hải mặc kệ tương lai xuất nhập xã hội sau sẽ như thế nào nàng sơ tâm cũng sẽ không cải biến lúc trước để vương tiêu giúp một tay phạm thanh thanh cũng coi là không có cô phụ hắn h ả o ý sở thiên khẽ gật đầu cũng không nói gì thêm lúc này một nhóm người đi tới rộng rãi chủ học viện cửa vào phía trước nay thế chính có người tiến vào lấy chủ học viện những này tiến vào chủ học viện người đều là thân phận địa vị có chút tôn quý danh nhân cùng phú hảo có thể được thỉnh mời tới tham gia cảm bờ dịp kỷ niệm ngày thành lập trường người tự nhiên không phải người bình thường ba vị chính đại môn là cung cấp cho đến khách quý t i ế n bảo các ngươi không thể từ chính đại môn t i ế n bảo tại cách chủ học viện đại môn còn có tầm mười m xa lúc phụ trách tại chính đại nên tiếp ở cửa tiếp khách quý nhân viên bên trong một vị tuổi tác ước chừng hai ư ơ năm hai sáu tuổi dáng dấp có phần làm tiêu chí cô gái tóc vàng mang theo mấy người đi lên đến đây cô gái tóc vàng thần sắc bên trong mang theo kỷ nhìn tới ý ngăn cản đến sở thiên ba người chương bốn trăm năm mươi tám một chương đặc thù tấm thẻ cô gái tóc vàng tùy ý quan sát một chút sở thiên ba người phạm thanh thanh cùng dương tú lệ mặc dù mang có cảm bờ dịch đại học giấy chứng nhận bài nhưng chỉ là phổ thông học sinh mà sở thiên liên giấy chứng nhận bài đều không có kỷ niệm ngày thành lập trường danh sách bên trong càng không có sở thiên ảnh trụ cùng ghi chép sở thiên tự nhiên không phải khách quý dạng này ba người còn muốn từ chính đại môn đi vào nghĩ cùng đừng nghĩ bọn hắn sao có thể từ chính đại môn tiến dương tú lệ thấy cô gái tóc vàng như vậy kỳ xem mình lập tức nổi giận chỉ vào mới vừa đi vào mấy vị học sinh nói bọn hắn cũng là giống như chúng ta giấy chứng nhận bài vì sao chúng ta liền không thể tiến các ngươi hiện tại chỉ có hai lựa chọn cô gái tóc vàng căn bản không có chút nào giải thích trực tiếp cường ngành nói một là các ngươi không tuyển chọn tiến chủ học viện trực tiếp rời đi hai là từ bên phải trăm mét chỗ cửa nhỏ đi vào từ cửa nhỏ tiến vào chủ học viện mới là các ngươi hẳn là đi thông đạo lần này liên phạm thanh thanh đều là nổi giận cô gái tóc vàng này nhìn xem họ là người nước hoa nói rõ là tại khi nhục các nàng đối với đây hết thảy sở thiên lại vậy không nói gì thêm đẩy mình xe đạp lạnh nhạt hướng về phía bên phải phương trăm mét chỗ một cái lối đi khác đi đến các ngươi bằng hữu đã lựa chọn đi qua a vừa rồi cô gái tóc vàng kiệt như vậy xem thường chúng ta hắn không chỉ có không có bất kỳ cái gì biểu hiện cuối cùng thế mà còn lựa chọn tiến chủ học viện thật sự là phế nhân một cái bất quá dạng này cũng tốt thanh thanh không có khả năng coi trọng dạng này phế nhân dương tú lệ thần sắc bên trong hiện ra một vòng trào phúng lúc này ba người đã là đi tới một chỗ khác trước thông đạo người tốt xin lấy ra giấy chứng nhận bài cửa thông đạo phụ trách kiểm tra giấy chứng nhận người lễ phép hướng về ba người nói phạm thanh thanh cùng dương tú lệ r i ê n g phần mình đem giấy chứng nhận bài mang cho nhân viên công tác hai vị các ngươi có thể tiến bảo nhân viên công tác quét nhìn phạm thanh thanh cùng sở thiên dương tú lệ giấy chứng nhận về sau đem c h ọ n kiện trả lại cho hai người thiên sinh người giấy chứng nhận nhân viên công tác nhìn về phía sở thiên người quét một cái cái này nhìn có thể không thể thông hành sở thiên trầm ngâm một chút về sau đưa tay nhập túi sau đó lấy ra một chương rất giống là danh thiếp đặc thù tấm thẻ đi ra đây là cái gì tấm thẻ một bên một mực nhìn lấy sở thiên dương tú lệ thấy sở thiên lấy ra một chương đặc thù tấm thẻ đi ra không khỏi kinh ngạc sở thiên bên cạnh phạm thanh thanh cũng là tràn đầy nghi hoặc tấm thẻ này toàn thân hiện lên từ kim sắc chất liệu thoạt nhìn như là một loại đặc thù kim loại phía trên ấn có anh quốc cử cùng tiếng anh còn có hai cái hoa ngữ chữ rõ ràng là sở thiên hai chữ mặt khác mặt sau còn có một cái nhìn cực kỳ cổ lao mà đặc thù đồ án phạm thanh thanh vậy không biết cái này đồ án không biết sở thiên tấm thẻ này là cái gì đừng bảo là phạm thanh thanh không biết liền là liên nhân viên công tác cũng không nhận ra sở thiên tấm thẻ này bất quá hắn mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn lễ phép tiếp nhận sở thiên tấm thẻ n ế n thử tính đem tấm thẻ cầm tới trên dụng cụ quất hình một bên trên màn hình c h ậ m chậm hiện ra tin tức nhân viên công tác tùy ý nhìn về phía màn hình liền là cái này xem xét nhân viên công tác toàn bộ mà đều nốc g trệ khi xem hết trên màn hình tất cả tin tức về sau nhân viên công tác đều là hít vào một ngụm khí lạnh hắn lại nhìn về phía sở thiên ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi còn có khó có thể tin tôn quý sở tiên sinh đây là ngài, tấm thẻ. ngài mời ngài vào nhân viên công tác lấy lại tinh thần lúc cung bít cầm lấy tấm thẻ đi tới sở thiên trước người con g cong thân thể hai tay khẽ run hiện lên lấy tấm thẻ tất cung tất kính hiện lên trả lại sở thiên t ạ ơn sở thiên khách khí nói một câu cầm lại tấm thẻ bỏ vào trong túi có thể vì ngài phục vụ là ta vinh hạnh nhân viên công tác bận b i ể u thụ sủng nhược kinh nói ra sở thiên không có lại nói cái gì đẩy xe đạp đi vào chủ học viện bên trong một bên dương tú lệ toàn bộ mà đều nhìn ngây người nàng hoàn toàn không thể tin được nhân viên công tác đang nhìn xong tấm thẻ bên trong tin tức về sau đối sở thiên thái độ biến hóa lớn như vậy đúng là kinh hãi khó có thể tin kích động đến thân thể cùng thanh âm đều là phát r u n chẳng lẽ hắn không phải một người bình thường dương tú lệ ngơ ngác nhìn xem sở thiên lần thứ nhất ý thức được mình đối sở thiên phán đoán sai lầm phạm thanh thanh càng thêm nốc t r ệ nương theo tại sở thiên bên người tại nàng trong trí nhớ sở thiên chỉ là tô đại thư viện nhân viên quản lý nhưng là bây giờ từ nhân viên công tác đối sở thiên thái độ đến xem sở thiên giống như không phải tô đại thư viện nhân viên quản lý đơn giản như vậy nơi này chính là cảm bờ d ị đại học a có được danh nhân cùng các ngành nghề đại nhân vật sao mà nhiều nhân viên công tác dù là nhìn thấy thế giới nhà giàu nhất cũng sẽ không kinh hãi kích động đến thân thể cùng thanh âm phát d u n nhưng mà đang nhìn xong sở thiên tấm thẻ tin tức về sau đúng là như vậy kích động phạm thanh thanh n ư ơ n g theo tại sở thiên bên người đi tới ngơ ngác nhìn xem một mực bình thản tĩnh nhưng sở thiên đ ỗ n g nhiên cảm giác vị này sở tiên h sinh phụ thêm một vòng sắc thái thần bí vị tiêu nhân viên công tác thấy sở thiên sau khi rời đi cũng u y ế t hướng về chủ đại môn phương hướng chạy hướng nay ngày trong học viện tới một vị chân chính đại nhân vật mà lại còn là từ hắn cái thông đạo này thông qua đây chính là đại sự à hắn phải lập tức hợp thành báo lên như chậm trễ vị đại nhân vật này vị lao giả m đ này g công nổi. nhân viên n Tại tới tác chạy chính là cảm vợ d ị v i e n t r ư ờ n g a lập tức có một vị hoàng thất đại nhân vật muốn tới ta phải tự mình đến nên đón ngươi vậy chuẩn bị một chút a lét viện trưởng nói cô gái tóc vàng ý sĩ a vui mừng hoàng thất đại nhân vật à nàng như có cơ hội tiếp xúc cái kia thật sự là một chuyện rất vinh hạnh sự tình viện trưởng lúc này vị tiêu chạy đến nhân viên công tác thanh âm chuyển tới xảy ra chuyện gì như thế vội vàng hấp tấp a l e x viện trưởng chân mày cao lại hiện ra vẻ không vui viện trưởng ngươi xem một chút cái này vị tiêu nhân viên công tác không có giải thích t h ở phì phò trực tiếp chạy tới dụng cụ trước nơi này dụng cụ cùng hắn vừa rồi bộ kia dụng cụ đều là một cái hệ thống ở chỗ này có thể trực tiếp điều ra vừa rồi quét hình tin tức đi ra a l e x nhữ mày nhìn về phía màn hình lúc đầu tại cái này khẩn yếu con đầu vị này nhân viên công tác như vậy vội vàng hấp tấp để hắn rất không cao hứng nhưng mà khi hắn nhìn thấy trên màn hình tin tức lúc toàn bộ một à là đều đ chấn n g Đây là Alex h ầ n sắc bên trong, hiện đầy vẻ không thể tin. T. Một hiện không bên đầy vẻ cô gái tóc vàng ỵ sĩ ạ càng là kinh hai đến nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh hoàn toàn không thể tin được nhìn xem trên màn hình biểu hiện tin tức thật sự là biểu hiện tin tức quá mức để cho người ta kinh hãi chương 459 m ộ t vị khác đế vương màn hình bên trong biểu hiện thân phận tin tức hoàn toàn sẽ cùng tại anh quốc hoàng thất nữ đế bệ hạ nói cách khác cái tin này chủ nhân cùng nữ đế bệ hạ bình khởi bình toạn hoàn toàn tựa như là anh quốc hoàng thất một cái khác đế vương Y sĩ hạ kinh hãi nhìn xem những tin tức này thực khó tin những tin tức này là thật tại các nàng anh quốc nước lại còn tồn tại cùng nữ đế bậy hạ bình khởi bình tọa một cái khác đ ị vương đừng bảo là chưa từng nghe qua liền là liên truyền thuyết đều không có à. đây là ai tin tức một bên a lét viện trưởng hồi phục thần trí b ậ n điệu kinh dị hỏi tham vị kia nhân viên công tác hắn gọi sở thiên nhân viên công tác bận điệu trả lời một tiếng tại dụng cụ bên trong điều ra hình ảnh theo dõi một cái người nước hoa a lét đang vẽ mặt bên trong gặp được xuất ra tấm thẻ sở thiên lập tức tràn đầy kinh ngạc hắn hoàn toàn không thể tin được có được cùng nữ đế bệ hạ cung cấp thân phận địa vị người lại là một cái người nước hoa là hắn Y sĩ ạ vừa thấy được giám sát bên trong sở tiên h toàn bộ mà đều là kinh hãi mất tiếng xuất ra tấm thẻ người không phải liền là trước đó bị nàng kỳ xem l ị a m a i mảnh qua người thanh niên kia a nàng nắm mơ cũng không nghĩ tới nhìn bình thường sở tiên h đúng là có được như vậy cao thượng cường đại thân phận địa vị đây chính là tương đương với nữ đế b ệ xuống tồn tại a đừng bảo là nay ngày tới tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường người không có bất kỳ người nào có thể so sánh hắn tô quý liền là tại toàn bộ anh quốc nước vậy chỉ có nữ đế bệ hạ có thể cùng ngang bằng bình toạ dạng này cao thượng thân phận địa vị trước đó nàng đúng là cự tuyệt ở ngoài cửa còn mở miệng m ị a mai mảnh Y si ạ sắc mặt lập tức hơi t r ắ n g bệnh Y si ạ trước ngươi đem vị đại nhân này cự tuyệt ở ngoài cửa qua a l h é t thấy được y si ạ phản ứng dị thường trong nháy mắt chính là đoán được trước đó phát sinh qua chuyện gì sắc mặt khó coi quá hỏi viện trưởng ta Y si ạ toàn thân run lên hoảng sợ cũng không dám trả lời đây chính là tương đương với nữ đế bệ hạ một vị khác đế vương a nàng vừa rồi như vậy kỳ xem m i ệ mai mảnh sở thiên hoàn toàn liền là tại kỳ xem m i ệ mai mảnh hoàng thất một khi hoàng thất tức giận đừng bảo là nàng muốn xong đời. ý xi giả? Giả. ạ、e、sắc mặt có chút tái nhật vậy liệu rằng là hắn trộm được tấm thẻ ý xi ạ run giọng rồi nói tiếp nàng ý tứ nghiễm nhiên hay là tại kỳ thị sở thiên nắm giữ tấm thẻ kia cái kia hoàn toàn thì tương đương với các nàng anh quốc quốc hoàng thất một vị khác đê vương thân phận như vậy cùng địa vị sao mà cao thượng tuân quý làm sao lại là một người ngoại quốc càng không khả năng là một cái người nước hoa tất nhiên là sở thiên hèn hạ trục được alex nhấn m ạ y mặc dù hắn xác định cái tin này là thật nhưng hắn vậy là có chút không tin sở thiên một cái người nước hoa sẽ trở thành bọn hắn anh quốc nước một vị khác đế vương đang muốn mở miệng nói chuyện lúc một nhóm có treo hoàng thất huy chương đội xe đến đội xe tại bãi đỗ xe dừng lại một đoàn người xuống xe một vị t u ổ i tác ước chừng ba mươi lăm ba mươi sáu khí chất bất phàm nam tử tại chúng bảo tiêu hộ về dưới đi tới alex cuốn quít thu hồi suy nghĩ đem người đón nhận tiền đến rót giờ thân vương a l e t cung kính hướng về đến nam tử hành lễ đi theo mà đến ỷ xì、si、a b ọ n người cùng nhau cung kính hành lễ vị nam tử này nhưng là đương kim nữ đế bệ hạ thân đệ đệ g i ó t giờ thân vương tại hoàng thất bên trong địa vị cùng q u y ề n thế gần với nữ đế bệ hạ a l e t viện trưởng không cần khách khí như vậy ta chỉ là lấy cảm bợ dịch học sinh thân phận tới tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường g i ó t giờ thân vương đã thân sĩ lại bình thản cười cười nói viện trưởng kỷ niệm ngày thành lập trường thời gian sắp đến đi đi thôi mang ta đi kỷ niệm ngày thành lập trường địa điểm rót giờ thân vương ta có một việc muốn mời ngài xác nhận a lét trầm ngâm một chút nói chuyện gì dóp giờ thân vương hiếu kỳ nói lập tức a l e x đem màn hình đưa cho dóp giờ xem xét khi dóp giờ nhìn thấy trên màn hình tin tức về sau cả người đều là đột nhiên chấn động càng là nổi lên một vòng vẽ kích động cầm t h ẻ là ai dóp giờ liên tục không ngừng kích động dò hỏi là một vị người nước hoa a l e x cuốn quýt điều ra hình ảnh theo dõi sợ tiên sinh khi dóp giờ nhìn thấy hình ảnh theo dõi bên trong sợ thiết lúc thân s ắ c bên trong cái kêu bôi kích động càng thêm đậm hơn một phần bật thốt lên chính là kêu lên nhìn xem dóp giờ như vậy kích động phản ứng a lét chấn động trong lòng bên cạnh y sĩ a càng là toàn thân đột nhiên du lên khuôn sở thiên t sinh bây giờ ở nơi nào nhanh dẫn ta đi gặp hắn xưa nay ổn trọng rót giờ thân vương giờ phút này cái kia khó nói lên lời kích động lộ rõ trên mặt giờ này khắc này sở thiên đã là đi tới chủ học viện chi bên trong anh quốc sự vật quán trước phạm thanh thanh nương theo tại sở thiên bên cạnh nàng một mực có chút ngốc vụng trộm nhìn xem sở thiên tại nàng trong trí nhớ sở thiên chỉ là một cái bình thường tô đại thư viện nhân viên quản lý thế nhưng là vừa rồi nàng vậy mà nhìn thấy tại sở thiên xuất ra tấm thẻ kia về sau vị tiêu nhân viên công tác đúng là đối sở thiên tất cung tất kính phải biết nơi này chính là thế gia thập đại danh giáo thứ nhất cảm mở gì ta cùng n à n g tưởng tượng tương phản quá lớn hai vị nữ sĩ các ngươi giấy chứng nhận bài còn không cho phép tiến vào sự vật quán đang tại phạm thanh thanh suy tư bên trong một đạo khách khí thanh âm truyền đến phạm thanh thanh thu hồi suy nghĩ nhìn lại đã là phát phát hiện mình nương theo lấy sở thiên đi tới sự vật quán cửa vào trước người nói chuyện là một vị tuổi hơn bốn mươi nam tử trung niên đây là sự vật quán nhân viên quản lý phạm thanh thanh dừng bước nàng biết mình giấy chứng nhận bài thật là còn không có đạt tới tiến vào sự vật quán cấp bậc đây là sự vật quán quy định sở tiên sinh chúng ta đã có năm sáu năm không có gặp mặt ta nam tử trung niên nhìn về phía sở thiên khách khí làm ra mời thế nói sở tiên sinh đây là muốn tiến sự vật quán đi mời thấy một màn này phạm thanh thanh ngốc trệ nàng bên cạnh dương tú lệ càng là há hốc miệm vị trung niên nam tử này thế nhưng là sự vật quán người phụ trách vừa mới nàng còn tại kinh ngạc nam tử trung niên sao sẽ đích thân đi ra hiện tại nàng mới minh bạch nam tử trung niên là vì sở thiên đi ra cái này sở thiên là cảm b ờ dịp cái nào đó đại nhân vật phải biết có thể khiến cho sự vật quán người phụ trách tự mình ra nên t i ế p người vậy ít nhất đều là thân phận địa vị cực kỳ hiện h ạ n người với lại xem ra vị trung niên nam tử này còn cùng sở thiên rất quen thuộc bộ dáng phạm thanh thanh người muốn đi vào sao sở thiên lúc này nhìn về phía ngốc trệ bên trong phạm thanh thanh phạm thanh thanh lấy lại tinh thần đang muốn nói chuyện lúc dương tú lệ bận đ i u lôi kéo phạm thanh, thanh. mỉm cười thay phạm thanh thanh hồi đáp sở thiên n g ư ơ i đi vào đi chúng ta liền không tiến vào phạm thanh thanh nghĩ nghĩ nhất cuối cùng vẫn gật đầu sở thiên chúng ta không cho n g ư ơ i thêm phiền thoái chính n g ư ơ i đi vào đi phạm thanh thanh đã là biết nếu là nàng muốn đi vào lời nói sở thiên hội mang nàng đi vào nhưng nàng không muốn để cho sở thiên bởi vì nàng mà phá hư quy định khuyên người khác nhân tình sở thiên không lại nói cái gì đi vào sự vật quán bên trong thấy sở thiên đi xa về sau dương tú lệ gấp hướng vị kia vậy muốn rời khỏi nam tử trung niên hỏi tiên sinh ta xin hỏi một chút vị này sở tiên sinh tại cảm bờ d ị c là cấp bậc gì Chương Cảm bờ gì học sĩ? phạm thanh thanh cũng là tràn đầy hiếu kỳ nhìn xem nam tử trung niên từ trước đó sở thiên xuất ra tấm kia đặc thù tấm thẻ lại đến bây giờ nam tử trung niên đ ố i sở thiên thái độ cùng sở thiên có thể tùy ý ra vào ngoại nhân rất khó tiến sự vật quán nàng liền ẩn ẩn đoán được sở thiên tại cảm bờ d ị c thân phận thật không đơn giản phạm thanh thanh cũng là rất muốn biết sở thiên tại cảm bờ d ị c là cấp bậc gì xem ra sở tiên h sinh vẫn là trước sau như một điệu thấp à, các ngươi là bạn hắn cũng không biết thân phận của hắn nam tử trung niên mỉm cười nhìn xem phạm thanh thanh cùng dương tú lệ hai người nói ra sở tiên sinh là chúng ta cảm bờ d ị học sĩ lúc nói những lời này nam tử trung niên thần sắc bên trong nổi lên một vòng vẻ ngưỡng mộ phản phất có thể trở thành học sĩ sở thiên hết sức để cho người ta tôn kính đơn giản nói xong câu đó nam tử trung niên chính là không lại nói cái gì quay người đi vào sự vật quán học sĩ cái này là cấp bậc gì triệu tú lệ kinh ngạc cũng không biết học sĩ là cái gì nhưng mà phạm thanh thanh lại là kinh ngạc cuốn quít dùng song trường che miệng lại thanh thanh người biết học sĩ là cái gì triệu tú lệ kinh ngạc nhìn xem phạm thanh thanh ân phạm thanh thanh liên tục không ngừng gật đầu nói ra ta trước đó hiểu qua cám vợ di lịch sử học sĩ là cảm bợ dịch bên trong cao nhất vinh quang một loại xương hô có tư cách bị lễ đội mũ vì học sĩ người không có chỗ nào mà không phải là các đại học khoa lĩnh vực bên trong tay cự phách như là đạo ý h u y ể n cùng chúng ta hoa quốc hoa l à canh các loại cảm bợ dịch thành lập mấy trăm năm bên trong bị lễ đội mũ vì học sĩ tay cự phách còn chưa đủ năm mươi vị sở tiên sinh lại là cảm bợ dịch học sĩ ta trời ạ nói xong lời cuối cùng phạm thanh thanh thanh âm đều là có chút phát run nàng thật sự là quá khó có thể tin ngoại trừ hình dạng bên ngoài nhìn thường thường không có gì lạ thế nhưng ít lời sở tiên tại giới khoa học lại lạ như thế này lạnh dương tú lệ nghe xong câu nói này cả trương miệng đều nối rộng ra có thể cùng những cái kia khoa học tay cự phách có cùng một s ư n g h ô n người cái này là bực nào c ứ n g hãn nàng hoàn toàn không thể tin được nhìn chỉ bất quá chừng hai mươi sở thiên vậy mà liền đã có như vậy cao thượng thành cựu đây là cỡ nào không tầm thường a bất quá nàng tùy theo lại khe giật mình đã sở thiên có như vậy cao thượng thành cựu tại hoa quốc tất nhiên là đại danh đỉnh đỉnh người mới đúng vì sao tại hoa quốc bên trong lại chưa từng nghe qua sở thiên cái tên này thanh, thanh sở thiên tại chúng ta hoa quốc là làm cái gì dương tú lệ g i hỏi tô đại thư viện nhân viên quản lý phạm thanh thanh ban đầu ở sở thiên họp lớp bên trên nghe được sở thiên là tô đại thư viện nhân viên quản lý chuyện này lúc ấy sở thiên còn bởi vì việc này bị những bạn học kia một mực trào phúng xem thường thư viện nhân viên quản lý dương tú lệ nghe được câu này so với nghe được sở thiên là học sĩ còn kinh ngạc hơn vô cùng đường đường c ũ n g có vô thượng vinh dự cảm bợ dịch học sĩ thế mà đi tô đại là một cái nhỏ thư viện nhỏ nhân viên quản lý cái này sao có thể a nhưng nàng tùy tâm tưởng tượng về sau lại ẩn ẩn đoán được nguyên nhân trong đó đây cũng là sở thiên quái gỡ tính cách cho phép tại nàng cùng sở thiên ở chung trong khoảng thời gian này bên trong sở thiên thật là cơ bản không nói lời nào một mực bình thản tích nhưng dù là đối mặt kích động phạm thanh thanh vậy không có bao nhiêu phản ứng tính tình như vậy nhưng không chiếm được những đại nhân vật kia coi trọng dù là có được lại cao hơn học thức vậy tất nhiên không có tiếng t â m gì thật sự là đáng tiếc à sở thiên có được bực này học thức lại đi làm một cái nhỏ thư viện nhỏ nhân viên quản lý dương tú lệ t ậ n lực hít một tiếng hướng phạm thanh thanh nói chỉ sợ đây cũng là hắn cam tâm tình nguyện hắn mới t r ừ n g hai mươi lại c a m nguyện làm một cái nhỏ thư viện nhỏ nhân viên quản lý chỉ sợ đã làm ấ t đi hăm hở tiến lê tâm thật sự là thật là đáng tiếc nàng là c ô ý nói cho phạm thanh thanh nghe sở thiên mặc dù có vô tận tài hoa lại cuối cùng chỉ là cái hư danh tại cái này coi trọng vật chất xã hội chỉ có tài hoa có ích lợi gì hết t h ả đều là lấy tiền làm đường nàng cũng không muốn để phạm thanh thanh cùng sở thiên có quan hệ gì các nàng dương r a còn hướng về về sau mượn cùng phạm thanh thanh quan hệ đưa thân tô thành tam tuyến ra tộc đâu phạm thanh thanh nghe xong những lời này không khỏi giật mình nhưng nàng muốn lại là cùng dương tú lệ hoàn toàn khác biệt hắn là đã từng bị một loại nào đó đả kích nghiêm trọng cho nên mới như vậy tự cam đoạn lạc từ bỏ tiền đồ đi tô đại khi một cái không có tiếng tăm gì thư viện nhân viên quản lý sao phạm thanh thanh kinh ngạc nghĩ đến nếu là thật sự là như thế lời nói sở thiên như vậy đối nàng có ân nàng cũng không thể thấy sở thiên như vậy tự cam đoạ lạc u ố n g dưới về sau nhất định phải giúp đỡ sở thiên để sở thiên một lần nữa tỉnh lại lúc này gấp rút tiếng bước chân từ phía sau chuyển đến phạm thanh thanh quay người nhìn lại chỉ thấy giờ phút này hơn mười người hướng về sự vật quán vội vã đi tới khi thấy cầm đầu nam từ lúc phạm thanh thanh kinh hãi đây chính là anh quốc nước hoàng thất bên trong ngoại trừ nữ đế bệ hạ quyền thế lớn nhất rót giờ thân vương a nàng trước kia tại trên tv nhìn thấy qua một lần không nghĩ tới nay ngày vậy mà nhìn thấy chân nhân hai vị nữ sĩ mời các ngươi tạm thời rời đi nơi này đi theo d ó t giờ đến bảo tiêu bên trong mấy vị bảo tiêu đi lên đến đây lễ phép khuyên cách phạm thanh thanh cùng dương tú lệ phạm thanh thanh không thể không tạm thời rời đi nơi này thối lui đến nơi xa d ó t giờ thân vương như vậy vội vã tới đây là muốn đi gặp cái nào đó đại nhân vật a phạm thanh thanh nhìn xem đi vào sự vật quán d ó t giờ thân vương kinh ngạc lẩm bẩm ngữ d ó t giờ thân vương muốn đi gặp đại nhân vật nhất định là phi thường không tầm t h ư ờ n g a đ ứ n g tại phạm thanh thanh bên cạnh thân dương tú lệ hâm mộ lại hướng tới nhìn xem đi vào sự vật quán dóp giờ thân vương nói có thể được dóp giờ thân vương thấy một lần vậy thì thật là vô thượng vinh dự à. đáng tiếc à, chúng ta loại này nhỏ tiểu nhân vật không chiếm được rót giờ thân vương thưởng thức tại hắn lẩm bẩm ngữ bên trong rót giờ thân vương đã là đi vào sự vật quán đi theo người còn có a l e t viện trưởng cùng y sĩ a cùng học viện còn lại cao tầng sự vật quán vị trung niên nam tử kia thấy rót giờ đến hoảng vội cùng kính thi lễ một cái không cần đa lễ sở tiên sinh bây giờ tại cái tỉnh trả gì rót giờ thân vương vội v à n g hỏi tại lầu hai nam tử trung niên sửng sốt một chút không nghĩ tới rót giờ thân vương lại là tới gặp sở tiên theo mà bận bịu trả lời rót giờ thân vương lập tức bước nhanh lên lầu hai viện trưởng rót giờ thân vương là tới gặp sở thiên học sĩ nam tử trung niên theo ở phía sau kinh ngạc hạ giọng hỏi thăm a l e t viện trưởng a l e t nhẹ gật đầu nhưng vừa điểm xong đầu hắn chợt chấn động ngươi vừa mới nói cái gì sở thiên học sĩ là sở thiên học sĩ nay ngày về học viện ngay tại trên lầu hai a l e t mãnh liệt chấn động hiện tại hắn mới đột nhiên nghĩ tới trước đó tại hình ảnh theo dõi bên trong nhìn thấy người thanh niên kia không phải liền là bọn hắn học viện sở thiên học sĩ sao trước đó bởi vì tấm thẻ tin tức đem hắn đều chấn động nhất thời không nhớ ra được sở thiên vẫn là bọn hắn cảm bờ d ị học sĩ một chuyện học sĩ sở thiên vẫn là chúng ta học viện học sĩ một mực sợ mất mật đi theo ở bên bên cạnh y sĩ ạ nghe đến mấy câu này lúc kinh hại đến cũng bắt đầu hoảng sợ chơi ạ nàng trước đó đến rốt cuộc đã làm gì cái gì ngu xuân sự tình các nàng học viện đủng có vô thượng vinh dự học sĩ càng là toàn bộ anh quốc hoàng thất cùng nữ đế b ệ hạ bình khởi bình tọa đ ế vương hai cái này thân phận cái nào đều không phải là nàng có thể mạo phạm trước đó nàng lại còn mang theo thành kiến đi kỳ thị cùng nghĩa mai mảnh nghĩ tới những thứ này y sĩ ạ hoảng sợ đến hai chân cũng bắt đầu như n h ú ra nàng không dám tưởng tượng sau đó nhìn thấy sợ thiết lúc một khi sở thiên truy cứu xuống tới nàng sẽ gặp phải cái gì hậu quả đáng sợ chương bốn trăm sáu mươi mốt phải nhớ kỹ đây là sở tiên h sinh đối ngươi khai ân một đoàn người đi vào sự vật quán lầu hai cầm đầu rót giờ thân vương một chút chính là gặp được tại lầu hai chỗ sâu đang đứng tại một tòa trước kệ sách tĩnh nhưng lật xem sách sở thiên rót giờ thân vương cuốn q u y ế t đưa tay ngăn cản đám người đi theo một mình đi qua lưu ở hậu phương a lét viện trưởng thấy rót giờ thân vương hiện tại bộ dáng không khỏi chấn động trong lòng nhất là ỵ sĩ hạ càng là chấn động không ngừng lại là nàng phát hiện rót giờ thân vương tại nhìn thấy sở thiên thời điểm lực khống chế khó nói lên lời kích động hình thái càng là có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí đây chính là anh quốc có quyền thế nhất thân vương à, cho dù là một chút đại quốc thủ lĩnh đều muốn đôi rót giờ thân vương lễ kính có thừa nhưng mà như vậy cao cao tại thượng rót giờ thân vương tại đối mặt sở thiên lúc đúng là lộ ra như vậy cẩn thận chặt chẽ sở thiên sinh rót giờ thân vương đi tới sở thiên bên cạnh thân cung kính kêu một tiếng sở thiên bay đầu lại đến nhìn về phía rót g i thân vương rót giờ sở thiên bình thản tính nhưng thần sắc bên trong khó được nổi lên một vòng đu hỏa lúc trước nhìn thấy rót g i lúc dót giờ vẫn chỉ là một cái mười ba mười bốn tuổi thiếu niên xa cách nhiều năm không thấy bây giờ dót giờ đã là trở thành ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi nam t ử trung niên dót giờ ngơ ngác nhìn xem sở tiên xa cách hơn hai mươi năm sở tiên sinh đúng là không có một thơ một hào biến hóa y thì h n g u y ê n vẫn là đã từng cái kia người hai mươi tuổi ra mặt thanh niên bất quá nhớ tới vị này sở tiên sinh cường đại cái này vậy chẳng có gì lạ sở tiên sinh có thể cùng ta cùng một chỗ về h o à n g cung đi gặp một lần bệ hạ a từ khi n g à i sau khi rời đi bệ hạ liền phi t h ư ờ n g tưởng nhượng ngài nếu như nàng nhìn thấy ngài nhất định sẽ rất vui vẻ dót giờ cẩn thận từng ly từng tí thỉnh cầu nói sở thiên khẽ lắc đầu thu hồi ánh mắt ngươi là tới tham gia cảm bợ dịp kỷ niệm ngày thành lập trường đi đi thôi sở thiên tiếp tục liếc nhìn quyển sách trong tay bình thản tĩnh nhưng nói nói dót giờ muốn nói lại thôi hắn biết vị này sở tiên sinh không thích bị quấy dậy để hắn rời đi sở tiên sinh đợi kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc về sau ta hội lại đến gặp ngài dót giờ c u n g kính hướng về sở thiên thi lễ một cái tại trên thế giới này hắn có thể bất, kính bất luận kẻ nào cho dù là tỷ của hắn nữ đế bệ hạ hắn cũng có thể bất kính nhưng là hắn nhất định phải kính sở tiên sở thiên là bọn hắn hoàng thất đại ân nhân nếu như không có sở thiên tại hai hơn m ộ ư ơ i năm trước bọn hắn hoàng thất liền không tồn tại nữa nhớ tới hai hơn m ộ ư ơ i năm trước cái kia thảm thiết hình tượng đến nay rót giờ tâm bên trong đều là một trận hoảng sợ bây giờ sở tiên h sinh trở về hắn vô luận như thế nào cũng muốn mời sở tiên h sinh đi hoàng cung cùng nữ đế bệ hạ gặp một lần đi xong lễ về sau rót giờ quay người rời đi dừng lại ở phía xa a lét bọn người nhìn thấy rót giờ thân vương cung kính hướng về sở thiên hành lễ lúc cùng nhau n h ẹ n h ọ n nhìn chân chối không ai có thể nghĩ đến rót giờ thân vương đúng là đối sở thiên cung kính đến loại trình độ này Y s ì ạ càng là tâm kinh đ ạ m chiến làm cho rót giờ thân vương đều muốn cung kính như vậy người nàng chi vậy mà kỳ thị mỉa mai mảnh sở thiên nói khoác không biết được nói sở thiên không có tư cách từ chính đại môn tiến vào học viện ta m u ố n biết sở tiên h sinh trước đó vì sao là từ bên cạnh cửa nhỏ tiến vào học viện rót giờ thân vương về tới trước mặt mọi người sắp mặt băng lãnh nhìn chằm chằm a lét b ọ n người xưa nay đối đãi người thân cùng hắn lần thứ nhất tức giận như vậy trước đó hắn từ hình ảnh theo dõi trông được đến sở thiên là từ cửa hồng tiến vào học viện mà không phải chính đại môn cái này hoàn toàn liền là một loại kỳ thị cái này cái này a lét toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh không cách nào trả lời ý xì a càng là toàn thân run rẩy sắp mặt tái nhập như tờ giấy rót giờ thấy không ai trả lời lập tức để cho thủ hạ dùng di động trên mặt cắm bờ dịch mạng lưới hệ thống cũng điều ra lúc ấy chính ngoài cửa lớn hình ảnh theo dõi hình ảnh theo dõi hiện lên hiện tại điện thoại bên trong không chỉ có hình tượng còn có âm thanh truyền ra hình tượng ngược lại bỏ vào lúc ấy sở thiên xuất hiện tại chính trước cổng chính bị ý xì a ngăn lại hình tượng đồng thời vang lên giám sát bên trong ý xì a thanh âm chính đại môn là cung cấp cho đến khách quý tiến vào các ngươi không thể từ chính đại môn tiến vào từ cửa nhỏ tiến vào chủ học viện mới là các ngươi hẳn là đi thông đạo là ngươi rót giờ đột nhiên nhìn về phía Ừ xì ạ ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh thấu xương lanh ý hạ tại hình ảnh theo dõi bên trong gặp được còn lại phổ thông học sinh đều có thể từ chính đại môn tiến vào duy chỉ có đem sở thiên cự tuyệt ở ngoài cửa còn nói như vậy r a miệng ai mảnh lời nói ta ta Ừ xì ạ trong nháy mắt dọa đến sắc mặt trắng bệnh hai chân mềm lún ngã quỳ gối trên mặt đất ngươi gọi Ừ xì ạ ni hệ vẹo là gia tộc người a rót giờ dùng di động kiểm tra một hồi Ừ xì ạ tin tức lạnh lùng nhìn về phía Ừ xì ạ nói từ nay về sau các ngươi gia tộc này vậy không cần thiết tồn tại. đừng bảo là ở trong mắt hắn bên trong liền là tại nữ đế bậy hạ tâm bên trong sở thiên địa vị đều so với bất luận kẻ nào còn cao hơn cái này ỵ sĩ ạ dám k ỳ thị miệng mai mảnh sở thiên cái này hoàn toàn sẽ cùng tại tại g dẫm đạp bọn hắn hoàn thất d ó t giờ thân vương d ó t giờ thân vương xin ngài thứ tội ta biết sai ta nguyện dùng hết tất cả để đền bù ta sai lầm cầu ngài tha thứ ta lần này ỵ sĩ ạ nghe được d ó t giờ như vậy tuyên bố nàng cùng toàn cả gia tộc kết quả trong nháy mắt dọa đến sợ vỡ mật quỷ tiến lên muốn cầu khẩn dóp giờ thân vương bên cạnh bảo tiêu tiến lên m ặ t không biểu tình đem ý xị、si、ạ kéo ra thấy một màn này một bên a lép viện trưởng không chỉ có liên lời cũng không dám nói càng là phía sau lưng mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g đành phải trong lòng bên trong hít một tiếng ý xị、si、ạ đây là gieo gió gật bão ý xị、si、ạ tuyệt vọng ngã ngồi ở một bên mắt bên trong nước mắt c u ồ n c u ộ n xuống nước mắt bên trong tràn đầy hối hận nếu là nàng lúc trước nhìn thấy s ở thiên là hoa quốc gương mặt không có như vậy trực tiếp kỳ thị cho dù là chịu đựng kỳ thị để s ở thiên đưa ra giấy chứng nhận bài nàng cũng liền có thể biết sợ thiên thân phận thế nhưng nàng liên cho sở thiên đưa ra giấy chứng nhận bài cơ hội đều không có cho trực tiếp đem sở thiên cự c h i ngoài cửa còn như vậy m i a mai mảnh nghĩ tới những thứ này Y sĩ a nằm dạp trên mặt đất gào khóc vô tận hối hận tràn ngập tại nàng trong lòng đáng tiếc thấy hối hận l ò n đ á c h ậ ú c đã t r ư m nàng không còn sửa đổi cơ hội rót dở cho nàng một cơ hội a đông nhiên một đạo bình thản bên trong mang theo một vòng than nhẹ thanh âm vang lên s ở tiên h sinh tuyệt vọng gào khóc bên trong ị sĩ a đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sở thiên phương hướng đôi mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin nàng liên không chút suy nghĩ qua vị này sở tiên sinh sẽ cho lấy nàng một cơ hội bên cạnh vương a l é t b ọ n người cũng là cùng nhau khó có thể tin nhìn về phía sở tiên không có người sẽ nghĩ tới vị này sở tiên sinh sẽ bỏ qua ỵ sĩ ạ khó có thể tin bên trong đám người tâm bên trong lại dâng lên một vòng xuất phát từ nội tâm kính ngưỡng chi ý sở thiên phần này rộng lớn l ò n g dạng để bọn hắn từ đáy lòng tôn kính các ngươi đều rời đi đi đừng lại quay dày nơi này thanh tĩnh sở thiên thanh âm vang lên lần nữa tốt sở tiên sinh rót giờ thân vương hồi phục thần chí cung cung kính kính hướng về sở thiên thi lễ một cái sau đó lãnh đạo nhìn về phía ỵ sĩ ạ phải nhớ kỹ đây là sở tiên sinh đối ngươi khai ân nói xong hắn đem người rời đi chỉ để lại ngồi sập xuống đất ỵ sĩ a trên mặt mang nước mắt ngơ ngác nhìn về phía trước cái k i ê u đạo đứng tại trước kệ sách bình thản t ĩ n h nhưng lật xem sách thân ảnh chương bốn trăm sáu mươi hai không phải là đi gặp sở tiên sinh a sở tiên sinh cám ơn ngươi qua thật lâu ỵ sĩ a mới hồi phục thần chí đi tới sở thiên bên cạnh xuất phát từ nội tâm hướng về sở thiên không người xin lỗi nàng vốn cho là mình cùng gia tộc đã xong liên không chút suy nghĩ qua sở thiên sẽ cho nàng một cơ hội nhưng chính là loại này không có khả năng lại phát sinh sở thiên không cùng nàng so đo cho phép nàng một cơ hội dạng này rộng lớn lòng dạng để ỵ sĩ ạ xuất phát từ nội tâm tôn kính sở thiên ngươi vậy rời đi a sở thiên khẽ gật đầu bình thản lật xem sách tạ ơn Ủy sĩ ạ lần nữa cảm kích một tiếng cung cung kính kính hướng về sở thiên lần nữa không người b á i thật sâu yên t i n h rời đi tại nàng xuống lầu lúc quay đầu nhìn sở thiên một chút sở thiên vẫn còn đang bình thản tĩnh nhưng lật xem sách loại kia bình thản tĩnh nhưng cùng nàng lần đầu nhìn thấy sở thiên lúc không có bất kỳ biến hóa nào chị bất quá lúc này gặp lại sở thiên loại này bình thản tĩnh lại cho ạ、si、một loại khác g i á quan nàng đôi mắt bên trong tràn đầy cảm kích cùng tính sợ đây mới thực sự là đại nhân vật ta Y si A mang theo thật sâu cảm kích đi xuống lầu đi đi theo rót giờ thân vương b ọ n người rời đi sự vật quán sự vật quán bên ngoài một mực đứng ở đằng xa dương tú lệ thấy rời đi rót giờ thân vương thần sắc bên trong hiện đầy vẻ ngưỡng mộ rót giờ thân vương dạng này nam tử mới thật sự là đại nhân vật nhân trung chi long a trước kia ta tại trên tv nhìn thấy rót giờ thân vương cùng những cái kia đại quốc thủ lĩnh gặp gỡ cái kia phong thái cùng khí tràng so với những cái kia thủ lĩnh còn mạnh hơn một điểm nay n à y nhìn thấy chân nhân cái kia phong thái cùng khí tràng càng là lộ ra phi phạm đáng tiếc đại nhân vật như vậy không phải chúng ta những này nho nhỏ người bình thường có thể tiếp xúc đến có thể tận mắt thấy chân nhân liền là vô cùng may mắn dương tú lệ thân sắc bên trong tràn đầy hướng về c h i sắc bất quá nàng vẫn là có tự mình hiểu lấy giống rót giờ thân vương đại nhân vật như vậy nhìn cũng sẽ không liếc nhìn nàng một cái thanh thanh ngươi nói rót giờ thân vương đi gặp ai dương tú lệ hiếu kỳ nhìn về phía bên cạnh thân phạm thanh thanh nói có thể làm cho rót giờ thân vương như vậy cấp bách cùng kích động đi gặp người nhất định là phi thường không tầm thường đại nhân vật liên cùng những cái tia đại quốc thủ lĩnh gặp vỡ dót giờ thân vương đều là bình tĩnh tự nhiên vừa rồi lại như vậy thần thái trước khi xuất phát vội vàng có thể nghĩ đối phương là cỡ nào không tầm thường người dương tú lệ đều trong lòng bên trong suy đoán dót giờ thân vương đi gặp người thân phận địa vị chỉ sợ so một chút đại quốc thủ lĩnh còn cao hơn không phải là đi gặp sở tiên sinh a phạm thanh thanh thì thảo trả lời dót giờ thân vương đến là tại sở tiên tiến vào sự vật quán không lâu về sau cái này khiến phạm thanh thanh không hiểu thấu suy đoán dót giờ thân vương có phải hay không là đi gặp sở tiên cái này sao có thể sở thiên mặc dù học thức bên bác là càm bở dịp học sĩ nhưng còn lâu mới đủ tư cách để rót giờ thân vương như vậy cấp bách kích động đi gặp hắn dương tú lệ trực tiếp phủ định phạm thanh thanh loại thuyết pháp này đùa gì thế nếu là sở thiên thật có cường đại như vậy thân phận có thể khiến cho rót giờ thân vương đều cấp bách kích động đi gặp hắn cũng không trở thành lúc ấy bị cái kia ỵ xì ạ cự tuyệt ở ngoài cửa còn bị mỉa mai mảnh một phen phạm thanh thanh hồi phục t h ầ n t r í cười khổ một cái cũng là nhận đồng dương tú lệ thuyết pháp rót giờ thân vương cấp bách kích động đi gặp người xác thực không thể lại là sở thiên thanh thanh chúng ta đi thôi dương tú lệ nói người đi trước đi. ta còn muốn ở chỗ này các loại sở tiên sinh phạm thanh thanh lắc đầu nghe được câu này dương tú lệ tâm bên trong giật mình nàng cũng không muốn để phạm thanh thanh cùng sở thiên tiếp xúc nhiều xuống dưới sở thiên tuy có tài hoa nhưng tự cam đoạn lạc đi là một m cái không có tiếng t â m gì thư viện nhân viên quản lý không có tiền đồ chút nào phạm thanh thanh cùng sở thiên như vậy tiếp xúc xuống dưới cái tiêu chính là tự hủy tương lai các nàng về sau muốn muốn nhờ phạm thanh thanh quan hệ đưa thân tô thành tam tuyến gia tộc vậy liền ngâm nước nào a phải nghĩ biện pháp ngăn cản thanh thanh cùng sở thiên qua tiếp xúc nhiều dương tú lệ tâm tư không ngừng chuyển động tại nàng tâm tư chuyển động ở giữa này tế sự vật quán bên trong t i ê n tĩnh lầu hai bên trong chỉ còn lại sở thiên một người lạng lạng lật xem sách hắn đến sự vật quán mắt liền làm muốn nhìn một chút bên trong có hay không cùng hắn đạt được quyển kia tàn phá cổ tịch có tương tự có lẽ có giấy mời tịch cùng sự vật anh quốc sự vật quán thì tương đương với là anh quốc nước quốc gia thư khố bên trong tàng thư không chỉ có đa bao hàm anh quốc nước mấy ngàn năm lịch sử phát triển cùng các loại nhân vật truyền kỳ trí quái nghe đồn các loại thư tịch vậy thu nạp toàn bộ âu đại lục các loại từ cổ đến nay các loại thư tịch tại toàn bộ âu đại lục ở bên trên không có so với anh quốc sự vật quán càng lớn càng toàn địa phương nó bên trong bao hàm phẩm loại nhiều số lượng c h i cự ngoại nhân căn bản là không có cách tưởng tượng cho dù là võ giả cố gắng cả đời đều khó có khả năng đem bên trong tàng thư đọc xong bất quá đây đối với sợ thiên tôi nói lại không phải khó khăn sự tình thân thể của hắn ngoại trừ ẩn chứa ngay cả chính hắn cũng không biết đạt tới trình độ nào linh khí bên ngoài còn có cường đại thần thức bành trướng thần thức hiện lên trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ sự vật quán bao phủ trong thần thức trong nháy mắt xuất hiện l í t nha lit nhít à n g thư nếu là có g à y đặt sợ hai chứng người nhìn thấy sợ rằng sẽ trực tiếp sợ hai ngất đi vô hình thần thức lưu động bắt đầu tìm đọc mỗi một bản t mấy vạn vạn cái tin tức tùy theo hội tụ đến sở thiên trong thất hải những tin tức này hội tụ nếu là đổi thành người bình thường chỉ sợ não hải trực tiếp đều nổ tung cho dù là thần cảnh c ự n giả g chỉ sợ đều muốn chịu không được sở thiên bình thản t ĩ n h nhưng nhìn xem thất hải bên trong tin tức thời gian dần dần trôi qua trong bất chi bất giác ánh nắng từ cửa sổ bên trong thối lui ra khỏi phòng màn đêm sắp tiến đến sự vật quán bên trong đèn ánh sáng phát sáng lên nay t ế đã là khi đêm đến không có cái gì có quan hệ thu hồi ta sở thiên thần thức vậy tại lúc này thu hồi thất hải chi bên trong thất vọng lẩm bẩm ngữ một tiếng Hắn toàn đã xem toàn bộ sự vật quán bên t r o ngoài n t một mực chờ đợi sở thiên đi ra phạm thanh thanh vào lúc này b ỗ t g nhiên nhận được một chiếc điện thoại khi thấy điện báo biểu hiện lúc nàng không khỏi ngơi dại nàng bên cạnh thân dương tú lệ cũng là thấy được phạm thanh thanh trên điện thoại di động điện báo biểu hiện lại là vui mừng thanh, thanh nhanh ngay nha dương tú lệ bận bị thúc giục phạm thanh thanh lấy lại tinh thần bận điệu nhận nghe điện thoại đợi tiếp điện thoại xong về sau nàng xem thấy sự vật quán thất lạc nói sở tiên sinh ta không thể đợi thêm ngươi không biết về sau còn có thể hay không gặp lại ngươi giọng nói nam rơi nàng nhìn qua sở thiên còn không có xuất hiện sự vật quán không thể không thất lạc rời đi dương tú lệ nương theo lấy phạm thanh thanh rời đi đi xa về sau nàng quay đầu nhìn thoáng qua sự vật quán phương hướng đ ỗ n g nhiên ẩn ẩn nhìn thấy tại sự vật quán bên trong một bóng người dừng bước tựa hồ chính nhìn xem rời đi các nàng nàng đã là ẩn ẩn nhìn ra đó là sở tiên nàng thấy không sai sự vật quán bên trong đạo thân ảnh kia chính là vừa đi xuống lầu sở thiên sở thiên dừng bước nhìn xem rời đi phạm thanh thanh hắn là cô ý dừng bước lại không muốn lại để cho phạm thanh thanh cùng mình lại có quá nhiều tiếp xúc nhưng mà cái này rơi ở trong mắt dương tú lệ lại là một loại khác ý tứ tính ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy thức thời sẽ không tiếp tục cùng thanh thanh có tiếp xúc dương tú lệ tâm bên trong cười một tiếng dưới cái nhìn của nàng đây là sở thiên biết phạm thanh thanh có đại tiền đồ tốt về sau lựa chọn biết khó mà lui tâm bên trong tiếng cười nói rơi dương tú lệ bận bị lôi kéo phạm thanh thanh cồn quít rời đi chương bốn trăm sáu mươi ba đã mất đi cơ hội quý báu sở thiên từ sự vật quán bên trong đi ra nhàn nhạt tính nhưng cưới xe đạp rời đi dưới bóng đêm học viện trên đường thanh lưu nhãn tính bất quá tại học viện đại hội đường chi bên trong lại chuyển tới náo nhiệt thanh âm hôm nay là cảm bờ dịp kỷ niệm ngày thành lập trường ban đêm chính là tiệc rượu xa xa chính là nhìn thấy rộng rãi hội đường chi bên trong bị tỉ m ị đổi thành tiệc rượu trận các đại danh nhân danh lưu cùng phú hảo tại hội đường bên trong lẫn nhau bắt chuyện giao lưu mà tại hội đường bên ngoài là một chỗ trang t r í đến tình mỹ bãi cỏ trên đồng cỏ vậy có các đại phú hảo danh viện đàm thiếu thừa cơ lẫn nhau kết bạn đối với loại rượu này hội sở thiên lại là không có chút nào hứng thú nay tế hội đường bên ngoài trên đồng cỏ một vị dáng người thất tha mặc mười phần diễm lệ nữ tử như đoá hoa giao tiếp cùng các đại danh lưu danh viện trò chuyện với nhau chỉ bất quá chính nói chuyện bên trong nàng đ ỗ n g nhiên ánh mắt dừng lại nhìn về phía mặt cỏ bên ngoài cách đó không xa cái kia con đường bên trên chính cưới xe đạp đi qua sở thiên sở thiên nữ tử tựa hồ rất là không xác định bận điệu nháy một cái con mắt thật sự là sở thiên xác định là sở thiên về sau nữ tử tràn đầy kinh ngạc nàng không nghĩ tới sẽ ở cảm bờ dịt nhìn thấy sở thiên có thể ở chỗ này nhìn thấy sở thiên nữ tử không khỏi có chút kích động vô ý thức liền muốn há mồm gọi sở thiên nhưng vừa há mồm nàng nhưng lại ngừng lại sở thiên có thể xuất hiện ở đây hẳn không phải là bị cảm bờ dịp mời tới tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường nữ tử nhìn ra sở thiên không phải được mời tới tham gia cảm bờ dịp kỷ niệm ngày thành lập trường đang từ trên đường chạy qua sở thiên cũng là thấy được trên đồng có nữ tử nhìn thấy nữ t ử lúc sở thiên có chút s ừ n g sốt một chút hắn vậy không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy mình bạn học thời đại học h o á lị một năm trước tại trận kia học lớp bên trên bị một đám đồng học truy phủ nhân vật chính liền là hoác lỵ lúc trước hoác lỵ tại nhận ra hắn một người mặc là xuất từ b ờ l à thủ công phương lúc còn đưa cho hắn một chương viết có số điện thoại di động cùng địa chỉ trang giấy nhưng bị hắn tiện tay ném vào thùng r á c bên trong mặc dù s ở thiên đối cái này hoác lỵ không có chút nào hứng thú nhưng cuối cùng đồng học một trận s ở thiên dừng xe nhìn về phía hoác lỵ dự định trao hỏi một tiếng lúc đã thấy nguyên bản đồng dạng muốn gọi ở hắn hoác lỵ đột nhiên ngừng lại sau đó bên cạnh quá mức đi giả bộ như không có nhìn thấy hắn sợ thiên nhìn ra hoác lỵ tâm tư cũng không nói gì thu hồi ánh mắt sợ thiên bình thản cưỡi xe đạp rời đi đợi sở thiên sau khi rời đi hoác l ụ mới một lần nữa tối bên trong nhìn thoáng qua sở thiên sở thiên hẳn là không có tư cách tới tham gia trường tiểu hội này à? hoác l ụ nhìn xem rời đi sở thiên cuối cùng không cùng sở thiên dáng chào hỏi nàng là xa xỉ phẩm bài ô mẹ thời trang thiết kế tổng thanh tra lúc đầu nàng không có tư cách tới tham gia trường tiểu hội này nhưng nghỉ hệ v ẹ o là tập đoàn gặp nàng tích hiệu ưu dị lại giỏi về giao tế thế là đưa nàng mang đi qua lại không nghĩ rằng cái này cảm b ỡ dịp gặp được sở thiên mặc dù sở thiên khả năng có được tài phú nhưng là nơi này trung quy là âu đại lục ở trong mắt bọn họ chỉ có được tài phú cái tiêu căn bản không tính là cái gì bọn hắn giảng cứu là thân phận địa vị được mời tới tham gia trận này cảm bợ dịp kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc rượu người đều là một chút quý tộc danh nhân s ở thiên hẳn là còn không có loại thân phận này địa vị cho nên không có tư cách tới tham gia tiệc rượu hoác lỵ lắc đầu ở chỗ này có thể nhìn thấy s ở thiên nàng cố nhiên kích động nhưng nơi này trung quy là âu đại lục quý tộc tiệc rượu nàng không thể bởi vì đi gặp s ở thiên mà bỏ lỡ cái này kết giao quý tộc cơ hội thật tốt lập tức hoác lỵ thu hồi ánh mắt cùng chung quanh danh viện nhóm bắt chuyện rót giờ thân vương lúc này không gian bên trong vang lên mang theo kính ý thanh âm hoắc lị cuốn quýt dừng lại bắt chuyện rời mắt nhìn lại chỉ thấy giờ phút này khí vũ bất p h ẳ m rót giờ thân vương tại một đám bảo tiêu hộ vệ dưới từ đại hội đường bên trong rộng rãi bước ra ngoài những nơi đi qua các đại quý tộc nhau nhau hành lễ đây chính là rót giờ thân vương a thu vạn chúng kính ngưỡng khi thấy đi tới rót giờ thân vương lúc hoắc lị toàn bộ mà đều là ngốc l y dại rót giờ thân vương tại trên thế giới danh dự đây chính là so với đại quốc thủ lĩnh còn cao hơn vô số nữ nhân mộng tưởng bên trong nam nhân muốn có được rót giờ thân vương ưu ái hoắc lị cũng không ngoại lệ hôm nay khoảng cách gần như vậy nhìn thấy rót giờ thân vương để nội tâm của nàng trở nên kích động nàng đ ỗ n g nhiên liền nghĩ tới rời đi sở thiên cùng rót giờ thân vương so ra sở thiên thật chính là cái gì cũng coi như không được rót giờ thân vương không chỉ có tiền thân phận địa vị cái kia càng là có thể đem sở thiên vung ra mười tám con phố có thể nói sở thiên cùng rót giờ thân vương căn bản cũng không có khả năng so sánh ngươi xác định sở tiên h sinh vừa rời đi sao là rót giờ thân vương sở tiên h sinh vừa rời đi đột nhiên hoác lị nghe được đem người mới từ nàng phía trước bước nhanh đi qua rót giờ thân vương hỏi thăm thủ hạ thanh n m d ó t giờ thân vương miệng bên trong nói tới sở tiên sinh là chỉ sở tiên d ó t giờ thân vương đây là gặp sở tiên hoắc lỵ đột nhiên chấn động toàn bộ mà đều là không thể tin được cái này sao có thể a d ó t giờ thân vương làm sao lại là đi gặp sở tiên d ó t giờ thân vương miệng bên trong nói sở tiên sinh tất nhiên một người khác hoàn toàn d ó t giờ thân vương đi gặp người thật là sở thiên sở tiên sinh lúc này bên cạnh thân vang lên một đạo thanh âm cô gái hoắc lỵ bận bịu nhìn lại liền gặp được một vị quần áo hoa lệ cô gái tóc vàng đi tới bên cạnh mình ị xi a tiểu thư hoắc lỵ kinh hãi ý xị ạ thế nhưng là nghỉ hệ vẹo l à tập đoàn chủ tịch thiên k i m nàng châu u mẹ liền là thuộc về nghỉ hệ vẹo l à tập đoàn ngươi nói là rót giờ thân vương thật là đi gặp sở thiên hoắc lị hỏi vội ý xị ạ nhẹ gật đầu cái gì hoắc lị tâm bên trong nhấc lên kinh đảo hải lãng nàng nắm mơ cũng không nghĩ tới rót giờ thân vương như vậy vội vàng rời đi muốn đi gặp người vậy mà thật sự là sở thiên hoắc lị ngươi cùng sở tiên h sinh hẳn là rất quen thuộc ta ta vừa mới nhìn đến hắn dừng lại xe đạp nhìn về phía ngươi tựa hồ muốn cùng ngươi chào hỏi ý xị ạ nhìn qua sở thiên đi xa phương hướng thân xác bên trong nổi lên lấy thật sâu kính sợ t ụ c nói hắn nhìn về phía ngươi lúc ngươi hẳn là tiến lên đáng tiếc ngươi không có ngươi không biết ngươi cái lựa chọn này đã mất đi cỡ nào cơ hội quý báu nghe được câu này hoác lị ngốc trệ ngay tại chỗ trước đó tại sở thiên dừng lại xe đạp nhìn về phía nàng dự định cùng nàng chào hỏi lúc nàng lại bởi vì cho rằng sở thiên không có tư cách tới tham gia thực r ư ợ u lựa chọn tránh đi sở thiên sợ hãi bởi vì sở thiên nguyên nhân để nàng bỏ lỡ chấm dứt giao ở đây quý tộc nhưng mà hiện tại nàng mới biết được ở đây bất luận cái gì quý tộc chỉ sợ đều không ai so ra mà vượt sở thiên y s ì à thế nhưng là nhì hệ vẹo là tập đoàn chủ tịch tiên h kim a là anh quốc nước đại quý tộc thân phận như vậy đang nói tới sở thiên lúc đúng là mang theo thật sâu kính sợ cùng cung kính nhất là rót giờ thân vương lại còn tự mình vội vàng đi gặp sở thiên đây hết thể đều tỏ rõ không phải sở thiên không có tư cách tới tham gia tiệt diệu mà là sở thiên khinh thường tại tới tham gia tiệt diệu sở thiên mới là cái kia thân phận địa vị cao tới đáng sợ người nghĩ tới đây lúc hoác lị ngốc trệ nhìn qua sở thiên đi xa sở thiên não hải bên trong trống g i n g hoác lị minh bạch mình ngay ngày cái này ngu xuẩn lựa chọn từ nay về sau nàng cùng sở thiên liên duy nhất một điểm đồng học quan hệ đều đã mất đi chương bốn t r ư ơ i bốn lại là bởi vì sở thiên tại h o á c lỵ hối hận đến não hải trống rông thời khắc c ạ m bờ dịch ấ n bên trong một nhà hàng bên trong vương tổng phạm thanh thanh rời đi chủ học viện về sau chính là đi tới c ạ m bờ dịch nhà này nhà hàng bên trong gặp được chờ đợi ở đây nàng vương tiêu trước đó nàng tại sự vật trước quán các loại sở thiên đi ra lúc tiếp vào cú điện thoại kia liền là vương tiêu gọi cho nàng đối mặt vương tiêu lúc phạm thanh thanh thần sắc bên trong ngoại trừ câu nệ bên ngoài còn có một vệ phát ra từ phế phủ tôn kính sở thiên là nàng cái thứ nhất quý nhân mà vương tiêu thì là nàng cái thứ hai quý nhân cũng là nàng nhân sinh bên trong nhất đại quý nhân nếu không có vương tiêu thưởng thức nàng hiện tại vẫn chỉ là một cái nho nhỏ phục vụ viên đối với vương tiêu nàng phát ra từ phế phủ tôn kính cùng cảm kích vương t i ê u nương theo tại phạm thanh thanh bên cạnh dương tú h lệ nhìn thấy vương tiêu lúc khó nén toát ra vẻ kích động vương ra tại tô thành đây chính là một đường gia tộc đứng đầu a tại hoa quốc toàn bộ tỉnh thiên nam đều là một đại gia tộc lúc bình thường giống các nàng loại này liên tam tuyến gia tộc đều không phải là gia tộc căn bản liên gặp vương tiêu tư cách đều không có các n g ư ờ i đều ngồi đi vương tiêu mỉm cười ra hiệu hai người nhập t o ạ a theo phạm thanh thanh cùng dương tú lệ ngồi xuống nhà hàng bên trong phục vụ viên truyền đạt thực đơn ghi món ăn xong điểm về sau phạm thanh thanh câu nệ nhìn về phía vương tiêu do hỏi vương t i ê u ngài lần này tự mình đến nơi này tìm ta là có chuyện gì không phạm thanh thanh mặt ngươi đối ta lúc không cần câu nệ như vậy vương tiêu cười cười sau đó xuất ra một cái tư liệu túi đẩy lên phạm thanh thanh trước mặt nói dùng cơm xong về sau ta liền phải thừa cơ về hoa quốc đặc biệt chạy tới gặp ngươi một mặt liền là đem những tài liệu này giao cho ngươi những này là phạm thanh thanh cầm lấy tư liệu túi mở ra xuất ra bên trong tư liệu kinh ngạc nói những này là phân bộ một chút tư liệu vương tiêu nhẹ gật đầu nói sáng ngày ngươi liền muốn tại sau khi học xong thời gian đi phân bộ thực tập những tài liệu này có thể cho ngươi mau chóng hiểu rõ phân bộ thích ứng đến làm việc bên trong vương tổng ta sẽ cố gắng làm việc sẽ không c ố phụ ngươi đ ố i ta kỳ vọng cao phạm thanh thanh đ ố i vương tiêu tràn đầy cảm kích lập tức nghiêm túc lật xem tư liệu lúc này phục vụ viên đem bữa ăn điểm đưa đi lên dùng cơm đi không cần phải gấp vương tiêu nói không quan hệ ta vẫn luôn giặc này phạm thanh, thanh một bên liếc nhìn tư liệu một bên cầm nghĩa ăn đồ ăn con mắt một mực không có rời đi tư liệu vương tiêu không có lại nói cái gì nhìn xem phạm thanh thanh như vậy chuyên chú sự tình hắn trong lòng cũng là cảm thấy vui mừng lúc trước sở tiên sinh tại nói với hắn có thể giúp đỡ phạm thanh thanh liền r ú t một tay lúc hắn mặc dù là theo cao nhất quy cách giúp phạm thanh thanh nhưng đối phạm thanh thanh lại là không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu dù sao phạm thanh thanh l à y vọng lớn bao nhiêu dù sao phạm thanh thanh l à xuất từ nông thôn lại liên năm thứ nhất đại học đều chỉ đọc một học kỳ liền thôi học vô luận là kiến thức vẫn là chi thức mặt đều so người khác kém rất nhiều rất nhiều nhưng để vương tiêu thời gian một năm so với những cái k i a cảm bợ dịch học sinh thời gian mấy năm cũng còn muốn tăng lên nhanh vương tiêu coi là phạm thanh thanh là một vị chưa từng khai quật ra thiên tài nhưng về sau mới biết được đây là phạm thanh thanh khắc khổ cố gắng tiên tiên h không đủ hậu tiên gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần cố gắng liền là phạm thanh thanh chân thực khắc họa cái này có lẽ liền là phạm thanh thanh xuất thân bần hàn nguyên nhân biết cơ hội đáng quý lúc trước sở tiên sinh để cho ta giúp phạm thanh thanh có lẽ đã nhìn ra phạm thanh thanh là khả tạo chi tài đi sở tiên sinh loại này cường đại n h ã lực ta là thuốc ngựa vậy không kịp nổi a vương tiêu kinh ngạc nhìn xem xem xét tư liệu phạm thanh t h a n h trong lòng bên trong lẩm bẩm ngữ càng thêm kính nể sở thiên xem ra vương thiếu là thật ưa thích phạm thanh t h a n h bên cạnh bàn ăn dương tú lệ thấy vương tiêu kinh ngạc nhìn xem phạm thanh t h a n h lại là đem trở thành là vương tiêu ưa thích phạm thanh t h a n h lập tức nàng không khỏi cảm thấy mình để phạm thanh thanh cùng cái kia sở thiên bất tiếp xúc là cỡ nào sáng suốt sở thiên mặc dù có tài hoa nhưng cuối cùng tự hủy tương lai đi là một m cái nhỏ thư viện nhỏ nhân viên quản lý không có tiền đồ chút nào cùng vương thiếu so ra cái kia thật sự là một cái trên mặt đất một cái trên trời tại nàng tối bên trong, trong khi đang suy nghĩ đang dùng bữa ăn vương tiêu đ ỗ n g nhiên xuyên thấu qua cửa sổ thoáng nhìn phía ngoài nói trên đường một đạo cưỡi xe đạp thân ảnh nhìn thấy đạo thân ảnh n à y lúc vương tiêu toàn bộ mà ngẩng ngơ cho là mình xuất hiện ảo giác đ ỗ n g nhiên xoa bóp một cái mắt về sau vương tiêu thần sắc bên trong trong nháy mắt hiện đầy vẻ khó tin sở tiên sinh vậy mà tại cảm bỡ zip xin lỗi không tiếp được một cái vương tiêu hướng về phạm thanh thanh nói một câu về sau vội vàng đứng dậy rời đi nhà hàng phạm thanh thanh kinh ngạc một cái cũng không có hỏi nhiều sau đó chuyên chú liếc nhìn tư liệu dương tú l ạ lại là trấn một cái nàng cũng nhìn thấy nhà hàng bên ngoài đi qua sở tiên cũng là đã nhận ra vương tiêu phản ứng dị thường tựa như là bởi vì thấy được sở thiên không phải là bởi vì sở thiên a dương tú lệ bỗng nhiên cứng một cái sau đó cuốn q u y ế t đi theo ra ngoài giờ phút này vương tiêu chạy ra nhà hàng thấy được cưỡi xe đạp rời đi sở thiên hắn hoảng vội vàng đuổi theo kêu lên sở thiên sinh sở thiên nghe được thanh n ấ m lúc không khỏi kinh ngạc một cái vương tiêu hạ tử thanh n ấ m nghe được là vương tiêu sở thiên dừng lại xe đạp quay đầu nhìn lại quả nhiên nhìn thấy gọi mình người là vương tiêu vương tiêu vội vã chạy tới sở thiên trước mặt hơi thở hồn hển một c á c khí cung cung kính kính hướng sợ thiên sau khi hành lễ nói sợ tiên h sinh không nghĩ tới sẽ ở cảm bờ dịp gặp được ngài hắn là thật hoàn toàn không nghĩ tới biến mất mấy cái tháng sợ tiên h sinh vậy mà tại cảm bờ dịp còn để hắn may mắn gặp ta vậy không nghĩ tới ngươi sẽ ở cảm bờ dịp sợ thiên khẽ cười cười ta là tới cho phạm thanh thanh đưa một phần tư liệu vương tiêu cung kính trả lời sau đó nói sợ tiên h sinh ngài trước đó để cho ta giúp phạm thanh thanh nàng chính ở trong phòng lăn mặt đang khi nói chuyện vương tiêu dối ngon chỉ hướng phải hậu phương cách đó không xa nhà kia nhà hàng từ nơi này có thể nhìn thấy ngồi tại bên cửa sổ chính một bên nghiêm túc lật xem tư liệu vừa ăn đồ ăn phạm thanh thanh vương tiêu hướng về sở thiên tục nói sở tiên h sinh ngài muốn cùng nàng gặp một lần à, nàng hiện tại còn không biết ta như vậy giúp nàng là ngài nguyên nhân vương tiêu coi trọng phạm thanh thanh lại là bởi vì sở thiên g i ấ u ở phía sau phương dương tú lệ nghe được vương tiêu những lời này nhất thời nàng kinh hại đến há hốc miệng nàng hoàn toàn không thể tin được vương tiêu coi trọng phạm thanh thanh như vậy toàn tâm toàn ý trợ giúp phạm thanh thanh lại là bởi vì sở thiên nguyên nhân càng không thể tin được là vương tiêu tại đối mặt sở thiên lúc đúng là cùng tính như vậy liên quan lời nói bên trong đều không có chút nào bất kính phải biết vương gia tại tô thành đã là đệ nhất gia tộc vương tiêu hoàn toàn liền là tô thành đệ nhất thiếu tại đối mặt thiên nam đệ nhất thiếu đinh tử quân lúc cũng sẽ không cung kính như vậy đến đều lộ ra đến cẩn thận từng ly từng t í cái này sợ thiên không phải thư viện nhân viên quản lý dương tú lệ đột nhiên kinh hãi nghĩ đến vấn đề này có thể khiến cho vương tiêu cung kính như vậy đến cẩn thận từng ly từng t í người sẽ có như thế nào đáng sợ thân phận đông nhiên dương tú lệ hai mắt bỗng nhiên phóng đại nàng nghĩ đến một cái truyền thuyết bên trong người chương bốn trăm sáu mươi lăm lại không dị tâm thiên nam chúa tệ dương tú lệ bỗng nhiên nghĩ đến cái này truyền thuyết bên trong nhân vật lập tức trận mắt to nhìn xem sở thiên nàng đã là ẩn ẩn đoán được sở thiên rất có thể liền là thiên nam vị kia thần bí chúa tể nghĩ tới đây lúc dương tú lệ toàn bộ mà đều sinh mục kết thiệt tuyệt đối không thể tin được thần bí mà cường đại lệ n h thiên nam các đại gia tộc thần phục kính ngưỡng vị chúa tể kia lại là sở thiên nàng trước đó lại còn tại sở thiên trước mặt như thế nói khoác không biết ngượng khinh tiết sở thiên dương tú lệ toàn thân lắp một cái mặt cũng bắt đầu chẳng bệnh không cần ta trước đó đã gặp phạm thanh, thanh. sở thiên cự tuyệt vương tiêu không còn đi gặp phạm thanh, thanh. nhìn thoáng qua cách đó không xa nhà hàng bên trong phạm thanh thanh về sau sở thiên nhìn về phía vương tiêu tục nói ra không nên nói cho nàng biết ngươi giúp nàng là bởi vì ta nguyên nhân nàng là một cái hiểu được cảm ơn nữ hải cũng là một cái rất có tiềm lực nữ hải tương lai có lẽ có thể trở thành các ngươi vương thị tập đoàn phụ tá đắc lực Cái này. Vương tiêu ngốc Xác thực cái có lực trước, đoán Tiêu Thiên. Thiên nói, tiềm hải, lai tiểu già này, Vương nhìn như Thanh Thanh nữ tương thành không bọn hắn vương là trệ một rất thể Phạm xem Sở Sở cũng là nghe được nghe là sở thiên không lại tiếp ứ c n tục r ệ h nói xuống tới sở thiên sinh ta có một chuyện hướng ngài bờ báo vương tiêu vậy không còn tại phạm thanh thanh trong chuyện này nói thêm cái gì c h ầ m ngâm một chút rời đi thời khắc nói gần nhất ta được đến tin tức có cường giả đến chúng ta hoa quốc cảnh nội giống như là muốn đối phó chân bảo cắp tới ta lo lắng đến lúc đó chúng ta thiên nam hội bị liên lụy sở thiên khẽ gật đầu những cường giả kia hướng về phía chân bảo cắp đi hẳn là vì cái kia thanh kiếm gãy sở thiên không nói gì đợi đến vương tiêu cách đi vào nhà hàng về sau sở thiên bỗng nhiên bình thản nói ra đi một mực cất d ấ u dương tú lệ toàn thân run lên nàng không nghĩ tới sở thiên sớm liền phát hiện nàng sở sợ tiên sinh dương tú lệ toàn thân phát run đi ra sắc mặt trắng bệnh đi tới sở thiên trước mặt vừa rồi ta cùng vương tiêu đàm có quan hệ phạm thanh thanh lời nói ngươi đều nghe được sở thiên bình thản nhìn xem dương tú lệ sở tiên h sinh tham mạng trước đó là ta ngu xuẩn vô tri m ạ o p h ạ m ngại cầu ngài cho ta một cơ hội dương tú lệ toàn thân thẳng run run sắc mặt một mảnh trắng bệnh nàng nắm mơ cũng không nghĩ tới mình trước đó khinh sở tiên h là một đầu chân long trước đó nàng như vậy khinh sở tiên h không chỉ có nàng s o n g gia tộc các nàng đều sắp xong rồi ta có thể cho ngươi một cơ hội nhưng ngươi cần làm một việc sở thiên lạnh n h ạ không gợn xong nói sở tiên sinh ngài nói dương tú lệ vui mừng quá đôi đường phạm thanh thanh tâm tư tương đối đơn thuần xuất nhập xã hội về sau còn không cách nào đối mặt ngươi lừa ta gạt từ nay về sau ngươi giúp nàng nhìn thấu đối diện với mấy cái này s ở thiên mặc dù cùng dương tú lệ ở chung thời gian rất ngắn nhưng hắn nhìn ra dương tú lệ là một cái rất có tâm cơ người cái này vừa vặn có thể đến giúp phạm thanh thanh có dương tú lệ trợ giúp phạm thanh thanh về sau mới có thể rất nhanh nhận rõ xã hội này h ả o h ả o s ở tiên h sinh ngài yên tâm từ nay về sau ta nhất định máu chảy đầu rơi giúp phạm thanh thanh tuyệt không dị tâm dương tú lệ nhỏ gật đầu như gà m ù thóc bây giờ biết sở thiên thân phận về sau nàng nào còn dám có một chút tâm tư khác đây chính là thiên nam chúa tể à, một câu liền có thể làm cho nàng nhóm dương ra tại thiên nam biến mất sở thiên như vậy không tính toán với nàng hoàn toàn liền là đối với nàng lớn nhất ban ân sở thiên khẽ gật đầu không lại nói cái gì cưới lên xe đạp rời đi hô nhìn xem sở thiên rời đi dương tú lệ lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài vừa rồi tại đối mặt sở thiên lúc nàng thật cảm giác như là tại đối mặt một toàn núi cao loại kia đáng sợ cảm giác áp bách để nàng hô hấp đều không thông suốt sửu lúc này một đoàn xe từ bên cạnh trên đường đi qua dương tú lệ nhìn lại nhận ra được đây là anh quốc hoàng thất cố xe dương tú lệ cũng l à biết đội xe bên trong n g ồ i người liền là rót giờ thân vương nhưng vào lúc này dương tú lệ hai mắt đ ố n g nhiên mở lớn đầy mắt không thể tưởng tượng nổi nàng nhìn thấy chạy tới đội xe đột nhiên ngừng lại rót giờ thân vương từ xe trung hạ đến từ về sau trực tiếp chạy chậm hướng về phía sở tiên h một bên chạy một bên kêu gọi sở tiên h sinh trước đó rót giờ thân vương đi gặp người liền là sở tiên h n h ì n thấy một màn này dương tú lệ tâm bên trong nhấc lên kinh đảo hải lãng nàng nhớ tới trước đó ở trong học viện nhìn thấy rót giờ thân vương cấp bách kích động đi vào sự vật quán một chuyện lúc ấy nàng còn đang suy nghĩ lấy có thể làm cho rót giờ thân vương như vậy cấp bách kích động đi gặp người tất nhiên sẽ là cái nào đó phi thường không tầm thường nhân vật nàng liên không chút suy nghĩ lát nữa là sở thiên dù cho lúc ấy phạm thanh thanh thì thảo nói có phải hay không là sở thiên nàng vậy trực tiếp phủ định sở thiên cùng rót giờ thân vương thân phận địa vị trên lệnh hoàn toàn liền là cách biệt một trời làm sao lại là sở thiên dù là lại biết sở thiên là thiên nam chúa tể về sau nàng vậy không có nghĩ qua lúc ấy rót giờ thân vương đi gặp người sẽ là sở thiên sở thiên tuy là thiên nam chúa tể nhưng rót giờ thân vương thế nhưng là thế giới tính đại nhân vật sở thiên cùng rót giờ thân vương thân phận địa vị y nguyên tranh l ệ n h rất nhiều rót giờ thân vương làm sao lại cấp bách kích động đi gặp sở thiên nhưng mà hiện tại nàng rốt c ũ n g biết hết thẻ không có khả năng vậy mà đều là thật rót giờ thân vương vậy mà thật là đi gặp sở thiên sở tiên h sinh không chỉ có là thiên nam chúa t ể còn có c à n g thêm thần bí cường đại thân phận dương tú lệ toàn thân rung động toàn bộ mà đều bị một vòng khó tả h o à n g sợ bao phủ nàng trước đó thế mà tại có kinh khủng thân phận sở thiên trước mặt như vậy nói khoác không biết ngượng dương tú lệ hoảng sợ đến độ kém chút có cấp tới đi thôi sở thiên giờ phút này thấy rót giờ đuổi theo bất đắc dĩ dừng xe từ l ơ n trên xe đi xuống đẩy xe đạp tiến lên tốt rót giờ thấy sở thiên như vậy đáp ứng cùng tự mình đi bộ một đoạn lộ trình lập tức đại hỷ h o ả n g vội vàng đi theo sở thiên cái này cái này hậu phương dương tú lệ thấy một màn này hai mắt t r ừ n g lớn miệng h à lớn sau đó cuốn quýt dùng hai tay che hát o mồm nàng nhìn thấy rót giờ thân vương đúng là như vậy đối sở thiên cung kính cung kính đến đều để nàng phảng phất như sinh ra ảo giác thụ vạn chúng kính ngưỡng rót giờ thân vương đi theo tại sở thiên bên người đúng là giống một cái đệ đệ đồng dạng lại không còn ở trước mặt người ngoài sự uy nghiêm đó thằng đến sở thiên thân ảnh tại ánh mắt bên trong đi xa dương tú lệ mới hồi phục thần trí dương tú lệ run rẩy lấy tay lau một cái mồ hôi lạnh trên trán nhìn qua đi xa sở tiên h nói sở tiên h sinh từ nay về sau ta cũng không dám lại đối phạm thanh thanh c ó một tia tiểu tâm tư không chỉ có như thế giờ khác này nàng càng là biết về sau muốn tận tâm tận lực phụ trợ phạm thanh thanh chương bốn t r ư ơ i sáu đã ngơi ư không muốn đi vậy liền trở đi sở tiên h sinh rót giờ đi theo tại sở thiên bên cạnh thân đi bộ rời đi cả mợ di trấn hành tẩu tại ưu tính trên đường nói ngài đã hơn hai mươi năm chưa có trở về theo ta đi hoàng cung gặp một lần nữ lê a sở thiên khẽ lắc đầu người trở về đi sáng ngày ta liền muốn rời đi s ở tiên sinh đây coi như là ta một lần khẩn cầu được chứ rót giờ khẩn cầu nhìn xem s ở tiên h nói những năm gần đây nữ l ê phi thường tưởng nhờ ngươi ngươi rời đi hơn hai mươi năm à cái này từ biệt về sau không biết về sau còn có cơ hội hay không gặp lại ngài theo ta đi một chuyến hoàng cung a s ở thiên thần sắc bên trong nổi lên một vòng hồi ức lúc trước cùng rót giờ cùng với tỉ tỉ vị a gặp nhau lúc gióp giờ còn chẳng qua là một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi thiếu niên mà nó tỉ tỉ cũng chính là đường kim anh quốc nữ đế vậy chỉ bất quá mới là một tám trăm m ư ơ i chín tuổi hoa q u ý thiếu nữ trong n g a y mắt lại đã qua hơn hai mươi năm gióp giờ trở thành hưởng dự thế giới thân vương mà ý vị ạ càng là trở thành vạn chúng ngưỡng vọng nữ đế thời gian thấm thoát nhưng hắn lại vẫn không có biến hóa cuối cùng sở thiên vẫn là bình tĩnh lắc đầu không còn đi gặp ý vị ạ gióp giờ thấy sở thiên như vậy cự t u y ệ t chán nản hít một tiếng nếu là có thể lời nói hắn đều muốn dùng vũ lực trực tiếp đem sở thiên trói đi thế nhưng hắn còn không có cái này năng lực đồng thời tâm hắn bên trong đối sở thiên tôn kính vậy không cho phép hắn đối sở thiên bất kính trên thế giới này sở thiên là hắn nhất là sùng kính người cho dù là một tia bất kính hắn vậy không cho phép sở thiên đang muốn cùng rót giờ phân biệt lúc đ ỗ n g nhiên giống như là cảm ứng được cái gì đồng dạng hướng về dò hỏi rót giờ các ngươi hoàng cung gần nhất không yên ổn à rót giờ sừng sốt một chút lấy lại tinh thần lúc rót giờ kinh ngạc nói sở tiên h sinh ngươi vì sao hỏi như vậy sở thiên cũng không trả lời nhưng tiếp xuống xuất hiện một màn để rót giờ biết sở thiên vì sao hỏi như vậy ô ô ô chỉ thấy giờ phút này không gian bên trong đột nhiên vang lên làm cho người dùng mình thanh âm rót giờ bận bịu i nhìn lại thình l i n h nhìn thấy đại lượng màu đen con rơi xuất hiện ở không gian bên trong những n à y con rơi toàn thân hiện ra nhàn nhạt h ắ c khí nhất là cặp mắt kia phá lệ khiếp người đúng là hiện ra khiếp người hồng quang số lượng nhiều gần như chỉ ở chốc lát ở giữa chính là phô thiên cái điệm t ừ n g đôi hiện ra hồng quang hai mắt nhìn xem đến đơn giản khiến người ta tê cả ra đầu huyết nhãn h ắ c bức rót giờ con người bỗng nhiên co r ụ t lại hắn nhận ra những n à y khiếp người hắc bức là cái gì chính là huyết tộc huyết nhãn hấp bức những n à y huyết nhãn hấp bức là huyết tộc dùng phương pháp đặc thù hao phí đại đại giới trải qua mấy năm bồi dưỡng mà ra chỉ có huyết nhan hắc bức kỳ thật cũng không đáng sợ nhưng cũng sợ là số lượng giống như bây giờ lấy hàng ngàn huyết nhan hắc bức cộng lại những nơi đi qua không chừa mảnh giáp không có một mặt cỏ cho dù là tông sư đều muốn n u ố t hận tại chỗ bảo hộ thân vương rót giờ cái k i a m ộ t đám bảo tiêu từ hồi hộp bên trong lấy lại tinh thần trong nháy mắt tạo thành vòng bảo hộ đem rót giờ cùng sở thiên bảo hộ tại nó bên trong nó bên trong một vị hoàng tộc viên mãn cảnh tông sư cường giả càng là trong nháy mắt đi tới rót giờ bên cạnh cẩn thân bảo hộ huyết tộc lần này đến có chuẩy d ó t giờ thần sắc bên trong nổi lên vẻ mặt nghiêm trọng huyết tộc như vậy vận dụng huyết nhãn hắc bức đến ám sát hắn để hắn trong nháy mắt ý thức được sự tỉnh tính nghiêm trọng xem ra là huyết tộc dục dịch sở thiên bình thản âm thanh âm vang lên vừa nghe đến sở thiên thanh âm d ó t giờ lập tức an định xuống tới vừa rồi nhìn thấy huyết nhãn hắc bức hồi hộp để hắn nhất thời quên mình còn tại sở thiên bên người có sở thiên ở bên người cái kia hoàn toàn liền là có một cây định hải thần trâm a dóp giờ an định xuống tới nói ta vậy không nghĩ tới huyết tộc dám công nhiên hướng chúng ta hoàng tộc hạ thủ nếu không có nay ngày gặp được sở tiên sinh chỉ sợ thật đúng là hội để bọn h hắn vừa dứt lời một đạo âm trầm cười tiếng vang lên d ó t giờ thân vương ngươi là tự sát vẫn là chúng ta đ ộ u thủ âm thanh âm vang lên lúc liền thấy phía trước phủ kín ở đường đi huyết nhãn hấp bức hướng hai bên tảng ra một người mặc áo đen láo giả từ thông đạo bên trong đi ra hấp bức c à i rẽ d ó t giờ bên cạnh vị kêu hoàng tộc viên mãn cảnh t ô n g sư cường giả một chút chính là nhận ra xuất hiện láo giả thông bên trong t r o nháy g n mắt run lên hấp bức c à i rẽ thế nhưng là huyết tộc bên trong mười đại công tức thứ nhất thực lực cực kỳ cường hãn huyết tộc đúng là đem hấp bức cài rẽ đều phái ra còn vận dụng nhiều như vậy huyết nhãn hấp bọn hắn lần này chỉ sợ không ai có thể chạy khỏi nơi này rót giờ hai mắt cũng là nhắm lại một điểm nàng vậy không nghĩ tới đến đây ám sát người khác là huyết tộc mười đại công tức thứ nhất hắc bức cái rẽ bất quá hắn lại là không chút nào lo lắng bởi vì hắn tại sở thiên bên cạnh có sở thiên tại hắn căn bản không có gì có thể lo lắng sở thiên lúc này bình thản nhìn xem xuất hiện hắc bức cái rẽ lạnh nhạt không gợn xong nói ngươi bây giờ còn có thể rời đi một câu để bên cạnh vị kêu hoàng tộc viên mãn cảnh tông sư cường giả hoảng sợ đến ngốc trệ hắn đều không thể tin được sở thiên cũng dám nói với cài rẽ ra những lời này đến còn lại bảo tiêu càng là hái hùng kiếp v ĩ a bị sở thiên câu nói này sợ đến không nhẹ cài dẹ lúc này mới chú ý tới sở thiên cài dẹ ngây ngốc một chút tại hắn cảm g i á c dưới sở thiên liền là một người bình thường lại dám như vậy nói khoác không biết ngượng để hắn rời đi xem ra là cần ta đạo thủ h ắ c bức cài dẹ băng lánh nói một câu không nói thêm gì nữa nhưng hắn miệng bên trong lại là phát ra cổ quái thanh â m theo hắn loại này cổ quái âm thanh â m vang lên cái kia phô thiên cái điệu huyết nhãn hắp bức mắt bên trong hồng quăng trong nháy mắt đại dứt tất cả hắp bức đều là há miệng ra cùng một thời gian phát ra sóng âm、Ô. lấy hàng ngàn hắc bức phát ra đáng sợ sóng âm dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy như là thao thiên nước còn sóng trong nháy mắt hướng về s ở thiên phương hướng mà đến làm cho không gian đều là v ặ n vẹo lên bành bành bành quanh mình cây cối các loại hết thể sự vật đều tại cái này đáng sợ âm ba công kích dưới trong nháy mắt bạo liệt bảo hộ thân vương vị kêu hoàng tộc viên mãn cảnh tông sư ngưng trọng đột nhiên h é t lớn còn lại võ giả bảo tiêu càng là mặt hiện v ẻ kinh hãi hắc bức phát ra sóng âm thật là đáng sợ hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng bọn hắn đã cảm g i á được chỉ là cái này đợt công kích thứ nhất bọn hắn liền không có mấy người có thể tiếp tục chống cho dù là tông sư đều phải chết tại chỗ nhưng mà đúng lúc này ông đột nhiên không khí đột nhiên chấn động sau đó mọi người tại đây đều trận mắt hốc mồm nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị dù lại như thủy triều vọt tới đáng sợ sóng âm giống như là gặp lực lượng nào đó ngăn cản ngạnh xinh xinh d ừ n g ở bọn hắn vòng bảo hộ bên ngoài ngăn chặn lại cho dù là vị kêu hoàng tộc viên mãn cảnh tông sư giờ phút này đều là đứng chết chân tại chỗ cảm thấy không thể tin có hoàng tộc cường giả ở trong tối bên trong nguyên bản vẫn là tràn đầy tự tin hắt bức cái rẽ giờ phút này đột nhiên qua sợ hãi trong nháy mắt ý thức được tối bên trong có hoàng tộc cường giả tại hắn q u á sợ h ã i tìm kiếm dấu ở tối bên trong cường giả lúc sở thiên bình thản tĩnh nhưng thanh âm vang lên lần nữa đã ngươi không muốn đi vậy liền chờ đi chương bốn trăm sáu mươi bảy vị này sở tiên sinh khủng bố như thế là vị này sở tiên sinh ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt nhìn về phía sở tiên h mỗi người đôi mắt bên trong đều tràn ngập vẻ không thể tin được cho dù là vị kêu hoàng tộc viên mãn cảnh tông sư cường giả đều là đầy mắt không thể tưởng tượng nổi không ai từng nghĩ tới vị này nhìn bình thường sở tiên sinh đúng là một vị cường đại cường giả trực tiếp liền đem lấy hàng ngàn huyết nhãn hắc bức đáng sợ song âm chống đỡ cả lại là ngươi h á t bức cãi r ẹ mạnh liệt nhìn về phía sở thiên t h ầ n s ắ c bên trong nổi lên lấy vẻ sợ hãi hắn lúc đầu coi là là hoàng tộc cường giả dấu ở âm thầm ra tay lại không nghĩ rằng đúng là vị này trực tiếp bị hắn xem nhẹ sở thiên xuất thủ tiếp theo cãi r ẹ con ngươi lại đột nhiên có rụt lại hắn kinh hãi nhìn thấy sở thiên trong lúc nói chuyện phản p h ấ t t ẩ n chứa một loại nào đó lực lượng tần h bí mỗi nói một chữ cái kia phô thiên cái đ ị a huyết nhãn h á c bức chính là bạo liệt một mảnh cho dù là cãi dẹ nhìn thấy da đầu đều đông nhiên tê một cái ta ngược lại muốn xem xem ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào cãi dẹ hồi hộp đồng thời lạnh leo thân là huyết tộc mười đại công tức thứ nhất hắn như thế nào cứ như vậy bị hù dọa ông trong nháy mắt cài rẽ trong cơ thể lực lượng lan tràn ra một đôi màu đen đại cánh rơi đột nhiên từ sau lưng của hắn mọc ra đột nhiên mở rộng hắn hai mắt càng là nổi lên khiếp người hồng quang nhìn tựa như là một cái to lớn huyết nhãn hắc bức đồng dạng ô cài rẽ miệng hơi mở trong nháy mắt so với vừa rồi huyết nhãn hắc bức còn còn đáng sợ hơn song âm từ hắn miệng bên trong phát ra tới dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy đáng sợ song âm tựa như là đột nhiên nhấc lên sóng biển trực tiếp hướng về sợ thiên vào tới đồng thời cái rẽ l t nhìn thấy một màn này hoàng tộc cái kia một đám bảo tiêu cùng nhau sắc mặt trắng bệnh người hít vào một ngụm khí lạnh liền là liên hoàng tộc vị kia viên mãn cảnh tâm sư đều là bông ra mà ra, theo màu đen trường mẫu xuất hiện kinh khủng khí tức tử vong hiện lên chung quanh hơn trăm mét bên trong chỗ có sinh vật đều là sát na đã mất đi sinh cơ nhìn nguyên lần này còn có thể hay không chống trọi được cai rẽ cơi lạnh một tiếng mang một chút tự tin chấn động mạnh một cái cánh rơi và ảnh không gian bên trong đột nhiên sinh ra một đạo đáng sợ tiếng nổ lớn đúng là tiếng nổ đùng đoàn g chỉ thấy tại cái r ẻ cái này chấn động cánh phía dưới sinh ra tốc độ đúng là đột phá vận tốc cấm thanh tại không khí bên trong sinh ra hai hồn phách người tiếng nổ đùng đoàn g tạo thành một đạo âm bạo khí vòng kinh khủng âm ba công kích lại phối hợp huyết tộc cường lực một kích hiện tại lại là vận tốc cấm thanh hoàng tộc cái kia một đám bạo tiêu thấy một mặt này thân thể khó mà ức chế run dày lên càng là mặt sám như cho Tại trong ạ i cải ạ i c ô k í nháy n mắt bọn h m cải h t rẽ kinh khủng liên hợp công kích chính là đi tới sở thiên phía trước cách sở thiên không đủ một mươi mét như kinh đào hải lãng đồng dạng kinh khủng sóng âm phía trước cái rẽ lấy vận tốc c ầ m thanh phát ra một k í c h mạnh nhất h á cám chi mâu theo sát phía sau cái này kinh khủng một k í c h chỗ mang theo lực lượng đem mặt đất đều là cày ra một đầu kiếp người khe ránh cái này liên hợp một k í c h đủ để giết người lệnh thấu xương đánh tới cái rẽ nhìn xem gần trong gang tức sở thiên tâm bên trong càng thêm có một điểm tự tin hắn cái này liên hợp một k í c h lại đến sở thiên phụ cận sử dụng thời gian chỉ có vài giây đồng hồ tại ngắn như vậy thời gian bên trong sở thiên liên phản ứng thời gian đều còn không có dù là hiện tại sở thiên kịp phản ứng vậy đã t r ư m đánh giết sở thiên không nói chơi sở thiên hào không gợn sóng nhìn xem đây hết thảy sau đó giơ lên tay đến nhẹ nhàng dâng lên ông sở thiên trước mặt không gian rất nhỏ chấn động một cái một cỗ nhìn cực kỳ nhu hòa gió nhẹ phơi bày ra đón lấy cải dẹ kinh khủng một kích nhưng mà cái này nhìn cực kỳ nhu hòa gió nhẹ đúng là trực tiếp đánh tan dẫn đầu đến kinh khủng sóng âm tại nhu hòa gió nhẹ trước mặt kinh khủng sóng âm đúng là trực tiếp tiêu tán cái này một đám hoàng tộc bảo tiêu trực tiếp đốc trệ liên hoàng tộc viên mãn cảnh tông sư đều là trong nháy mắt nghẹn họng nhìn chân chối hắn đều không thể tin được mình nhìn thấy hình tượng là thật n g ư ơ i vậy mà đánh tan ta sóng âm liên cái rẽ chính mình cũng là bỗng nhiên hãi hùng kiếp vĩa cảm thấy không thể tin được hắn sóng âm thế nhưng là dùng cánh rơi chấn động sinh ra hắc bức chi nhận ra chỉ qua uy lực cực kỳ cường đại trực tiếp liền có thể đánh giết một vị viên mãn cảnh công sư lại bị sở thiên theo giơ tay lên chi lực cho đánh tan nhưng mà lệnh cãi rẽ kinh hãi còn ở phía sau chỉ thấy giờ phút này sở thiên s o n g đồng chi bên trong nổi lên hai đoạn màu vàng kim nhạt ngọn lửa sở thiên cứ như vậy bình thản nhìn xem cái rẽ cùng sở thiên ánh mắt đối mặt phía dưới cải rẽ đột nhiên chấn động hắn không hiểu cảm giác mình tựa như là rơi vào vực sâu không đáy càng cảm giác hơn đến giống như là có đồ vật gì tiến nhập bên trong thân thể của mình càng làm cho hắn kinh hãi đến chuyển thành hoảng sợ là hắn cái này lấy vận tốc gâm thanh phát ra kinh khủng một k í c h chính là tại lúc này ngạnh sinh sinh ngừng lại hắc cám chi m u mang theo lăng liệt lực lượng kinh khủng y nguyên tồn tại nhưng là tại phía trước tựa như là có một loại lực lượng vô hình ngăn cản lại rốt cuộc trước vào không được một điểm cái này sao có thể c á i dẹ hoảng sợ đến rợn cả tóc gáy hắn lấy vận tốc gâm thanh phát ra hắc á m chi mô đây là hắn một cách mạnh nhất đánh giết định phóng viên mãn cảnh tâm sư cũng không thành vấn đề bây giờ lại cũng bị sở thiên ngạnh s i n h s i n h đỡ được hắn cũng không dám tưởng tượng sở thiên là quái vật gì n h ấ t qua cảm thấy khó có thể tin người là sở thiên bên cạnh vị kêu hoàng tộc viên mãn cảnh tôn g sư hắn giờ phút này ánh mắt đỡ đ ẫ n như là hóa đá nhìn xem sở thiên vị này sở tiên h sinh khủng bố như thế hóa đá bên trong hắn đều cảm thấy có chút g i ậ n cả tóc gáy chương bốn trăm sáu mươi tám hắn không có thủ đoạn công kích hắn chỉ có thể ngăn cản ta công kích mà không cách nào giết ta hát bức cài rẽ thấy sở thiên đỡ được mình tất cả công kích nhưng không có xuất kích lập tức đoán được khả năng này bạo quyết định thật nhanh cải rẽ tâm bên trong k h ẽ quát một tiếng lập tức l i ề n gặp cái tia đang sợ hắc ám chi m â u ẩ m vang bạo phát v a n h kinh khủng màu đen lực lượng giống như thủy triều trong nháy mắt tại mảnh không gian này bên trong tàn phá bừa bãi v a n h lại là một tiếng vang thật lớn tiếng vang lên chỉ thấy cải rẽ tại hắc ám chi m â u bạo phát đồng thời chấn động mạnh một cái phía sau cánh rơi thân ảnh trong nháy mắt đột phá vận tốc c âm t h à n h tại bầu trời đem chi bên trong giống như một đạo màu đen như lưu quang sắt na thoát đi quả nhiên hắn giết không được ta cực tốc đi xa cái rẽ thấy sở thiên không có truy sát mà đến mừng rỡ trong lòng hắn phán đoán không có sai sở thiên thực lực mặc dù cường hãn nhưng chỉ là tại phương diện phòng ngự cường hãn thủ đoạn công kích cũng không mạnh không có cách nào đánh giết hắn n g ư ơ i trẻ tuổi thực lực ngươi mặc dù mạnh nhưng cũng không có cường đại thủ đoạn công kích đây là chúng ta huyết tộc cùng hoàng tộc sự tình ngươi thất thời liền không đếm x ỉ a đến nếu không chính là ngươi t ử kỷ mang theo cảnh cáo thanh â m tại không gian bên trong xa xa chuyển đến thanh â m rơi xuống thời điểm cái rẽ đã là biến mất tại bầu trời đ ê m bên trong sở thiên bình thản nhìn xem rời đi cái rẽ thần sắc bên trong hào không vận sóng lần thứ nhất nhìn thấy huyết tộc m ư ơ i đại công t ứ thứ nhất cái rẽ như vậy chủ động thoát đi、à? bên cạnh phương vị kêu hoàng tộc viên mãn cảnh t ô n g sư tâm bên trong cảm khái một tiếng chuyện này nếu là c h u y ế n đi chỉ sợ toàn bộ âu đại lục đều sẽ manh động đ ư ờ n g đ ư ờ n g huyết tộc mười đại công tức thứ nhất h áp bức cái rẽ vậy mà vậy có thoát đi một ngày nếu không có hắn nay ngày tận mắt nhìn thấy hắn đều không thể tin được chuyện này là thật chỉ là đáng tiếc vị này sợ tiên sinh không thể đánh giết hắn tâm hắn bên trong không khỏi có chút tiếp h ậ n cũng là nghĩ đến chỉ sợ chính như cái rẽ rời đi giờ nói vị này sợ tiên sinh mặc dù có cường hãn năng lực phòng ngự nhưng thủ đoạn công kích cũng không cường đại còn giết không được cái rẽ chỉ có sở thiên bên cạnh rót giờ thân vương biết đây là sở thiên thả cải rẽ rời đi lấy sở thiên thực lực như sở thiên muốn giết cải rẽ cải rẽ căn bản trốn không thoát sở tiên h sinh cùng ta cùng một chỗ về hoàng c u n g gặp một lần nữa đế được chứ rót giờ thân vương thu hồi suy nghĩ rõ ràng nhìn xem sở thiên thần cầu sở thiên ngày mai sẽ phải rời đi lần trước từ biệt liền đã qua hơn hai mươi năm mới gặp nhau cái này từ biệt không biết muốn chờ năm nào gì tháng mới có thể gặp nhau đối với ta mà nói hết t h ầ đều là thoảng qua như mây khói gặp cùng không thấy đều đã không trọng yếu sáng ngày ta liền muốn rời đi đừng nói cho t ỷ ngươi ta tới qua nơi này trở về đi sở thiên nhìn qua tinh không khẽ thở dài một tiếng thu hồi ánh mắt cưới lên xe đạp rời đi sở rót giờ vô ý thức liền muốn đuổi theo sở thiên nhưng cuối cùng n ừ n g lại chán nản hít một tiếng chỉ có thể nhìn sở thiên tại dưới bầu trời đem đi xa thân vương chúng ta cũng nên mau rời khỏi nơi này hết t h ả vị kêu hoàng tộc viên mãn cảnh tông sư cừng giả giờ phút này cấp bách lên tiếng nói cãi rẽ mặc dù bị sở tiên sinh đánh lui nhưng sở tiên sinh hiện tại vậy rời đi nếu là cãi rẽ lại quay đầu xong trở về chúng ta không người là đối thủ của hắn chúng ta nhất định phải mau rời khỏi dót giờ nhìn xem sở thiên thân ảnh biến mất tại ánh mắt bên trong mới trong lòng bên trong hít một tiếng ánh mắt từ sở thiên đi xa phương hướng thu hồi khe g ậ t đầu đi thôi lập tức trở về hoàng cung đem chuyện này thông chi cho nữ đế bệ hạ dót giờ thu hồi suy nghĩ cùng mọi người đi hướng đội xe huyết tộc nay ngày dám công nhiên ám sát hắn ám sát hắn người vẫn là huyết tộc mười đại công tức thứ nhất hắc bức cái rẽ để dót giờ ý thức được tình thế tính nghiêm trọng lắng lại nhiều năm như vậy huyết tộc chỉ sợ muốn không an phận lập tức một nhóm lên tới xe bên trong cực tốc rời đi công tước đại nhân nay t ế sớm đã rời đi hắc bước cãi rẽ về tới một tòa âm trầm lâu đài cổ chi bên trong theo hắn xuất hiện đóng tại lâu đài cổ bên trong huyết tộc cừng giả nhao nhao hành lễ một trận thanh âm cung kính bên trong cãi rẽ sắc mặt l ạ n h chìm đi hướng lâu đài cổ đại điện K -k -k. lâu đài cổ đại điện đại môn tại lúc này tự động mở ra đại điện mở ra thời khắc một trận nhạc cổ điện âm thanh chính là đ ậ c vào mặt truyền ra chỉ thấy lóe lên âm trầm ánh đèn đại điện chi bên trong hai hàng hơn mười vị người mặc người hầu chứa nam nữ thân hình rung động rung động đứng tại đại điện hai bên trong đại đ i ệ chỗ là một chương thật to bán ăn cực đại b năm người này đều là dung nhan cực kỳ anh tuấn nam tử trung niên bọn hắn đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn một bên nghe y ê u nhã nhạc cổ điển một bên y ê u nhã dùng đến bữa ăn bọn hắn chỗ dùng ăn bữa ăn điểm lại không phải nhân loại ăn đồ ăn cái rẽ nhìn ngươi sắc mặt khó coi như vậy không phải là nhiệm vụ thất bại giờ phút này năm người thấy cái rẽ sắc mặt khó coi trở về cùng nhau mặt lộ ý cười là ta chủ quan cái rẽ đi vào đại điện bên trong lúc bắt đầu từ một cái lao giả bộ dáng biến thành trung niên bộ dáng hắn ngồi tại bên cạnh bàn ăn nói ta không ngờ rằng rót giờ bên người nương theo có một vị cứng, giả. cường giả năm người nghe được cài rẽ câu nói này nhìn nhau một chút trên mặt ý cười thu lại một điểm một người hỏi hoàng tộc sớm biết rõ chúng ta muốn động thủ cài rẽ không có trả lời đưa tay hướng phía sau một chảo hậu phương một vị nữ người hầu lập tức thân bất do k ỳ bay tới một thanh bị cài rẽ bắt lấy cài rẽ kéo vào ngực bên trong túi đầu xuống chỉ là ngắn ngủi mậy hơi thở vị này nữ bộc nhân thân thể chính là khô cắt xuống bị cài rẽ ném ra thấy một m à n này còn lại người hầu run dậy càng thêm lợi hại không ai dám phát ra âm thanh cài rẽ lúc này mới lạnh chìm nói hắn không phải hoàng tộc cừng giả hẳn là rót giờ một người bạn hắn xuất thủ bảo vệ r õ rỡ, để cho ta không công mà lui hắn rất mạnh năm người kia mặt hiện vẻ kinh ngạc mặc dù tại bọn hắn huyết tộc m ộ ư ơ i đại công tức bên trong cài dẹ không phải mạnh nhất một cái nhưng thực lực so với bình thường đỉnh phong viên mãn cảnh tông sư còn mạnh hơn một điểm đối phương lại còn có thể làm cho cài dẹ không công mà lui hắn xác thực rất mạnh bất quá nói đến đây cài dẹ mặt hiện cười lạnh tục nói hắn cường hãn chỉ ở tại phương diện phòng ngự cũng không có cường đại thủ đoạn công kích điểm này cài dẹ cực kỳ khẳng định nếu là sở thiên có cường đại thủ đoạn công kích sở thiên dù cho không giết được hắn cũng có thể để hắn trọng thương nhưng cuối cùng sở thiên lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn đào t à u cái này đã nói rõ sở thiên không có cường đại thủ đoạn công kích cái này liền tốt nhất năm người kia yên tâm loại này chỉ có phòng ngự thủ đoạn mà không có thủ đoạn công kích người đối bọn hắn tới nói không đáng để lo bây giờ bắt giết g i ó t giờ nhiệm vụ thất bại cũng chính là đả thảo kinh xả chúng ta nhất định phải sớm hành động các ngươi yên tâm lần này là ta sai lầm liền do ta bù đắp lại cài rẽ hai mắt chi bên trong hiện hiện ra lệnh t ấ u sương hồng quang Chương 469, quan minh điện người giót giờ trở lại hoàng cung lúc đã là trời ưu ám sáng lên tại từng tiếng thanh â m cung kính bên trong giót giờ sải bước đi tại tòa này chiếm diện tích mười mấy vạn bình phương mét cung điện nhóm bên trong tại trở về đồ bên trong giót giờ liền đem huyết tộc đã không an phận một chuyện hồi báo cho tỷ tỷ nàng nữ đế bệ hạ nay tế toàn bộ hoàng cung đều là tiến n h ậ p đặc cấp tình trạng giới bị đặc cấp tình trạng giới bị khởi động liền biểu hiện ra hoàng cung đến tồn v o n g thời điểm đây là lần t h ứ hai khởi động lần thứ nhất khởi động là tại hai hơn m ư ơ i năm trước lần này huyết tộc phản công c hoàng ỉ sợ s、so、với một l tộc. Tộc, tộc tinh n nguyện ta b g càng Lần n biết ta chúng là i u một qua c mươi không còn một nếu không có sở thiên lúc ấy xuất hiện bọn hắn hoàng tộc tại cái tia trường kiếp nạn bên trong liền hủy diệt bây giờ mặc dù đi qua hơn hai mươi năm tu dưỡng phát triển vốn có khôi phục thực lực rất nhiều nhưng đối mặt huyết tộc phản công chỉ sợ cũng là nguy cơ trùng trùng lần này không có sở tiên sinh tại không biết chúng ta hoàng tộc có thể hay không đẻ xuống huyết tộc job giờ lo lắng lắc đầu thấy hoàng cung bảo hộ kết giới giờ phút này đã là tại khởi động chậm chạp hình thành một t ầ n g nông cạn lồng năng lượng về sau job giờ sầu lo cuối cùng là giảm đi một điểm job giờ thu hồi suy nghĩ bước nhanh hướng về cung điện nhóm bên trong chủ điện phương hướng đi đến thân vương một lát sau job giờ đi tới chủ điện phía trước trên quảng trường trên quảng trường đã là tụ rất nhiều người đây đều là nhận được tin tức sau trở lại hoàng cung hoàng tộc hạch tâm nhân viên giờ phút này nhìn thấy rót giờ đến cùng nhau đón nhận đến đây thân vương sự tình thật có nghiêm trọng như vậy a liên đặc cấp đề phòng đều khởi động rất nghiêm trọng rót giờ nhẹ gật đầu thanh s á c bên trong mang theo n g ư n g trọng nói đêm qua huyết tộc xuất động đánh giết chúng ta là h ắ c bức cài rẽ cái rẽ cái, cái này sao có thể huyết tộc đem mười đại công tức thứ nhất h ắ c bức cài rẽ đều xuất động mọi người tại đây nghe được rót giờ tin tức này về sau cùng nhau quá sợ hãi đối với hát bức cài rẽ hưu danh không ai không biết vậy sao ngươi hội bình yên vô sự một người kinh dị hỏi những người còn lại cũng là cảm thấy kinh dị đánh giết gióp giờ người đây chính là hắc bức cái rẽ à gióp giờ dù cho có thể từ cái rẽ tay bên trong đào tẩu cái kia tất nhiên cũng là trọng thương thở hơi cuối cùng mới đúng gióp giờ đúng là bình yên vô sự nhất là đi theo tại gióp giờ bên cạnh bảo hộ gióp giờ cừng giả vậy không có một cái nào t h ụ thương cái này q u á không thể tưởng tượng nổi gióp giờ không có trả lời vấn đề này sở thiên không muốn để người khác biết hắn trở lại qua hắn vậy không thể nói ra được gióp giờ rơi mắt nhìn về phía chủ điện phía trước cửa chính thấy cửa chính đứng lặng một đoàn người lúc nhúng mày nói những này là ai phải biết nơi này chính là bọn hắn hoàng tộc chủ điện cửa chính nghiễm nhiên đại biểu cho bọn hắn hoàng tộc uy nghiêm xưa nay đều là bọn hắn hoàng tộc vệ sĩ thủ vệ những người này đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó hoàn toàn liền là tại không nhìn bọn hắn hoàng tộc uy nghiêm quang minh điện người một người nén giận trả lời những người còn lại cũng là nhao nhao mặt hiện sắc mặt giận dữ j o t giờ tập trung nhìn vào quả nhiên phát hiện đứng lặng tại cửa ra vào đám người kia đều là đeo một viên kỳ lạ thập tự kiếm huy trường đây là quang minh điện tiêu chí job giờ lệnh trầm mặt trực tiếp đi hướng chủ điện thân vương điện hạ nhìn xem rót giờ đi tới đứng lặng tại đại môn một bên khác cái kia một nhóm hoàng tộc vệ sĩ cùng nhau cùng kính hành lễ rót giờ khẽ gật đầu đứng tại ngươi không được đi vào nhưng mà một bên khác cái kia một nhóm quang minh điện cường giả lại là trực tiếp lên tiếng ngăn lại rót giờ lớn mật bang hoàng tộc vệ sĩ cùng nhau giận dữ không chút do dự trong nháy mắt rút ra bội kiếm còn lại người hoàng tộc cũng là trong nháy mắt giận tí m m ặ t phải biết vừa rồi hoàng tộc vệ sĩ hành lễ lúc đã nói rõ rót giờ thân phận rót giờ là hoàng tộc bên trong địa vị cùng quyền thế gần với nữ đế thân vương những này quang minh điện cường giả cũng dám ngăn cản nhất là nơi này vẫn là bọn hắn hoàng cung quang minh điện cường giả hoàn toàn liền là đảo khách thành chủ tu h ữ chiếm tổ c h í m khách ba nhưng mà đúng lúc này gióp giờ bên cạnh vị kia hoàng tộc viên mãn cảnh t ô n g sư xuất thủ một bàn thai lắc tại nói năng l ô mãng trên mặt người kia trực tiếp đem người kia phiến bay ra ngoài ngươi cũng dám làm chúng ta bị tổn thất quang minh điện người còn lại quang minh điện cường giả cùng nhau giận dữ gióp giờ lúc này đưa tay ngăn cản bên cạnh lao giả lãnh đ ạ m hướng lao giả nói ngươi ở lại bên ngoài quang minh điện người dám can đảm ra tay giết không tha nói xong g i ó giờ lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia một đám quang minh điện cường、giả. thu mắt, hồi ánh mắt, đi vào chúng ủ đ i ta h quang minh điện điều kiện rất đơn giản để cho chúng ta quang minh điện quay về anh quốc để cho các ngươi con dân tín ngưỡng chúng ta quang minh điện như vậy chúng ta quang minh điện cam đoan giúp giúp đỡ bọn ngươi loại trừ huyết tộc nghe đến mấy câu này gióp giờ mặt điện lãnh ý quan g minh điện là bọn hắn hoàng tộc dùng mấy trăm năm mới thành công đuổi ra ngoài quan g minh điện vẫn luôn muốn quay về anh quốc tại hai hơn m ộ ư ơ i năm trước quan g minh điện kém một chút liền thành công may mắn là lúc ấy sở thiên trợ giúp bọn hắn sở thiên không chỉ có bảo vệ bọn hắn hoàng tộc vậy đem quan g minh điện đuổi đến trở về bây giờ quan g minh điện lại muốn lập lại c h i ê u cũ lúc này nghị sự điện bên trong một đạo nữ tử lạnh nhạt thanh â m vang lên các ngươi quan g minh điện cùng huyết tộc thời đại cựu địch lại bất lực loại trừ bọn hắn các ngươi đến cực điểm các ngươi mời trở về đi rót giờ ngừng đi ra đây là tỉ tỉ của hắn nữ đế ỷ vị hạ thanh âm ỷ vị hạ nữ đế ngươi phải suy nghĩ cho kỹ bây giờ hoàng tộc mặc dù tu dưỡng hơn hai mươi năm nhưng thực lực còn không có đạt tới hai mươi năm trước tình trạng mà huyết tộc lần này sợ rằng sẽ toàn lực phản công các ngươi hoàng tộc khư khư cố chấp chỉ có hủy diệt nói đến đây lúc nghị sự điện bên trong người kia thanh âm tràn ra một vòng k hí cười hơn hai mươi năm trước các ngươi hoàng tộc may mắn có một vị thần bí cao nhân tương trợ lần này các ngươi sẽ không may mắn như thế ta vậy không quanh c o lòng vòng các ngươi hoàng tộc thành cho chúng ta quang minh điện phụ thuộc chúng ta quang minh điện bảo trụ các ngươi hoàng tộc nghe đến mấy câu này đi vào nghị sự điện bên ngoài cửa chính rót giờ sắc mặt lạnh chìm tới cực điểm hai hơn m ộ ư ơ i năm trước quang minh điện liền là dùng cái này thủ đoạn muốn để bọn hắn hoàng tộc trở thành quang minh điện phụ thuộc khống chế bọn hắn hoàng tộc cuối cùng để bọn hắn hoàng tộc hủy diệt rót giờ sắc mặt lạnh chìm chính muốn đi vào nghị sự điện lúc đột nhiên ưu u mặt đất chấn động thanh âm đ ỗ n g nhiên vang lên chương bốn trăm bảy mươi không cần quá khứ ưu u tiếng oanh minh vang lên lúc liền gặp toàn bộ mặt đất đều đang lắc lư cũng là trong cùng một lúc bên trong nguyên bản mặt trời mới mọc tung xuống ánh nắng chân tr tựa như là có đồ vật gì đang nhanh chóng che chắn ánh nắng đồng dạng dót giờ manh liệt nhìn về phía bầu trời bên trong kết g i ớ i vòng bảo hộ lập tức liền gặp kết g i ớ i vòng bảo hộ bên ngoài ô ép một chút một mảnh con rơi tựa như là một khối to lớn vô cùng miếng bại đen điên cuồng tuần hướng lồng năng lượng chỉ là mấy hơi thở con rơi chính là che khuất bầu trời liên ánh nắng cũng vô pháp xuyên thấu vào đây chính là chiếm diện tích mười mấy vạn bình phương mét cung điện nhỏ a hình thành kết dưới vòng bảo hộ sao mà khổng lộ bây giờ đúng là đều bị con rơi bao trùm con rơi số lượng nhiều sao mà kinh khủng đơn giản khiến người ta nghĩ đến đều cảm thấy dùng、mình. huyết nhãn hắc bức còn có thị huyết hồng bức khi thấy bao trùm tại kết g i ớ i vòng bảo hộ bên trên điên cuồng công kích tới lồng năng lượng những cái kia con rơi lúc rót giờ trong nháy mắt ngừng t r ọ n g lên tại những n à y kinh khủng con rơi chi bên trong ngoại trừ huyết nhãn hắc bức bên ngoài đúng là còn có thị huyết hồng bức loại này thị huyết hồng bức so với huyết nhãn hắc bức còn cường đại hơn cùng đáng sợ nó toàn thân hiện lên huyết hồng sắc hình thể chừng dài một m hai cái cánh rơi mở rộng ra đến chừng dài ba m một trăm cái thị huyết hồng bức trực tiếp liền có thể diện sắt một vị viên mãn cảnh tông sư lúc này rót giờ con ngươi đột nhiên cò dù lại chỉ thấy tại kết g i ớ i lồng năng lượng bên trên cái k i a tre khuất bầu trời con rơi chi bên trong đột nhiên xuất hiện vô c h i cự rơi lớn cái này năm con rơi toàn thân màu đen toàn thân tràn ngập như là ngọn lửa màu đen búp hơi đáng sợ hắc khí mỗi một cái đều có dài năm m hai cái cánh rơi triển khai phía dưới d o a người đạt đến m ộ mươi m hắc á m ma bức rót giờ đột nhiên rung động hắc á m ma bức là huyết tộc bên trong sinh vật đáng sợ nghe nói là có được yêu t ộ c h u y ế thống t mỗi một cái hắc á m ma bức đều có được có thể so với viên mãn cảnh tông sư thực lực với lại so với đồng dạng viên mãn cảnh tông sư còn cường đại hơn đồng dạng viên mãn cảnh t ô n g sư đơn độc gặp được một cái hắc ám ma bức cái kêu căn bản không có cơ hội sống sót xem ra huyết tộc lần này là chuẩn bị sung túc không muốn cho chúng ta hoàng tộc một k í c h trí mạng lúc này bên cạnh thân phương một đạo bình thản âm thanh n â m vang lên rót giờ bận b i ể u thu hồi ánh mắt nhìn chỉ thấy một vị nhìn không quá ngoài ba mươi một người mặc hoa lệ lại không mất trang trọng dung nhan tuyệt lệ toàn thân tản ra một vòng uy nghiêm đế vương chi khí nữ tử đem người từ nghị sự điện bên trong đi ra đi tới rót giờ bên người v ậ hạ rót giờ cung kính hướng về nữ tử hành lễ vị nữ tử này đúng là h ẳ n tỷ tỷ đương kim anh quốc hoàng thất nữ đế y vị ạ y vị ạ thấy rót giờ bình yên vô sự trở về một mực lo lắng cũng coi là nới lỏng sau đó nàng nhìn phía bầu trời bên trong vòng bảo hộ bên ngoài cái kia năm con hát cá ma b ứ c cụ thể tới nói đứng tại hát cá ma b ứ c bên trên năm người kia ám d ự c đá vờ huyết thủ bệ ẩy đi u h ồ n ặ n g độc phệ sầy hát bức cái rẽ y vị ạ đôi mắt đẹp nhắm lại nhìn qua năm con hát cá ma b ứ c bên trên năm người nhận ra năm người nàng cái kia nhìn không ra số tuổi chân chính mỹ lệ đồng nhan bên trên khi nhìn đến năm người này lúc nổi lên vẻ mặt nghiêm trọng bây giờ huyết tộc mười đại công tức đã tới năm cái năm người này đều có đỉnh phong viên mãn cảnh tông sư thực lực bây giờ lại xuất lĩnh nhiều như vậy con rơi đại quân nhất là đem hát cá ma m bức đều vận dụng với lại năm người này tất nhiên còn có điều chuẩn bị phải tất yếu cho các nàng hoàng tộc một k í c h trí mạng lần này các nàng hoàng tộc chỉ sợ thật muốn giữ nhiều len ít tại vì vị hạ nữ đế nhìn lên bầu trời bên trong kết g i ớ i lồng năng lượng bên ngoài năm người lúc đứng tại hát cá ma m bức bên trên năm người vậy tại ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hoàng cung trên mặt đất cái dẹ người nói người kia ở nơi nào nó bên trong năm người bên trong huyết thủ bệ ẩy đi hỏi hắn chưa từng xuất hiện h á c bức cái rẽ ánh mắt dò xét một cái hoàng cung mặt đất cũng không nhìn thấy sợ thiên thân hình cười lạnh một tiếng hôm qua ngày ta cho hắn một cái cảnh cáo để hắn không đếm sỉa đến hắn hẳn là chọn rời đi ha ha còn lại bốn người không khỏi n g ĩ a mai m n h cười lúc đầu ta còn muốn lấy nay ngày giúp ngươi ra một hơi đem hắn trực tiếp d i ệ t sát lại không nghĩ rằng hắn nhát như chuột sớm chạy trốn giống cái k i a loại chỉ có phòng ngự không có công tích người tại biết rõ chúng ta huyết tộc muốn đối phó hoàng tộc về sau đã sớm sợ mất mật cái nào còn có gan tới nơi này bốn người n h o nhao miệ mai mày cười lúc đầu bọn hắn còn muốn lấy nhìn một chút làm cho cải rẽ không công mà lui người có năng lực gì lại không nghĩ tới sở thiên đúng là không chịu được như thế bị cải rẽ một câu dọa đến ngay đêm đó chạy trốn coi như hắn coi như thức thời h ắ t bức cải rẽ cũng là cười trào phúng một tiếng căn bản không có đem sở thiên để vào mắt hắn vốn đang coi là sở thiên cùng rót giờ quan hệ như vậy m ậ t thiết tất nhiên còn sẽ xuất hiện tại hoàng cung t r ợ hoàng tộc một chút sức lực lại không nghĩ rằng trực tiếp bị hắn một câu cho hủ chạy người này không đáng để lo về sau lại rét không mượn cải rẽ mặt mũi tràn đầy trào phúng hồn nhiên không đem sở thiên để ở trong mắt mà tại lúc này luôn luôn thành một nhà khách sạn năm sao tầng cao nhất trong phòng thấm vào ruột gan thức uống nóng hưng ơ khí tràn ngập tại phòng bên trong thần thần bưng búp hơi nóng thức uống nóng đi tới cửa sổ sát đất bên cạnh ôn nhu nói công tử ngài thức uống nóng đang khi nói chuyện cung kính đem thức uống nóng đưa cho sở thiên sở thiên tiếp nhận thức uống nóng lịch sự tao nhã uống một ngụm công tử cái hướng kia tựa như là anh quốc hoàng cung phương hướng thần thần đứng tại sở thiên bên cạnh xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn phía một cái phương hướng mặc dù cách rất rất xa người bình thường căn bản không nhìn thấy cái hướng kia xảy ra chuyện gì nhưng thân là người tu đạo thần thần tự nhiên có thể nhìn thấy tại cái hướng kia bên trong bầu trời bên trong có hắc cám lực lượng tràn ngập tựa như là huyết tộc đang tấn công hoàng tộc với lại hội tụ lực lượng còn rất mạnh hi hi cũng là đi tới đứng ở sở thiên bên cạnh nhìn qua hoàng c u n g chỗ ở mảnh này chân trời nói sở thiên lịch sự tao nhã uống vào thức uống nóng khẽ gật đầu đây là huyết tộc tại phản công hoàng tộc lần này huyết tộc động dùng sức mạnh hẳn là sẽ so hơn hai mươi năm một lần kia còn biết mạnh lên một điểm sở thiên rời mắt nhìn qua hoàng cung phương hướng bình thản tĩnh nhưng nói nói công tử chúng ta muốn đi qua a thần hi hi hi hiếu kỳ nhìn về phía sở thiên các năng biết Tự m ì chương tử, cùng anh q bốn trăm bảy mươi m ộ t đại nạn lâm đầu tại sở thiên bình thản tĩnh nhưng đang khi nói chuyện này thế anh quốc trong hoàng cung huyết tộc đột kích bảo hộ nữ đế bệ hạ cảnh báo hít dài đồng thời cao g i ông t kết giới lần nữa chấn động mạnh một cái ẩn chứa trong đó sát phạt lực lượng lập tức hiện lên đi ra diễn sắt đang điên cuồng công kích tới kết giới đáng sợ con Ông, rời một mảng lớn con rơi trong nháy mắt chết tại kết giới sát phạt tri lực bên trong nhưng mà phô thiên cái địa con rơi tựa như là vô tận chết một mảnh về sau lại một mảng lớn bổ sung điên cuồng công kích tới kết giới lồng năng lượng Y vị ạ nhìn qua kết giới tại phô thiên cái địa con rơi công kích đến ý nguyên vững chắc lại tuyệt không lạc quan tương phản nàng hai đầu lông mày càng thêm lộ ra ngưng trọng lần này huyết tộc có chuẩn bị mà đến kết giới chỉ sợ là ngăn không được bọn hắn Y vị ạ nhìn phía kết giới bên ngoài cái rẽ năm người huyết tộc mười đại công tức xuất động năm vị làm sao có thể bị kết giới liền chống đỡ cả lại khi nhìn i thấy cái rẽ tay bên trong lấy ra vật thể lúc ý vị ạ đột nhiên biến sắc huyết tộc thần ninh là đã từng đính tại huyết tộc tổ tiên trên thân một viên thần ninh lúc đầu đây là đánh giết huyết tộc tổ tiên thần vật nhưng mà huyết tộc tổ tiên quá cường đại thần ninh không chỉ có không thể đánh giết huyết tộc tổ tiên ngược lại bị huyết tộc tổ tiên dùng huyết dịch của mình cùng lực lượng luyện thành huyết tộc thần khí đã là thuộc về pháp bảo cấp bậc bảo vật bây giờ huyết tộc thần đinh vừa ra kết giới lại cũng không giữ được ý vị ạ nay này liền là các ngươi hoàng tộc hủy diệt này kết giới bên ngoài cái rẽ ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hoàng cung trên mặt đất ý vị ạ cười gần một tiếng đang khi nói chuyện tay hắn bên trong huyết tộc thần đinh trực tiếp hướng về phía dưới kết giới lồng năng lượng đập tới vê anh huyết tộc thần đinh đập vào kết giới phía trên âm vang ở giữa bục phát ra kinh khủng năng lượng triều tịch nguyên bản ổn định cường đại kết giới trong n á y mắt này lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh ra đáng sợ vết rách trong trước mắt toàn bộ kết giới đều là hiện đầy vết rách kết giới muốn、phá. h o à ngay cung các tộc sắc càng cực các cung cho cảnh cường có lực đều trên hoàng người, biến. ngưng trọng nàng hoàng thần không năng giờ giới, giả mặt đất rót giờ các loại hoàng tộc ngửi, sắc mặt tới các hoàng kết đám điểm. loại là mở, là Bảo ạ hộ kỳ Y vị dù tại kết giới sắp phá vỡ thời khắc hoàng cung một cái phương hướng bên trong đ ỗ n g nhiên một đạo lao giả xuất hiện lao giả lăng không bàn tay hướng lên r ố i r a lượng lớn thiên địa nguyên khí giống như thủy triều hướng về huyết tộc thần đinh thần tôn đại nhân thấy lao giả kịp thời xuất hiện rót giờ các loại người hoàng tộc mặt nổi lên một vòng vui mừng vị lao giả này là bọn hắn hoàng tộc một tôn thần cảnh nhưng ý vị a lại là một chút cũng lạc quan không nổi ngược lại càng thêm ngưng trọng hoàng tộc thần tôn mặc dù tạm thời chặn lại huyết tộc thần đinh nhưng toàn bộ kết giới vẫn còn đang đung đưa vết dạn vẫn còn đang mở rộng huyết tộc thần đinh vẫn còn đang chậm rãi hướng phía dưới rơi thần tôn vậy ngăn không được huyết tộc thần đinh ý vị a bệ hạ người bây giờ còn có cơ hội lựa chọn lúc này một đạo cửa nhà tâm thanh từ nghị sự điện bên trong chuyển ra chỉ thấy giờ phút này một đoàn người từ nghị sự điện bên trong đi ra cầm đầu là một vị trung niên chính là quang minh điện cái k i a một đám sứ giả nass vừa rồi tại nghị sự điện bên trong ta đã làm ra quyết định Y v i ạ nắm thật chặt tay bên trong quyền trượng lạnh lẽo nhìn lấy nam tử trung như nass quang minh điện hành động như vậy hoàn toàn liền là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thật đáng tiếc ngươi làm có sai lầm quyết định nass thở dài lắc đầu thở dài ở giữa nass đã là thăng lên không trung nương theo ở bên cạnh hắn người còn có một đám quang minh điện cờ giả hắn muốn làm gì đứng tạo Y vị ạ bên cạnh rót giờ con ngươi co vào nhìn xem thăng lên không trung nass ý vị ạ thấy một màn này tâm bên trong càng là dâng lên một vòng dự cảm không tốt đã các ngươi hoàng tộc không muốn thành cho chúng ta quan g minh điện phụ thuộc cái kia cũng đừng trách ta nạt quan sát trên mặt đất ỷ vĩ ạ lời nói rơi xuống lúc tay hắn bên trong đột nhiên nhiều hơn một thành tạo hình cực kỳ kỳ lạ ước chừng dài ba mươi cm thập tự kiếm thập tự thanh kiếm nhìn thấy nạt tay bên trong x u ấ t ra vật phẩm lúc ỷ vĩ ạ chấn động mạnh một cái nàng không nghĩ tới nạt vậy mà mang đến quan g minh điện một kiện thánh vật cái này thánh vật so huyết tộc thần đinh ly đi lực còn phải mạnh hơn một điểm quan minh điện thánh vật cho dù là kết giới bên ngoài cái rẽ cùng còn lại tứ đại huyết tộc công tước tại nhìn thấy nạt xuất r a thập tự t h á n h kiếm lúc đều là con ngươi đột nhiên rụt lại hiện ra một vòng ngưng trọng bọn hắn vậy hoàn toàn không ngờ rằng quang minh điện người vậy tại hoàng cung chi bên trong với lại vẫn là nạt xuất lĩnh cái này nạt là quang minh điện chín đại đại quang minh sứ thứ nhất quang minh điện đại quang minh sứ tính chất cùng bọn hắn huyết tộc công tức giống nhau cái này nạt đại quang minh sứ thực lực so với cái dẹ thực lực còn mạnh hơn một chút quang minh điện vậy mà vậy sớm phái người đến lần này chúng ta không dễ làm bốn đại công tức thứ nhất huyết thủ bệ ấy đi ngưng trọng nói cái dẹ cũng là ngưng trọng gật đầu bây giờ hoàng tộc có quang minh điện n ạ mang theo thá bọn hắn huyết tộc muốn hủy d i ệ t hoàng tộc vậy liền khó khăn nhưng mà nạp một câu nói tiếp theo lại là để cãi d ẽ năm người ngây ngẩn cả người cãi d ẽ ta giúp đỡ bọn ngươi phá vỡ kết giới nạp tiếng cười rơi xuống thời điểm liền gặp nạp tay bên trong thập tự thanh kiếm đột nhiên b ộ c phát ra trói mắt lực lượng ánh sáng giống như bỗng nhiên tản mát ra quang mang nắng gắt đồng dạng Vâng anh, lực lượng cường đại, kính sông thẳng lên trên phương giới. Nguyên bản lung lay sắp đổ giới. lay lực đại, kết s tùy ý các ngươi hủy diệt hoàng tộc thập tự thanh kiếm tán phát lực lượng cường đại đem nạt bọn người bao phủ tại bên trong nạt hướng về cái rẽ cười nói một tiếng về sau trực tiếp mang theo quang minh điện đám người rời đi hoàng cung rời đi ở giữa hắn quay đầu quan sát trên mặt đất ỷ vị ạ cười nói ỷ vị ạ đã các ngươi hoàng tộc không nghe lời vậy liền hủy diệt ta đáng giận r ố t giờ nổi gân xanh phẫn nộ gào thét quang minh điện cùng huyết tộc vẫn luôn là thủ chuyển tiếp bọn hắn hoàng tộc cũng là một mực rất tốt lợi dụng điểm này kiềm chế lấy huyết tộc cùng quang minh điện hoàn toàn không nghĩ tới quang minh điện bây giờ h ộ trợ huyết tộc phá vỡ bọn hắn kết giới. IVA cầm khi t kết giới bị nạt phá vỡ một sắt na trên bầu trời cái kia phô thiên cái địa con n rơi giống như màu đen dòng lũ từ không trung bên trong t h ư ớ c xuống tiếng la diết cũng là tại thời khắc này từ hoàng cung từng cái phương hướng vang lên đây là huyết tộc cường giả vọt vào hoàng cung vị kêu hoàng tộc thần cảnh phản phát không chịu nổi huyết tộc thần đinh lực lượng bỗng nhiên phun ra một mụn màu đến phủ giữa không trung bên trong thân thể thẳng tắp hạ xuống ông lúc này hai đạo cường đại sức mạnh nguyên khí đất trời đột nhiên gia nhập vào nó bên trong cùng vị tia thần cảnh hợp lực ngăn cản kinh khủng rơi xuống huyết tộc thần đ i n h đây là hoàng tộc hai bên ngoài hai vị thần cảnh xuất hiện ba vị thần cảnh hợp lực làm cho kinh khủng rơi xuống huyết tộc thần đ i n h chậm lại tung tích tốc độ trên mặt đất ý vị h ạ nắm chặt tay c h u n g hoàng tộc q u y ề n trượng một trái tim rơi vào đ á y cốc hiện tại xuất hiện hai vị này hoàng tộc thần cảnh là bảo vệ kết giới thủ hộ giả bây giờ kết giới bị nạt ừ nội bộ phá cũng là để hai người thụ trọng thương ba người hợp lực đã ngăn không được huyết tộc thần linh một khi huyết tộc thần đinh rơi xuống n g n vào các nàng hoàng cúng c á sau đó liền gặp quân trượng phía trên bỗng nhiên tản mát ra một đạo thần dị rực rỡ như là gợn nước gợn sóng hướng về bốn phía lan tràn mà đi những nơi đi qua những cái kia con rơi còn có đê giai huyết tộc người sắt na hồn phi lên diệt hiện hiện thần quang càng là trực tiếp đem cái kia ba vị thần cảnh đều không thể ngăn trở huyết tộc thần đinh chống đỡ đỡ được xuống tới để huyết tộc thần đinh rốt cuộc rơi không dưới một điểm Hoàng tộc đây n t r ư l g bởi vì tại n hai ư v ậ hơn một mươi n này, năm trước sở thiên rời đi lúc ở phía trên khắp một đạo phù văn tăng cường các nàng hoàng tộc quyền trượng uy lực ngạnh sinh sinh đem các nàng hoàng tộc quyền trượng tăng lên tới pháp báo cấp bậc về sau khả năng sẽ không còn được gặp lại sở tiên h sinh ỵ vị ạ hít một tiếng dung nhan tại lúc này đã là tái nhuận một điểm lại là nàng bây giờ thực lực còn không cách nào hoàn toàn sử dụng hoàng tộc quyền trượng mạnh như vậy chế sử dụng phía dưới nàng chi chống đỡ không được bao lâu chư vị chúng ta không thể kéo dài được nữa trên bầu trời cải rẽ trầm giọng nói còn lại bốn đại công tước nhao nhao g ầ n đầu hoàng tộc quyền trượng uy lực vượt ra khỏi bọn hắn đoạn trước đem bọn hắn huyết tộc thần đinh lực lượng đều là áp chế xuống tiếp tục như vậy lời nói bọn hắn huyết tộc thần đinh nhất định phế đi lập tức cải rẽ năm người cùng nhau lấy ra một cái bình nhỏ bình nhỏ để lộ sát a một cô đáng sợ khí tức bắt đầu từ bình nhỏ bừng lên n h i ế p nhân tâm khách huyết tộc tiên tổ huyết dịch trên mặt đất ỷ vĩ ạ cảm ứ n g được bình nhỏ bên trong tuân ra lực lượng kinh khủng thời điểm lập tức sắc mặt đại biến bình nhỏ bên trong đồ vật là huyết tộc tiên tổ một giọt máu lúc này cải rẽ năm người cùng nhau uống xong bình nhỏ một giọt máu ông trong n g á y mắt cải rẽ năm thân thể người bên trong đột nhiên tràn ngập ra bành trướng lực lượng khí tức không ngừng kéo lên nhất cử đột phá đến thần cảnh năm tôn thần cảnh cải rẽ quan sát trên mặt đất ỷ vĩ ạ giữ tợn cười một tiếng lực lượng kinh khủng giống như thủy chiều tôn hướng vậy đối huyết tộc thần cảnh còn lại bốn đại công tước cũng là đồng thời tuân ra kinh khủng màu đen lực lượng ha ha hoàng tộc lần này triệt đề xong gặp một màn này lơ lửng ở phía xa không trung nà ý cười lấy mặt bây giờ c à i rẽ năm người dùng huyết tộc tiên tổ huyết dịch đột phá đến thần cảnh năm tôn thần cảnh liên hợp xuất thủ trong nháy mắt liền có thể làm cho huyết tộc thần đinh uy lực thẳng tắp tiêu thăng ị vị ạ tay chung hoàng tộc quyền trượng dù cho mạnh hơn nhưng cuối cùng bị giới hạn ị vị ạ thực lực hoàng tộc hủy diệt sắp đến tạo ị vị ạ trước khi chết tất nhiên còn biết dùng hoàng tộc quyền trượng bạo phát một k í c h cuối cùng đến lúc đó huyết tộc chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu hắn có lẽ còn có thể nhặt cái tiện nghi riêng phần mình chuẩn bị sẵn sàng xem thời cơ độc thủ nặt tối bên trong phân phó một tiếng tay bên trong n ắ m thập tự thanh kiếm đầy mắt lửa nóng nhìn qua trên mặt đất ỉ vị ạ chờ đợi ỉ vị ạ liều chết một k í c h tại ánh mắt của hắn nhìn soi mói trên mặt đất ỉ vị ạ mặt s á m như cho nhìn qua trở thành thần cảnh cái rẽ năm người cái tia tôn hướng huyết tộc lực lượng kinh khủng cái này năm đạo lực lượng một khi bị huyết tộc thần đinh hấp thu huyết tộc thần đinh uy đi lực đem hội tăng lên gấp b ộ i mà nàng cũng không còn cách nào bằng vào hoàng tộc quyền trợ ư n g hủy đi huyết tộc thần đinh chúng ta hoàng tộc cuối cùng muốn hủy diệt tuyệt vọng ở giữa y v i a k h ẽ thở dài một tiếng hai hơn m ộ ư ơ i năm trước sở tiên sinh giúp nàng bảo trụ ngạch hoàng tộc bây giờ cuối cùng vẫn là đến hủy diệt một bước này y v i a mặt hiện kiên quyết c h i sắc nắm thật chặt quyền trợ ư n g dù là cuối cùng là chết cũng phải cấp huyết tộc nặng nề một kích nhưng mà ngay tại nàng chuẩn bị lấy mệnh làm đại giá chuẩn bị thôi động hoàng tộc quyền trợ lực lượng tiến hành một kích cuối cùng lúc đột nhiên nàng nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi một màn nhìn thấy một màn này ỷ vị a toàn bộ mà đều ngây người không chỉ có ỷ vị a ngây người bên cạnh giót giờ còn có ở đây tất cả người hoàng tộc toàn bộ đều ngốc kinh ngạc tất cả mọi người ngốc kinh ngạc nhìn trên bầu trời cho dù là một mực ý cười đ ầ y mặt lơ lửng tại bầu trời xa xa bên trong q u o n chiến chuẩn bị xem thời cơ động thủ n a s thấy giờ phút này phát sinh một màn đều là ngốc kinh ngạc nhưng nhất là ngốc kinh ngạc người lại là huyết tộc cái kia bốn đại công tước bọn hắn nhìn thấy cái rẽ đúng là đột nhiên thu hồi lực lượng đồng thời tùy ý một trưởng vỗ tản bốn người bọn họ tuân ra lực lượng cái rẽ ngươi làm cái gì bốn đại công tức không thể tin được nhìn xem cái rẽ bọn hắn hoàn toàn không thể tin được tại dạng này khẩn yếu có đầu cái rẽ vậy mà không hiểu thấu đánh tan bọn hắn lực lượng ta cũng không biết ta đang làm cái gì cái rẽ chính mình cũng hoảng sợ hắn chính mình cũng không biết mình tại sao phải làm như vậy nhưng ở giây tiếp theo hắn liền biết nguyên nhân cái rẽ đột nhiên phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không nghe mình sai sự càng thêm hoảng sợ là hắn chợt phát hiện trên thân thể mình đột nhiên hiện hiện ra kim sắc hỏa diễm loại ngọn lửa màu vàng nóng này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhiệt độ nhưng là cái rẽ lại sợ hãi nhìn thấy thân thể của mình trong nháy mắt hỏa tan thành suy yếu một đạo từ kim sắc hỏa diễm tạo thành bóng người đem hắn hỏa tan thành hư vô tại thay thế hắn n g ư ơ i là n g ư ơ i cái dẹ trong nháy mắt biết luồng ngọn lửa màu vàng nóng này bóng người là ai chính là cái kia sở thiên chương bốn trăm bảy m một người độc kháng năm thần cảnh c á i dẹ bỗng nhiên nghĩ tới trước đó tại đánh g i ế t sở thiên thời điểm sở thiên hai mắt bên trong đột nhiên xuất hiện qua kim sắc hỏa diễm mình cùng sở thiên đối mặt phía dưới tựa như đột nhiên rơi vào vực sâu không đáy toàn thân sát na cứng đờ càng là không hiểu cảm giác giống như là có cái gì tiến nhập trong cơ thể mình nhưng sau đó hắn nhưng lại khôi phục như thường không có bất kỳ cái gì dị thường cài dẹ hiện tại mới hiểu ra liền là vào lúc đó loại ngọn lửa màu vàng nóng này tiến vào trong cơ thể hắn chỉ bất quá hắn không cách nào cảm ứ n g được cái này sao có thể đến chết giờ khắc này cái rẽ đều không thể tin được hắn vốn cho rằng sở thiên không có cường đại thủ đoạn công kích không giết được hắn lại không nghĩ rằng sở thiên thủ đoạn công kích kinh khủng đến đáng sợ như vậy tình trạng hắn sợ hãi nhìn xem luồng ngọn lửa màu vàng nóng này thân ảnh tại khó có thể tin bên trong hoàn toàn biến thành suy yếu thân là huyết tộc bốn đại công tức hát bức cái rẽ triệt để tiêu tán thứ kim sắc họa diễn cấu thành sở thiên lam không mà đi đi hướng lên bầu trời bên trong cái viên kia đang cùng hoàng tộc quyền trượng lực lượng đối kháng huyết tộc thần đ i n h hai loại pháp bảo mạnh mẽ đối kháng chi bên trong sinh ra lực lượng vô cùng đáng sợ t h ư ợ n h ư là kinh khủng gió lốc vòng xoáy lạnh thấu xương vô cùng cái rẽ người muốn làm gì thấy kim sắc h ỏ a diễm bóng người đi hướng huyết tộc thần đ i n h huyết tộc mặt khác bốn đại công tước quá sợ hãi bọn hắn hoàn toàn không biết cái rẽ đã chết giờ phút này kim sắc h ỏ a diễm là sở thiên không chỉ có bọn hắn không biết nơi xa huyền không quan chiến as cũng là kinh ngạc nhìn xem sở thiên cái này cài rẽ là chuyện gì xảy ra hắn vậy y nguyên cho rằng ngọn lửa màu vàng nóng này bóng người là cái rẽ Cái dẹ vì s a là bầu, bầu trời bên trong huyết ỏ a d tộc thần đinh cùng hoàng tộc quyền trượng giao phong lực lượng vô cùng kinh khủng lệnh thấu xương cho dù là thần cảnh đều không dám tùy tiện đi vào nó bên trong nhưng mà tại sở thiên đi tới lúc những ngày lực lượng kinh khủng hình thành luận lưu đúng là hướng về hai bên đặt ra t sở thiên đi tới huyết tộc thần đinh trước đưa tay cầm lấy tản ra quần q u ộ n màu đen lực lượng huyết tộc thần đinh huyết tộc thần đính tại sở thiên tay bên trong về sau quần quận màu đen lực lượng phi tốc co vào trong nhánh mắt chính là biến thành một viên lộ ra cổ lao truy đinh Mà trên mặt đất ỷ vị hạ tay trung hoàng tộc quyền trợ ư nguyên n g bản tán phát thần quang cũng tại lúc này thu rút về quyền trợ ư n g bên trong không gian lập tức từ kinh khủng lệnh thấu xương vô cùng trạng thái bình tĩnh lại chuyện gì xảy ra quyền trợ ư n g lực lượng tại sao lại đột nhiên lắng lại thu hồi lại trên mặt đất ỷ vị hạ ngạc nhiên nhìn một chút tay mình bên trong quyền trợ ư n g sau đó lại sững người nhìn về phía bầu trời bên trong kim sắc hỏa d i ễ m bóng người nàng hoàng tộc quyền trợ ư n g chỉ có một mình nàng có thể sử dụng khống chế vì sao cái này kim sắc hỏa diễn bóng người có thể làm cho nàng hoàng tộc quyền trợ bình đ ộ lại cái rẻ người muốn làm gì huyết tộc bốn đại công tức thấy cải rẽ lại là thu lấy huyết tộc thần đ i n h nhao nhao quá sợ hãi không ai sẽ nghĩ tới cải rẽ vì sao muốn làm như vậy không tốt hắn đã không phải là cái rẽ giết hắn bốn đại công tức bên trong huyết thủ bệ ấy đi đột nhiên phản ứng lại trong nháy mắt ý thức được hiện tại kim sắc h ỏ a d i ễ m b ó n g người đã không phải là cái rẽ ông kinh hãi thất sắc bên trong huyết thủ bệ ấy đi tuôn ra ra bản thân quần quận màu đen lực lượng đồng thời an vào huyết tộc tiên tổ hết u y dịch cưỡng chế tăng lên tới thần cảnh thực lực hắn cũng là có thể động dụng một chút thiên địa nguyên khí hắn đang sử dụng mình lực lượng đồng thời cũng là trong nháy mắt dẫn xuất thiên địa nguyên khí bên trong h ắ t cám lực lượng cuốn bánh vô cùng lệnh thấu xương vô cùng lực lượng trực tiếp đánh phía sở thiên còn lại tam đại huyết tộc công tước cũng là ý thức được kim sắc h ỏ a d i ễ m bóng người đã không còn là cái r ẻ ba người đồng thời buộc phát ra lực lượng kinh khủng đánh phía sở thiên huyết tộc trở thành thần cảnh bốn đại công tước đồng thời đánh phía sở thiên kinh khủng bốn đạo lực lượng s á t na làm cho cả vùng không gian đều là bốc hơi và mèo hắn không phải cái rẽ cái kia hắn là ai trên mặt đất ý vị ạ ngạc nhiên nhìn xem một màn này nàng vậy ý thức được hiện tại xuất hiện họa diễn bóng người đã không còn là huyết tộc cái nhưng nàng muốn không minh bạch là ai hội ở thời điểm này trợ giúp các nàng hoàng tộc Vâng, tại lúc này huyết tộc bốn đại công tức lực lượng kinh khủng đã oanh đến sở thiên phụ cận sở thiên bình thản nhìn xem đây hết thảy r ồ i dơ tay lên một ngọn lửa màu vàng tường xuất hiện tại trước mặt kim sắc h ỏ a d i ễ m tưởng đỡ được bốn đại công tức oanh đến lực lượng kinh khủng trong nháy mắt buộc phát ra kinh khủng năng lượng triều tịch nhưng sở thiên không n ú c n í c h tí nào hào phát không t ổ n hào gì hắn vậy mà đỡ được huyết tộc bốn đại công tức lực lượng nhìn thấy một màn này b vĩ ạ kinh hại đến hai mắt đều là phóng đại bây giờ huyết tộc bốn đại công tức tại ăn vào giọt máu kia tộc tiên tổ huyết dịch về sau thực lực đã cưỡng chế tăng lên tới thần cảnh đây chính là bốn tôn thần cảnh a cái này kim sắc h ỏ a d i ễ m bóng người vậy mà vậy có thể đỡ t bốn đại công tức tại lúc này trực tiếp hít vào một ngụ m khí lạnh ra đầu tê dại một hồi đầy mắt kinh hãi bọn hắn hoàn toàn không thể tin được luôn ngọn lửa màu vàng nóng này bóng người thực lực cường hãn như thế vậy mà trực tiếp chặn lại bọn hắn công kích cái này h ỏ a diễn người đã vậy còn quá cường lơ lửng tại trên bầu trời xa xa quan chiến n a nhìn thấy một màn này lúc cũng là kinh hãi một người độc kháng bốn tôn thần cảnh thực lực thế này để hắn đều có chút không dám tin tưởng nhưng lập tức nạt chính là đại hỷ bây giờ huyết tộc bốn đại công tước cùng cái này hỏa diễm người liều chết giao thủ đã không cách nào rút lui lực lượng chính là ta xuất thủ tốt đẹp thời cơ nhất cử liền có thể diễn sát huyết tộc bốn đại công tước cùng cái này hỏa diễm người về sau liền đem hoàng tộc hủy diệt nghĩ tới đây lúc nạt thân sắc bên trong hiện ra một vòng nhe răng cười thật sự là trời trợ giúp bọn hắn quang minh điện a lúc trước hắn hoàn toàn không ngờ rằng sẽ xuất hiện dạng này một công ba việc tốt đẹp thời cơ nạt không có chút nào do dự lấy ra một cái bình nhỏ nắp bình lúc mở ra lập tức một cỗ có vẻ hơi thần thanh khí tức cực lớn lan tràn ra đây là bọn hắn quang minh điện một d ọ t thanh huyết nạt trực tiếp ăn vào d ọ t này thanh huyết một cỗ kinh khủng cảm giác đau đớn lập tức ở trong cơ thể hắn lan tràn nhưng ở đáng sợ thống khổ chi bên trong hắn lực lượng cùng khí tức cũng là đang nhanh chóng tiêu thăng ông theo không gian chấn động nạt thực lực cưỡng chế tăng lên tới thần cảnh hiện tại chính là ta thu hoạch các ngươi thời điểm nạt một tiếng nghe răng cười tay bên trong thập tự thanh kiếm tại bây giờ trở thành thần cảnh tay hắn bên trong càng là bộc phát ra sáng trói lực lượng đạo này sáng trói kinh khủng vô cùng lực lượng lập tức hướng về sở thiên phương hướng đánh tới chương bốn t r ư ơ i bốn hỏa diễm phong ấn không tốt quang minh điện người thừa cơ xuất thủ cảm ứng được lực lượng kinh khủng manh đến huyết tộc bốn đại công tước cùng nhau sắc mặt đại biến bốn người trong nháy mắt nghĩ đến thu hồi lực lượng đối kháng nà xoanh đến lực lượng kinh khủng nhưng mà bọn hắn hiện tại đang toàn lực đối kháng sở thiên căn bản vốn không có thể thu hồi lực lượng một khi thu hồi lực lượng liền sẽ trực tiếp chết tại sở thiên tay bên trong nặt chính là nhìn ra điều này thừa cơ xuất thủ hẹn hạ vô sỉ trên mặt đất rót g i nhìn thấy một mặt này cầm thật chặt quyền giận không tìm được c nhưng lại o tộc mọi người càng là giận ở đây không ai có thể ngăn cản nase và ảnh nhưng mà đúng lúc này một tiếng vang thật lớn tiếng vang lên lập tức liên lạc một đạo toàn thân hiện ra thần quang thân ảnh tính thẳng về phía bầu trời. phía bắn Nữ đế bậy hạ. bầu bậy về đế khi thấy đạo thân ảnh này thời điểm rót giờ cùng ở đây tất cả người hoàng tộc cùng nhau quá sợ hãi sắc mặt càng thêm tái nhận giờ phút này bắn hướng lên bầu trời người chính là y vị ạ y vị ạ mặt hiện tuyệt nhiên c h i sắc tay cầm hoàng tộc q u y ề n trượng toàn lực thôi động q u y ề n trượng lực lượng đón lấy nạn lấy quang minh t h á n h kiếm bạo phát đánh phía sở thiên lực lượng nàng biết lấy thực lực mình căn bản ngăn không được đạo này lực lượng kinh khủng mình sẽ chết tại cái này đạo lực lượng phía dưới nhưng là kim sát hỏa d i ễ m bóng người như vậy xuất hiện trợ giúp nàng nàng không thể c h ơ mắt thấy kim sát hỏa d i ễ m bóng người bị nạt diệt sát dù là chính nàng hội chết trước vậy không chút do dự nên đón tiếp lấy ý vị ạ tâm bên trong k h ẽ quát một tiếng lấy tính mệnh làm đại giá tận khả năng buộc phát ra quyền t r ư ở n g lực lượng nên đón nạt xoanh đến lực lượng kinh khủng nhưng mà nàng ý nghĩ này vừa sinh ra thời khắc đột nhiên một cô nhu hỏa lực lượng còn lấy ý vị ạ mang theo ý vị ạ hướng mặt đất rơi đi ý vị ạ tay trung hoàng tộc quyền trợ càng là lần nữa l ắ n xuống là hỏa diễn nhân lực lượng ý vị ạ không bị khống chế hướng về mặt đất ở giữa ngốc trệ nhìn phía bầu trời bên trong luồng ngọn lửa màu vàng nóng kia bóng người nàng biết đây là cái này h ỏ a diễm nhân lực lượng mang theo nàng trở xuống mặt đất không cho nàng đi hướng tử vong ý vị ạ ngốc trệ nàng không minh bạch cái này h ỏ a diễm người vì sao muốn như vậy giúp nàng hắn là sở tiên sinh sao trên mặt đất d ố t giờ nhìn thấy một mặt này cũng là ngốc trệ nhìn phía bầu trời bên trong luồng ngọn lửa màu vàng nóng kia bóng người đ ỗ n g nhiên cảm giác được l u ồ n ngọn lửa màu vàng nóng này bóng người là sở tiên chúng mục nhìn chăm chú bên trong giờ phút này sợ thiên bình tĩnh nhìn về phía nạc à lấy thập tự t h á n h kiếm oanh đến cái kia đạo lực lượng r ồ i dơ tay lên một mặt kim sắc hỏa diễm t ư ờ n g lập tức xuất hiện v â a n g thập tự t h á n h kiếm lực lượng đánh vào hỏa diễm trên tường lập tức buộc phát ra lực lượng kinh khủng nhưng là hỏa diễm t ư ờ n g không nhúc nhích tí nào thập tự t h á n h kiếm lực lượng mảy may oanh không khai hỏa diễm t ư ờ n g chặn lại nhìn thấy một màn này nguyên bản sắc mặt tái nhật đã không ôm ấp hy vọng hoàng tộc đám người cùng nhau n ố c trệ hoàn toàn không thể tin được huyết tộc bốn đại công tước càng là kinh hãi đến khó có thể tin phải biết bọn hắn tứ đại thần cảnh công tước đang liên hiệp liều chết công kích tới sở tiên h mà n à xoanh đến lực lượng lại là lấy thần cảnh lực lượng phối hợp quang minh điện thần khí lực lượng kinh khủng đánh phía sở thiên bực này lực lượng kinh khủng thế gian ai có thể ngăn cản được sở thiên thế mà chặt lại đây là cái gì quái vật huyết tộc bốn đại công tước cùng nhau cảm thấy rợn cả tóc gáy cái này sao có thể n ạ t nguyên bản vẫn là cười gần tràn đầy tự tin giờ phút này cũng là bị một màn này kinh hãi đến toàn thân đều rung động cái này đã hỏa diễn bóng người một người độc kháng năm đại thần, cảnh, lại thêm bọn hắn quang minh điện thần khí thập tự thanh kiếm cái này còn là người sao hoàn toàn liền như thần linh a lúc này nạt hai mắt đ ố n g nhiên co r ụ t lại hắn thấy được ngăn chở hắn lực lượng cái tiêm mặt hỏa diễm tường bên trong đột nhiên bắn ra một đầu hỏa diễm nhìn tựa như là hỏa diễm hình thành đường cong đồng dạng trực tiếp hướng hắn phong tới làm cho nạt s kinh hãi là đầu này hỏa diễm đúng là trực tiếp xuyên phá hắn tất cả lực lượng trong c h ư ớ c mắt chính là đi tới trước người hắn trực tiếp c u ố n lấy tay hắn bên trong thập tự thanh kiếm không tốt hắn muốn đoạt đi thập tự thanh kiếm nạt hoảng sợ thất sắc phản ứng lại nhưng đã quá muộn siêu thập tự thanh kiếm rời tay mà đi chốc lát ở giữa đi tới sở thiên tay bên trong nguyên bản bộ phát bành trướng lực lượng ánh sáng thập tự thanh kiếm rơi vào sở thiên tây về sau tất cả lực lượng đều là thu lại biến trở về phổ thông bộ dáng hắn rốt cuộc là ai vậy mà có thể khống chế chúng ta quang minh điện thần khí nát nhìn thấy thập tự thanh kiếm rơi xuống sở thiên tây về sau vậy mà lắng lại cái này so với sở thiên cướp đi thập tự thanh kiếm còn để hắn cảm thấy kinh hãi bọn hắn quang minh điện thần khí chỉ có quang minh điện thuần chính nhất huyết thống người mới có thể sử dụng khống chế sở thiên vậy mà vậy có thể khống chế huyết tộc bốn đại công tước cũng là không có chỗ nào mà không phải là hoảng sợ lúc trước hắn liền thu lấy chúng ta huyết tộc thần khí huyết tộc thần、đinh. đem khống chế đến l ắ n g lại hiện tại hắn thế mà còn có thể để quang minh điện thần khí vậy bình ổn lại huyết tộc bốn đại công tức đều không thể tin được mình thấy cảnh này là thật thế gian lại còn có người có thể đồng thời khống chế huyết tộc cùng quang minh điện thần khí cái này hoàn toàn liền là kinh thế h a i tục kinh hãi ở giữa huyết tộc bốn đại công tức hai mắt đột nhiên phóng đại chỉ thấy giờ phút này từ kim sắc h ỏ a diễm tạo thành sở thiên đột nhiên r ố i ngón tại hư không bên trong huy động hắn muốn làm gì huyết tộc bốn đại công tức cùng nà s cùng nhau bất an nhìn chăm chú sở thiên không minh bạch sở thiên đang làm cái gì chỉ là mấy hơi thở sở thiên trước mặt hư không bên trong chính là xuất hiện một cái kỳ huyền hỏa d i ễ m p h ù văn sau đó sở thiên nhàn nhạt phun ra một chữ phong giống như ngôn xuất phát t ủy trước mặt hỏa d i ễ m p h ù văn lập tức chia thành năm phần kính bắn thẳng về phía huyết tộc bốn đại công tức cùng nas không tốt đi mau huyết tộc bốn đại công tức cùng nas mặc dù không biết đây là vật gì nhưng là bọn hắn đã cảm thấy loại này phù văn bên trong lẩn chứa vĩ lực như là thần minh lực lượng hoàn toàn không phải bọn hắn có thể thừa nhận được năm người liệu mạng muốn thu hồi lực lượng cho dù là bị phản vệ thụ trọng thương bọn hắn vậy sẽ không tiếp nhưng mà bọn hắn lực lượng tựa như là cùng sở thiên hỏa diễm tường hút vào căn bản thu không trở lại chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy chia thành năm phần hỏa diễm p h ù văn chưa đi đến bọn hắn trong mi tâm không không có khả năng năm người toàn thân chấn động mạnh một cái rốt cuộc động đạn không được một điểm bọn hắn hoảng sợ phát hiện cái này đã hỏa diễm p h ù văn chưa đi đến bọn hắn mi tâm về sau trong chớp mắt phong ấn bọn hắn thần hồn phong ấn bọn hắn thần hồn về sau vậy chẳng khác nào từ nay về sau như sở thiên không mở ra phong ấn bọn hắn cũng chỉ là một cái hào vô ý thức thể xác hoàn toàn cùng khôi lỗi không khác không huyết tộc bốn đại công tước kêu thê lương thảm thiết một tiếng thanh em rơi xuống thời điểm bốn người thần hồn hoàn toàn bị phong ấn thần s ắ c n ố c trệ ánh mắt vô hồn tất cả lực lượng đều thu lại cứng ngắc lơ lửng tại thiên không bên trong không cái cuối cùng bị phong ấn người là n a s hắn đeo thê lương thảm thiết một tiếng tại bị phong ấn một khắc này hắn n ố c trệ nhìn xem sở thiên lúc đầu hắn coi là ngao cò tranh nhau cuối cùng đến lợi người sẽ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới hắn lại rơi vào kết cục này trở thành một cái lại vô ý thức khối lỗi chương bốn trăm bảy mươi lăm hắn là sở tiên sinh bầu trời triệt để bình tĩnh lại chỉ còn lại n a s cùng huyết tộc bốn đại công tước thần s á c ngốc trệ ánh mắt vô hồn cứng ngắc lơ lửng tại thiên không bên trong bọn hắn đây là đã mất đi thần hồn trên mặt đất hoàng tộc đám người cùng nhau kinh hãi huyết tộc bốn đại công tước cùng quan minh điện đại quan minh s ứ n a s bây giờ đã là thần cảnh năm tôn thần cảnh a vậy mà toàn bộ bị cái này hỏa diễm người chấn áp được mất đi thần hồn biến thành khôi lỗi không ai dám tưởng tượng cái này hỏa diễm người cường đến trình độ nào hắn đến tội cùng là ai ỵ vĩ ạ ngốc trệ nhìn lên bầu trời bên trong l u ồ n ngọn lửa màu và ngóng kia bóng người đột nhiên thất thần bên trong ỵ vĩ ạ cảm giác được, tay mình chỉ không hiểu đau t h ư ợ n h ư là bị vô hình phong nhận cắt một cái sau đó liền gặp nàng đầu ngón tay chạy ra hai giọt máu cái này hai giọt máu trực tiếp bay về phía bầu trời tạo ý vị ạ kinh ngạc ánh mắt bên trong cái kia hai giọt máu đi tới bầu trời bên trong sở thiên trước mặt sau đó rơi vào sở thiên song t r ư ở n g chi bên trong sở thiên song t r ư ở n g chi bên trong diễn phần mình n ắ m huyết tộc thần đinh cùng thập tự thanh kiếm kim sắc hỏa diễm tràn ngập đem huyết tộc thần đinh cùng thập tự thanh kiếm cùng ý vị ạ cái kia hai giọt máu bao khỏa nó bên trong tạo nên một vòng kim sắc lựa vòng sau bao vây lấy huyết tộc thần đinh cùng thập tự thanh kiếm hỏa diễm tiêu tan theo sở thiên túi đầu nhìn về phía trên mặt đất y v i ạ song trưởng hơi động một chút huyết tộc thần đinh cùng thập tự thanh kiếm c h ậ m chậm hướng về trên mặt đất y v i ạ rơi xuống h ắ n đây là muốn đem huyết tộc thần đinh cùng thập tự thanh kiếm đưa cho ta Y v i ạ ngốc trệ nhìn về phía rơi hướng mình huyết tộc thần đinh cùng thập tự thanh kiếm vô ý thức đưa tay đón b ậ y hạ không thể bên cạnh phương cái kêu ba tôn hoàng tộc thần cảnh lại là cùng nhau biến sắc còn lại người hoàng tộc cũng là cùng nhau biến sắc liên dóp giờ đều là quá sợ hãi huyết tộc thần đinh cùng thập tự thanh kiếm đây chính là huyết tộc cùng quang minh điện thần khí ngoại nhân căn bản vốn không có thể tiếp xúc một khi tiếp xúc liên thần cảnh đều hội thụ trọng thương Y vị ạ như vậy đi tiếp xúc dù là có hoàng tộc quyền trượng thủ hộ không chết cũng phải trọng thương thành phế nhân nhưng mà y vị ạ lại là không có một tia lo lắng trực tiếp đưa tay tiếp nhận rơi đến huyết tộc thần đinh cùng thập tự thanh kiếm vào tay sân a y vị ạ n g â y dại rót giờ cùng ở đây tất cả người hoàng tộc toàn bộ ngây người huyết tộc thần đinh cùng thập tự thanh kiếm rơi vào ý vị ạ tay bên trong về sau không chỉ có, không có chút nào tổn thương ý vị ạ ngược lại còn nổi lên hai loại n u hòa h ò r ự lúc sáng lúc t ố i rực rỡ đây là hắc cám lực lượng cùng lực lượng ánh sáng hai loại trời sinh tương khắc lực lượng tại ỷ vị ạ tay bên trong vậy mà cộng đồng tồn tại ỷ vị ạ ngơ ngác nhìn xem tay bên trong huyết tộc thần đinh cùng thập tự thanh kiếm nàng ngạc nhiên cảm giác được hai loại thần khí lại cùng nàng có một đám huyết mạch tương liên kỳ dị cảm giác ta có thể sử dụng hai loại thần khí ỷ vị ạ thử nghiệm dùng mình lực lượng thôi động huyết tộc thần đinh cùng thập tự thanh kiếm ông lập tức hai loại thần khí hiện hiện ra lực lượng làm cho không gian đều là chấn động càng kỳ dị là huyết tộc thần đinh hiện hắc á m lực lượng cùng thập tự thanh kiếm hiện hiện lực lượng ánh sáng hai loại vốn nên chọi nhau giao phong lực lượng lại là hòa bình tồn tại mặc cho nàng thúc đẩy b y hạ có thể sử dụng hai loại thần khí cái này chẳng phải là đại biểu cho chúng ta hoàng tộc từ nay về sau có được hai loại thần khí đám người lấy lại tinh thần cùng nhau đại hỷ bây giờ bọn hắn hoàng tộc có hai loại thần khí còn có thể bị vị hạ khống chế nếu như về sau huyết tộc dám can đảm lại đến xâm chiếm hoàng tộc vừa vặn có thể dùng thập tự thanh kiếm khắc chế huyết tộc như quang minh điện dám lại tìm đến sự tình hoàn toàn liền có thể dùng huyết tộc thần đinh áp chế quang minh điện chúng người vui mừng ở giữa Y vị A từ ngạc nhiên bên trong lấy lại tinh thần liên tục không ngừng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bên trong cái kia đạo hỏa d i ễ m bóng người nàng không minh m ạ c h vì sao cái này đạo hỏa d i ễ m bóng người biết cái này trợ giúp nàng cuối cùng còn đem cái này hai đại thần khí tặng cho nàng tại nàng ánh mắt nhìn chăm chú bên trong bầu trời bên trong sở thiên thu hồi ánh mắt sau đó toàn thân hỏa d i ễ m tăng giã biến thành một đám ngọn lửa nhỏ trực tiếp rời đi Siêu. biến khôi lỗi viết Đã là biến thành b tộc vị này còn như thần linh đồng dạng hỏa d i ễ m người giúp bọn hắn bảo trụ hoàng tộc tặng cho bọn hắn hoàng tộc hai đại thần khí về sau vậy mà cứ thế mà đi không có chút nào sở cầu tỷ hắn là sở tiên sinh r ố t giờ giờ phút này rốt c ụ c hoàn toàn xác định vị này kim sắc hỏa d i ễ m bóng người liền là sở t i ê n sở tiên sinh ý vị à nghe được câu này toàn thân đột nhiên chấn động hiện tại nàng rốt c ụ c minh bạch vì sao cái này đạo hỏa d i ễ m bóng người biết cái này giúp nàng cũng đem huyết tộc thần đình cùng thập tự thanh kiếm luyện hóa về sau tặng cho nàng n g u y ê lai cái này đạo hỏa diễn bóng người chính là nàng một mực tưởng niệm muốn lại gặp một l ngoại trừ sở tiên h bên ngoài thế gian này lại còn có ai biết cái này không có chút nào s ở cầu giúp nàng b ảnh ý vị hạ d ư ớ i chân đột nhiên đặc mạnh liều lĩnh truy hướng sở tiên h phương hướng rời đi dót giờ ngươi nói hắn là sở tiên sinh hoàng tộc cái kêu ba vị thần cảnh không thể tin được nhìn về phía dót giờ là hắn liền là sở tiên sinh trước đó cái d ẻ đánh g i ế t ta thời điểm chính là do ở sở tiên sinh ở bên cạnh ta ta mới có thể bình yên vô sự sống sót dót giờ nhìn qua sở tiên h đi xa phương hướng tràn đầy cảm kích sở tiên sinh lại đã cứu chúng ta hoàng tộc một lần a cái kêu ba tôn thần cảnh đồng dạng nhìn phía sở thiên đi xa phương hướng t h ầ n s ắ c bên trong tràn đầy thành kính cảm kích cùng k í n h sợ s ở tiên sinh là ai hoàng tộc bên trong có tuổi tác tiểu nhân hiếu kỳ hỏi thăm s ở tiên sinh chính là chúng ta hoàng tộc vị kia đế tôn hai mươi năm nhiều hơn trước đây liền là s ở tiên sinh ngăn cơn sóng giữ bảo vệ chúng ta hoàng tộc n g h e xong những lời này hoàng tộc bên trong một đám tiểu bối thế mới biết bọn hắn hoàng tộc bên trong vị kia tại trong lòng bọn họ bên trong tri cao vô thượng đế tôn nguyên lai liền là vị này hóa thân thành hỏa diễm người sợ tiên sinh lập tức tất cả mọi người mặt hiện cao thượng tình ý hướng về sợ thiên đi xa phương hướng hành lễ giờ phút này l i ề u mạng đuổi theo sở thiên ị vị ạ xa xa trông thấy phía trước vút không mà đi huyết tộc bốn đại công tức cùng nas huyền không đứng tại một vị thanh niên trước mặt thanh niên đưa tay một vòng năm người chính là hư không tiêu thất ị vị ạ rốt cục gặp thanh thanh niên dung mạo s ở tiên h sinh ị vị ạ một chút chính là nhận ra được người thanh niên này chính là nàng cái này hai hơn m ộ ư ơ i năm qua một mực tưởng niệm muốn lại gặp một lần s ở thiên lần này trợ giúp người nàng thật sự là s ở tiên h sinh bây giờ gặp lại mình tưởng niệm người ỵ vị ạ trong nháy mắt lệ nóng d o a n trọng phát điên đồng dạng lướp về phía sợ thiên sợ thiên quay đầu nhìn về phía như phát điên hướng mình lướt đến ỵ vị ạ than nhẹ một tiếng sở thiên cuối cùng không tiếp tục dừng lại ẩn hình cabin môn tại lúc này mở ra sở thiên thu hồi ánh mắt đi vào cabin sau đó biến mất tại không gian bên trong chương bốn trăm bảy mươi sáu lần thứ ba gặp nhau sở tiên h sinh vì sao ngươi không chịu gặp lại ta một mặt hơn hai mươi năm a ỵ vị ạ thấy sở thiên đi vào cabin biến mất tại không gian bên trong ngừng thân hình đôi mắt bên trong g dò dỉ tuột xuống nước mắt chờ đợi hơn hai mươi năm bao nhiêu cái ngày tháng tưởng niệm bây giờ nàng mang theo vạn phần mừng rỡ lần nữa gặp được tưởng niệm người nhưng cuối cùng sở thiên lại không chịu gặp lại nàng cái này là bực nào tàn nhẫn ngồi tại cabin bên trong sở thiên xuyên đấu qua cửa sổ gặp được bầu trời xa suốt nước mắt ỷ vị ạ sở thiên than nhẹ một tiếng thu hồi ánh mắt ngồi tại cabin bên trong tại ẩn hình bên trong rời đi anh quốc nước hướng về hoa quốc tô thành phương hướng chạy tới vậy hạ chúng ta trở về đi lúc này rót giờ cùng hoàng tộc ba vị thần cảnh chạy đến rót giờ đi tới ỷ vị ạ bên người thấy ỷ vị ạ rơi l ệ bi thương bộ dáng nàng trong lòng cũng một trận khổ sở tỉ tỉ của hắn ỷ vị ạ một mực cái mộ sở thiên hơn hai mươi năm như một ngày chưa từng thay đổi qua bây giờ nhìn thấy ái mộ người xuất hiện nhưng đến địa vị lại là như thế này kết quả cái này thật rất tàn nhẫn thế nhưng cái này lại có thể thế nào rót giờ hít một tiếng an ủi ngươi cũng nhìn được sở tiên sinh còn lúc trước bộ dáng không có một tia biến hóa mà chúng ta cũng đang không ngừng lao lấy đã từng tuổi nhỏ chúng ta tại sở tiên sinh trước mặt vẫn chỉ là thiếu niên nhưng là hiện tại chúng ta tại sở tiên sinh trước mặt lại đã giả cái này có lẽ liền là sở tiên sinh không muốn lại cho ta nhóm gặp nhau nguyên nhân a nói xong lời cuối cùng rót giờ thanh sắc bên trong tràn đầy đắm chát nghe đến mấy câu này ỵ vị ả mắt bên trong hiện ra mê vụ nhìn mình tay bên trong huyết tộc thần đ ì n h cùng thập tự thanh kiếm ở phía trên có khắc kim sắc đường vân đây là sở thiên luyện hóa huyết tộc thần đ ì n h cùng thập tự thanh kiếm lưu lại t r ậ n văn đây là sở thiên vì nàng làm để nàng có thể sử dụng khống chế cái này hai kiện thần khí có cái này hai kiện thần khí từ nay về sau huyết tộc cùng quang minh điện liền không còn dám tùy tiện đối phó các nàng hoàng tộc sở thiên không muốn gặp lại nàng lại làm cho nàng có càng mạnh bảo vệ mình lực lượng tỉ chúng ta trở về đi rót giờ ôn nù nói ỵ vị ạ yên lặng thật lâu cuối cùng nhẹ gật đầu s ở tiên h sinh ta sẽ không đông tha cho ta sẽ cố gắng tăng lên mình đuổi theo chân người bước y vị ạ nhìn một cái s ở thiên phương hướng rời đi tâm bên trong làm ra suốt đời sẽ không cải biến l ờ i t h ề dứt khoát thu hồi ánh mắt cùng rót giờ mấy người rời đi s ở thiên rời đi anh quốc nước về sau chính là hướng về hoa quốc tô thành chạy tới ngồi tại cabin bên trong s ở thiên xuyên tấu qua cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ vô biên vô hạn trời xanh mây trắng một mực bình thản tĩnh nhưng thần sắc nổi lên một vòng thất thần hơn một năm hắn đi khắp cái này phiến thiên đ i ệ nhưng cuối cùng đi không ra cái này phiến thiên đ i ệ cái này p h i ế n thiên địa tựa như là một cái lồng giam đồng dạng đem hắn trói buộc để hắn không cách nào rời đi càng làm cho hắn trường sinh bất lao không chết đành phải nhìn xem đã từng mình biết rõ người già đi lại chết vong cái này hơn vạn năm bên trong hắn không biết kinh lịch qua bao nhiêu lần dạng này chuyện tâm bên trong sớm đã chết lạng tính mịch bên cạnh vương thần thần cùng hi hi nhìn thấy sở thiên như vậy thất thần nhìn qua ngoài cửa sổ bộ dáng tâm bên trong không hiểu có chút khổ sở các nàng cảm giác hiện tại công tử phá lệ lộ ra cô tịch các nàng đều biết cái này hơn vạn năm bên trong công tử không giờ khắc nào không tại nghĩ đến đi thượng giới truy tìm vị kia mục ly tiến tử thế nhưng hơn vạn năm sở thiên đã vô cùng cường đại thậm chí có thể khiến người khác phi thăng thượng giới nhưng công tử nhưng thủy trung không thoát khỏi được thiên đạo trói buộc đây đối với công tử tới nói sao mà tàn nhẫn thần thần cùng hi hi nhìn nhau muốn đối với mình nhà công tử nói cái gì lại lại không biết nên nói cái gì nhưng lúc này thần thần cùng hi hi bỗng nhiên nhìn thấy ngoài cửa sổ bầu trời bên trong đột nhiên có một đạo h ỏ a ảnh cực tốc hướng về phía này phong tới công tử ngài nhìn bầu trời bên trong có người là người siêu năng kia gì ra nàng tựa như là đang tranh né truy sát sở thiên thu hồi suy nghĩ nhìn lại gặp được bầu trời bên trong một đạo hỏa diễm thân ảnh nâng thật dài hỏa diễm đôi mang chính hướng về bọn hắn cái phương hướng này cực tốc p h o n g tới mà tại hỏa diễm thân ảnh hậu phương còn đuổi theo hai vị siêu năng giả cái này hỏa diễm thân ảnh liền là vị kia đến từ thần sứ minh siêu năng giả dị dạ hắn cùng dị dạ hết thể gặp qua hai lần lần thứ nhất là dị dạ cùng một vị khác siêu năng giả đến tô thành đánh giết hắn thời điểm lúc ấy hắn thả dị dạ một ngựa lần thứ hai là tại doanh đạo sân bay thời điểm đây là lần thứ ba nhìn thấy dị dạ về phần cái kia dị dạ tại sao lại nhận siêu năng giả truy sát sở thiên cũng không, biết, vậy không hứng thú biết. ngoài cửa sổ bầu trời bên trong đảo mệnh d ị dạ không nhìn thấy sở thiên ngồi ẩn hình bên trong máy bay càng không nhìn thấy cabin công chính nhìn xem nàng sở thiên d ị dạ l i ề u mạng điều động lấy h ỏ a nguyên làm lực lượng như là một đạo hỏa diễm như lưu tinh cực t ố c hướng về sở thiên phương hướng phong tới ân đột nhiên d ị dạ lông mày đột nhiên n h í u một cái nàng tâm bên trong đột nhiên dâng lên một vòng cảm giác nguy hiểm loại này không hiểu cảm giác nguy hiểm liền là đến từ nàng phía trước tựa như là nàng phía trước tồn tại một loại lực lượng thần bí đ ồ n dạng mình như vậy đụ tới chỉ sợ không chết đều phải phế đi công tử nàng muốn đụng tới phải thêm n h ạ nga cabin bên trong thần thần hi hi nói các nàng c ư u i chiếc máy bay này là các nàng công tử tự mình chế tạo khu động lực lượng cực kỳ cương đại hình t h a n h ẩ n hình vòng bảo hộ càng là cương đại giống d ĩ dạ loại này nhiều nhất xem như cấp b siêu năng giả như vậy đục vào trực tiếp liền sẽ thịt nát sư ơ n g tan không có chút nào mạng sống có thể nói không cần gia tốc để nàng đ ụ n g a s ở thiên bình thản tĩnh nhưng nói nói hắn xuyên thấu qua cửa sổ bình thản nhìn xem phóng tới dị dạ dị dạ sinh tử không có quan hệ gì với hắn ngoài cửa sổ bầu trời bên trong d ì dị tâm bên trong loại kia cảm giác nguy cơ theo nàng cùng ẩn hình bên trong máy bay khoảng cách rút ngắn trở nên càng ngày càng m á n h liệt thậm chí nàng đều không hiểu cảm thấy một cố khí tức tử vong từ tiền phương chuyển đến phía trước hẳn là thật tồn tại có thể làm cho ta mất mạng lực lượng di dạ hai hùng khiếp vía ở giữa kinh nghi bất định tại nàng ánh mắt bên trong không có vật gì cùng còn lại trời xanh mây trắng hào không khác biệt thế nhưng nàng lại cảm giác quỷ dị cảm giác đến phía trước không hiểu đáng sợ càng là tiếp cận nàng liền càng cảm giác mình giống như là muốn thịt nát xương tan đ ồ n dạng di dạ người nay ngày trốn không thoát ngoan ngoan cùng chúng ta về thần sứ minh tiếp nhận xử phạt lúc này hậu phương hai vị kia siêu năng giả lớn tiếng quát âm thanh chuyển đến các người mơ tưởng mang ta trở về dị dạ rất rõ ràng mình như vậy thoát ly thần sứ minh một khi bị bắt về cho dù không chết cũng sẽ bị thần sứ minh phế đi trở thành một cái phế nhân bị giam giữ tại tối tăm không mặt trời địa phương cái kia so chết còn còn đáng sợ hơn vậy ngươi bây giờ liền chết đi hậu phương truy sát dị dạ hai vị kia siêu năng giả âm thanh hung dữ quát to một tiếng lập tức hai người siêu năng lực lượng hiện lên đi ra làm cho bầu trời đều là sát na và mèo sau đó hai đạo kinh khủng siêu năng lực lượng như cồn phong mưa rào trực tiếp đánh phía dị dạ chương lập tức liền gặp dì dạ quanh thân hỏa diễm đột nhiên bốc hơi tại cái này trong lúc ngàn cần treo sợi tóc chỗ cũ lưu lại một đạo hỏa diễm bóng người dì dạ bản thể trong nháy mắt lấy tiếp cận vận tốc cầm thành tốc độ hướng về bên cạnh lưng ngang trong nháy mắt dị dạ đã l à tại ngoài ngàn mét nàng có thể tại hai vị còn mạnh hơn chính mình siêu năng giả truy sát phía dưới sống đến bây giờ liền là dựa vào loại này bỏ chạy bản lĩnh giữ nhà vain hai vị kia siêu năng giả lực lượng đánh b ả o dị dạ lưu lại hỏa diễm bóng người bên trên đáng chết lại thất bại hai vị siêu năng giả thấy dị dạ lập lại chiêu cũ để công kích mình lại hồn g phí lập tức nóng tính n ứ a ra bọn hắn một mực truy sát dị dạ nhiều lần đều bị dị dạ dùng cùng một chiêu tránh qua tránh lẽ bọn hắn công kích nhưng bọn hắn lại không có biện pháp hai người đang muốn truy kích thoát đi dị dạ thời điểm đột nhiên không gian đột nhiên chấn động ông không gian chấn động bên trong liền thấy hai người vừa o à n h kích dị dạ lực lượng đột nhiên giống như là đánh vào một loại nào đó lực lượng thần bí bên trên đột nhiên phản chấn trở về hiện lên lực phản chấn cực kỳ đáng sợ phía trước làm sao lại tồn tại một loại lực lượng thần bí hai người hoảng sợ thất sắc hoàn toàn không thể tin được phía trước vậy mà tồn tại một loại bọn hắn không phát hiện được lực lượng thần bí kinh hãi chi bên trong kinh k h ủ n g lực phản chấn vào tới lập tức làm cho hai người mất mạng bất lực từ không trung bên trong rơi xuống t đang định tiếp tục đào tẩu dĩ dạ thấy một màn này nhị không được hít vào một n g ụ n khí lạnh nàng vừa rồi phán đoán là chính xác nàng vừa rồi c ấ p đi phương hướng thật tồn tại một loại thần bí lại lực lượng cường đại hai cái này siêu năng giả thực lực đã là tương đương với võ giả đại thành cảnh tông sư vậy mà trực tiếp liền bị đánh chết nếu là nàng mới vừa rồi không có cải biến phương hướng chỉ sợ mình cũng đã chết may mà là nàng kịp thời tránh đi loại lực lượng này đồng thời vậy mượn dùng loại này lực lượng thần bí đánh chết đ u ổ i giết hắn hai cái siêu năng giả xem ra nàng cảm giác lực cũng không tệ lắm vừa rồi phát sinh hết hệ cabin bên trong sở thiên đều xem ở trong mắt nhìn ra dị dạ sớm cảm ứng được nguy cơ kịp thời cải biến phương hướng tránh thoát một kiếp chúng ta đi thôi sợ thiên thu hồi ánh mắt bình thản nói theo hắn lời nói rơi xuống ẩn hình cơ lập tức tăng tốc rời đi tại thiên không bên trong sinh ra một vòng lần lần khí lưu gợn sóng là cái gì giấu ở không gian bên trong làm sao lại đáng sợ như thế lực lượng dị dạ kinh dị nhìn lên bầu trời bên trong sinh ra một màn kia gợn sóng nàng có thể nhìn ra đây là có đồ vật gì tăng tốc rời đi nhớ tới vừa rồi đem hai vị siêu năng giả trực tiếp đánh chết đáng sợ một màn dị dạ cuốn quít lòng còn sợ hãi rời đi hàn ni lại nhân dị dạ đã bình yên vô sự trốn nay tế tại hoa quốc bảo tỉnh một nhà khách sạn năm sao chi bên trong Cả n g ư ờ i c a Nam o 1m7 Mỹ tả Tử, hưu hâu Mỹ nam tử, đi tới phòng khách chi bên trong Nếu là sở t h cũng kính hướng về một vị thanh niên nam tử báo cáo phòng khách bên trong thanh niên nam tử mọc ra một viên trắng non bóng loáng đầu chọc ánh sáng dưới đầu là một chương cực kỳ tuấn giật hôn huyết gương mặt hắn đầu trọc không chỉ có không có phá hư hắn anh tuấn khuôn mặt ngược lại còn để hắn anh tuấn thêm mấy phần mỹ cảm h ắ n n h ỉ thần sứ minh bên trong cường giả bí ẩn lần kia ở trên máy bay khống chế những người khác cùng sở thiên đối thoại sau đó lại để máy bay rơi vỡ người liền là vị này h ắ n n h ỉ có người trợ giúp dị dạ h ắ n n h ỉ chính nhàn nhã h à i lòng uống vào cà phê nghe được nai sở báo cáo về sau thoáng có chút hiếu kỳ hỏi cái này không rõ lắm nai sở lắc đầu tục nói theo tin tức biểu hiện truy sát dị dạ hai vị kia siêu năng giả là bị một loại nào đó lực lượng thần bí trực tiếp đánh chết đánh chết hàn nhỉ có chút ngạc nhiên dạng này đáp án có chút vượt ra khỏi hàn đoán trước h ắ n cầm qua mai s ờ tay bên trong tư liệu tra xét một lần xem hết trong tư liệu cho cùng hình ảnh về sau hàn nhỉ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói lúc ấy dị dạ đang chạy trốn đ ồ bên trong tất nhiên dự đoán cảm giác được loại này lực lượng thần bí kịp thời tránh đi loại lực lượng này ngược lại trợ giúp dị dạ lực phản chấn đánh chết hai người kia từ tư liệu bên trong hàn nhị lập tức chính là phân tích ra kết quả này hàn nhị đại nhân chúng ta còn muốn tối bên trong theo dõi dị ra sao mai sơ hỏi tiếp tục a hàn nhị nhẹ gật đầu sau đó hàn nghị đứng người lên đi ra ngoài đi thôi chúng ta đi hoa quốc đại lục đụng tham gia náo nhiệt đi hoa quốc đại lục n a i sợ kinh ngạc đi theo sau lưng hàn nghị hàn nghị khẽ gật đầu nói chân bảo các đạt được một thanh phi kiếm sự t ì n h đã truyền ra các phương cường giả đều là chạy tới hoa quốc bây giờ hoa quốc tất nhưng đã trở nên phi thường náo nhiệt chúng ta cũng đi đụng tham gia náo nhiệt hàn nghị ý cười đ ầ y mặt đi ra phòng n à y tế màn đêm trầm trầm g á n g lâm sợ thiên ngồi ẩn hình cơ rơi xuống hoa quốc tô thành tụ long trang làng sơn tri t h cửa máy mở ra bên trong sợ thiên từ ca bin bên trong đi ra thần thần cùng hi hi nương theo tại sở thiên bên cạnh thân ba người đi xuống cabin đến tới trên mặt đất về sau ẩn hình cơ bình ổn hướng không gian dưới đất phải đi sau đó to lớn nóc chậm d ã i khép lại sở thiên hướng về biệt thự đi đến đi vài bước lúc sở thiên bước chân lại là ngừng lại rời mắt nhìn phía chân núi tụ long trang lối vào chỉ thấy giờ phút này chân núi tụ long trang lối vào đến một đ o à n người từ những người này trang phục liền có thể trực tiếp nhìn ra những người này là tượng quốc người tượng quốc xã dị gia tộc sở thiên nhận ra những người này lai lịch tại tượng quốc loại người này loại vấn đề nghiêm trọng trong quốc gia s ạ dị gia tộc ở vào kim tự tháp đỉnh tiêm gia tộc n ắ m trong tay thế lực phi thường khổng lồ mặc dù không cách nào đạt tới hoa tộc cung tộc loại kia siêu nhiên tình trạng nhưng so với hoa quốc thế gia mạnh hơn rất nhiều công tử s ạ dị gia tộc người đến tô thành cũng hẳn là vì chân bảo các đạt được cái kia thanh tàn kiếm thân thân lúc này nhắc nhở chân bảo các đạt được cái kia thanh tàn kiếm sự tình đã bị chết đi bộ sớm tuyên dương ra ngoài hiện tại ngoại trừ tượng quốc s ạ dị gia tộc bên ngoài còn có thế lực khác cũng là tiến nhập hoa quốc sở thiên còn là lần đầu tiên biết chuyện này đồng thời vậy đ o á được hẳn là bổ trước khi chết muốn luận dùng cơ hội này diệt trừ chân bảo các bởi vậy sớm đem chân bảo các tần tuyệt vũ đạt được tàn kiếm một chuyện tuyên dương ra ngoài đã xạ dị gia tộc là vì tàn kiếm mà đến đến tụ long trang làm cái gì sở thiên hơi n h í u lên lông mày chương bốn trăm bảy mươi tám tại tụ long trang tùy tiện tại sở thiên n h í u mày ở giữa tụ long trang lối vào xạ dị gia tộc mọi người tại giờ phút này hướng hai bên lui ra đến một người trung niên nam tử đi ra hắn gọi san y lần này xạ dị gia tộc đến hoa quốc thủ lĩnh san y đi vào tụ long trang cửa chính nhàn nhạt, nhạt nhìn lên trước mặt trừ sơn nói theo nói các ngươi tô thành tụ long trang là hoa quốc thiên nam nhất nơi tốt Nay ngày c lúc n ta t đầu n lúc nghe tụ long trang là thiên nam nhất nơi tốt lúc hắn còn chẳng thèm ngó tới nhưng bây giờ hắn đến nhìn thấy tụ long trang về sau để hắn trong nháy mắt kinh ngạc cái này tụ long trang thật sự là một cái phong thủy bảo điện lúc trước hắn tận lực cảm ứng một cái toàn bộ tụ long trang bên trong để ẩn ẩn di tán lấy một loại thần dị lực lượng nếu là ở nơi này tu luyện hấp thu loại lực lượng này tất nhiên có thể làm cho thực lực tiến bộ rất nhanh nhất là đỉnh núi tòa kia lang sơn chi thự loại kia thần dị lực lượng nồng nặc nhất không khí bên trong di tán thần dị lực lượng liền là từ nơi đó chuyển tới lang sơn chi thự là chân chính bảo đ i ệ nếu n là có thể đem lang sơn chi thự chiếm đoạt ở nơi đó tu luyện càng sẽ làm ít công to thực lực tinh tiến về sau đến lúc đó bọn hắn tại đối phó chân bảo các lúc phần thắng liền có thể nhiều hơn một phần chử sơn nghe được san h i những lời này lập tức tâm bên trong r u lên cái này san h i là muốn chiếm lấy bọn hắn tụ long trang mà tại san h i đang khi nói chuyện vậy là cố ý tản ra khí tức chử sơn đã là cảm ứng đi ra cái này san n h i thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều chỉ sợ đã đạt tới viên mãn cảnh tông sư tụ long trang không phải là các ngươi có thể tới địa phương mau mau rời đi tại mình địa phương bên trên lại bị một cái tượng cốc người lấn đến trên đầu chử sơn đương nhiên sẽ không có sắc m ặ tốt t lạnh lẽo nhìn san n h i vậy là cố ý tản ra khí tức cùng san n h i đối chọi gây gắt xem ra tụ long trang xác thực có chỗ khác biệt san n h i cũng là nhìn ra chử sơn thực lực nhưng cũng không kinh ngạc san n h i ngược lại đầy chứa ý cười nhìn xem chử sơn thanh s ắ c bên trong tràn ngập bùa cận t ù nói không nghĩ tới một cái nho nhỏ chó giữ nhà đã là đại thành cảnh tông sư nghe được câu này trừ sơn sau lưng tiểu trương các loại một đám bảo an nhân viên cùng nhau giận dữ trừ sơn càng là sắc mặt lạnh leo thấu xương nhưng hắn vẫn là đẻ xuống lửa giận trong lòng đưa tay ngăn cản tiểu trương b ọ n người dù sao san i thực lực quá mạnh hắn không phải san i đối thủ cúc ngay lập tức trừ sơn hít sâu một hơi lạnh lẽo nhìn lấy san i nói san i lại là mặt mũi tràn đầy khinh t h ư ợ n g đại thành cảnh tông sư mặc dù ở trong mắt người khác rất mạnh nhưng ở trong mắt hắn lại chẳng qua là một con run d ấ thôi san y không nhìn thẳng trừ sơn nhìn về phía tụ long trang đột nhiên quá to tụ long trang người chủ sự lập tức đi ra nên đón chúng ta xạ dị gia tộc t i ê n tĩnh bầu trời đem chi bên trong s ạ n ý thanh âm ra lệnh âm như là tiếng sấm tại không gian bên trong vang lên vang vọng toàn bộ tụ long trang người nào dám đến tụ long trang náo h sự nghe được không gian bên trong vang lên thanh âm tụ long trang bên trong các biệt thự lớn bên trong đinh bằng hồ tông đinh tử quân vương tiêu ân hạo các loại các đại gia tộc người cùng nhau kinh hãi đi ra biệt thự tụ long trang thành lập từng ấy năm tới nay như vậy cho tới bây giờ không ai dám phách lối như vậy đến tụ long trang náo sự khi thấy tụ long trang cửa chính sang lúc đám người cùng nhau nhuếm mày phách lối như vậy đến tụ long trang kiếm chuyển người lại là một cái tượng quốc người hồ m i n h người này thực lực gì đinh bằng hướng về hồ tông hỏi rất mạnh hồ tông thần sắc bên trong nổi lên vẻ mặt n hứng trọng nói từ hắn tận lực tán lộ khí tức để phán đoán chỉ sợ đã đạt tới viên mãn cảnh tông sư viên mãn cảnh tông sư cho dù là lấy đinh bằng định lực đang nghe sạn nghi thực lực lúc cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh hắn bên cạnh thân đinh tử quân càng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc viên mãn cảnh tông sư a toàn bộ tụ long trang bên trong thực lực bây giờ mạnh nhất t r ư sơn cũng là mới đại thành cảnh tông sư nhưng dạng này thực lực tại viên mãn cảnh tông sư trước mặt cũng là h ư u tử vô sinh a bây giờ sở tiên sinh lại không tại tụ long trang bên trong vậy phải làm thế nào chử sơn nhìn thấy san nhì như vậy tùy tiện tứ không kiên sợ phát ra âm thanh để tụ long trang người chủ sự đi ra lập tức lựa dẫn trùng thiên cái này không chỉ có là tại nhục nhã hắn càng là tại dẫm đạp bọn hắn tụ long trang càng là tại nhục nhã bọn hắn tâm bên trong sùng kính nhất sở tiên sinh sở tiên sinh liền là tụ long trang người chủ sự cái này san nhì như vậy tùy tiện lấy mệnh lệnh g ọ n điệu để sở tiên sinh ra nên tiếp hắn hoàn toàn liền là sở tiên sinh một loại lớn lao nhục nhã dù cho sở tiên sinh bây giờ không có ở đây tụ long trang bên trong hắn vậy không dung bất luận kẻ nào đối sở tiên sinh bất kính ông trong chốc lát lựa g i ậ n trùng thiên trừ sơn quần anh đã tuân ra bành trướng lực lượng cho dù hắn biết mình không phải san nghi đối thủ vậy không chút do dự độc thủ bảo vệ sở tiên sinh nhưng vào lúc này trừ sơn nhưng lại khe giật mình hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác được có c ố khó nói l ê n lời đã thần dị lại lực lượng cường đại từ hắn hậu phương đột nhiên vào tới tràn vào trong cơ thể hắn sở tiên sinh lực lượng trừ sơn ngây ngẩn cả người lúc trước sở tiên sinh đi giang bắc từ gia cứu hắn thời điểm hắn cảm giác được qua sở tiên sinh lực lượng ngay tại lúc này tràn vào trong cơ thể hắn loại này thần dị lực lượng trừ sơn ra tay đi một đạo quen thuộc bình thản tĩnh nhưng thanh âm chuyển vào trừ sơn thai bên trong sở tiên sinh trở về trừ sơn nghe được đạo thanh âm này lập tức kích động như điên nguyên lai、like, sở tiên sinh đã trở về bây giờ có sở tiên sinh lực lượng ra trì trong n g á y mắt trừ sơn tâm bên trong tràn đầy lòng tin hiện tại trừ sơn lại nhìn về phía san n h ánh mắt liền như là là đang nhìn một người chết trừ sơn thân hình k h a động đột nhiên một trưởng đánh phía san n h ha ha tự tìm đường chết san hỉ thấy t r ử sơn hướng về mình manh đến mặt mũi tràn đầy khinh thường chỉ là một cái đại thành cảnh tông sư vậy mà cũng dám ở trước mặt hắn đ ộ n thủ cái kia hoàn toàn liền là tôn tép ngại nhép muốn chết đã ngươi tự dứt lấy n h ụ vậy ta thành toàn ngươi đánh chết ngươi một cái tay đã đầy đủ san hỉ vô cùng xem thường nhìn xem v a n h đến t r ử sơn trong cơ thể lực lượng lan tràn ra đứng tại chỗ động liên tục không có động một cái chỉ là một cái đại thành cảnh tông sư còn không có tư cách kia để hắn di động sau đó hắn tiện tay một trưởng đón lấy oanh đến chử sơn song phương lực lượng ở trong nháy mắt này giao kích ở cùng nhau tại cùng trừ sơn lực lượng tiếp xúc một sát na kia nguyên bản vô cùng xem thường trừ sơn san y đột nhiên biến sắc thần sắc bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi người che giấu thực lực ngay một khắc này san y bỗng nhiên hoảng sợ cảm giác được trừ sơn lực lượng bên trong đột nhiên đã tuân ra một đạo vô cùng lực lượng đáng sợ tại cái này đạo lực lượng trước mặt dù là hắn là viên mãn cảnh t ô n g sư thực lực cũng là không chịu nổi một kích vê anh hai cố lực lượng giao kích lập tức phát ra hai hồn phách người thanh âm trong t r ớ c mắt san y ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị chấn động đến bạo liệt mà ra trong cơ thể các đại kinh mạch toàn bộ đức t ư n g khúc đã mất mạng sống khả năng chương bốn trăm bảy mươi chín tụ long trang đều phải c h n cùng s i ê u sani bị mất mạng tại chỗ trực tiếp ngược lại bắn đi ra trừ đội trưởng đã vậy còn quá cường một trưởng trực tiếp đánh chết một cái viên mãn cảnh tông sư trừ đội trưởng một mực đang ẩn giấu thực lực tụ long trang bên trong nguyên bản còn đối trừ sơn vô cùng lo lắng đinh bằng cùng hồ tông b ọ n người thấy một màn này cùng nhau trận mắt hốc mổm mặt mũi tràn đầy kinh hãi ai cũng không dám tin tưởng thân là đại thành cảnh tông sư trừ sơn vậy mà một trưởng đánh chết so với cường một cảnh sani cửa chính tiểu trương các loại bảo an đội thành viên càng là cùng nhau lối rộng ra mắt bọn hắn cùng t r ử sơn sớm chiều ở chung lại còn là lần đầu tiên biết mình đội trưởng vậy mà có được cường đại như vậy thực lực liên t r ử sơn mình đều bị mình một k í c h này hù dọa hắn nguyên bản cho rằng mình một k í c h này nhiều nhất đem san n y đánh bay ra ngoài lại không nghĩ rằng mình trực tiếp đánh chết san n y s ở tiên sinh lực lượng quả nhiên cường đại a t r ử sơn tâm bên trong kích động cảm khái một tiếng hắn biết mình có thể một trưởng đánh chết san y hoàn toàn là bởi vì s ở tiên sinh chẳng vào trong cơ thể mình cái k i a cố lực lượng cường đại san y lúc này dừng ở cách đó không xa đội xe bên t r o n đột nhiên vang lên một đạo tức giận thanh âm âm thanh âm vang lên thời điểm liền gặp một chiếc xe bên trong đột nhiên tràn ngập ra một đạo lạnh thấu xương vô cùng lực lượng trực tiếp là đem chiếc xe kia h ó a khí biến thành hư vô xe bên trong một vị g i à n mua tượng quốc lão giả hiện thân lão giả tay khẽ vây bất lực bay ngược bên trong san y trực tiếp đi tới trước mặt hắn chết lão giả ngơ ngác nhìn xem san y liên hắn đều là không nghĩ tới có đ ư ợ c viên mãn cảnh tông sư thực lực san y lại sẽ bị t r ử sơn một trường đánh chết kinh ngạc sau khi quần quận l ử a dận tại tượng quốc lão giả tâm bên trong tiêu đốt người gan dám giết san y tượng quốc lão giả đột nhiên nhìn về phía chử sơn、Đồng. đội trưởng tiểu trương mọi người cùng nhau quá sợ hãi cũng kích truy hướng bay ngược bên trong trừ sơn người này thực lực gì chỉ là nhìn một chút liền đem trừ đội trưởng đánh bay ra ngoài tụ long trang bên trong thấy cảnh này đinh bằng b ọ n người cùng nhau hoảng sợ thất sắc vừa rồi trừ sơn thế nhưng là một kích trực tiếp danh s á t có được viên mãn cảnh tông sư thực lực s ạ nghĩa bây giờ lại bị vị lão giả này nhìn một chút liền đánh bay lão giả này thực lực đáng sợ đến để bọn hắn tâm bên trong đều là sinh ra dùng mình cảm giác hắn hắn hẳn là thần thần cảnh hồ tông d u n g động thanh â m vang lên cái gì thần thần cảnh đinh bằng b ọ n người không có chỗ nào mà không phải là hít vào một ngụm khí lạnh viên mãn cảnh tông sư đối với bọn hắn tới nói đều là khó gặp tồn tại thần cảnh đối với bọn hắn tới nói cái kia thật sự giống như là chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong các ngư gan dám giết săn y như vậy toàn bộ tụ long trang đều cho xa nỉ trôn cùng tượng quốc lao giả ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía tụ long trang c u ộ n c u ộ n sát ý lan tràn ra đồng thời kinh khủng thiên địa nguyên khí còn giống như là thủy triều tại không gian bên trong tuân gia bắt đầu chuyển động ô giữa thiên địa điên c u ầ n phun trào nguyên khí lập tức làm cho không gian bên trong t u ổ i lên kình lệ c u ầ n phong liền gặp được tụ long trang xung quanh hoa cỏ cây tối không bị khống chế điên c u ầ n l ắ c lư cuốn lên đẩy trời cảnh khô rơi xuống đất thậm chí tại tụ long trang bên cạnh biển cả bên trong đều nhắc lên quần quận sóng lớn hào kinh khủng nước biển như một mặt nước biển cự tưởng bay lên muốn đem toàn bộ tụ long trang báo phủ mà tại thiên không bên trong đáng sợ hơn phong v â n d ũ n g động bên trong lượng lớn tiên đ ị a n g u y ê n khí che khuất bầu trời l ệ n h thấu xương cảnh tượng để người tê cả ra đầu dùng mình trong nháy mắt liền có thể điều động đáng sợ thiên đ ị a n g u y ê n khí hắn thật sự là thần cảnh song thần cảnh xuất thủ chúng ta tụ long trang bên trong không người có thể ngăn cản được tụ long trang muốn bị hắn hủy diệt tụ long trang bên trong đinh bằng cùng h ồ tông thấy một màn này cùng nhau sắc mặt chắm bệnh k h n g bố như vậy t r a n diện thật sự như hủy diệt ngày đến đồng dạng tại cương đại thần cảnh trước mặt bọn hắn nhỏ yếu cùng sâu kiến không hề khác gì nhau trong nháy mắt liền có thể để bọn hắn hồn phi phách tán dù là đinh bằng cùng hồ tông trải qua các loại cảnh tượng hoành tráng thậm chí tại kề cận cái chết đi qua giờ phút này nhìn thấy một màn này đều cảm thấy vô cùng sợ hãi đinh tử quân cùng vương tiêu ân hạo m ọ n người càng là sắc mặt trắng bệnh toàn thân run dày lên một màn này thực sự quá kinh khủng thân cảnh ở trong mắt bọn họ cường đại đến thật sự như một tôn thần minh lùi về tụ long trang trừ sơn lúc này rung động q u á t to một tiếng hắn biết tụ long trang bên trong có một loại thần kỳ bảo hộ hệ thống một khi nhận công kích hệ thống liền sẽ tự động khởi động phát ra lực lượng bảo hộ tụ long trang nhưng hệ thống có thể giữ được hay không tụ long trang hắn lại không có một chút lòng tin thân cảnh quá kinh khủng thật sự là lật tay thành mây trở tay thành mưa bực này có được lực lượng hủy diệt cơn giả thế gian còn có cái gì lực lượng có thể ngăn cản t ụ long trang d i ệ t tượng quốc lao giả như một tôn không chế tụ long trang sinh tử thần minh đạo m ạ c nhìn xem tụ long trang hờ hững nói ra câu nói này nhưng mà đang lúc hắn muốn hủy d i ệ t tụ long trang giờ đột nhiên tiếng hét lớn từ không gian bên trong chuyển đến b ậ y trận vốn tiếng vang lên lúc tượng quốc lao giả hậu phương không gian chính là chấn động mạnh một cái ông kim n h kim mang. Kim mang hiện n g g lên bên trong trong nháy mắt làm cho tám người hợp thành một cái kỳ huyền trật pháp ở giữa vị trung niên nam t ử kia vừa vặn đứng tại trận nhắn chỗ tại tay hắn bên trong nắm một viên tử kim ngọc phiến dưới chân trận pháp một thành thời điểm tay hắn bên trong tử kim ngọc phiến trong nháy mắt hiện hiện ra càng thêm thần dị tử kim quan mang ở đây phía dưới nam tử trung niên thực lực đột nhiên kéo lên ông không gian lần nữa chấn động nam tử trung niên mượn nhờ trận pháp cùng tay bên trong tử kim ngọc phiến t ử viên mãn cảnh tông sư thực lực đã có có thể so với thần cảnh thực lực càng là tại không gian chấn động bên trong xung quanh những cái kia nguyên bản đ i ê n cuồn g phun trào thiên địa nguyên khí tại lúc này bị chấn áp đến lao xuống các ngươi là ai t ư ợ quốc lao giả hai mắt đột nhiên nhữ lại nhìn xem trận pháp bên trong nam tử trung ni chương bốn trăm tám mươi chử sơn giết hắn a là long vân phi đội trưởng cùng long nhược lan tiểu thư các nàng chử sơn lập tức nhận ra người tới là ai trận pháp bên trong vị trung niên nam tử kia chính là long vân phi trận pháp tám cái phương hướng bên trong một người chính là long nhược lan còn có long nhược lan tùy tùng long tuấn tại gần một năm trước long nhược lan cùng long tuấn đến bảo hộ sở tiên sinh thời điểm hắn gặp qua hai người về sau long vân phi cùng long nhược lan bọn người lại tìm đến qua bọn hắn sở tiên sinh nhưng sở tiên sinh không tại tụ long trang bởi vậy hắn đối long vân phi cùng long nhược lan bọn người rất quen thuộc giờ phút này thấy long vân phi đem người hợp thành một cái kỳ huyền trật pháp càng nhờ vào đó có cùng tượng quốc lão giả chống lại lực lượng trừ sơn lập tức đại hỷ không chỉ có hắn đại hỷ tụ long trang bên trong đinh bằng cùng hồ tông bọn người cũng là cùng nhau đại hỷ là long tộc người đến đinh bằng cùng hồ tông bọn người lập tức chính là nhận ra được đến những người này chính là hoa quốc long tộc người hoa quốc hộ quốc long tộc thật là chúng ta hoa quốc một thanh lưới giao a hồ tông thấy một màn này nguyên bản hoảng sợ tâm bên trong rốt cục bình tĩnh lại tán thắn nói bằng vào trận pháp cùng một miếng ngọc chính là có có thể chống lại thần cảnh thực lực long tộc thật rất đáng gờm hiện tại cái này tượng quốc lao giả chỉ sợ không còn dám đối với chúng ta tụ long trang độc thủ đinh bằng tâm tình cũng là bình phục xuống tới gật đầu nói bây giờ long tộc người đến càng là bằng vào trận pháp cùng ngọc phiến có được có thể so với thần cảnh thực lực tượng quốc lao giả mặc dù cường đại nhưng đối mặt long tộc tại không có tuyệt đối nắm chắc phía dưới không còn dám độc thủ hoa quốc long tộc lúc này long vân phi lãnh đạo nhìn xem tượng quốc lao giả trả lời ra tượng quốc lao giả vấn đề long vân phi nhìn chăm chú tượng quốc lao giả lãnh đạo tục nói san ly đây là chúng ta hoa quốc thổ địa bên trên không phải ngươi có thể tùy tiện địa phương lập tức dừng tay rời đi nơi này nghe được long vân phi nói ra hoa quốc lao o n tượng g tộc thời điểm, tượng quốc điểm, l giả san ly trên mặt nổi lên vẻ mặt nghiêm trọng hắn không ngờ tới n g ư ờ i tới đúng là hoa quốc thần bí long tộc san ly lông mày thật sâu nhữ lại mặc dù long vân phi hiện tại đã có có thể cùng hắn chống lại thực lực nhưng là còn không phải đối thủ của hắn bất quá như cùng long vân phi giao thủ chọc dẫn hoa quốc hoa quốc phái g a càng mạnh long tộc đến đuổi giết hắn hắn chỉ sợ liên mạng sống cơ hội đều không có phải biết long vân phi mới là nhập môn viên mãn cảnh t ô n g sư liền bằng vào trận pháp cùng ngọc phiến có được có thể so với thần cảnh thực lực càng mạnh long tộc người đến lại bằng vào trận pháp cùng ngọc phiến đánh giết hắn chỉ sợ cũng không phải v i ệ c khó t ụ long trang người nghe kỹ cho ta long tộc người có thể bảo đảm các ngươi nhất thời nhưng không bảo vệ được các ngươi một thế san lì thanh âm như lăn cuộn lôi thanh tại không gian bên trong vang lên hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ hủy d i ệ t tụ long trang suy nghĩ bất quá san lì chết tại tụ long trang nhân thủ bên trong hắn sẽ không bỏ qua tụ long trang bên trong bất cứ người nào nghe đến mấy câu này long vân phi mặt sắc ngưng trọng lên thứ này về sau thụ long trang người nguy hiểm sản l ì thế nhưng là hàng thật giá thật thần cảnh à, muốn muốn tiêu diệt tụ l o n g trang người sao mà đơn giản không ai có thể trốn qua sản l ì đặc t h ủ sư ca chúng ta động thủ à? trận pháp bên trong long nhược lan nộ khí đằng đằng hỏi cái này sản l ì quá tùy tiện tại các nàng thổ địa bên trên tại các nàng long tộc trước mặt vậy mà như vậy tứ không kiên sợ nói ra những này uy hiếp lời nói cái này giống một ngoại nhân cùng vọng vọn tới trong nhà mình tùy tiện đồng dạng long vân phi trầm lâm một chút cuối cùng khẽ lắc đầu một khi bọn hắn giao thủ Toàn bộ tụ o à n bộ t long trang đều sẽ bên ị sàn Sản Sản thành là mà bình điện. Thân cảnh lực lượng, lượng chấn nhấp chọn nhất. Long thì thật là một loại lực lượng vì diệt. Tạm thời chấn nhấp lì, để biết tốt Tụ Trang khó b để loại lui, lực lực Lý, Lý là lựa vậy trong đám người nghe được san lì những lời này từng cái giận phân không thôi nhưng cuối cùng tất cả giận phẫn đều chỉ có thể hóa thành một tiếng chán nản thán đông thanh hắn nhưng là thần cảnh a như vậy chỉ rõ muốn giết chúng ta chúng ta không ai có thể tránh được hồ tông chán nản thở dài nói đúng vậy a thần cảnh muốn giết một người lại có ai có thể tránh được đinh bằng ai thán nhẹ gật đầu thần cảnh quá cương đại cái kia thật sự là thần minh một ý hệ đột nhiên một cỗ so lúc trước cảng cường đại cảng thần dị lực lượng từ hắn hậu phương vào tới thông qua hắn phía sau lưng tràn vào trong cơ thể hắn sợ tiên sinh chử sơn chấn động biết đây là sợ tiên sinh vọt tới lực lượng chử sơn giết hắn a sợ tiên bình thản đến h à o không gợn sóng thanh âm truyền vào chử sơn thai bên trong nhưng mà nghe được câu này lúc chử sơn lại là toàn thân đột nhiên run lên để hắn đi giết giết một cái thần cảnh t r ờ i ạ đây không phải nói đùa sao hắn một cái đại thành cảnh tông sư đi giết một tôn thần cảnh trò đùa cũng không dám lái như vậy a nếu không có đây là sợ tiên sinh truyền cho hắn lời nói hắn trực tiếp sẽ cho rằng đối phương là t i ê n đ i ê n chử sơn hít sâu một hơi cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại đã đây là sở tiên sinh lời nói cái k i a chính là mệnh lệnh hắn không thể chống lại dù cho cái này là chịu chết hắn cũng sẽ không do dự trừ sơn nhanh chân đi ra tụ long trang đại môn trực tiếp hướng về tượng quốc lão giả đi đến đội trưởng ngươi làm cái gì trở về tiểu trương các loại bảo an đội thành viên thấy trừ sơn như vậy đi hướng săn ly lập tức dọa đến trắng bệnh cả mặt trừ đội trưởng đây là điên rồi sao đối phương thế nhưng là thần cảnh không phải viên mãn cảnh tông sư a hắn làm như vậy ra ngoài hoàn toàn liền là đối với đối phương một loại khiêu khích tự tìm đường c h ế c ta tụ long trang bên trong đám người nhìn thấy một màn n g y lúc cùng nhau quá sợ hãi không ai từng nghĩ tới t r ử sơn hội ở thời điểm này đi ra tụ long trang đi hướng san ly san ly là thần cảnh a như vậy đi ra ngoài hoàn toàn liền là tự tìm đường chết t r ử sơn lập tức trở về long vân phi nhìn thấy t r ử sơn đi ra tụ long trang lúc cũng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến lúc này cao giọng hét lớn hắn vạn lần không ngờ bọn hắn thật vất vả mới chấn nhấp san ly để san ly không dám hành động thiếu suy nghĩ lại bị t r ử sơn làm hỏng liên hắn bằng vào trận pháp cùng phụ ngọc có được có thể so với thần cảnh thực lực cũng không dám tại san ly trước mặt hành động thiếu suy nghĩ chử sơn chẳng qua là đại thành cảnh tông sư thực lực cũng dám đi tới c bốn hoàn trăm tám mươi mốt một c í c h trí mạng chúng ta còn không thể đ n g thủ một khi đ ộ n g thủ người chết liền không ngừng trừ sơn toàn bộ tụ long trang đều xong long vân phi cuối cùng lý trí thắng xúc động lắc đầu bỏ đi long nhược lan đề nghị long nhược lan cầm thật chặt nắm đấm như vậy tại mình thổ địa bên trên t ù y ý ngoại nhân diện sát mình đồng bào cái tiêu chính là các nàng lòng tộc xỉ n h ụ c nhưng cuối cùng nàng vẫn là b ô n g lòng tay ra long vân phi quyết định là đối thân cảnh lực lượng thật là đáng sợ một khi các nàng xuất thủ toàn bộ tụ long trang đều sẽ bị đánh nhau lực lượng san thành bình địa đến lúc đó tụ long trang bên trong người đều phải chết bây giờ chỉ chết trừ sơn một cái các nàng không động thủ sẵn lì giết trừ sơn về sau cũng sẽ không động thủ lần nữa cái này trừ sơn thực sự quá vọng động rồi long được lan nhìn về phía đi ra tụ long trang trừ sơn tiếp cận hít một tiếng có lòng muốn muốn xuất thủ lại bất lực ngươi lại còn dám ra đây tượng quốc lao giả s ả n ly nhìn thấy chử sơn đi tới lúc lập tức sắc mặt lạnh như sương lạnh cái này hoàn toàn là chử sơn đối với hắn một loại khiêu khích đương đương thần cảnh c ư ờ n giả g há để người khác khiêu khích lời nói rơi xuống thời khắc s ả n ly tay khẽ vẫy ông một cố cồn g mánh vô cùng thiên địa nguyên khí lập tức hiện lên chết s ả n ly ánh mắt lạnh leo thấu xương nhìn xem chử sơn vung tay lên trong nháy mắt trước mặt hắn cồn g mánh vô cùng thiên địa thiên khí tựa như là hồng thủy manh thú lạnh thấu xương vô cùng gầm thét hướng đi tới chử sơn dũng mánh lao tới chỉ là một cái đại thành cảnh thông sư cũng dám khiêu khích hắn muốn chết chử sơn thấy v ọ t tới đáng sợ thiên địa nguyên khí khuôn mặt đều trở nên tái nhuận thậm chí bởi vì tâm bên trong hoảng sợ mà hai chân không ngừng run lên đang v ọ t tới đáng sợ thiên địa nguyên khí trước mặt chử sơn cảm giác mình tựa như là sóng lớn sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con vô cùng nhỏ bé trong khoảnh khắc liền sẽ để cho mình thịt nát xương tan hoảng sợ bên trong chử sơn hay là tại phản xạ có điều kiện ở dưới b ộ c phát ra lực lượng dùng hai tay hộ ở trước mặt mình ngăn cản v ọ t tới đáng sợ thiên địa nguyên khí giờ này khắc này hắn liên một tia phản kháng tâm tư đều không có duy nhất muốn chính là tại mình trước khi chết tận khả năng bảo hộ một cái mình đội trưởng tiểu trương bọn người muốn rách cả mí mắt la lên có lòng muốn muốn xông ra đi nhưng ở thần cảnh lực lượng trước mặt bọn hắn sợ hai đến nỗi ngay cả lao ra dũng khí đều không có trừ đội trưởng thật sự là hồ đ ồ a như vậy ra ngoài liền là không không chịu chết a t ụ long trang bên trong linh bằng b ọ n người cùng nhau giận vẫn không chịu nổi nhưng lại lực bất t ò n g tâm đáng giận long nhược lan nắm thật chặt quyền toàn bộ mà bị phẫn nộ tràn ngập liên l a một mực tỉnh táo long vân phi giờ phút này đều là nắm chặt lại xóm o quyền giống như thao thiên cự lãng đột nhiên hủy diệt một chiếc thuyền con chử sơn lộ ra như vậy nhỏ bé nhưng mà đúng lúc này cảnh tượng kỳ dị xuất hiện chỉ thấy chử sơn trong cơ thể đột nhiên hiện ra một cỗ thần dị lực lượng cường đại đem chử sơn toàn thân bao trùm ngạnh xinh xinh đem v i n h kích chử sơn đáng sợ thiên địa nguyên khí chống đỡ cả lại chử sơn bình yên vô sự hào phát không tổn h a o gì thậm chí nguyên vốn có thể trực tiếp diệt sát chử sơn thiên địa nguyên khí đều không có thể làm cho chử sơn thân hình động một điểm đội trưởng chặn lại trừ đội trưởng chặn lại hãn vậy mà có thể ngắn cản giờ khắc này tiểu trương mọi người đinh bằng hồ tông b ọ n người long vân phi long nhược lan b ọ n người cùng nhau sinh m ụ kết thiện đây chính là thần cảnh một k á c h a cho dù là long vân phi bây giờ có có thể so với thần cảnh lực lượng cũng không dám ngạnh hám san ly c h ừ sơn chẳng qua là đại thành cảnh tông sư thế mà ngạnh sinh sinh chống đỡ cả lại nếu không có đây là long vân phi tận mắt nhìn thấy long vân phi hoàn toàn không thể tin được một màn này là thật người thế mà chặn lại liên một mực xem c h ừ sơn làm kiến hôi tuy tiện liền có thể diện sát c h ừ sơn san ly giờ phút này đều là kinh hãi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đừng bảo là s a ly liền là liên trừ sơn mình đều trợn mắt ố c mồm chính hắn đều không thể tin được mình có thể ngăn cản thần cảnh m ộ t kích sợ tiên sinh lực lượng quá cường đại hổ thẹn a ta vừa rồi thế mà còn chất vấn sợ tiên sinh chử sơn lấy lại tinh thần lòng tràn đầy áy náy sợ tiên sinh như vậy để hắn xuất thủ đã biểu hiện ra hắn không có bất cứ chuyện gì vừa rồi hắn thế mà còn sợ hai đến hai chân r u lên thật sự là áy náy đến cực điểm sau khi bình tĩnh lại chử sơn trong nháy mắt tràn đầy lòng tin x à i bước hướng về sản ly đi đến v a n h í c h hắn cái tia đáng sợ tiên địa nguyên khí tại lúc này không chỉ có không gây thương tổn được hắn một điểm càng là ngăn cản không được hắn một điểm hẳn là hắn là ẩn tàng thần cảnh sản l ì rốt cuộc nhẹ nhõm không nổi mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nghi lạnh hư một tiếng về sau hai tay của hắn đột nhiên một chiêu ông không gian trong nháy mắt chấn động mãnh liệt càng thêm c u ầ n bạo thiên địa nguyên khí giống như thao thiên cự lãng đồng dạng tại không gian bên trong hiện lên sau đó hình thành một đạo cự đại vô cùng của mánh xoay tròn nguyên khí truy trụ nhìn ngươi có hay không còn có thể ngăn cản được tiếng quát bên trong sản l ì sắc bén nhìn chăm chú chử sơn song trưởng đột nhiên hướng về chử sơn n h n h ra quần bạo kinh khủng nguyên khí trụ trong nháy mắt hướng về chử sơn đánh tới thấy một mặt này tất cả mọi người im lặng sản lì cái này kinh khủng một k í c h giật mình đến bọn hắn xuất phát từ nội tâm sinh ra sợ hãi cho dù là ở vào trận pháp bên trong long n h ư ợ c lan b ọ n người nhìn thấy một màn n à y lúc đều là toàn thân run một cái cho dù là long vân phi nhịp tim cũng không khỏi liên hồi mấy phần nội tâm bên trong thản nhiên dâng lên một vòng hồi hộp cái này chỉ sợ là sản lì một k í c h mạnh nhất dù là hắn hiện tại mượn nhờ trận pháp cùng phu ngọc có được có thể so với thần cảnh thực lực chỉ sợ đều không tiếp nổi sản lì một k í c h này trừ sơn lại là lòng tin chăn đầy hắn không chỉ có không sợ ngược lại ra tốc vọt tới trước hắn bọt tới trước ở giữa tràn ngập ở trên người hắn sở thiên cố lực lượng kia càng lúc càng nồng nặc để hắn toàn bộ mà đều là tản g a thần dị quan mang từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở chúng ta tụ long trang phép lối tụ long trang u y n g h i ê m không ai dám xúc phạm dù là ngươi là thần cảnh đều phải chết chử sơn cao giọng hét lớn ở giữa bắn vọt tốc độ càng lúc càng nhanh chử sơn, sơn tựa như là một viên thiêu đốt như đạp tháo cùng bạo bắn về phía a n h đến nguyên khí truy trụ chử sơn nằm đấm đánh vào nguyên khí truy trụ phía trên ầm ầm nổ vang chi bên trong liên thần cảnh đều không dám tùy tiện tiếp nhận một cách này đúng là bị trừ sơn trực tiếp quanh phá Trừ sơn thân hình hào không bị nẹt trực tiếp từ lăng liệt nguyên khí trụ bên trong mặt qua s ắ c bén bắn về phía san ly không tốt san ly sắc mặt đại biến hắn hoàn toàn không nghĩ tới trừ sơn hội mạnh mẽ như vậy vậy mà trực tiếp xuyên phá hắn lực lượng lúc này san ly thân hình đột nhiên sau bay đồng thời hắn hai tay vẫy một cái một đạo còn như thực chất nguyên khí bình thường tưởng thình lình ngăn tại trước mặt hắn người đang chết chử sơn hét lớn một tiếng và n h chử sơn nằm đấm cường h ã n trực tiếp q a n phá nguyên khí tưởng sau đó và n h trừ sơn nằm đấm đánh vào sản ly trên lồng ngực phát ra như là sấm rền đồng dạng khiếp người thanh âm một k í c h trí mạng chương bốn t r ư ơ i hai đây chính là thần minh a người làm sao lại giết ta sản ly lực lượng tan giã miệng bên trong đã tuân ra sen lẫn p h ụ tạ n g mảnh vỡ hết u y dịch khó có thể tin nhìn xem trừ sơn trừ sơn một quyền này chi lực thật là đáng sợ trực tiếp làm vỡ nát trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ còn có mỗi một đường tinh mạch một quyền để hắn trí mạng sản ly sinh cơ đã hoàn toàn đoạn tuyệt thậm chí liên lực lượng đều toàn bộ tán loạn trừ sơn vậy mà một quyền đánh sát một vị thần cảnh giờ khắc này tất cả mọi người chấn động nhất là long vân phi càng là chấn động để hắn đều không thể tin được trước mắt một màn này là thật hắn bằng vào trận pháp cùng phu ngọc có được có thể so với thần cảnh thực lực về sau mới khác sâu cảm nhận được thần cảnh cường đại chỗ có được lực lượng cái kia thật sự như thần linh cường độ thân thể cũng là cường đại vô cùng dù là dung đạo đạn oanh đều không gây thương tổn thần cảnh hiện tại lại bị t r ử sơn một quyền bánh sát hẳn là t r ử sơn một mực đang ẩn giấu thực lực hắn nhưng thật ra là một tôn hàng thật giá thật thần cảnh long vân phi kinh hãi nhìn về phía trừ sơn đầy mắt sóng lớn gọn sóng trừ sơn giờ phút này lạnh lùng nhìn xem sà ly trả lời ra sản l ủ vấn đề nói là sợ tiên sinh lực lượng giết n g ư ơ i đây không phải lực lượng ngươi sản l ủ hai mắt phóng đại đột nhiên rung động hắn vẫn luôn không minh bạch trừ sơn rõ ràng chỉ có đại thành cảnh tông sư thực lực cuối cùng lực bộ u c phát lượng đúng là đáng sợ như vậy liền thân vị thần cảnh hắn đều ngăn cản không nổi nguyên lai、like、đây không phải trừ sơn tự thân lực lượng s ở tiên sinh là ai sản l ủ tâm bên trong dâng lên một cỗ khó nói lên lời sợ hãi dù là nàng chết tại chử sơn tay bên trong thời điểm hắn đều không có sợ hãi qua hiện tại ngay được đáp án này về sau tâm hắn bên trong thản nhiên sinh ra sợ hãi một cái không có hiện thân vẹn vẹn dùng sức mạnh tập trung vào trừ sơn trong cơ thể liền có thể đánh giết người khác cái này là kinh khủng bực nào nếu là người này chân chính hiện thân lời nói chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể diệt s á t hắn t ụ long trang chủ nhân trừ sơn thản nhiên nói cái gì sàn l ì tâm bên trong trong nháy mắt nhấc lên sóng lớn sóng lớn hắn xuất sàn l ì tới đây muốn chiếm lấy tụ long trang tòa này phong thủy bảo địa trước đó đã điều tra qua tụ long trang tụ long trang bên trong cũng không có thần cảnh tồn tại mà tại động thủ trước đó hắn vậy dò xét qua tụ long trang vậy xác thực không có thần cảnh người mạnh nhất liền là trừ sơn vậy chẳng qua là đại thành cảnh t ô n g sư n a mơ m cũng không nghĩ tới thụ long trang chủ nhân đáng sợ như vậy l i ê n thân vì thần cảnh hắn đều dò xét t r a không được hiện tại ngươi biết hết thạy vậy chết nhắm mắt trừ sơn nhàn nhạt mà nói đánh vào sản l ì trên lồng ngực nằm đấm chuẩn bị thu hồi lại nhưng vào lúc này sở thiên cái kia cố tập trung vào trong cơ thể hắn lực lượng đột nhiên thông qua trừ sơn nằm đấm đều tràn vào sản l ì sụp đổ lồng ngực bên trong đang lúc trừ sơn kinh ngạc thời điểm đột nhiên trước khi chết sản ly đột nhiên rung động sau đó liền gặp sản l ì trong lồng ngực chỗ một c ỗ hùng vi tản ra nhàn nhạt huyết quang lực lượng thông qua trừ sơn nằm đấm tràn vào trừ sơn bên trong thân thể đây là cái gì lực lượng trừ sơn đầu tiên là quá sợ hãi sau là ngốc kinh ngạc mà chống đỡ quá sợ hãi là cỗ này liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn lực lượng đáng sợ đến cực điểm cho hắn cảm giác chính là trong nháy mắt liền có thể để hắn hồn phi phát tán ngốc kinh ngạc là hắn vốn cho là cỗ lực lượng này hội thương tồn hắn lại phát hiện cỗ lực lượng này cũng không có thương tồn hắn ngược lại là tại đối trong cơ thể hắn kinh mạch cùng khí hải tiến hành cải tạo đây là sản l y tinh nguyên tinh lực trừ sơn vậy mà có được rút ra tinh nguyên tinh lực năng lực cách đó không xa long vân phi một chút chính là nhận ra từ sản lì trong cơ thể tuân ra lực lượng là cái gì chính là sản lì tinh nguyên tinh lực sư ca loại năng lực này rất cường đại a long nhược lan thấy long vân phi kinh hãi bộ dáng h o ả n g hỏi vội long vân phi nhẹ gật đầu kinh hãi phải xem lấy trừ sơn kinh dị trả lời long nhược lan nói muốn đem một người tinh nguyên tinh lực lấy ra phi thường khó khăn thần cảnh phía dưới v õ giả có thể nói không ai có năng lực như thế nếu không thế gian này quá nhiều vó giả có thể thông qua loại phương thức này đến nhanh chóng tăng lên thực lực、mình. loại năng lực này chi n ạ cho dù là thần cảnh rút ra người khác tinh nguyên tinh lực tỷ lệ thành công đều rất nhỏ trừ sơn mạnh mẽ như vậy long nhược lan kinh ngạc chừng lớn mắt rút ra thần cảnh phía dưới võ giả tinh nguyên tinh lực đều là như vậy khó càng thêm khó như vậy rút ra thần cảnh tinh nguyên tinh lực cái k i a tất nhiên là khó so lên trời mà bây giờ trừ sơn vậy mà trực tiếp đem sản l u tinh nguyên tinh lực sách lấy ra ngoài sản l u thế nhưng là hàng thật giá thật thần cảnh á tại nàng kinh hãi đồng thời tụ long trang vài dặm bên ngoài không gian chi bên trong có mấy bóng người một mực đang chú ý tụ long trang bên trong chuyện phát sinh khi nhìn thấy một màn này lúc vậy như long vân phi cùng long ngược lan thần sắc bên trong tràn đầy sóng lớn n g ọ n sóng không nghĩ tới a tụ long trang bên trong vậy mà có được cường hãn như thế cường giả một quyên doanh sắt thần cảnh săn ly lại như vậy tùy tiện sách lấy ra sản l ì tinh nguyên tinh lực loại năng lực này quả thực để người nhìn mà phát khiếp cái này trừ sơn chỉ sợ là tụ long trang thủ hộ thần vậy may mắn được trước đó bảo trì quan sát trạng thái nếu không c h ọ c giận tôn này tụ long trang thần hộ mệnh ta chỉ sợ cũng không chịu nổi những người kia nhìn qua tụ long trang giờ phút này phát sinh một màn n a o n a o kinh hại không thôi bọn hắn cũng là đối t ụ long trang tòa này phong thủy b ả o địa tâm động không ngừng nhất là đỉnh núi tòa kia lang sơn chi thự càng làm cho bọn hắn trông mà thèm không thôi từ lang sơn chi thự tràn ngập ra lực lượng thần bí thật đối bọn hắn tràn đầy cường đại lực hấp dẫn cho bọn hắn cảm giác tựa như là nếu là có thể tại lang sơn chi thự tu luyện cho dù là bọn họ đã là thần cảnh vậy có tinh tiến cơ hội bọn hắn vốn là dự định vậy kiếm một t r a n canh nhưng bây giờ nhìn thấy tụ long trang phát sinh một màn về sau bọn hắn vẫn là bỏ đi ý nghĩ này bọn hắn mặc dù mạnh hơn san ly nhưng chử sơn như vậy một q u y ề n h á n h sát san ly càng tùy tiện quất lấy ra tinh nguyên tinh lực cường giả như vậy bọn hắn không cần thiết mạnh hám bọn hắn chủ yếu mắt cũng không phải là tụ long trang mà là chân bảo cát lập tức mấy người kia lạng yên rời đi giờ phút này tụ long trang đại môn trước đó ba ba chử sơn khi lấy được sản ly tinh nguyên tinh lực về sau lực lượng c ủ n g khí tức không ngừng kéo lên từ trong thân thể của hắn tràn ngập ra từng tầng từng tầng thần dị gọn sóng nguyên bản tại gần đây thời gian một năm bên trong chử sơn từ tiểu thành cảnh tông sư tu luyện đến nhập môn đại thành cảnh tông sư mà bây giờ hắn trực tiếp từ nhập môn đại thành cảnh t ô n g sư một đường bao t á p lên tới sơ kỳ đại thành cảnh t ô n g sư lại tăng đến trung kỳ sau đó là đình phong sau đó nhất cử đột phá đến viên mãn cảnh t ô n g sư lại từ nhập môn a o tới sơ kỳ viên mãn cảnh t ô n g sư đừng bảo là tiểu trương bọn người thấy choáng mắt liền là liên c h ử sơn chính mình cũng mắt choáng váng hắn chưa từng có nghĩ tới tu luyện còn có thể dạng này tiêu thăng hắn có thể dạng này tiêu thăng hay là bởi vì sản lì là thần cảnh nguyên nhân đây chính là sản lì tu luyện hơn một trăm năm tinh nguyên tinh l ị c à cỡ nào cứng hãn nếu không phải là sở thiên dùng sức mạnh cải tạo trừ sơn thân thể trừ sơn đường bảo là tăng thực lực lên trực tiếp liền sẽ bạo thể mà chết đây là tụ long trang chủ nhân năng lực a đã là khô quắt xuống dưới sàn luy còn lại cuối cùng một hơi hướng trừ sơn hỏi trừ sơn nhẹ gật đầu sàn luy vô cùng gian nan nhìn phía tụ long trang bên trong đỉnh núi lang sơn Chi thự hắn biết lang sơn Chi thự là toàn bộ tụ long trang bảo địa tụ long trang chủ nhân là ở chỗ này quả nhiên tại trước khi chết giờ khắc này sàn luy ẩn ẩn nhìn thấy trên đỉnh núi lang sơn tri thự trước đứng với một vị bình thản tĩnh nhưng thanh niên dưới bóng đêm khi ánh trăng s á n g chiếu vào thanh niên t r ê n thần giống như cho thanh niên p h ụ thêm một t ầ n g thần thánh rực rỡ xa ý ỉa lộ ra đến vô cùng thần dị đây chính là thần minh a lẩm bẩm nữ ra câu nói sau cùng sản ly đã là triệt để chết đi trên đỉnh núi lang sơn c h i thự trước sở thiên thu hồi ánh mắt bình thản t ĩ n h nhưng quay người đi vào làng sơn c h i thự chương bốn trăm tám mươi ba chân chính thủ hộ thần là s ở tiên h sinh trừ minh nay t ế long vân phi tán đi trợ pháp đi tới trừ sơn trước mặt cảm khái nói ra không nghĩ tới ngươi thâm tàng bất lộ có được cường đại như vậy thực lực là mắt của ta kém cỏi long đội trưởng quá khen rồi chử sơn không khỏi mặt mo cường đỏ thế này sao lại là hắn lợi hại a hoàn toàn là sở tiên sinh cường đại nếu không có sở tiên sinh tối bên trong đem lực lượng tập trung vào trong cơ thể hắn đừng bảo là diệt sắt thần cảnh san ly liền là liên trước đó s a n y h i hắn đều giết không được bất quá có quan hệ sở tiên sinh sự tình hắn lại không thể tiết lộ cho ngoại nhân biết chử huynh có hưng thú hay không đổi một hoàn cảnh long vân phi cười cười, cười lời nói nhập chính để nói chỉ cần chử huynh nguyện ý ta nguyện lực tiến chử huynh mà điều kiện tùy ý chử h u y n mở nghe được câu này tụ long trang bên trong đang hướng về cửa chính đi tới đinh bằng hồ tông b ọ n người cùng nhau lấy làm kinh hãi long vân phi đây là muốn đ à o tụ long trang g ó c tường a lập tức đinh bằng cùng hồ tông b ọ n người khẩn trương nhìn về phía trừ sơn long vân phi thế nhưng là quốc gia người nói như vậy ra tùy ý trừ sơn ra điều kiện vậy hoàn toàn đại biểu cho quốc gia dạng này lãnh ngộ hoàn toàn không phải tụ long trang có thể so sánh nhất là long tộc tính đặc thù thân phận địa vị cực kỳ cao giống long vân phi loại này cấp bậc người cho dù là tỉnh thiên nam đô đốc đều muốn đối long vân phi lễ kính một điểm trừ sơn tiến vào long tộc lấy trừ sơn thực lực địa vị chỉ sợ so long vân phi còn cao hơn một điểm có thể nói t r ử sơn tiến long tộc chính là vừa bay n g ấ t trời tại đinh bằng bọn người khẩn trương ánh mắt bên trong t r ử sơn không khỏi có chút thất thần trước kia hắn còn tại chiến bộ thời điểm long tộc tại tâm hắn bên trong hoàn toàn liền là t h á n h đ i ệ m tiến vào long tộc là hắn tha thiết ước mơ sự tỉnh có thể nói hoàn toàn liền là hắn mộng tưởng đáng tiếc mai cho đến rời đi chiến bộ hắn đều không có cơ hội tiến vào long tộc mà bây giờ long tộc lại chủ động hướng hắn phát ra mời trước kia đây là hắn n g h ĩ cũng không dám nghĩ sự tỉnh long đội trưởng hào ý ta xin tâm lĩnh chử sơn hồi phục thần trí nói ta cảm thấy tụ long trang càng thích hợp ta trừ sơn rất rõ ràng đây đều là sở tiên sinh mang cho hắn đừng bảo là hắn hiện tại vốn có thực lực là sở tiên sinh cho phép liên la mạng hắn đều là sở tiên sinh cứu trở về hắn không có thể vong ân phụ nghĩa rời đi tụ long trang sở tiên sinh không tại tụ long trang lúc hắn muốn bảo vệ cẩn thận tụ long trang đinh bằng bọn người lập tức thở dài một hơi long vân phi kinh ngạc nhìn xem trừ sơn hắn không minh bạch tụ long trang có chỗ đặc biệt gì thế mà có thể làm cho trừ sơn như vậy khăng khăng một mực lưu tại tụ long trang trừ sơn ngươi là xuất từ chiến bộ người a lúc này long nhược lan nhịn không được mở miệng nói vậy mơ tưởng tiến vào long tộc đi như vậy tiến vào long tộc không phải là một loại tự hào cùng kiêu ngạo sao ngươi rời đi chiến bộ về sau chẳng lẽ máu liền lạnh sao không còn là đã từng cái tiêm một bầu nhiệt huyết lấy thủ hộ mảnh đất này làm vinh quang chiến sĩ sao nói đến đây long nhược lan thanh â m nghiêm khắc một điểm như vậy căn nguyện làm một cái nho nhỏ bảo an đội trưởng trông coi lại môn ngươi xứng đáng chiến sĩ một xương sao nghe đến mấy câu này chử sơn sau l ư n g tiểu trương mọi người cùng nhau mặt hiện sắc mặt giận dữ đinh bằng bọn người nhao nhao nhăn nhăn lông mày long nhược lan mặc dù không có nhục nhã chi ý nhưng nói những lời này lại làm người rất đau đớn nhược lan im miệng long vân phi q u á t lớn một tiếng hắn vốn đang, đang nghĩ biện pháp mời chào chử sơn bây giờ bị long nhược lan như thế một pha trộn cái k i a cơ bản không có hy vọng quả nhiên long đội trưởng mời trở về đi dù là chử sơn tính nết cho dù tốt cũng là bị long nhược lan cái này một lời nói khơi dậy một điểm hỏa khí chử hình ta thay nhược lan xin lỗi ngươi long vân phi buông tiếng thở dài lấy ra một tờ đặc chế tấm thẻ đưa cho chử sơn nói về sau chử h u n h nếu là có chuyện gì có thể liên hệ ta nói xong hắn trách cứ nhìn thoáng qua long nhược lan không thể không đem người rời đi long n h ư ợ c lan hiện tại mới ý thức tới mình vừa rồi nhất thời nhanh mồm nhanh miệng nói sai nhìn xem long vân phi bọn người rời đi về sau đinh bằng cùng hồ tông đám người đi tới cửa chính đinh bằng cười nói trừ đội trưởng ngươi giấu diếm cho chúng ta thật đáng a nếu không có ngươi nay ngày t r i ể n lộ thực lực chúng ta còn không biết ngươi cường đại như vậy hồ tông cũng nói đúng vậy à một quyền danh s á t thần cảnh đây chính là thần cảnh a cho dù là thần cảnh đối chiến đều không có trừ đội trưởng dễ dàng như vậy trừ đội trưởng ngươi thế nhưng là để cho chúng ta mở rộng tâm mắt a về sau có ngươi tại tụ long trang tụ long trang bình yên không lo trừ đội trưởng nguyên lai ngươi là chúng ta tụ long trang thủ hộ thần một bên đinh tử quân mang theo thật sâu tình ý ánh mắt chuyển động ở giữa nói trừ đội trưởng ngươi thu đồ đệ a một câu nói ra trong n g á y mắt làm cho tụ long trang bên trong cái này một đám đại lao động dung nhất là đinh bằng hai mắt đều tỏa sáng vừa rồi trừ sơn một quyền danh s á t thần cảnh rung động trắng cảnh hiện tại còn thật sâu lưu ở trong đầu hắn trừ sơn cường đại như vậy thực lực so với đồng dạng thần cảnh còn mạnh hơn a như là con của hắn đinh tử quân có thể nhận trừ sơn làm sư bọn hắn đinh ra về sau tại võ đạo p h ư diện tất nhiên có thể có thành tựu sư phụ ở trên xin nhận đồ nhi túi đầu một thanh em đột nhiên văng lên đám người nhìn lại lập tức ngạc nhiên liên gặp được người nhóm bên trong ân hạo đột nhiên đi ra trực tiếp cung cung kính k í n h hướng về trừ sơn không người túi đầu ta đi không biết xấu hổ như vậy một mực cùng ân hạo đứng chung một chỗ vương tiêu ngốc trệ nhìn xem ân hạo giống là lần đầu tiên mới nhận thức đến ân hạo như vậy không biết xấu hổ đồng d ạ n g đinh bằng hồi phục thần trí cũng b i ế t đạp con trai mình đinh tử quân một cước sư phụ ở trên xin nhận đồ nhi túi đầu đinh tử quân lấy lại tinh thần hướng về chử sơn không người túi đầu liên ân hạo đều không biết xấu hổ hắn còn muốn cái gì mặt chử sơn thấy một màn này không khỏi hồi tưởng lại trước kia trước kia những này tụ long trang các đại lão ban đầu lúc liên con mắt đều không có nhìn qua hắn thời gian lâu dài về sau nhiều nhất hướng hắn khẽ gật đầu nhưng vậy chỉ thế thôi tại những đại lão này mắt bên trong hắn cuối cùng chẳng qua là một cái bảo an đội trưởng mà thôi nói trắng ra là hắn liền là canh cổng cùng những đại lão này thân phận ngày đêm khác biệt nhưng từ khi một năm trước sở tiên sinh đem hắn cứu được trở về tăng lên hắn thực lực về sau những đại lão này bắt đầu nhìn với con mắt khác hắn tôn trọng hắn cho tới bây giờ những đại lão này đối với hắn sinh ra lòng tính sợ đây hết t h ả y đều là sở tiên sinh mang cho hắn a chư vị các ngươi trước nhìn một chút lang sơn t r i thự trừ sơn thu hồi suy nghĩ nói đám người ngạc nhiên mà chống đỡ nhưng vẫn là quanh người nhìn phía đỉnh núi lang sơn t r i thự liên gặp được mấy cái tháng không có sáng qua ánh đèn lang sơn t r i thự giờ phút này sáng lên ánh đèn sở tiên sinh trở về là sở tiên sinh trở về trừ sơn gật đầu nói ra tình hình thực tế nói hiện tại rõ chưa ta có thể đánh g i ế t vị kia thần cảnh là bởi vì sở tiên sinh nguyên nhân là sở tiên sinh đánh rết vị kia thần cảnh ở đây tất cả mọi người cùng nhau ngốc trệ không ai từng nghĩ tới chử sơn có thể đánh giết vị kia thần cảnh là sợ tiên sinh âm thầm ra tay trong n g a y mắt tất cả mọi người tâm bên trong đều nhấc lên sóng lớn g ậ n sóng sợ tiên sinh vẫn luôn không có hiện qua thần a liền như vậy t r ợ chử sơn đánh chết một vị thần cảnh như vậy sợ tiên sinh so thần cảnh còn cường đại hơn a các ngươi hiện tại biết chưa chúng ta tụ long trang chân chính thủ hộ thần là sợ tiên sinh chử sơn nhìn qua trên đỉnh núi tòa kia sáng lên ánh đèn làng sơn c h i thự hãn thần sắc chi bên trong ngoại trừ nồng đậm cảm kích bên ngoài còn có thật sâu kính sợ cùng sùng tính chương bốn trăm tám mươi b ố thủ long trang chủ nhân không muốn gặp nhau công tử lúc sáng sớm dùng ăn bữa sáng lúc thần thần trầm ngâm một chút hướng về đang dùng bữa sáng sở thiên nói tối hôm qua ở phía xa nhìn trộm tụ long trang mấy vị kia thần cảnh cần phải đi d i ệ t trừ a tối hôm qua mấy vị kia nhìn trộm tụ long trang thần cảnh người khác không phát hiện được nhưng các nàng tự nhiên có thể phát hiện cho bọn hắn một cơ hội a sở thiên chậm rãi dùng đến bữa sáng bình thản t ĩ n h nhưng nói thần thần không còn đối với chuyện này nói cái gì báo cáo một chuyện khác nói công tử chân bảo các tần việt vũ hướng tụ long trang phát tới tin tức nàng muốn cầu kiến ngài ta suy đoán nàng có thể là vì cái kia thanh tàn kiếm sự tình tới tìm cầu ngài tương trợ Muốn gặp nàng gặp A. sở thiên giờ phút này đã là sử dụng hết sáng. Về sau những việc này, liền phút hết t này này, là đã sử sau bữa Về rời ự c chối tiếp từ chối A. Tốt.、Sở、thiên A. Sở r đi lang sơn trí thự cưới xe đạp hướng về lang sơn dưới núi chạy tới đã mấy cái tháng không có đi tô đại bây giờ sinh hoạt bình tĩnh lại hắn cũng nên đi làm sở thiên cưới xe đạp nhàn nhạt t ĩ n h nhưng đi tới chân núi nhìn thấy trước mắt một màn lúc sở thiên lại sửng sốt một chút tại chân núi trên đường đinh bằng hồ tông đinh tử quân ân hạo vương tiêu mọi người cơ hồ tụ lòng trang thuê lại tất cả mọi người đều sớm đứng ở đạo bên đường giống như là đang đợi hắn xuống núi lồng dạng sở tiên h sinh đạo bên đường đám người thấy sở thiên xuống núi đến cùng nhau hướng về sở thiên không mình hành lễ sở thiên khẽ gật đầu cũng không nói gì cưới xe đạp hướng cửa chính phương hướng chạy tới đinh bằng bọn người l ặ n g lặng đi theo tại hắn hậu phương sở tiên h sinh tụ long trang cửa chính t r ừ sơn thấy sở thiên đến đem người cùng nhau cung cung kính kính hướng về sở thiên hành lễ sở thiên khẽ gật đầu quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương thấy đinh bằng bọn người một mực nhắm mắt theo đôi đi theo hắn ngừng xe đạp nói đi các ngươi có chuyện gì sở thiên hỏi nghe được sở thiên tra hỏi đám người cùng nhau tâm bên trong vui mừng bất quá đám người mặc dù đều muốn nói cái gì nhưng không có người mở miệng trước phảng phất muốn nói sự t ì n h khó mà mở miệng sau đó ánh mắt mọi người đều rơi vào đinh bằng cái này thiên nam nhà giàu nhất trên thân đinh bằng thấy tất cả mọi người nhìn xem mình chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi đinh bằng vị này tại giới kinh doanh quát tháo phong vân liên quốc gia thủ lĩnh đều gặp đỉnh cấp đại lao giờ phút này đối mặt sở thiên thời điểm lại ngay cả lời nói đều nói không nên lời bên cạnh thân đinh tử quân trực tiếp đem cha của hắn đinh bằng một thanh đầy đi ra đinh bằng giật mình kêu lên hung hăng chừng đinh tử quân một chút đứa con bất hiếu này a chuyên hố lao tự a đ sợ tiên g n sinh mời thù i ê n n h ta làm đồ đệ đám người nhìn lại lập tức nhìn thấy một thanh niên đi tới thành kính quỷ gối trên mặt đất tự nhiên lại là không biết xấu hổ ân hạo vượt lên trước một bước s ở tiên sinh mời thù ta làm đồ đệ đinh tử quân tùy theo thành kính quỷ trên mặt đất sau đó là vương tiêu các loại một đám thanh niên trừ a qua chẳng tục thư viện nhân viên quản lý mà thôi.、Sở、thiên nói. Sở Thiên sinh đây là đại ẩn ẩn tại thành thị. Đinh không viện viên quản nói. ẩn ẩn Bằng liên tục không ngừng là lý là mà tô tại đại đây đại Sở Sở sơn ngươi qua đem â y Sở Thiên đ trừ sơn chiêu đi qua đem một cái ngọc giản giao cho trừ sơn nói bên trong ngọc giản này là ngươi chỗ tu luyện công pháp bộ phận sau bây giờ thực lực ngươi có thể tu luyện nửa bộ sau này phân công pháp trừ sơn trong nháy mắt mừng rỡ như điên như nhặt được trí bảo hai tay tiếp được ngọc giản tù long trang bộ an ninh có một bộ tu luyện công pháp bộ an ninh người đều có thể tu luyện trừ sơn tu luyện công pháp liền là bộ an ninh nhất công pháp cơ bản sở thiên tục nói nửa bộ sau này phân công pháp về sau liền do ngươi đến trưởng quản sau này ngươi căn cứ bộ an ninh tình huống cho phép bọn hắn tu luyện là sở tiên sinh trừ sơn trịnh trọng gật đầu hắn minh bạch đây là sở tiên sinh cho hắn định ra quy củ bộ phận sau công pháp không phải người nào đều có thể tu luyện về phần bọn hắn sở thiên nhìn thoáng qua đinh tử quân bọn người thu hồi ánh mắt hướng về trừ sơn nói nếu bọn họ ngợ ý liền bãi ngươi làm thầy từ ngươi chỉ dạy bọn hắn nói xong sở thiên không lại nói cái gì cưới xe đạp rời đi tạ t sở i ê như s i n Hậu h p ơ n chuyển đến đinh tử quân bọn người thanh đinh tử quân bọn người đã sớm dự liệu được, sở tiên sinh sẽ không thu bọn hắn minh mình ngay thành tiên sinh không Như g cám kích được, chí mạch, chỉ cả cách có. thật, thu thậm liệu đều đều đã đồ đệ, đồ đệ tử tử trở tư âm. sớm làm Kỳ sở sẽ sợ sở dự vậy thông qua sở tiên sinh trở thành trừ sơn đệ tử là bọn hắn tâm nguyện lớn nhất nếu không trừ sơn cũng sẽ không thu bọn hắn tối hôm qua tại gặp qua thần cảnh cường đại về sau bọn hắn mới khắc sâu biết trên thế giới này chúa tể hết thảy không phải tiền tài cùng quyền thế mà là lực lượng tại lực lượng cường đại trước mặt cho dù là bọn họ lại có tiền tài cùng quyền thế vậy chẳng qua là một cái nhỏ c o n k i ế n hôi bọn hắn khát vọng có được loại lực lượng này bây giờ sở tiên sinh cho phép bọn hắn một cơ hội để bọn hắn có trở thành cường giả cơ hội sở thiên rời đi tụ long trang về sau chính là cưới xe đạp hướng về tô đại phương hướng chạy tới mà trong cùng một lúc bên trong cùng một con đường phía trên một đoàn xe đang hướng về tụ long trang lại tới keng ở giữa chiếc xe kia bên trong giờ phút này vang lên điện thoại tin tức thanh â m nhắc nhở xe bên trong tần v i vũ lấy điện thoại di động ra xem xét nguyên bản tràn đầy vẻ chờ mong mỹ lệ trên dung nhan nổi lên vẻ thất vọng đại tiểu thư thế nào tay lái phụ bên trên lão giả tần an hỏi tụ long trang chủ nhân không muốn thấy chúng ta tần tuyệt vũ thở dài một cái nói nàng nhận cái tin tức này là tụ long trang phát tới tụ long trang nói cho nàng tụ long trang chủ nhân không muốn gặp nàng lúc trước nàng kỳ thật không có ý định đến tụ long trang gặp vị kia thần bí tụ long trang chủ nhân nhưng tối hôm qua nàng thu vào một cái để nàng kinh hãi tin tức tụ long trang bên trong tồn tại vô cùng cường đại cường giả đúng là một quyền danh s á t thần cảnh s ẵ ly càng là trực tiếp đem sản lì tinh nguyên tinh lực thu lấy ra ngoài trong chấp đoán này để nàng quyết định nhất định phải tới thiên nam gặp một lần vị này tụ long trang chủ nhân cũng chính là thần bí thiên nam chúa tể nếu là có thể đạt được vị này thần bí thiên nam chúa tể tương trợ các nàng chân bảo các bảo trụ cái kia thanh tàn g kiếm liền nhiều hơn một phần hy vọng bởi vậy nàng chạy suốt đêm tới tô thành ai biết vị này thiên nam chúa tể cự tuyệt gặp nàng tân an nghe được tần tuyệt vũ câu nói này cũng là thất vọng lập tức không khỏi giận nói đều là cái kia hèn hạ sợ thiên hại chúng ta chân bảo các nếu không phải là hắn đáng giận đem tin tức tung ra ngoài chúng ta chân bảo các sao sẽ phải gánh chịu bực này k ế p nạn chúng ta vậy càng sẽ không bốn phía đi cầu người việc đã đến n ư c này nói những này đã vô dụng tần tuyệt vũ sụt thán lất đầu s ụ t t h á n ở giữa nàng ánh mắt đột nhiên đình trệ nhìn chằm chằm cửa sổ xe bên ngoài vị kia bình t h ả n t ĩ n h nhưng cưới xe đạp thanh niên s ở thiên tần tuyệt vũ bật thốt lên gọi ra cái tên này chương bốn trăm tám mươi lăm ngươi khẳng định muốn làm như vậy tần tuyệt vũ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ ở tô thành gặp được s ở thiên dừng xe x u y đội xe dừng m à xuống cùng mặt đất ma sát ra thanh em trói thai xe vừa mới dừng lại tần tuyệt vũ liền làm một thanh mở cửa xe xông ra xe đại tiểu thư đây là thế nào tay lái phụ bên trên tần ăn kinh ngạc mà chống đỡ dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía ngoài xe lập tức trì trệ sở thiên tần an còn cho là mình nhìn lầm bận điệu xác nhận một cái quả nhiên là sở thiên trong n a y mắt tần an sắc mặt băng hàn sắc khí bừng bừng đi xuống xe cái này s ở thiên hại đến bọn hắn chân bảo các thảm như vậy lại còn dám đến hoa quốc sở thiên tần tuyệt vũ sau khi xuống xe nhìn xem c ư ớ i xe đạp chạy tới sở thiên cao giọng hô to thanh s ắ c chi bên trong hiện ra một vòng khó nén kinh hỷ nàng h ồ n nhiên quên có quan hệ tàn kiếm tin tức tiết lộ sự t ì n h cùng sở thiên có quan hệ tại hoa quốc bên trong như vậy nhìn thấy sở thiên nhất thời để nàng phá lệ kinh hỷ nàng y nguyên đem sở thiên trở thành đã từ ân nhân cứu mạng Tần Tiểu Thương. sở thiên ngừng nhìn xe đạp, quay đầu quay vẫn ề phía tần tuyệt vũ. Lần nữa nhìn thấy tần tuyệt vũ, sở thiên thần không Hoa hiếu hỏi. thiên nữa sao Tần Tuyệt Tần Tuyệt trong bất tại Tần Lần bên gọn sóng. Người Tuyệt Vũ. Vũ, vậy Vũ v lại làm gì sở sắc Sở cái có Quốc? kỳ kỳ không nói gì đi vào tần tuyệt vũ bên cạnh tần an chính là băng lanh nói ra đại tiểu thư ngươi còn đem hắn xem như ngươi ân nhân cứu mạng à? hắn như vậy đến hoa quốc ý đồ còn không rõ ràng làm a tần an lạnh lẽo nhìn lấy sở thiên hướng về tần tuyệt vũ tục nói hắn liền là ác độc muốn ngồi xem còn lại thế lực hủy diệt chúng ta chân bào cát để hắn từ nó chúng được lợi sở thiên bình thản nhìn xem tràn ngập sát khí cùng cựu hận tần an đã là ẩn ẩn đoán được nguyên nhân hẳn là tần an cho rằng là hắn giải tin tức hại chân b ả o c á t tuy là đoán được điểm này sở thiên lại vậy không có hứng thú giải thích cái gì tần tuyệt vũ nghe được câu này lúc trong nháy mắt giống như một bầu nước lạnh vào đầu cho nàng r ộ i xuống dưới nhìn thấy sở thiên giờ loại kia mừng rỡ tâm tình trong nháy mắt không còn sót lại chỗ gì là n g ư ờ i giải tin tức ra ngoài a tần tuyệt vũ nhìn xem sở thiên bình thản tính nhưng nho nhã dung mạo thực sự rất khó tin tưởng sở thiên là một cái tâm tư hiểm ác gác đ ư người không phải sở thiên nhàn nhạt trả lời đó là ai tần tuyệt vũ hỏi vội bù đại duy phòng đấu giá nhân vật số hai bù sở thiên khẽ gật đầu nguyên lai thật không phải sở thiên tần tuyệt vũ đạt được sở thiên đáp án rốt cục thở nhẹ nhõm một cái thật dài nàng vẫn luôn cảm thấy mình vị này ân nhân cứu mạng không phải hiểm ác gác được người nguyên lai thật sự là nàng hiểu lầm sở thiên ha ha sở thiên n g ư ơ i đến bây giờ còn như vậy dối trá a nhưng mà tần an lại là cười lạnh một tiếng nói thu hồi ngươi bộ kia dối trá gương mặt đi trước đó tại sự gì bệ tỷ quốc tòa kia tiểu chân lúc chúng ta đã thấy hết thảy bạo ý như vậy tất cung tất kính đối đái ngươi nghiễm nhiên biểu hiện ngươi chính là đại duy phòng đấu giá nhân vật trọng yếu tân an sắc mặt băng hàn như xương ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên hướng tần tuyệt vũ tục nói ra đại tiểu thư ngươi vừa mới đều nghe rõ ràng à. đối với là ai giải tin tức hại chúng ta chân bảo c á t hắn nhất thanh n h ị sở cái này đã nói lên hắn liền là đại duy phòng đấu giá nhân vật trọng yếu đây chính là hắn chủ đạo ngữ kế để bộ giải tin tức đi ra hại chúng ta chân bảo c á t lòng dạ đang chém nói xong lời cuối cùng t ầ n an sát khí lan tràn ra hắn đối với sở thiên tràn đầy hận ý sở thiên thản nhiên nhìn một chút tân an không lại nói cái gì cưới xe đạp rời đi đối với tần an muốn muốn cho là như vậy chuyện này hắn hồn nhiên không thèm để ý muốn đi tần an hai mắt n h u lại liền muốn xuất thủ bắt s ở t h i ê n lúc tần tuyệt vũ lại là đưa tay ngăn cản tần an đại tiểu thư ngươi không thể hành động theo cảm tính a tần an tật tiếng nói hắn là đại duy phòng đấu giá nhân vật trọng yếu nếu là bắt giữ hắn chúng ta có thể dùng hắn bức hiếp đại duy phòng đấu giá a để hắn đi thôi tần tuyệt vũ kinh ngạc nhìn xem đi xa sở thiên tần an hết thể phân tích đều biểu hiện ra như vậy giải tin tức đi ra hại các nàng chân bảo các cùng sợ thiên thoát không được quan hệ nhưng chẳng biết tại sao nay này lần nữa nhìn thấy sở thiên trực giác của nàng một mực nói cho nàng chuyện này không có quan hệ gì với sở tiên là các nàng một mực đang hiểu lầm sở tiên đi thôi chúng ta đi một chuyến tụ long trang tần tuyệt vũ hít một tiếng thu hồi ánh mắt về tới xe bên trong thân an bất đắc dĩ đành phải đi theo về tới xe bên trong sau một lát đội xe đi tới tụ long trang tần tuyệt vũ biết tụ long trang quy củ nếu là không có tụ long trang nội nhân ra tới đó đưa ngoại nhân là không được đi vào tụ long trang tần tuyệt vũ xuống xe đem người đi hướng cửa chính khi nhìn thấy người mặc tụ long trang bảo an trang phục trừ sơn, sơn tràn ngập khí t ứ c vậy mà cho nàng một loại hai hùng khiếp vĩa cảm giác đại tiểu thư người này thực lực so với ta mạnh hơn hẳn là sơ kỷ viên mãn cảnh tông sư đi theo tại tần tuyệt vũ bên cạnh thân tần an cũng là kinh hãi tần tuyệt vũ tâm bên trong đống nhiên nhảy một cái nàng từ chử sơn trang phục nhìn ra chử sơn liền là tụ long trang bảo an đội trưởng tụ long trang một cái bảo an đội trưởng vậy mà so với tần an còn mạnh hơn dùng một cái viên mãn cảnh tông sư đến thủ vệ cái này tụ long trang quả nhiên phi phá a tần tuyệt vũ tâm bên trong cảm khái một tiếng càng thêm cảm giác tụ long trang thâm bất khả chắc liền là liên tần an giờ phút này đều là toát ra một vòng đối tụ long trang kính sợ không dám có chút lỗ mãng dù một vị còn mạnh hơn hắn viên mãn cảnh tông sư đến thủ vệ có thể nghĩ cái này tụ long trang đáng sợ cỡ nào tần tuyệt vũ đi tới tụ long trang cửa chính trước khách khí hướng t r ử sơn nói n g ư ơ i tốt ta là tần tuyệt vũ đến đây cầu kiến tụ long trang chủ nhân tần tiểu thư mời trở về đi t r ử sơn lễ phép nói ra chúng ta đã là sớm nhận được tin tức liên quan tới các ngươi chân bảo các sự tình chúng ta tụ long trang vô ý tham dự vào vị tiên sinh này có thể hay không dàn xếp một cái tần tuyệt vũ không cam tâm liền từ bỏ như vậy tần tiểu thư mời về trừ sơn nghiêm từ cự tuyệt tần tuyệt vũ còn muốn tận cố gắng lớn nhất tranh thủ một cái lúc tần an thấp giọng hướng tần tuyệt vũ nói đại tiểu thư vạn chớ không cần va chạm vị đội trưởng này hắn đối tòa này thần bí tụ long trang chân chính tràn đầy lòng tính sợ tụ long trang thế nhưng là tùy tiện diện sát qua thần cảnh địa phương A, một khi bọn hắn va chạm tụ long trang bọn hắn khả năng liền phải bị thai hoảng ở đầu tần tuyệt vũ hít một tiếng không thể không rời đi tụ long trang trở lại trên xe tần tuyệt vũ theo đội xe rời đi ở giữa quay đầu nhìn qua tràn ngập cảm giác thần bí tụ long trang lầm bầm nói an lão chẳng biết tại sao trực giác nói cho ta biết nếu là chúng ta có thể được đến tụ long trang chủ nhân t ư ơ n g trợ chúng ta chân bảo các hội vượt qua lần này cửa ai khó tân an nhẹ gật đầu nói có thể làm cho một vị viên mãn cảnh tông sư cam tâm tình nguyện đến thủ vệ t o à này n tụ long trang chỉ sợ có được rất lực lượng cường đại mà có thể có được đây hết t h ể tụ long trang chủ nhân tất nhiên là không tầm thường nhân vật chỉ là đáng tiếc c a chúng ta vô duyên cùng đại nhân vật như vậy gặp nhau t â n an thần sắc bên trong tràn đầy tiếp hận cùng ngưỡng mộ hắn là thật đối tụ long trang chủ nhân phi thường ngưỡng mộ có thể làm cho viên mãn cảnh tông sư cao nguyện thủ đại môn đây là cần c ơ nào mị lực có thể tùy tiện đánh giết một tôn thần cảnh cái này lại là c ơ nào cường đại nếu là có thể tới gặp nhau vậy thì thật là tam sinh hữu hạnh tần tuyệt vũ nhìn qua hậu phương tụ long trang chấm ngâm thật lâu sau đó phảng phất như rốt cục làm ra quyết định nói an lão cuối cùng đàm phán ngày địa điểm liền định tại tô thành hồ t h i ê nào đ đại tiểu thư ngươi n g khẳng định muốn làm như vậy thần an kinh hãi h á n minh bạch tần tuyệt vũ dụ ý ta xác định liền định tại tô thành hồ thế nào tần tuyệt vũ nhìn qua tụ long trang phương hướng thần xác chi bên trong hiện đầy vẻ kiên định chương bốn trăm tám mươi sáu ngươi đã lãng phí một cơ hội sở thiên cũng không biết tần t u y ệ t vũ đem địa điểm ổn định ở tô thành hồ thiên đ ả o giờ phút này sở thiên đã là cưỡi xe đạp đặt tới tô đ ạ i mà sau đó đến thư viện sở thiên trong tiệm sách đang làm việc mập mạp tiền nhị đại bạo giang trần nhà g ầ y cây gậy chúc triệu can ba người nhìn thấy đến sở thiên lúc ba người đồng thời ngây người sở thiên chúng ta đều c h o là ngươi từ t r ư ớ c ba người kinh hỷ vạn phần cùng nhau chạy xuống lâu đến đến đại sảnh bên trong sở thiên đã mấy cái tháng không có tới tô đ ạ i bọn hắn là thật sự cho rằng sở thiên đã từ chức ta không có từ chức sở thiên có được lộ ra một vòng cười a hiểu ngất triệu can nhìn thoáng qua cửa chính thấy cũng không có giang hiệu nguyệt thân thành lúc kinh ngạc nói hiệu nguyệt không có cùng với ngươi sao tiên nhị cùng trần nha vậy nghi hoặc nhìn xem sở thiên bọn hắn vẫn cho là sở thiên cùng giang hiệu nguyệt cùng một chỗ biến mất hai người là cùng một chỗ nàng đã về ra ra về sau sẽ không lại đến thư viện sở thiên bình tĩnh trả lời sẽ không lại tới tiên nhị ba người đưa mắt nhìn nhau ngươi cùng hiệu nguyệt náo mâu thuẫn tiên nhị trầm ngâm một chút thử thăm dò sở thiên không tiếp tục trả lời một mình đi lên lầu hai đi giang hiệu nguyệt chỉ là hắn cả đời bên trong khách qua đường hắn chỉ đem giang hiệu nguyện xem như là bằng hữu của mình trừ cái đó ra hắn đôi giang hiệu nguyện không có còn lại tình cảm hắn vậy không cho phép mình đối k h á c nữ tử có dư thừa tình cảm thấy sở thiên như vậy đi đi lên lầu dưới lầu tiền nhị ba người nhìn nhau c h ẳ n g đầy tức ậ n sở thiên cùng h i ể u n g u y ệ t thật sự là trời đất tạo nên một đôi vô luận tài hoa cùng dung mạo đều không có thể bắt bẻ đáng tiếc cuối cùng vẫn tách ra h i ể u n g u y ệ t tiểu tiên nữ cái này vừa rời đi chúng ta về sau ít đi rất nhiều niềm vui thu a hiệu nguyện như vậy ưa thích sở thiên con đã từng nói tuyệt đối sẽ không từ bỏ a nàng làm sao nguyện ý rời đi sở thiên a triệu can cùng trần nha t i ế t hận bên trong lại tràn đầy không hiểu chút nào bọn h ắ n biết giang h i ể u n g u y ệ t thực tình thích sở thiên nghĩ hết biện pháp truy cầu sở thiên không có đạo lý cuối cùng nguyện ý rời đi sở thiên a hẳn là sở thiên vô tình tổn thương h i ể u n g u y ệ t để h i ể u n g u y ệ t triệt để tuyệt vọng rồi tiên nhị trầm ngâm một chút nói giá hỏa này làm sao như thế vô tình a triệu can cùng trần nha hai người lập tức tức giận bất bình h i ể u n g u y ệ t như vậy mỹ lệ lại là đại gia tộc thiên kim còn như vậy mê l sở thiên sở thiên lại muốn vô tình tổn thương nàng thật sự là thật không có, có lương tâm đối với ba người nói chuyện đã là đi lên lầu hai sở thiên tự nhiên có thể nghe được sở thiên khẽ lắc đầu thế nhân đều là cho là hắn vô tình nhưng lại có bao nhiêu người biết hắn tình chỉ thuộc về một người sở thiên khẽ thở dài một tiếng thu hồi suy nghĩ bình thẳng t ĩ n h nhưng sửa sang lấy trên giá sách thư tịch sau một lát tại bên cạnh giá sách chính cẩn thận tỉ mỉ sửa sang lấy thư tịch sở thiên động tác có chút dừng một chút cũng là tại đồng thời tiếng bước chân từ trên thang lầu chuyển đến làm ậ p mạp tiên nhị giờ phút này mười bập mà lên đi tới lầu hai sở thiên chúng ta lại gặp mặt nhưng mà tiên nhị nói ra lời nói lại không phải lúc bình thường nói với sở thiên lời nói khí ngươi đã lãng phí một cơ hội sở thiên tiếp tục cẩn thận tỉ mị sửa sang lấy trên giá sách thư tịch bình thản t ĩ n h nhưng nói ra câu nói này đầy chừa ý cười đi tới tiên nhị bước chân dừng lại ánh mắt lóe lên một cái tựa như là sở thiên câu này bình thản không gợn sóng lời nói để hắn đột nhiên hồi hộp một cái rất xin lỗi ta không nên khống chế bằng hữu của ngươi tiên nhị thu lại nụ cười trên mặt chân thành tha thiết hướng sở thiên nói một tiếng xin lỗi sau đó khép lại hai mắt đợi lần nữa mở mắt ra lúc tiên nhị đầy mắt ngạc nhiên ta làm sao đến lầu hai tới tiên nhị ngạc nhiên đứng tại chỗ hồn nhiên không biết vừa rồi mình bị người khống chế qua sở thiên cũng không có nói cho tiên từ trên giá sách lấy xuống một quyển sách đi vào gần cửa sổ bên cạnh trên chỗ ngồi ngồi xuống bình thản tĩnh nhưng lướt nhìn đại khái qua một phút về sau tiến g bước chân lần nữa từ trên thang lầu chuyển đến sau đó một vị thanh niên đi tới sở thiên đối diện trên ghế s a lon ngồi xuống chính là thần sứ minh cường g i ả bí ẩn hàn n h ị vừa rồi khống chế tiền nhị nói chuyện với sở thiên người liền là hàn n h ị s ở thiên ngươi vừa rồi bại lộ một cái nhược điểm hàn n h ị mỉm cười nhìn xem s ở thiên đạo bên cạnh ngươi những người bạn này liền là ngươi nhược điểm nếu như ngươi cho rằng đó là nhược điểm ngươi liền không hội tự mình lựa chọn giải trừ đối tiền nhị khống chế sở thiên phối hợp xem sách hời hợt nói hàn ni nhẹ gật đầu cũng không nếu không điểm này xác thực sở thiên vừa rồi câu k i u bình thản lời nói để hắn hồi hộp hắn minh bạch dù là đó là sở thiên n được điểm hắn dùng cái này áp chế sở thiên chỉ sợ áp chế không thành ngược lại chết trước hội là mình vừa rồi ngươi nói ta lãng phí một cơ hội hàn ni nhớ tới sở thiên câu nói mới vừa rồi kia trang ngập hiếu kỳ nói ngươi sẽ cho ta mấy lần cơ hội hắn như vậy tới gặp sở thiên chính là vì chuyện này sở thiên lần thứ nhất nhìn về phía hàn ni mắt bên trong hiếm thấy nổi lên một vòng vẻ tán thưởng nói ba lần h ắ n ni ngạc nhiên nhìn xem sở thiên cũng không phải là bởi vì sở thiên nói cho hắn ba lần cơ hội mà là hắn tại sở thiên ánh mắt bên trong thấy được một vòng đối với mình thưởng thức hắn không hiểu cảm giác như vậy bị sở thiên thưởng thức là một kiện rất vinh hạnh sự tình ta có phải hay không rất đặc thù h ắ n ni đoán được khả năng này người là thần thức thể sở thiên khẽ vớt cảm nói thần thức thể thuộc về tu đạo giới linh thể linh thể tại tu đạo giới đều là cực kỳ hiếm thấy tại linh khí thời đại lúc một khi có linh thể xuất hiện các đại tông môn tất nhiên tranh đoạn thậm chí không tiếc làm to chuyện phàm là có được linh thể người vậy cũng là như yêu n g h i ệ t thiên tài tốc độ tu luyện so đồng dạng thiên tài nhanh hơn vốn có thành cựu cũng không phải cái khác người tu đạo nhưng so sánh có thể nói linh thể liền là thiên đạo s ủ n g nhi có được được trời ưu ái thiên tư mà giống hạn nghi loại này thần thức thể cái kia càng thêm hiếm thấy loại thể chất này mặc dù không phải lực lượng hình nhưng là thần thức lại phá lệ cường hãn đây cũng là vì cái gì hạn nghi có thể như vậy tùy tiện khống chế người khác càng có thể tùy tiện kích phát bị khống chế người tiềm năng để hắn thực lực thẳng tắp tiêu thang lần trước trên biển cả hạn n h i cái kia thủ hạ nay sở bản đến không ngăn cản được hắn một cái kia cuối cùng h ạ n ni xuất hiện khống chế mai sở thẳng tắp tăng lên mai sở thực lực đỡ được một cái kia liền là tốt nhất chứng minh mà loại thể chất này còn có một cái cường hắn chỗ có thể khống chế so bản thân cường rất nhiều cường giả thần thức thể đây là cái gì thể chất h ạ n ni còn là lần đầu tiên nghe được loại này từ ngữ cho tới nay hắn đều cho rằng cái này là mình tinh thần lực phá lệ cường đại cho nên có thể tùy tiện khống chế người khác hiện tại mới biết hắn có được loại năng lực này nguyên lai là bởi vì hắn là thần thức thể nguyên nhân đối với vấn đề này sở thiên không lại trả lời ta về sau có phải hay không phi thường cường đại h á n ni h gặp sở thiên không có trả lời mình vấn đề vậy không hỏi tới nữa hiếu kỳ hỏi ra một vấn đề khác tại ngươi không có lãng phí xong cơ hội trước đó ngươi trưởng thành xã hội rất cường đại sở thiên lạnh nhạt tự nhiên liếc nhìn sách trong tay h ờ i hợp nói h á n ni h cứng đờ h á n minh bạch sở thiên câu nói này ý tứ đây là đang nói cho hắn biết không cần tại sở thiên trước mặt tìm được chết chương bốn trăm tám mươi bảy ngươi nên tin tưởng h á n ni h lời nói sở thiên đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu hàn ni cũng không rõ ràng nhưng hàn ni biết mình bây giờ không phải sở thiên đối thủ lập tức hàn ni h nhớ kỹ sở thiên câu nói này mình đã lãng phí một cơ hội chỉ còn lại có hai lần cơ hội về sau không thể tái phạm sở thiên cấm kỵ sở thiên ta loại này thần thức thể có thể trưởng thành tới trình độ nào hàn ni h thu hồi suy nghĩ hiếu kỳ lại dốc lòng hướng về sở thiên hỏi vấn đề này thần thức thể cực hạn ở nơi nào ta cũng không rõ ràng sở thiên ánh mắt từ thư tịch bên trên rời đi nhìn về phía hàn ni h thân xác bên trong hiện ra một vòng hồi ức khoảng cách lần trước xuất hiện thần thức thể đó còn là tại linh khí thời đại lúc ấy hắn tiến vào thánh đạo tông đã ngàn năm nhưng y nguyên vẫn là thánh đạo tông một tên tạp dịch lúc ấy bọn hắn thánh đạo tông xuất hiện một vị y ê u n g h i ệ thiên t tài chỉ dùng hơn ba trăm năm thời gian bắt đầu từ một cái bình thường thiếu niên tu luyện đến phản hư cảnh cũng chính là tới gần độ kiếp rồi có thể nói là m à n h động toàn bộ tu đạo giới nhưng vị này có được thần thức thể y ê u n g h i ệ thiên t tài quá mức tiêu căng cho nên về sau đi lên đường tà đạo không chỉ có phán ra bọn hắn thánh đạo tông còn tại tu đạo giới tội ác trồng chất từ ban đầu bị các đại tông môn truy phủng càng về sau bị các đại tông môn căm ghét cùng cực bắt đầu truy sát vị này thiên tài nhưng vị này thiên tài qua cương đại các đại tông môn không chỉ có không thể đánh giết vị này thiên tài còn tổn thất nặng nề cuối cùng các đại tông môn tông chủ tự thân xuất mã nhưng y nguyên để vị kia thiên tài trốn phải biết các đại tông môn tông chủ đều là độ kiếp kỳ đại năng bọn hắn xuất thủ đều không có thể đánh giết hắn còn để hắn trốn có thể nghĩ thần thức thể cường hãn cỡ nào n g ư ờ i cũng không biết sao h ắ n n h í mặt mũi tràn đầy kinh ngạc từ sở thiên có thể nói ra hắn là thần thức thể chuyện này h ắ n n h í liền minh bạch sở thiên là một cái không phải phạm nhân biết rõ đồ vật chỉ sợ không ai có thể so sánh bây giờ lại liên sở thiên cũng không biết thần thức thể cực hạn ở nơi nào vậy là ngươi cái gì thể chất hàn ni không hỏi tới nữa thần thức thể sự tỉnh hiếu kỳ nhìn xem sở thiên người nên rời đi sở thiên thu hồi ánh mắt bình thản tĩnh nhưng nhìn xem sách trong tay kỳ thật hắn vậy không biết mình là cái gì thể chất hắn có thể biết mình thể chất cà thủ vẫn là cùng vị tia thần thức thể yêu nhiệt thiên tài có quan hệ bởi vì vị tia yêu nhiệt thiên tài là hắn giết lúc trước vị tia thiên tài tại phán gia thánh đạo tông lúc giết rất nhiều thánh đạo tông tử đệ trong đó có hắn tại tạp dịch phòng hào hữu vì báo t h ủ tại vị tia thiên tài từ các đại tông chủ tay bên trong đào thoát về sau hắn tìm được vị tia ẩn nấp đi thiên tài khi đó hắn mới biết được nguyên lai một mực ngưng khí cảnh hắn đã rất mạnh mẽ hắn nhìn thấy sở thiên hạ lệnh chủ khách. k hàn ô không n Nhưng g thể không rời đi. m c h í h m u ố ni r ờ khỏi i lúc, một t đạo ế nhận g bước c â n trên thang lầu chuyển đến. Hắn nhì nhìn từ lầu lại, l p tức hơi s g giờ trừng trừng sở. Chỉ này, cái ước thấy phút một này, biết nam tử này là thần sứ minh người hơn nữa còn là thần sứ minh con trai của đại trưởng lão hàn ni xem ra ngươi cùng sở thiên ở chung rất hòa hợp mà mọ s e n đi tới lầu hai trực tiếp đi tới vẻ mặt t ư ơ i c ư ờ i ngồi ở trên ghế salon hướng hàn ni nói tựa hồ ngươi cũng muốn phản bội chúng ta thần sứ minh t h ầ n sứ m i n h đối với nói, ta mà n có c ũ g được mà k h ô n cũng g có khi ô n Hẳn Nì g sao. h k định thần nhàn nhìn xem mọ s ẻ n cười nói xưa nay ta làm việc tùy tính ngươi có thể đi trở về báo cáo ngươi cho phụ thân nói ta hạn nghị muốn phán ra thần sứ minh hừ mọ s ẻ n hư lạnh một tiếng nếu là đ ổ i thành còn lại người khác cho hắn nói như vậy hắn sớm d i ệ n sát đối phương nhưng hạn nghị khác biệt không chỉ có là hạn nghị thực lực thần bí hay là bởi vì hạn nghị tại thần sứ minh thân phận cực kỳ đặc thù liên phụ thân hắn thần sứ minh đại trưởng lão đều không thể mệnh lệnh hạn n h ị làm cái gì hạn n h ị làm việc xưa nay tùy tính quái đản không ai có thể ước thúc m ọ s e n nhìn về phía sở thiên từ tốn ó i sở thiên hiện tại ta tâm tình cũng tạm được không hứng thu đạo thủ ngươi thức thời liền đi với ta thần sứ minh một chuyến các ngươi thần sứ minh như vậy dây dưa không đất là muốn từ trên người ta đạt được các ngươi cái gọi là thần nguyên a sở thiên chậm rãi liếc nhìn tay bên trong sách bình thản không gợn sóng đạo thần nguyên chính là linh tuyển linh tuyển là từ linh khí hóa lỏng hội tụ m à thành thần sứ minh cũng không biết linh khí là cái gì một mực đem chi xem như thần ban cho cho lực lượng xưng là thần nguyên không sai đây không phải là ngươi nên nắm giữ lực lượng mọi e n lạnh giọng nói sở thiên đọc sách động tác dừng một chút châm ngâm một chút về sau sở thiên đưa tay nhập túi lấy ra một cái bình nhỏ tùy ý thả ở trên bàn sách cầm đi đi cái này trong bình nhỏ liền là các ngươi cái gọi là thần nguyên thứ này về sau các ngươi thần sứ minh đừng lại đến trêu chọc ta sở thiên bình tĩnh không lay động nói xong câu đó tiếp tục phối hợp xem sách mọ xèn ngây ngẩn cả người tại hắn dự đoán chi bên trong muốn để sở thiên giao ra thần nguyên loại bảo vật này sở thiên tất nhiên sẽ liều chết phản kháng lại không nghĩ tới sở thiên vậy mà không có một điểm phản kháng trực tiếp liền ngoan, ngoan giao ra mọ xèn c u ô n quít cầm lấy bình nhỏ mở ra nắp bình ngay lập tức một cỗ kỳ huyền lực lượng lan tràn ra cỗ này kỳ huyền lực lượng từng cái tràn n g ậ t ra m ọ sẻn chỉ cảm thấy toàn thân mình lỗ chân lông đều n ở p h ồ n g lên càng là cảm giác giống mỗi cái tế bào đều tại nhảy cấm hoan hô đồng dạng quả nhiên là thần nguyên với lại so với chúng ta thần sứ minh có được thần nguyên còn tinh khiết hơn thành mười hơn trăm lần m ọ sẻn kích động như điên hận không thể lập tức uống xong thần nguyên cầm đồ vật đi thôi sở thiên thản n h i n nói sở thiên cáo tử hạn nghị lúc này đứng lên đến hướng về sở thiên sau khi cáo tử nhìn về phía m ọ sẻn từ tốn nói m ọ sẻn ta cho ngươi một cái lời khuyên đừng lại tự tìm đứng chết đây là sở thiên cho ngươi một cơ hội còn có một câu hắn không có nói ra cái này có lẽ cũng là sở thiên cho thần sứ minh cuối cùng cơ hội cho ta một cái cơ hội đang đứng ở cực độ tham lam bên trong mọ s ẹ n làm sao có thể nghe vào hạn mì lời nói đối với hạn mì những lời này hắn khịt mũi coi thường sở thiên như vậy đem thần nguyên giao ra là cho hắn cơ hội đây chính là thiên đại t i ế u thoại cái này hoàn toàn liền là sở thiên thấy được hắn cường đại e ngại hắn không được không biết thời thế giao ra thần nguyên sở thiên ta không làm khó dễ ngươi m ọ sẻn hai mắt tỏa hào quang rực rỡ nhìn xem sở tiên h nói chỉ cần ngươi sẽ được loại này thần nguyên địa điểm nói ra ta không chỉ có sẽ không làm k h ó ngươi còn biết cho ngươi phong phú thù lao ngươi hẳn là tin tưởng hàn ni lời nói sở thiên ánh mắt từ trên sách đi chuyển đi đến lần thứ nhất nhìn về phía mọ sẻn một bên hàn ni khẽ lắc đầu hắn đã biết mọ sẻn đã bỏ qua cơ hội chờ đợi mọ sẻn kết cục chỉ có một chữ chết ha ha sở tiên h xem ra ngươi rất không thức thời a mọ sẻn âm chầm cười nhìn lấy sở tiên nói nghe nói ngươi rất để ý bằng hữu của ngươi a đang khi nói chuyện hắn vỗ tay một cái chương bốn trăm tám mươi tám h ạ n nhị là ngươi ba ba theo mỏ s e n đập tiếng vỗ tay văng lên liền gặp một vị ngoại quốc nam t ử trung niên như là cưỡi gió mà đi trực tiếp từ dưới lầu đại sảnh lên tới lầu hai đồng thời bị dẫn tới người còn có tiền nhị triệu can cùng trần nha giờ phút này tiền nhị ba người sắc mặt trắng bệnh toàn thân run r ậ y không ngừng lấy tại bọn hắn trên cổ vây quanh một vòng dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy kinh phong nhìn tựa như là cho ba người mang lên trên một cái vòng cổ chó đồng dạng cái này ba đạo vây quanh tiền nhị ba người kình phong vòng không ngừng xoay tròn lấy càng là sắc bén đáng sợ một khi qua vào Trực tiếp liền có thể trong nháy mắt đem tiền nhị ba đầu người cắt có liền người nháy nhị đem đầu ba bỏ. sở thiên Tiền nhị ba người đứng tại người nhị đứng động cũng không chỗ ba d á muốn động một cái, toàn thân cái, r n nhìn xem sở thiên. Sở thiên khẽ gật đầu, thần sắc bên trong cũng không gần sóng.、Sở、thiên, rời khẽ xem m sở Sở sắc Sở gật đầu, u để ngươi ba vị này bằng hữu bình yên vô sự liền ngoan ngoãn nói ra ngươi đạt được loại này thần nguyên địa điểm mọ xèn từ tiền nhị ba trên thân người thu hồi ánh mắt nhìn về phía sở thiên tục nói đương nhiên nếu như ngươi không để ý bọn hắn lời nói cũng có thể nhìn lấy bọn hắn trực tiếp chết đi tiền nhị ba người bây giờ mới biết bọn hắn bị cái này ngoại quốc nam tử như vậy như chó đồng dạng đối lái là bởi vì sở thiên nguyên nhân những người nước ngoài này là muốn dùng bọn hắn bức bách sở thiên giao ra cái gì đồ trọng yếu sở thiên ta mệnh không đ á n g tiền ngươi không cần quản chúng ta t i ê n nhị cao giọng nói ra mặc dù hắn vậy sợ hay chết nhưng hắn không thể lại có lỗi với sở thiên trước đó hắn bán qua sở thiên một lần nhưng sở thiên không chỉ có không trách hắn còn thay hắn trả cược nợ về sau càng là bảo vệ vợ hắn để nữ nhi của hắn an toàn d á n g sinh xuống dưới lại về sau hắn bị doanh đảo nạ cả mù dạ gia tộc người dày vò đến mạng sống như treo trên sợi tóc lúc cũng là sở thiên xuất thủ trị liệu hắn đem hắn từ quỷ môn quan kéo lại dạng này đại ơ n đại đức hắn không thể báo đáp bây giờ những người nước ngoài này muốn dùng hắn bức bách sở thiên nghĩ cùng đừng nghĩ ta cũng vậy ta chẳng qua là một đầu tiện vậy chết thì đã chết triệu c a n vậy cao giọng nói ra đúng cùng năm thì mười tám năm về sau chúng ta lại là một đầu hào hán giờ khác này liên xưa nay cả lâm trần nha cũng sẽ không tiếp tục cả lâm lần k i a n nạ cả m ũ dạ gia tộc đến thư viện bọn hắn sẽ chết tại nạ cả m ũ dạ gia tộc nhân thủ bên trong lúc là sở thiên đến cứu được bọn hắn một mạng dạng này ân tình bọn hắn không cách nào báo đáp nay này bọn hắn rốt c u c có thể vì sở thiên làm một điểm gì đó cho dù là lấy tính mệnh làm đại giá bọn hắn vậy nghĩa bất dung tử sở thiên thấy được à những bằng hữu này của ngươi cùng ngươi tình cảm rất tốt ta ngươi nguyện ý nhìn thấy bọn hắn đầu người rơi xuống đất ta mọ s e n ý cười giạt g à o đạo hắn lúc đầu đối dùng tiền nhị ba người đến bức bách sở thiên chuyện này là không có nắm chắc được bao nhiêu phần nhưng thấy một màn này về sau hắn lập tức tràn đầy lòng tin tiền nhị ba người cùng sở thiên tình nghĩa như vậy thâm hậu sở thiên tất nhiên sẽ ngoan ngoãn nói ra thần nguyên địa điểm cứu ba người nghĩ tới đấy lúc tâm hắn bên trong không khỏi cực kỳ đ ắ ý quả nhiên hắn lựa chọn là chính xác đối phó sở thiên cần d nhưng mà sở thiên lại là nhìn cũng không nhìn mọ sẻn một chút sở thiên bình thản t ĩ n h nhưng hướng về tiền nhị ba người k h ẽ gật đầu mở miệng nói t ố t đã các ngươi ba người đều nói xong vậy liền xuống dưới công tác ca một câu trong nháy mắt làm cho bầu không khí yên tĩnh mọ sẻn tại chỗ liền gây dại hắn hoàn toàn không thể tin được sở thiên vậy mà lại nói ra một câu nói như vậy đến tiền nhị ba người càng ngậu bọn hắn hiện tại thế nhưng là bị người không chê à, động một cái liền sẽ chết oan chết u ổ n g sở thiên lại còn nói để bọn hắn về đi làm việc thiên ca ngươi trên cổ cái tia kình phong biến mất triệu can bỗng nhiên kinh ngạt nói tiên nhị khe giật mình cúng q u y ế t lấy tay vừa sở quả nhiên phát hiện trên cổ mình kính phong biến mất lại xem xét triệu can cùng trần n h a kinh ngạc nói các ngươi vậy t i n t ứ c triệu can cùng trần nha cúng q u y ế t sở c ổ mình quả nhiên phát hiện trên cổ cái k i a đáng sợ kính phong vòng biến mất hàn ni ngươi lại dám ra tay giúp sở thiên phản b ộ i chúng ta thần sứ minh mọ s e n nhìn thấy một màn này lấy lại tinh thần lập tức g i ậ n tím mặt nhìn về phía một bên hàn ni nhất định là hàn ni xuất thủ k h ô n g chế cái k i a vị thủ h ạ hàn ni nhìn cũng chưa từng nhìn mọ xen kinh ngạc nhìn xem sở thiên hắn rõ ràng đây là sở thiên xuất thủ chỉ bất quá liên hắn cũng nhìn không ra sở thiên như thế nào xuất thủ dùng thế lực bắt ép tiền nhị ba người vị tiên phong hệ siêu năng giả đã là cấp hã siêu năng giả tương đương với viên mãn cảnh t ô n g sư sở thiên như vậy lặng yên không một tiếng động phá đối phương lực lượng đối phương vậy mà vậy chưa kịp phản ứng t i ề n nhị ba người các ngươi đi xuống đi sở thiên hướng về tiền nhị ba người nói lần nữa tiền nhị ba người lúc này mới hồi phục thần t r í cũng b ít xuống lầu thử sở thiên xem ra ngươi là muốn cho bọn hắn chết m ọ sẻn sát ý trong nháy mắt tràn ngập ra siêu một viên lớn chừng ngón cái kim loại viên châu hiện lên ở mỏ sèn trên bàn tay sau đó trong nháy mắt hướng về tiền nhị ba người vào tới đây là hắn siêu năng nguyên tố khống chế kim loại ô trong cùng một lúc bên trong một đạo còn như thực chất đồng dạng p h o n g nhận đột nhiên xuất hiện trực tiếp chặn lại bắn về phía xuống lầu tiền nhị ba người kim loại viên châu là mỏ sèn vị k i a thủ hạng phong hệ siêu năng giả đột nhiên lách mình đi ra dùng phong hệ lực lượng chặn lại kim loại viên châu sau đó vị k i a siêu năng giả q u a n thân phong hệ lực lượng trong nháy mắt của bão tăng trưởng trong nháy mắt ở trước mặt hắn tạo thành từng nhánh đáng sợ phóng nhận ông không gian chấn động mạnh một cái bên trong chỗ có đáng sợ phong nhận đều là khóa chặt mỏ s ẻ n cùng mạnh hướng về mỏ s ẻ n phong tới hàn ni quả nhiên là ngươi ngươi thật muốn phản bội chúng ta thần sứ minh mỏ s ẻ n nổi gân xanh l ử a giận công tâm hàn ni không chỉ có khống chế thủ hạ hắn lại còn khống chế thủ hạ hắn tới giết hắn thấy đáng sợ phong nhận đánh tới mỏ s ẻ n trong nháy mắt thu hồi kim loại viên trâu đồng thời trong nháy mắt phân giải kim loại ở trước mặt hắn tạo thành một mặt kim loại vách tường đinh đinh, đinh. phong nhận đập nện tại trên vách kim loại phát ra nhói nhói mảng nhĩ tiếng kim loại hàn ni thấy một mặt này toàn bộ mà đều nóc hắn căn bản cũng không có làm gì à vị k i a siêu năng giả căn bản không phải hắn không chế à là sở thiên hắn n h ỉ hai mắt phóng đại nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem sở thiên mắt bên trong chăn đây khó có thể tin hắn biết vị k i a siêu năng giả là bị sở thiên không chế hắn không thể tin được sở thiên vậy mà cũng có thể cùng hắn đồng dạng tùy tiện không chế người khác tại hắn khó có thể tin ánh mắt chi bên trong sở thiên tựa như là một một người không c ó chuyện gì khi định thần nhàn ngồi ở trên ghế salon chậm rãi liếc nhìn sách trong tay nhìn tựa như là một bên một trận sinh tử cùng hắn không hề quan hệ đồng dạng quyết tử chiến đấu bên trong mỏ sẻn quần quận lửa dận âm thanh vào lúc này vang lên lần nữa hạn nhi ngươi cái này h è n hạ vô sỉ phản đồ muốn giết ta không dễ dàng như vậy theo uống tiếng vang lên toàn bộ thư viện kim loại cũng bắt đầu chấn động lên chương 489, h o a thủy đông dẫn chi chi chi giờ k h ắ c này mỏ sẻn siêu năng lực hoàn toàn bộ phát ra toàn bộ thư viện kim loại đều đang phát ra khiếp người tiếng vang làm cho cả tòa thư viện lắc lư không chỉ có như thế lấy thư viện làm tâm điểm một dặm làm bán kính tất cả kiến trúc vào lúc này đều là lắc bắt đầu chuyển động xảy ra chuyện gì động đất sao mau rời đi phòng tiếng thông thanh, hai cùng hoảng kêu sợ sợ chạy âm bão ê bên n không dứt tại các kiến trúc lớn hai tại dứt trúc t các kim loại thư viện lầu hai bên trong bạo phát cùng bạo kim loại siêu năng lực quần áo phần phật bay múa mọ s è n bạo quát to một tiếng lập tức liền đạp đại lượng kim loại hướng chạy hắn vào tới dù n g một cái phong hệ siêu năng giả liền muốn giết ta đơn giản liền là si nhân nằm mơ mọ s è n âm thanh hung dữ cùng thiếu hắn thực lực bản thân liền so với hắn cái này thủ hạ phong hệ siêu năng giả tương xứng dù là bị khống chế trái lại giết hắn vậy không có khả năng giết hắn ông nhưng mà đúng lúc này vị t i ê phong hệ siêu năng giả quanh người không gian chấn động mạnh một cái sau đó liền gặp phong hệ siêu năng giả thực lực đột nhiên kéo lên thực lực kéo lên tại hắn quanh người tạo nên từng tầng từng tầng phong hệ lực lượng v n sóng hắn thực lực đang nhanh chóng lên cao mọi xén nghe răng cười cứng đ ở đột nhiên biến sắc chỉ là trong trước mắt vị thế phong hệ siêu năng giả thực lực liền tăng lên tới mạnh hơn hắn với lại còn đang nhanh chóng tăng lên h ắ n n vì một cái sở thiên ngươi như vậy phản bội chúng ta thần sứ minh thần sứ minh tuyệt đối sẽ không bông tha ngươi phong hệ siêu năng giả thực lực phi tốt kéo lên để mẹ sở lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi hắn còn bạo điều động kim loại ngăn cản đồng thời Cứu cũng c hận nhìn về phía Hàn Nghì. Hàn Nghì không về để ý tới lúc nào, này h nhìn vị tiêu phong hệ siêu năng giả trong cơ thể đột nhiên chuyển đến một tiếng kỳ huyền thanh âm phong hệ siêu năng giả thực lực tấn thăng đến một cái mới tinh cảnh giới cấp s hàn n g h i manh liệt trấn một cái cái này phong hệ siêu năng giả thực lực m ấ i hơi thở bắt đầu từ cấp ba tấn thăng đến cấp s siêu năng giả cấp s thì tương đương với võ giả giới thần cảnh s cấp s chính l i ề u mạng ngăn cản phong hệ siêu năng giả mọ sẻn giờ phút này sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh trên mặt một mảnh tuyệt vọng bây giờ phong hệ siêu năng giả thực lực tăng lên tới thần cảnh diễn s á t hắn dễ như trở bàn tay hạ ni cầu ngươi thả qua ta ngươi có thể khống chế ta để cho ta trở thành ngươi nô lệ ta là thần sứ minh con trai của đại trưởng lão ủ n g có rất lớn quyền lợi ngươi khống chế ta về sau đối ngươi có rất lớn tác dụng cầu ngươi không nên dễ ta tại tử vong tiến đến giờ khác này mọ sẻn sợ hãi hắn không muốn chết liên tục hướng về hạ ni đau khổ cầu khẩn đã chậm ngươi không có mạng sống cơ hội hắn n h lắc đầu nói ra khống chế người khác không phải ta là sở thiên là sở thiên điều đó không có khả năng m ọ sẻn đột nhiên nhìn về phía sở thiên sở thiên y nguyên ngồi một mình ở trên ghế salon bình thản tĩnh nhưng xem sách đối với quanh mình phát sinh hết thảy giống như không có một chút phát giác đồng dạng ở trong mắt hắn sở thiên thật quá bình thường căn bản vốn không giống là cờ giả làm sao lại có được cùng hạn n ị đồng dạng khống chế người khác cường đại năng lực ông lúc này không gian lần nữa chấn động mạnh một cái như là hủy diệt đồng dạng phong hệ lực lượng trong nháy mắt bao phủ lại mỏ sẻn thử vong đến hàn ni h ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi mỏ sẻn sẽ không tin tưởng là sở tiên k h ô n g chế phong hệ siêu năng giả cựu hận nhìn hàn ni nhì h một lần cuối cùng k h ô n g chế phong hệ siêu năng giả giết người khác tất nhiên là hàn ni h không thể lại là sợ tiên hàn ni h như vậy muốn người khác không biết là hắn giết hắn si nhân nằm mơ hàn ni h phản bội thần sứ minh ta bị hàn ni h giết chết trước khi chết giờ khắc này mỏ sẻn phát ra một đầu cuối cùng giọng nói tin nhắn thông chi thần sứ minh âm thanh rơi thời điểm mỏ sẻn kêu thê lương thảm thiết một tiếng sau đó Tay lên. một cỗ nhu hòa phòng chống rông xuất hiện tại không gian bên trong mang theo trên mặt đất những sách vợ kia bay về tới trên giá sách chỉnh chỉnh tể tể bài phóng hết thể đều bình tĩnh lại t ự a n h ư là chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng sở thiên ánh mắt một lần nữa về tới thư tịch bên trên hai lòng ngồi ở trên ghế salon tắm ngoài cửa sổ chiếu vào ấm áp ánh nắng nhàn nhạt t ĩ n h nhưng lật xem sách sở thiên không nghĩ tới a giết mọ xẻn cái này nổi hội để ta tới thay ngươi lưng hàn ni đến lúc này mới hồi phục thần chí không khỏi cười khổ một tiếng lúc trước hắn hoàn toàn không nghĩ tới sở thiên vậy có tùy ý khống chế người khác năng lực đồng thời so với hắn còn mạnh hơn một điểm ở cái thế giới này bên trong ma ý giả hàn ni có thể tùy tiện khống chế người khác sự tình mọi người đều biết trừ cái đó ra không còn người thứ hai có loại năng lực này người khác đều sẽ nhận biết là hắn giết m ọ sẻn mà không phải sở thiên đây cũng là m ọ sẻn đến có chết cũng không tin hết thể đều là sở thiên không chế vị kia phong hệ siêu năng giả nguyên nhân m ọ sẻn dạng này một chết lại còn đem tin tức phát cho thần sứ minh hắn xem như cho sở thiên lương ổn cái này nổi nấu từ nay về sau thần sứ minh mục tiêu chủ yếu tất nhiên sẽ từ sở thiên chuyển hướng hắn hắn cũng đừng hòng qua tiêu giao khoái hoạt thời gian dựa dẫm vào ta đạt được ngươi là thần thức thể chuyện này ngươi tự nhiên muốn nỗ lực một chút đại giới sở thiên khoan thai liếc nhìn sách bình t h ẳ n tĩnh nhưng nói ra đây cũng là một trận công bằng giao dịch cái này đại giới tựa hồ có chút đại a hàn n g h ỉ khoe miệng có chút kéo ra đi qua sau chuyện này thần sứ minh tất nhiên sẽ cho là hắn giết mọ s ẻ n phán ra thần sứ minh về sau thần sứ minh tất nhiên sẽ đem đối phó sở thiên một chuyện để ở một bên toàn lực đến diệt trừ hắn cái này thần sứ minh thái họa c h ỉ ít thần sứ minh không có giết chết hắn trước đó không sẽ dốc toàn lực tới đối phó sở thiên sở thiên chiêu này họa thủy đông dẫn dùng thật tuyệt a người cho rằng không đáng sở thiên thản nhiên nói đáng giá nghe được sở thiên câu nói này hàn n h ị lại là nhẹ gật đầu sau đó hắn thần sắc bên trong nổi lên một vòng chân thành tha thiết c h i sắc hướng về sở thiên không người bái thật sâu nói rất cảm kích ngươi cho ta một trận tạo hóa hắn là thật tâm cảm kích sở thiên hắn đã biết vừa rồi hết thảy ngoại trừ sở thiên hỏa thủy đông dẫn cho hắn bên ngoài còn có một nguyên nhân cho hắn một trận ngàn năm một thợ tạo hóa sở thiên là cố ý không chế cái k i ê u phong hệ siêu năng giả để hắn thấy rõ toàn bộ quá trình tại thế gian này vẫn luôn chỉ có một mình hắn có được loại này năng lực kỳ dị hắn không thể giống như người khác có người dẫn đạo tiến lên hắn chỉ có thể dựa vào mình sở tảng đá qua sông dẫn đến hắn loại năng lực này tăng khăn. lên quá khó、khăn. sở thiên như h vậy k có,、so、có, rất nhiều, rất nhiều. Đi đi, có chút ế vị k dương lên tay phối hợp lật xem sách chương bốn trăm chín mươi để bọn hắn từ bỏ lúc chạm vào tối sở thiên cưới xe đạp về tới tụ long trang s ở tiên h sinh tụ long trang bên trong sớm đã chờ sở thiên trở về đinh bằng hồ tông b ọ n người thấy sở thiên trở về cùng nhau bước nhanh đón nhận đến đây thế nào sở thiên nhìn xem đinh bằng bọn người đều là mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng vẻ bất an đã đón được chỉ sợ có xảy ra chuyện gì s ở tiên h sinh ngài biết chân bảo các đạt được một thanh phi kiếm sự t ì n h a đinh bằng vội vàng tiến lên hỏi sở thiên khẽ gật đầu là như thế này đinh bằng thấy sở thiên đã biết chuyện này liền không còn giải thích thẳng vào chính sự nói bởi vì chuyện này hiện tại các thế lực lớn đều muốn lấy được thanh phi kiếm này bức bách chân bảo các giao ra thanh phi kiếm kia mà chân bảo c á c tự biết không gánh nổi thanh phi kiếm này định ra một cái đàm phán thời gian ngay tại sáng ngày mà địa điểm ngay tại chúng ta tô thành hồ t h i ê nào đ nghe được chuyện này sở thiên thần sắc bên trong cũng không vận sóng xem ra là tần tuyệt vũ c h ủ ý sở thiên đã là đ o á n được đem đàm phán địa điểm định tại tô thành hồ t h i ê nào đ là tần tuyệt vũ muốn nghĩ kế ý đồ rõ ràng là muốn cho bọn hắn tụ long trang không thể không đếm xỉa đến sở thiên cơ hồ đã đ o á n được tần tuyệt vũ muốn ra cái chủ ý này hẳn là tại buổi sáng hôm nay đến tụ long trang ăn bế môn canh sau làm ra quyết định đinh bằng thấy sở thiên thần sắc cũng không vận sóng tâm bên trong quý lên hắn coi là sở thiên còn không rõ ràng lắm sự tính tính nghiêm trọng đinh bằng tật âm thanh tục nói sở tiên h sinh coi ta biết được tin tức này về sau liền phái người đi đến hồ thiên đ ả o chú ý hồ thiên đ ả o tình huống tin tức truyền về nói hiện tại thế lực khắp nơi đều đi đến hồ thiên đ ả o đang khi nói chuyện hắn một mực quan sát sở thiên thần sắc thấy sở thiên thần sắc vẫn không có biến hóa đinh bằng có thể nói đã là trong lòng như có lửa đốt đinh bằng suy nghĩ chuyển động ở giữa tục nói tối hôm qua sở tiên sinh diện sát vị kia thần cảnh hắn là tượng quốc xạ dị gia tộc s ả ly s ả ly đi vào hoa quốc chủ yếu mắt chính là vì chân bạo các thanh phi kiếp kia ta nghĩ cái khác đi hồ thiên đ ả o ngoại bộ thế lực tất nhiên cũng sẽ có thần cảnh nói xong hắn vội vàng kéo một cái bên cạnh thân hồ tông hồ tông minh bạch đinh bằng ý tứ bận điệu nói tiếp sở tiên sinh hồ thiên đ ả o phạm vi mặc dù lớn nhưng một khi chân bảo các cùng còn lại các thế lực lớn đàm phán không thành thần cảnh giao thủ với nhau sợ rằng sẽ lan đến gần tô thành địa phương còn lại hậu quả khó mà lường được nhớ tới tối hôm qua vị kia thần cảnh sản ly lực lượng cường đại hồ tông hiện tại cũng còn lòng còn sợ hãi vậy thì thật là có được lực lượng h ủ diệt nếu làm ấy tôn thần cảnh cùng một chỗ giao thủ hồ tông ngẫm lại đều cảm thấy sợ hãi đúng vậy a sở tiên đinh bằng tiếp tục nói hồ thiên đạo là chúng ta thiên nam trọng yếu c h i địa xung quanh thành lập đại lượng nguyên bộ công trình người nơi đ â u viên dày đặc một khi thần cảnh giao thủ lan đến gần xung quanh vậy thì thật là muốn đả thương cùng rất nhiều người vô tội viên s ở tiên sinh ngài ý là đinh bằng khẩn trương lại chờ mong nhìn xem sở thiên hồ tông cùng còn lại người cũng là cùng nhau nhìn xem sở thiên sáng ngày hồ thiên đạo một trận chiến có thể không thể cứu vãn sắp đến t r à n g thai nạn này toàn hệ tại sở thiên trên người một người tô thành thế nhưng là toàn bộ thiên nam thủ phủ một khi bị sắp đến thai nạn phá hủy không ai dám đi tưởng tượng đến lúc đó sẽ là như thế nào cảnh tượng đáng sợ các người an tâm a sở thiên bình tĩnh nói r ứ t lời không lại nói cái gì bình thản tĩnh nhưng cưới xe đạp hướng về đỉnh núi lang sơn c h i thự chạy tới sở tiên h sinh câu nói này là có ý gì nhìn qua sở thiên đi xa hồ tông lo lắng hỏi sở tiên h sinh hẳn là tự có tính toán a đinh bằng tràn đầy thần sắc lo lắng đạo sở thiên cưới xe đạp về tới đỉnh núi lang sơn c h i thự công tử thần, thần cùng hi hi sớm đã tại cửa ra vào cầm khăn nóng chờ sở thiên sở thiên khẽ gật đầu tiếp nhận hi hi truyền đạt khăn nóng tắm một cái nước nóng mặt lại lao lao rồi một cái tay về sau đi vào đại s ả n h bên trong thần thần cùng hi hi sớm đã vì hắn chuẩn bị xong ngon miệng bữa tối s ở thiên đi tới nhà hàng bên trong dùng ăn bữa tối thời điểm thần thần c h ầ m ngâm một chút hỏi công tử ngươi đã biết tần tuyệt vũ đem đàm phán địa điểm định tại hồ thiên đảo đến sao s ở thiên khẽ gật đầu thần thần mỹ lệ trên dung nhan nổi lên một vòng không phẫn chi sắc nói công tử cái này tần tuyệt vũ thật sự là t â m cơ t h â m trầm rứt nàng như vậy định tại hồ thiên đảo chính là muốn bức bách ngài ra mặt thần, thần tự nhiên có thể nhìn ra tần tuyệt vũ dụ ý tân tuyệt vũ biết các nàng tụ long trang có được tùy tiện d i ệ n sát thần cảnh thực lực về sau chạy suốt đêm tới tụ long trang tìm kiếm tương trợ nhưng ăn bế môn canh về sau liền sử dụng loại thủ đoạn này đến mức bách các nàng tụ long trang không cách nào khoanh tay đứng nhìn b ự c này hiểm áp tâm cơ để thần thần cực kỳ c ă m h ậ n liền là hi hi cũng là cực kỳ bất mãn nói lúc trước chúng ta tại sĩ dĩ bẹ tỷ u ố c lúc liền không nên cứu nàng liền để nàng chết tại đại duy phòng đấu giá nhân thủ bên trong hiện tại đến tốt chúng ta cứu được nàng nàng lại còn trái lại muốn lợi dụng chúng ta cái này đều còn không chỉ các nàng chân bảo k á c thế mà còn cho rằng là công tử tuyên dương ra ngoài tin tức cho rằng công tử đang hại các nàng chân bảo các hi hi càng nói càng t ứ c nàng đã biết từ tin tức tung ra ngoài về sau chân bảo các liền một mực đang cựu hận các nàng công tử cho rằng là các nàng công tử giải tin tức ra ngoài cái này hoàn toàn liền là lấy oán trả ơn mà các ngươi rất sinh khí s ở thiên cười nhìn lấy thần thần hi hi ân thần thần hi hi đồng thời gật đầu các ngươi có nghĩ tới hay không đây đúng là ta sai s ở thiên mỉm cười nhìn xem t h ở phì phì hai người đạo thế nào lại là công tử sai đâu thần thần hi hi trận to xinh đẹp mắt to không hiểu chút nào nhìn xem sở thiên ta sai liền ở chỗ ban đầu ở di tích lúc không nên đem cái tia thanh kiếm gây đưa cho tần t u y ệ t vũ cho nên về sau đưa tới phiền thoái như vậy sở thiên đạo thần thần hi hi mới trợt hiểu ra thần thần lại cũng không cho rằng đây là sở thiên sai nói cái tia thanh kiếm gây mặc dù đối chúng ta mà nói liền là sát vụn nhưng đối người khác mà nói liền là bảo vật như vậy ném v ứ c b ỏ tại di tích bên trong lấy để cho người khác đạt được còn không bằng đưa cho tần t u y ệ t vũ dù sao nàng cũng là người nước hoa cái này hoàn toàn liền là công tử có ý tốt mà đúng đây chính là công tử hào ý hi hi cũng là liên tục không ngừng gật đầu sau đó hừ l ệ n h nói đây là chân bảo các mình vô dụng không đánh nổi cái k i a thanh kiếm gãy các nàng mình vô năng còn trái lại quái công tử còn muốn lấy lợi dụng chúng ta đơn giản quá ghê tởm s ở thiên thấy thần thần hi hi như vậy thở phì phì bộ dáng buồn cười đúng vậy a là ta đánh giá cao chân bảo các thực lực s ở thiên cười cười sau đó hỏi lần này có chúng ta hoa quốc thế lực tham dự nó bên trong a có bắt đại thế g i a bên trong ngoại trừ tân tấn thành thế g i a giang ra không có tham dự bên ngoài còn lại bảy đại uy tín lâu năm thế ra đều cố ý muốn có được cái tia thanh kiếm gãy thần, thần hồi đáp sở thiên khẽ gật đầu kẹp một b ú a đồ ăn bỏ vào trong miệng ngai ký nuốt chậm chậm tư một lát sau nói nói cho thất đại thế gia để bọn hắn từ bỏ t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi một tự cầu phúc ca cùng một mảnh tinh không chi hạng tô thành duyệt lai c á t duyệt lai c á t là tỉnh thiên nam bên trong một chỗ khác h i ể n lộ rõ ràng thân phận địa phương xưa nay có nhọ tụ long trang danh sưng lần trước sở thiên diệt trừ muốn trở thành thế gia hầu gia k h ắ c lập giang gia vị tân t ấ n thế gia lúc ngay ở chỗ này nay tế duyệt lai cắt vàng son lộng lây trong đại sảnh ngoại trừ tân tân thế gia giang gia cùng nguyên khí đại thương tiêu gia không có phái người đến đây bên ngoài mặt khác sáu đại uy tín lâu năm thế gia đều là phái người đến nơi này khổng gia khổng n ô n lân yến gia yến vân trần vũ gia vũ phi long tông gia thông vô kỵ mạnh gia mạnh tường thụy hạng gia hạng bất phảm nếu là sở thiên ở chỗ này tự nhiên có thể nhận biết sáu người này lần k i a kinh thành tiêu gia bị thất đại thế gia liên thủ vây kín thời điểm sở thiên bảo trụ tiêu gia giải trừ chu gia thế gia chi vị c h ấ n nhiếp mặt khác lục đại thế gia lúc lục đại thế gia xuất đội nhân viên chính là sáu người này tân gia chủ chúng ta lục đại thế gia đạt thành nhất chi ý kiến nguyện ý tương trợ các người chân bảo các giờ phút này n g ồ i tại khách tọa bên trong vị khổng n ô n lần nhìn về phía đối diện chủ vị tần gia gia chủ tần vấn đ ỉ n h đại biểu lục đại thế gia nói nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi cần phải đáp ứng chúng ta điều kiện chỉ muốn các ngươi tần gia đáp ứng chúng ta điều kiện chúng ta lục đại thế gia liền sẽ không dư dư lực giúp đỡ bọn ngươi tần gia tuổi gần sáu mươi tần gia gia chủ tần vấn đ ỉ n h liếc nhìn tay bên trong hiệp nghị chân mày c a o lại ngồi ở bên cạnh hắn tần t u y ệ t vũ nhìn thấy hiệp nghị bên trong nội dung thời điểm cũng là thật sâu nhăn nhăn lông mày lục đại thế gia mở ra điều kiện là đợi bảo vệ thanh phi kiếm kia về sau thanh phi kiếm kia về bọn mỗi nhà thay phiên trông nom thời gian nhất định điều kiện này t ầ n tuyệt vũ còn có thể tiếp nhận dù sao các nàng chân bảo các một nhà thực lực không cách nào bảo trụ thành phi kiếm kia nhưng phía dưới điều kiện t ầ n tuyệt vũ liền khó mà tiếp nhận lục đại thế gia yêu cầu nhập cổ phần các nàng chân bảo các với lại lục đại thế gia chiếm đoạt tỷ trọng gần như sắp đến một nửa một khi các nàng tần gia đáp ứng tương lai tất nhiên sẽ bị lục đại thế gia vô căn cứ đến lúc đó các nàng tần gia chỉ sợ muốn đem chân bảo các chắp tay tặng cho lục đại thế gia lục đại thế gia khó tránh khỏi có chút công phu sư tửu o ạ n t ầ n vân đình l ậ t xem xong hiệp nghị sâu nhữ mà nói những điều kiện khác chúng ta tần g i a có thể đáp ứng nhưng nhập cổ phần một hạng chúng ta tần g i a sẽ không đáp ứng thần gia chủ n g ư ơ i bây giờ không có lựa chọn k h ô n g nôn lân mỉm cười nhìn xem t ầ n vân đình nói sáng này g chính là chân b ả o các cùng thế lực này cuối cùng đàm phán thời gian không có chúng ta tương trợ các ngươi chân b ả o các cách hủy diện sẽ không quá xa các ngươi hiện tại đường ra duy nhất chính là ký phần này hiệp nghị đạt được chúng ta tương trợ t ầ n vân đình mày nhữ lại trở thành một đầu dây một bên tần việt vũ mặt hiện vẹ giận dữ lục đại thế gia hoàn toàn liền là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mượn dùng cơ hội lần này xâm nhập các nàng chân bảo cát vì về sau vô căn cứ các nàng chân bảo cát trôn xuống định thời gian nổ đ ã thần gia chủ người tâm bên trong hẳn là rất rõ ràng lúc này tông gia tông vô kỵ khi định thần nhàn nói tiếp nói một khi các ngươi tần gia cùng thế lực này đối kháng tất nhiên tổn thất nặng nề đến lúc đó chúng ta lục đại thế g i a nhắc lại xuất nhập c ố các ngươi chân bảo cát các ngươi tần gia càng không có lựa chọn chỗ trống mấy người còn lại vậy nhao n a o mở miệng tần gia chủ hiện tại cùng chúng ta ký hiệp nghị tần gia còn có thể bảo tồn thực lực là các ngươi tần gia lựa chọn tốt nhất tần gia chủ chúng ta hy vọng ngươi có thể làm ra chính xác lựa chọn tần gia chủ ngươi phải nghĩ lại tốt một khi bỏ qua cơ hội lần này sáng ngày sau chúng ta cũng sẽ không lại như vậy hiền lành cùng ngươi trò chuyện với nhau nghe đến mấy câu này tần tuyệt vũ trên dung nhan tức giận đậm hơn một phần lục đại thế gia hiện tại không chút nào che giấu muốn vô căn cứ bọn hắn chân bảo các tâm tư ngay thẳng sáng tỏ đến mức bách lục đại thế gia có thể nhập cổ phần ba thành đây là chúng ta tần g i a danh giới cuối cùng tần gia chủ ngươi cho rằng chúng ta còn biết cùng ngươi có kẻ mặc cả a khổng nôn lân vừa nói tần tuyệt vũ nghe được câu này t â m bên trong giận vẫn không thôi nếu là ở không có phát sinh chuyện này bên ngoài bọn hắn tần g i a căn bản vốn không dùng sợ lục đại thế gia lục đại thế gia cũng không dám như vậy công khai tới thực chân bảo các các nàng tần g i a mặc dù không phải thế gia nhưng cũng có được thế gia thực lực tần vân đỉnh ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm khổng nôn lân đường đường tần gia chi chủ đúng là bị khổng g i a một tên tiểu bối bức bách đến phân thượng này thực là một cái xỉ nhục ca khổng nôn lân không chút nào yếu thế mỉm cười cùng tần vân đỉnh đối mặt cuối cùng tần vân đỉnh hít một tiếng tất ta đáp ứng các ngươi cha tần tuyệt vũ quá sợ hãi cái này một đáp ứng hoàn thần là t n gia muốn tộc đây là các ngươi tần h gia sáng suốt lựa chọn không nôn lân trên mặt nổi lên người thắng tiêu dùng những người còn lại vậy nhao nhao nổi lên tiêu dùng tới đi thần gia chủ chúng ta bắt đầu ký hiệp nghị không nôn lân lấy ra bước đến chân bảo các cục thịt béo này rốt cục muốn bị bọn hắn ăn nhưng mà đúng lúc này khổng nôn lân điện thoại bỗng nhiên chuyển đến tin tức thanh âm nhắc nhở không chỉ có hắn điện thoại di động vang lên tông vô kỵ cùng mặt khác tứ đại thế gia nhân t h ủ cơ vậy trong cùng một lúc chuyển đến tin tức thanh âm nhắc nhở khổng nôn lân n m ư g mày lấy điện thoại di động ra xem xét khi nhìn thấy bên trong tin tức lúc khổng nôn lân lập tức ngây dại tông vô kỵ năm người vậy đồng thời ngây dại các ngươi vậy thu được đồng dạng tin tức khổng nôn lân nhìn về phía tông vô kỵ đem tin tức cho bọn hắn nhìn tông vô kỵ năm người xem xong tin tức về sau cùng nhau gật đầu mấy người nhất thời hai mặt nhìn nhau bọn họ đều là thu vào cùng một cái tin、tức. đây là cung tộc phát tới mệnh lệnh để bọn hắn lục đại thế g i a từ bỏ tranh đoạt phi kiếm không có thể tham dự đến chân bảo các một chuyện bên trong thần gia chủ sự tình có biến chúng ta vừa mới nói hiệp nghị toàn bộ hết hiệu lực cáo tử khổng ngôn lân không có can đảm lãnh đ ạ m cung tộc mệnh lệnh đứng người lên đem trước mặt cái kia phần còn không có ký tên hiệp nghị tại chỗ xé bỏ cáo tử một tiếng trực tiếp rời đi thần gia chủ cáo、tử. tông ử t vô kỵ bọn người cũng là cùng nhau xé bỏ còn không có ký tên hiệp nghị vội vàng rời đi khổng ngôn lân xảy ra chuyện gì thân vân đỉnh kinh ngạc đứng người lên gọi lại rời đi khổng ngôn lân đây là hắn hiện tại mới nghĩ tới chết đi chu văn thịnh từng nói qua vị tiên sở tiên sinh là thiên nam chúa tể thiên nam liền là vị tiên sở tiên sinh địa bàn nhớ tới vị tiên sở tiên sinh không chỉ có là phía chính phủ đại lão càng là cung tộc bên trong một tôn đại lão lúc ấy trực tiếp để thế gia chu ra xóa tên hình tượng hắn hiện tại cũng còn khắc trong đầu tại cái này hoa quốc bên trong vị kia sở tiên sinh là không thể nhất đi đắc tội người k h ô n g nôn lân nhìn thoáng qua ngốc kinh ngạc bên trong tần tuyệt vũ hắn biết đem đàm phán địa điểm định tại tô thành hồ thiên đ ả o người liền là tần tuyệt vũ hiện tại tưởng tượng hắn mới phản ứng được tần tuyệt vũ là muốn mượn dùng tụ long trang lực lượng đây thật là không biết sống chết ta vậy mà muốn lợi dụng vị kia sở tiên sinh thật ra các ngươi tự cầu phúc ca nói xong khổng nôn lân cùng tông vô kỵ bọn người không có một tia dừng lại vội vàng rời đi chương bốn trăm chín mươi hai hoa phúc tương y, y phạm vào một cái thiên đại sai lầm tân tuyệt vũ ngốc trệ nhìn xem rời đi khổng nôn lân nàng từ khổng nôn lân rời đi thời điểm nhìn nàng cái nhìn kia nhìn ra khổng nôn lân là tại chỉ nàng đem cuối cùng đàm phán địa điểm định tại tô thành hồ thiên đ ả o là một cái sai lầm lớn nàng không nên nghĩ đến lợi dụng tụ long trang tụ long trang chủ nhân phía sau chỗ dựa là cung tộc a ta nghĩ như vậy lợi dụng tụ long trang chủ nhân để tụ long trang chủ nhân tức giận tụ long trang chủ nhân hồi báo cho cung tộc thế là cung tộc bắt đầu chế tài chúng ta tần ra đến sau nghĩ tới đây lúc tân tuyệt vũ dung nhan chẳng bệnh hiện tại cung tộc chế tài các nàng các nàng tần ra cái kia thật sự là xong、Ai? tần vân đỉnh giờ phút này hít một tiếng đạo không nghĩ tới à t ủ long trang phía sau chỗ dựa sẽ là cung tộc như vậy chọc giận cung tộc chúng ta tần ra thật sự là muốn tự cầu phúc nói xong tần vân đỉnh lần nữa hít một tiếng t h a n âm thanh bên trong tràn đầy bất lực về ngày chán nản cảm giác cha đều là ta sai không nên đưa ra cái chủ ý này tần tuyệt vũ thật sâu tự trách mình nàng trước đó làm ra quyết định này là nghĩ đến liều một lần đem tụ long trang kéo xuống nước không nghĩ tới cuối cùng ngược lại hại các nàng tần ra cái này không trách được ngươi đây cũng là ta quyết định tần vân đỉnh đắng chắc lắc đầu trước đó tại nghe song tần việt vũ đề nghị về sau hắn liền cho rằng đây là một ý kiến hay tụ long trang có được tùy tiện d i ệ t s á t thần cảnh lực lượng như vậy bức bách tụ long trang tham dự vào chuyện này đến đó thật là một cái tuyệt hảo diệu kế chỉ bất quá hắn không nghĩ tới tụ long trang phía sau chỗ dựa là hội c u n g tộc đều là cái kia đáng chết sở thiên hại chúng ta một bên một mực không nói gì lão giả tần an giờ phút này phẫn nộ nói ra đây hết thể đều là hắn âm lưu quy kế giải tin tức đưa chúng ta chân bảo các tại vạn kiếp bất phục tình trạng nếu không phải là hắn chúng ta chân bảo các làm sao lại rơi đến nay ngày tình trạng này đại tiểu thư cũng sẽ không bởi vì hắn âm mưu ủy kế muốn ra kế sách này dẫn tới cung tộc tức giận cái này sở thiên không chu d i ệ t khó mà giải chúng ta mối hận trong lòng thân a n nộ khí đằng đ ằ n g sắc ý tràn ngập hắn đ ố i sở tiên h thật sự là hận đấu xương nhiều lời vô ích cách trời sáng không có mấy giờ đều đi nghỉ ngơi đi ai thân vân đỉnh thở dài có chút khoát tay cất bước rời đi nhìn xem tần h vân đỉnh phảng phất lập tức g i à đi rất nhiều thân ảnh tần h tuyệt vũ tâm bên trong một trận khổ sở đến đến ngoài phóng khách tần tuyệt vũ nhìn lên bầu trời bên trong đầy sao ảm đạm lẩm bẩm ngữ còn lại mấy giờ chính là t tần điện t điện thoại. Điện thoại, thoại một chỗ khác nữ tử chính là tiêu tuyển tiêu tuyển đã biết chân bảo các sự tình nàng một đêm không có ngủ giờ phút này tiếp vào tần tuyệt vũ điện thoại nàng hít một tiếng nói ngươi vậy rõ ràng chúng ta tiêu ra tình huống bây giờ không cách nào đến giúp các ngươi tần ra nàng kết bạn với tần tuyệt vũ rất tốt có thể nói là quan hệ rất tốt k h u y ê mật lúc trước tiêu gia gặp nạn thời điểm tần tuyệt vũ vậy đã giúp nàng b ậ n điệu hiện tại tần gia gặp nạn nàng cũng rất muốn giúp tần tuyệt vũ nhưng tiêu g i a nguyên khí đại thường còn không có khôi phục lại vậy lực bất t ò n g thâm tuyên tuyển ta minh bạch tần tuyệt vũ hít sâu một hơi bình phục tâm tình nói ta cầu ngươi một sự kiện ngươi có thể không thể cáo chi ta nói đến đây lúc tần t u ệ t vũ dừng lại tốt một lát mới cuối cùng nói ra miệng ban đầu là ai giúp ngươi bảo trụ tiêu gia a chúng ta tần gia đã cùng đường mặt lộ rất cần vị tia tương trợ dù là cơ hội x á vời duy nhất còn có thể cứu nàng nhóm người liền là đã từng chợ tiêu tuyển bảo trụ tiêu ra người kia dù là nàng biết muốn có được vị kia trợ giúp cơ hội xa vừa đến gần như không có khả năng nhưng đây là các nàng cuối cùng một cơ hội nhưng mà điện thoại một chỗ khác tiêu tuyển lại chờ mặc giờ phút này tiêu tuyển lặng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm nao hải bên trong nổi lên sợ thiên thân ảnh nhớ tới lúc trước mình chuẩn bị hiến thân sợ thiên lại rời đi sự tình sợ thiên bối không thích những này chuyện thế tục ta không thể nói ra hắn là ai a tiêu tuyển tâm bên trong lẩm bẩm ngữ cuối cùng lấy một tiếng thở dài trả lời tần tuyệt vũ tần tuyệt vũ minh bạch tiêu tuyển không thể nói ra vị kia là ai tuyệt tuyệt ngươi cứ như vậy thấy chết không cứu a tần tuyệt vũ hốc mắt có chút tầm ướp nếu là tiêu tuyển không nói cho vị kia là ai các nàng tần ra liền thật xong tuyệt vũ ta duy nhất có thể nói cho người chính là tiêu tuyển trầm mặc thật lâu cuối cùng vẫn nói ngươi tuyển tại tô thành hồ t h i ê n đ ả o là họa phúc tương y ý ý là họa hay là phúc bình minh ngươi liền sẽ biết đáp án tiêu tuyển biết sở thiên liền là thiên nam c h ỗ a tể ngay tại tô thành tần tuyệt vũ như vậy đem cuối cùng đàm phán địa điểm định tại tô thành hồ t h i ê n đ ả o nhưng thật ra là sáng suốt nhất lựa chọn có lẽ liền có thể bảo trụ tần ra nhưng tần tuyệt vũ như vậy đem sở thiên lôi xuống nước cũng có thể sẽ chọc giận sở tiền bối đây chính là họa cuối cùng sẽ như thế nào nàng vậy không thể nào đọc trước nói xong câu nói sau cùng về sau tiêu tuyển cúc điện thoại họa phúc tương y ý, ý ý tần tuyệt vũ ngơ ngác đứng tại chỗ chẳng lẽ lúc trước bảo chủ tiêu g i a đem thế gia chu i a xóa tên vị kia liền là vị này thần bí tụ long trang chủ nhân hoặc là tụ long trang cùng vị kia có to lớn quan hệ tần tuyệt vũ là người thông minh từ tiêu tuyển câu nói sau cùng chi bên trong đoán được kết quả này nghĩ tới đây lúc tần tuyệt vũ sắc mặt một mảnh trắng bệnh bây giờ tụ long trang chủ nhân đã tức giận hồi báo cho cung tộc cung tộc trực tiếp hạ lệnh cấm chỉ lục đại thế gia tham dự chuyện này chế tài chúng ta tần ra như tụ long trang thật cùng vị kia có to lớn quan hệ vậy đã nói rõ chúng ta đem cuối cùng đàm phán địa điểm định tại tô thành hồ t h i n đ o để vị kia cực kỳ tức giận không không thể lại là kết quả này tần tuyệt vũ l i ề u mạng lắc đầu không thể tin được mình phỏng đoán nhưng hiện thực lại bức bách nàng tin tưởng kết quả này càng nghĩ tiếp tần tuyệt vũ càng cảm thấy tuyệt vọng cuối cùng nàng mắt bên trong ẩn ẩn nổi lên màn lệ là nàng một sai lầm quyết định hại tần ra nàng không nên lựa chọn lợi dụng tụ long trang a không biết qua bao lâu bóng đêm lạng yên rút đi bình minh thần ra t ổ n vong đã đến giờ tần tuyệt vũ đờ đất nhìn về chân trời ở giữa nổi lên một vòng nắng sớm thần xác bên trong tràn đầy tuyệt vọng chương bốn trăm chín mươi ba thiên nam quy củ hồ thế nào ở vào tô thành mặt đông bắc diện tích đạt hơn sáu trăm cây số vông bốn phương thông s u ố t thủy lợi làm cho hồ thiên đảo trở thành toàn bộ thiên nam trọng yếu thủy lợi thông đạo đồng thời bởi vì nó bên trong tồn tại đại lượng tự nhiên đảo nhỏ vậy khiến cho ngàn hồ đảo trở thành thiên nam trọng yếu du lịch chi điểm các hạng thu nhập cộng lại hồ thiên đảo hàng năm trí ít có thể cho tô thành kiếm tiền trên trăm ước nhưng mà nay ngày tất cả nơi trốn đều đình chỉ buôn bán nhân viên toàn bộ rút lui ra hồ thiên đảo phố ninh hưng thịnh hồ thiên đảo lập tức trở nên yên tĩnh đại sư minh sư ca hồ thiên đảo một cây số bên trong đã phong cấm nhân viên toàn bộ rút lui ra ngoài lúc này long nhược lan đi tới hồ thiên đạo bên bờ, hướng về long vân phi cùng một vị khác c ước chừng hơn bốn mươi tuổi nam tử trung niên báo cáo nam tử trung niên một m chín mấy hình thể mặc dù không cường tráng nhưng b ắ p thịt toàn thân dị thường tinh luyện nhất là toàn thân lộ ra một cỗ sát phạt chi khí như là trải qua vô số lần xa trường t ẩ y lễ nàng chính là long tộc đại sư h u n h long khiếu thiên long khiếu thiên khẽ gật đầu ánh mắt rời về phía hồ thiên đạo bên trong cái kêu mười mấy chiếc lái vào hồ thiên đạo du thuyền nhìn chằm chằm nó bên trong mấy chiếc du thuyền từ từ nói singapore r m a n gia tộc cá nạ đã ở sở gia tộc Bắc、Hàn、Quốc tộc, Hàn sở mở gia đại ô n Nam g n trịnh Nam Châu gia tộc. Nghe đến mấy cái này gia tộc tên, một bên Long n h Châu mẹt tộc. tộc một gia, gia gia cái mấy sư minh cái này năm đại gia tộc đều phái thần cảnh tọa trấn a một bên long vân phi nhữ mạnh hỏi long khiếu thiên nhẹ gật đầu long vân phi mặt sắc ngưng trọng lên t một bên long nhược lan cẳng là nhịn không được hít một hơi khí lạnh nam tôn hàng thật ra thật thần cảnh á nếu là ở hồ thiên đảo bên trong đánh nhau toàn bộ hồ thiên đảo đều sẽ bị hủy tối hôm qua ta nhận được tin tức nói lục đại thế gia thu vào cung tộc mệnh lệnh cấm chỉ tham dự chuyện này xem ra là thật long khiếu thiên giờ phút này nhìn về phía một phương hướng khác chỉ thấy cái hướng kia bên trong lái tới một chiếc ba tầng du thuyền du thuyền phía trên đứng đầy v õ giả chính là tầng gia du thuyền thấy chưa từng xuất hiện lục đại thế gia người long khiếu thiên khẽ lắc đầu ánh mắt rơi vào bóng thuyền tần tuyệt vũ trên thân nói xem ra tần tuyệt vũ đem cuối cùng đàm phán địa điểm tuyển ở chỗ này chọc dẫn tới tụ long trang dẫn đến để tụ long trang phía sau chỗ rửa cung tộc bắt đầu chế tài tần g i a để tần g i a tự thân tự d i ệ t tần tuyệt vũ thông minh quá sẽ bị thông minh hại a long vân phi lắc đầu thở dài nàng vốn định kéo tụ long trang xuống nước lợi dụng tụ long trang lại không nghĩ rằng ngược lại hại tần g i a long n h ư ợ c lan cũng là nhẹ gật đầu hồ thiên đ ả o thế nhưng là tô thành một đại kinh tế trụ cột hàng năm kiếm tiền trên trăm ư c một khi bị hủy đem cho tô thành tạo thành mãi mãi tổn thất tần tuyệt vũ bản muốn lợi dụng tụ long trang lại không nghĩ rằng để tụ long trang tức giận rồi ngược lập ạ i tải đội phải chế cùng hắn tần Tần bọn ra. ra cảng, Long đàm làm tức đóng tại hồ thiên đảo các phương vị long tộc tiểu đội thu vào mệnh lệnh này đi thôi chúng ta cũng nên đi qua long khiếu thiên xuất chức lên bờ bên cạnh du thuyền long vân phi cùng long n h ư ợ c lan các loại long tộc tiểu đội theo sát phía sau leo lên du thuyền du thuyền tùy theo khởi động hướng về giữa hồ chạy tới a du thuyền chạy đồ bên trong đứng trên bong thuyền long ngược lan đột nhiên nhìn xem một cái phương hướng kinh nghi một tiếng chỉ thấy tại các nàng hướng ba giờ một r ă m mét chỗ một chiếc nhỏ du thuyền v ậ y hướng về giữa hồ chạy tới tại du thuyền bong thuyền chỉ có một vị thanh niên thanh niên bình thản tĩnh nhưng chắp tay đứng trên bong thuyền thanh phong quét chi bên trong cuốn lên áo còn hắn có chút tung bay ai đem hắn bỏ vào đến long khiếu thiên cũng nhìn thấy người thanh niên kia lập tức vướng mày tại hắn cảm giác bên trong nhỏ du thuyền bên trên thanh niên chỉ là một người bình thường nghiễm nhiên là đến hồ thiên đảo du lịch du khách tại loại này khẩn yếu con đầu phụ trách phong cấm người vậy mà đem du khách thả vào đại sư huynh hắn gọi sở thiên là tụ long trang người long Vân phi nhận ra cái kia chiếc du thuyền thượng nhân liền là sợ thiên kinh ngạc sau khi hướng về l o n g khiếu thiên giải thích tụ long trang đây là không ai đến sao vậy mà phái một người bình thường tới đây đơn giản hồi não l o n g khiếu thiên không vui nói đến hồ thiên đảo người đây chính là tồn tại năm tôn thần cảnh tụ long trang phái một người bình thường tới đây cái kia hoàn toàn liền là muốn chết h ừ long khiếu thiên tiếp lấy lại l ạ n h hừ một tiếng nói cái này chỉ sợ là tụ long trang nội bộ đấu tranh tụ long trang thế lực này tận lực đem hắn phái ra muốn nhân cơ hội diện trừ hắn long vân phi nhẹ gật đầu vậy nhận là như thế hắn mặc dù không biết sở thiên cụ thể thân phận nhưng hắn biết sở thiên tại tụ long trang bên trong thân phận không thấp rất có thể cũng là bởi vì nguyên nhân này gây nên tụ long trang bên trong còn lại thế lực bất mãn tụ long trang như vậy chỉ phải s ở thiên một người đến đây chỉ sợ thật đúng là tụ long trang bên trong còn lại thế lực muốn nhân cơ hội d i ệ t trừ sở thiên tiểu sư muội long khiếu thiên nhìn về phía long nhược lan nói ngươi đi qua để hắn lập tức rời đi hồ thiên đ ả o t ố t long nhược lan vận chuyển trong cơ thể chất lực sau đó thả người nhảy lên hoa long nhược lan người nhẹ như yến đập ở bình tĩnh trên mặt hồ tóe lên từng tầng từng tầng gợn sóng bên trong long nhược lan lần nữa ở trên mặt hồ mượn lực vọt lên mấy cái nhảy vọt chính là bình ổn rơi xuống sở thiên chốt du thuyền bên trên sở thiên ngươi làm sao lại tới đây long nhược lan đi tới sở thiên bên người hỏi vội tại thiên nam hài hòa đàm phán có thể nhưng không thể phá hỏng một ngọn cây cọc cỏ đây là thiên nam quy củ cho nên ta tới sở thiên t ĩ n h nhưng nhìn xem giữa hồ phương hướng bình thản nói ra long nhược lan kinh ngạc không nghĩ tới thiên nam còn có quy củ như vậy hiện tại nàng cũng coi là minh mạch thiên nam sở dĩ dạng này yên ổn Các tại ộ c ở lần kia h ở hắn diệt trừ nạ cả mụ dạ gia tộc tại tô thành người lúc dùng kim sắc phủ ngọc xóa đi long nhược lan ký ức long nhược lan hiện tại đã không nhớ nổi trước kia cùng hắn có quan hệ chuyện sở thiên thu hồi ánh mắt không lại nói cái gì thân e h thuyền hướng du vân đỉnh chúng ta đưa ra ba điều kiện ngươi cần nhắc thế nào singapore doman g ra tộc đại biểu gì lấy một loại cao cao tại thượng thái độ nhìn xem đối diện tần vân đình đạo thân vân đ ỉ n h nắm thật chặt quyền nhưng cuối cùng vẫn là núi lòng ra hắn giơ tay lên một vị thủ hạ tùy theo đem một cái đặc chế trường một hộp cầm tới đây chính là thanh phi kiếm kia chúng ta tần ra nguyện ý xuất ra đến đem cho các ngươi tần vân đỉnh mở ra h ộ gỗ hiện ra bên trong cái kia thanh tàn phá đứt g ã y phi kiếm phi kiếm vừa xuất hiện không gian trung lập giờ hiện ra năm đạo thiên địa nguyên khí hướng về tần vân đỉnh phi kiếm trong tay vào tới muốn cướp đi phi kiếm đây là dô man gia tộc thần cảnh cùng mặt khác tứ đại tộc thần cảnh đồng thời xuất thủ nhưng vào lúc này một đạo khác thiên địa nguyên khí đột nhiên ngăn tại tần vân đỉnh trước người đây là tần gia thần cảnh xuất thủ ông không gian rất nhỏ chấn động một cái tần gia thần cảnh nguyên khí chặn lại dô man gia tộc thần cảnh cùng mặt khác tứ đại gia tộc thần cảnh lực lượng hoa nhưng mà tần vân đỉnh hậu phương trên mặt hồ cái kia chiếc du thuyền lại là đột nhiên lắc bắt đầu chuyển động đem bình tĩnh mặt hồ nhấc lên một mảnh thủy c h i ề u tần gia thần cảnh liền ở này chiếc du thuyền phía trên mà gì hậu phương cái kia chiếc du thuyền cùng mặt khác tứ đại gia tộc hậu phương du thuyền ý nguyên bình tĩnh không lay động năm đại gia tộc thần cảnh ngay tại cái này năm chiếc du thuyền phía trên di hài lòng nhìn xem một màn này c ư ờ i nhìn lấy tần vân đ ỉ n h đạo điều kiện thứ hai ta cũng có thể đáp ứng ngươi tần vân đ ỉ n h lạnh t r ầ m mặt đạo một bên tần việt vũ cầm thật chặt quyền cái này điều kiện thứ hai liền là bọn hắn chân bảo các tại hải ngoại sản nghiệp vô điều kiện toàn bộ chuyển nhượng cho dị gia tộc cùng mặt khác tứ đại gia tộc đồng thời từ nay về sau các nàng người tần ra không được lại đến hải ngoại tờ b ả o cái này sẽ cùng tại đoạn các nàng tần ra tương lai tần ra chân bảo các liền là xây dựng ở chân bảo bên trên nếu như về sau không thể tìm được mới bảo vật các nàng tần ra hoàn toàn liền không có tương lai cái điều kiện thứ ba di hài lòng nhẹ gật đầu t ô c hỏi nhìn thấy gì như vậy hùng hổ dọa người bộ dáng t ầ n tuyệt vũ hai tay nắm lấy đến khánh khách vang lên cái điều kiện thứ ba chính là để các nàng tần ra gia giao ra tầm b ả o bí quyết đây chính là các nàng tần ra căn cơ à một khi giao ra tầm b ả o bí quyết vậy chẳng khác nào hủy tần ra căn cơ cái này hoàn toàn chính là muốn đem các nàng tần ra chân b ả o c á t đ ổ i tận d i ệ t tuyệt cái điều kiện thứ ba chúng ta tần ra không có khả năng đáp ứng t h ầ n vân đỉnh sắc bén nhìn chằm chằm gì còn lại điều kiện hắn có thể đáp ứng nhưng việc quan hệ tần ra căn cơ hắn không có khả năng đáp ứng không đáp ứng a ha, ha. dì cơ nhạt một tiếng nói chúng ta không có cái tia kiên nhẫn lại cùng các ngươi tốn nhiều miệng lưỡi đã các ngươi tẩn ra không biết điều vậy liền đừng trách chúng ta ông tại d ì lời nói rơi xuống thời khắc hãn hậu phương cái tia chiếc du thuyền phía trên đông nhiên không gian chấn động một cái bành trướng khí tức khủng bố trong nháy mắt tràn ngập tại không gian bên trong đây là dô man gia tộc thần cảnh tán lộ ra đáng sợ khí tức cùng một thời gian bên trong m ắ t khác tứ đại gia tộc cái tia bốn chiếc du thuyền phía trên thần cảnh vậy đồng dạng tràn ngập ra khí tức khủng bố làm cho mảnh không gian này trong nháy mắt càng thêm lạnh thầu xương năm tôn thần cảnh tần tuyệt vũ thấy một màn này trong nháy mắt sắc mặt t r ắ n g bệnh tại năm tôn thần cảnh trước mặt các nàng tần gia căn bản bất lực h ồ i thiên liên tần vân đỉnh đều là mặt sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm bọn hắn tần gia kỳ thật có hai tôn thần cảnh vừa rồi có một tôn thần cảnh cũng không có h i ề n thân nhưng cũng có thể nói có ba tôn thần cảnh lấy hắn thực lực bây giờ bằng vào tần gia tổ tiên lưu lại bảo vật lực lượng thế nhưng là tạm thời có được so sánh thần cảnh lực lượng thế nhưng tại năm đại gia tộc năm tôn thần cảnh trước mặt căn bản không có phần thắng đến cùng có đáp ứng hay không đây là các ngươi tần ra một cơ hội cuối cùng gì không tiên nhất quát t ầ n tuyệt vũ năm thật chặt quyền nhìn về phía tần vân đ ỉ n h mang theo tuyệt nhiên chi sắp nói cha chúng ta liều chết một trận chiến đi dù là chết chúng ta tần ra căn cơ cũng không thể bị ngoại nhân cướp đi t ầ n vân đ ỉ n h hít một tiếng nhẹ gật đầu hắn muốn bảo trụ tần ra nhưng không như mong muốn cuối cùng vẫn là muốn đi đến một bước này dỗ man gia tộc nơi này là hoa quốc cảnh nội một khi đạo thủ ngươi muốn rõ ràng sẽ là hậu quả gì nhưng mà đúng lúc này một chiếc du thuyền chạy mà đến long tộc người khi nhìn thấy đến du thuyền thượng nhân lúc tân vân đình nổi lên một vòng vui mừng tần tuyệt vũ càng là trong nháy mắt nổi lên một vòng hy vọng bây giờ long tộc người ra mặt các nàng bảo trụ tần gia liền có hy vọng ha ha long tộc a d i cùng mặt khác tứ đại gia tộc lại là khinh thường cười một tiếng d i nhìn chằm chằm đến long t h i ế u tiên ký cười nói các ngươi long tộc đến thì đã có sao ta khuyên ngươi một câu ở một bên nhìn xem liền tốt các ngươi không ra mặt chúng ta chỉ đối phó tần gia nếu như các ngươi đọc thủ chỉ sợ đến lúc đó chúng ta liền sẽ không cố kỵ nhiều như vậy cái này hoàn toàn liền là uy hiếp ngay thẳng sáng tỏ nói cho long kiều tiên long tộc một khi nhúng tay đến lúc đó bọn hắn cơ hội hai họa đến tô thành người có thể thử một chút long khiếu thiên sắc bén băng hàn đạo đang khi nói chuyện quanh người hắn không gian chấn động mạnh một cái cường hãn kinh khủng thần cảnh khí tức trong nháy mắt lan tràn ra đồng thời theo hắn cùng nhau đến long vân phi tiểu đội trong nháy mắt triển khai trận pháp cư bên trong long vân phi tay cầm tử kim phụ ngọc cũng là có được có thể so với thần cảnh thực lực cũng là tại đồng thời ông hồ thiên đảo mặt khác ba phương hướng bên trong không gian chấn động chi bên trong cũng là hiện hiện ra trận pháp lực lượng tùy theo tràn ngập ra ba đạo có thể so với thần cảnh lực lượng đây là mặt khác ba tổ long tộc tiểu đội lực lượng long tộc năm tôn thần cảnh nhìn thấy một mặt này trong ầ n tuyệt vui vũ nháy mắt di chính là bằng vào hạt châu lực lượng từ viên mãn cảnh đình phong tấn thăng đến thần cảnh chúng ta cũng không thể che giấu còn lại tứ đại gia tổng người nhao nhao xuất ra bảo vật bằng vào bảo vật lực lượng chốc lát ở giữa liền từ viên mãn cảnh đ ỉ n h phong tấn thăng đến có thể so với thần cảnh lực lượng nhìn thấy một màn này nguyên bản vẫn là đại hỷ bên trong tần tuyệt vũ cùng tần vân đ ỉ n h tâm bên trong vui mừng không còn sót lại chút gì hiện tại g ì năm người vậy có có thể so với thần cảnh thực lực vậy chẳng khác nào g ì một phương có mười tôn thần cảnh mười tôn thần cảnh a một khi đạo thủ đến lúc đó không ngừng hồ thiên đạo sẽ bị san thành bình điệm suy nghĩ kỹ càng đến sao dì trêu tức nhìn xem long khiếu thiên đạo ta không cần biết rõ chúng ta động thủ hội có hậu quả gì không ta chỉ muốn biết các ngươi long tộc còn dám hay không ra mặt nghe được câu này long khiếu thiên bên cạnh thân long vân phi lựa giận trong lòng b ư ớ lên tại bọn hắn thổ địa bên trên cái này dô man ra tộc người đúng là như vậy tứ không kiên sợ tùy tiện l o n g khiếu thiên lông mày thật sâu nhữ lại hắn cũng không sợ gì bọn người nhưng là hắn có chỗ cố kỵ hắn biết rõ mình nếu thật ra mặt một trận chiến này tất nhiên thai họa đến tô thành đến lúc đó tạo thành hậu quả đáng sợ không ai dám hình tượng nhưng nếu như vậy rút đi nhưng lại sẽ chỉ trợ t r ư ớ n g gì phách lối khí diễm l o n g khiếu thiên mày nhữ lại trở thành một đầu dây nhất thời khó mà làm ra lựa chọn lúc này một đạo bình thản tĩnh nhưng thanh âm đột nhiên văng lên dỗ man gia tộc ở sợ gia tộc sợ mợ gia tộc trịnh gia mẹ gia tộc các ngươi sẽ biết tại thiên nam động thủ sẽ là hậu quả gì đám người cùng nhau khẽ giật mình loại này thần cảnh lúc nói chuyện lại còn có người dám xem vào cùng nhau theo tiếng nhìn lại cũng không khỏi ngẩn ngơ liên gặp được giờ phút này trên mặt hồ một chiếc nhỏ du thuyền chậm rãi lai tới tại du thuyền bong thuyền chắp tay bình thản tĩnh nhưng đứng vững một thanh niên người thanh niên này cũng chỉ là người bình thường chương bốn trăm chín mươi lăm nguyên lai ngươi là lòng tộc người đáng giận cái này s ở thiên vậy mà cũng tới người tần ra nhóm bên trong tần an nhìn thấy sợ thiên thời điểm lập tức lựa giận b ư c lên như là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt đồng dạp Hắn liền là sở thần i vân đỉnh có chút kinh ngạc nhìn từ ngoài sở thiên không giống như là tần a n một mực nói loại kia đại gian đại ác người a là gia chủ hắn liền là cái kia hiểm ác sở thiên tần an cựu hận nhìn chằm chằm đến sở thiên nói người này biết m ặ t không biết tâm hắn thực tế liền là đại duy phòng đấu giá nhân vật trọng yếu tất cả sự t ì n h đều là hắn một tay bày ra bây giờ hắn như vậy công khai tới đây tất lại chính là đến làm cho chúng ta chân bảo c ắ t vào chỗ chết thần vân đỉnh nghĩ mày. nếu là thật sự là như thế lời nói như vậy bọn hắn chân bảo cắc liền thật g i nhiều lành í bên cạnh thân tần tiệt vũ nghe được tần ăn những lời này một trái tim thẳng rơi xuống đáy cốc ngươi thật lạ như thế này hiểm ác người a tần tuyệt vũ nhìn qua đến sở thiên tâm bên trong cực không nguyện ý tin tưởng kết quả này nhưng hiện thực vừa bày ở trước mặt sở thiên như vậy tới đây liền là đến cho các nàng tần ra cuối cùng một k í c h trí mạng hắn làm sao tới nơi này đồng dạng nhìn xem sở thiên người còn có long khiếu thiên giờ phút này long khiếu thiên tại nhìn thấy sở thiên lúc lông mày trực tiếp là nhăn trở thành một đầu dây cái này sở thiên đơn giản liền là hồi náo nói trắng ra là sở thiên liền là không biết sống chết đây chính là thần cảnh ở giữa đ ọ sức sở thiên một người bình thường cũng dám tới đây còn như vậy nói khoác không biết ngượng nói ra những lời này đây không phải muốn chết là cái gì tiểu sư muội ngươi làm sao không có đem hắn lấy đi long khiếu thiên tối bên trong hướng về long nhược lan truyền âm đại sư minh ta không có cách nào lấy đi hắn a đứng tại sở thiên bên người long nhược lan vốn dầu bí mật truyền âm cho long khiếu thiên trước đó nàng đang khuyên nói không có kết quả về sau muốn trực tiếp dùng vũ lực đem sở thiên mang đi ai biết nàng lại không cách nào dung chuyển sở thiên lúc ấy nàng mới biết được sở thiên nguyên lai là so với nàng còn mạnh hơn cường giả tại hai người bí mật truyền âm ở giữa nhỏ du thuyền đã là rừng sắt ở bên bờ sở thiên đi xuống du thuyền đi vào đảo giữa hồ bình thản tĩnh nhưng nhìn xem d ô man gia t ụ c gì tần gia đã đáp ứng hai điều kiện giao ra phi kiếm cùng đem hải ngoại tất cả sản nghiệp chắp tay n h ư ờ n g ra việc này liền như vậy coi như thôi rời đi à. nghe được câu này thần vân đỉnh sắc mặt chìm tới cực điểm đây hết t hệ quả nhiên là sở thiên một tay bày ra sở thiên là phía sau màn chủ não tần vân đỉnh vừa mới còn có chút không tin sở thiên là đại gian đại á người hiện tại hắn tin tưởng sở thiên câu nói này hoàn toàn liền là tại mệnh lệnh gì bọn người có thần h ư vân đỉnh thám âm thanh hướng bên cạnh tần tuyệt vũ đạo là ta nhìn lầm hắn là ta hại tần gia tần tuyệt vũ đối sở thiên cuối cùng một tia huyễn thưởng tan vỡ sở thiên như vậy mệnh lệnh gì bọn người đã đã chứng minh hết thảy tần an nói là chính xác hết thảy đều là sở thiên bày ra để bọn hắn tần gia hủy diệt tần tuyệt vũ cầm thật chặt nằm đấm nhìn về phía sở thiên ánh mắt chi bên trong tràn ngập nồng đầm tự nói hận giờ k h ắ c này nàng chân chính cửu hận sở thiên hẳn là đây hết thảy đều là sở thiên chủ sử sau màn long khiếu thiên nghe được sở thiên câu này mệnh lệnh lời nói lúc trong nháy mắt trong lòng nghiêm nghị cái này sở thiên câu kết ngoại bộ thế lực để tàn hại chúng ta hoa quốc tần ra cho nên hắn một người bình thường mới dám tứ không kiên sợ tới đây còn có thể như vậy trực tiếp mệnh lệnh cái này năm đại gia tộc nghĩ tới đây lúc long khiếu thiên trong nháy mắt sắc bén nhìn về phía sở thiên ánh mắt bên trong tràn đầy lệnh ý hử không nghĩ tới tù long trang bên trong vậy mà ra dạng này một tên bại hoại tạ bã đến lúc này di mới hồi phục thần trí hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem sở thiên hắn bây giờ bằng vào bảo vật đã là có được có thể so với thần cảnh thực lực trong nháy mắt chính là cảm ứ n g đi ra như vậy nói khoác không biết ngượng tự nhủ lời nói sở thiên chẳng qua là một người bình thường vừa rồi hắn đều n ộ mộ. n g một người bình thường lại dám ở trước mặt mình như vậy phát ngôn bừa bãi nhưng tiếp lấy hắn chính là bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、người thanh niên này là long tộc người chỉ sợ tại long tộc cấp bậc còn không thấp lại là gì thấy được sở thiên bên người long nhược lan hắn tự phục sức nhận ra long nhược lan là long tộc người một người bình thường có thể làm cho một vị nhìn cấp bậc còn không thấp long tộc đi theo sở thiên tự nhiên cũng là long tộc người ha ha d i m ị a mai mảnh nhìn xem sở thiên đạo ngươi cho rằng ngươi là hoa quốc long tộc người có những cường giả này ở đây ngươi liền có thể ở trước mặt ta nói khoác không biết ngượng đến sao ta muốn giết ngươi liên long tộc đều không gánh nổi ngươi một câu để mọi người tại đây cùng nhau ngộng sở thiên là long tộc người thần vân đình ngộng thần an v ậ y ngộng trước một khắc còn đối sở thiên tràn ngập cựu hận tần t u y ệ t vũ càng là há hốc miệng sở thiên không phải cả kiện sự tình chủ sử sau màn hắn nhưng thật ra là long tộc nằm vùng tần tuyệt vũ trợn mát hốc mồm nhìn xem sở thiên hoàn toàn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cũng là tại lúc này nàng mới chú ý tới sở thiên bên người l o n g nhược lan nàng vậy nhận ra được l o n g nhược lan là l o n g tộc người nguyên lai sở thiên thật là l o n g tộc người a nghĩ tới đ â y lúc tần tuyệt vũ tâm bên trong vui mừng hiện tại rốt c ụ c chân tướng rõ ràng nguyên lai là nàng trách lầm sở thiên hắn là chúng ta l o n g tộc người l o n g khiếu thiên càng n ộ sở thiên có phải là bọn hắn hay không l o n g tộc người hắn tự nhiên biết lấy lại tinh thần thời khắc lòng k i ế u thiên mừng tỉnh đại n ộ cái này tất nhiên là gì nhìn thấy lòng nhược lan đi theo tại sở thiên bên người lầm e m sở thiên nhận lầm là cũng là bọn hắn lòng tộc người nguyên lai、like、hắn cũng không có câu kết những n à y ngoại bộ thế lực long khiếu thiên đối với mình vừa rồi phán đoán có chút hổ thẹn đã ta cho cơ hội ngươi không cần vậy ngươi liền lưu tại nơi này s ở thiên giờ phút này d ừ n g bước bình thản tĩnh nhưng nhìn xem gì hắn cũng không có hứng thú bảo vệ tần gia tần gia t ổ n vong không có quan hệ gì với hắn để song phương đều thối lui một bước năm đại gia tộc mang theo tần gia đáp ứng cái kia hai điều kiện rời đi tránh cho đại chiến hủy hồ thiên đạo là tốt nhất kết cục nhưng nhìn tình huống không như mong muốn ha ha ha dĩ lại giống như là nghe được một cái chuyện cười lớn ôm bụng cười phá lên cười cho hắn một cái cơ hội thật sự là buồn cười đến cực điểm a ngươi còn thật sự cho rằng có long tộc cường giả ở đây ta liền không dám giết ngươi đến sao hiện tại ta tiện lợi lấy long tộc mặt đưa ngươi d i ệ t sát long tộc lại có thể làm khó dễ được ta âm thanh hung dữ cười to ở giữa dì thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo lăng liệt s á t ý mãnh liệt mà ra, trong chớp mắt làm cho không gian nhiệt độ không khí đều là bỗng nhiên hạ xuống vài lần ông dì sắc bén nhìn chằm chằm sở thiên như là nhìn xem một người chết đột nhiên một trường vô hướng sở thiên dẫn động tiên địa nguyên khí trong nháy mắt giống như lạnh thấu xương vô cùng như c ù n phong hướng về sở thiên đánh tới